từ phiếu phiếu. phải cúp không có tin tức chính xác. Bọn họ không không thành như hạ không thảo thoại, nhận thức thực mạnh, theo kia tin đi đi, rồi, biết. điện coi là đối cái gọi là cơ cấu có toàn nhận thức mới, liệu luận. cấu tuy quốc Bên Bọn bộ. còn vấn cũng ớn. Còn đang màn cũng toàn cũng mang sao? ra ta có tức xác. có mục Được cơ có lực cố gì Lẹt một t xí xảy đã đề đã về vậy Sẽ là là ý ngày đó bước đầu tiếp xúc đã qua ba ngày liền chính thức trả lời cũng không có một như vậy tiến triển đối l ệ c măn tập quán này nhanh chóng quyết định nhanh chóng chấp hành không do dự người mà nói là sẽ cảm thấy quá mức trầm trọng dù sao trong ảnh mua phiến lĩnh đội đi đến thời điểm một phần xuất bản lần đầu hợp tác văn thư còn kèm theo siêu đại chiến thái bình dương kịch bản đại cương mục tiêu đối tượng khách hàng thị trường điều nghiên dự trù có thể nói đã có thể từ trong đánh giá ra rất nhiều thứ cũng không khó coi ra phi dẹp thơ ly là thật muốn hợp tác tới l ẹ c măn còn muốn mượn cái suy di này t h â m hóa bên mình ở châu á địa khu sức ảnh hưởng cùng với phát hành nghiệp vụ năng lực sở dĩ nói ra điều khoản cũng chiếu cố đến trong ảnh nói cách khác ở kết giao lợi ích đồng bạn tập trung ưu thế tài nguyên c h kết thúc cùng lì am trò chuyện gần tới giữa trưa một vị bốn mươi tuổi khoảng trưởng trung niên người da trắng ngồi vào lét mặn trong phòng làm việc đây là đại mòn dồ xếp từ mạ xi ép đào tới phụ trách mạ và phục sức đường dây phổ biến nhân tài tuần trước năm chính thức nhậm chức trừ trụ cột ba triệu tiền lương hàng năm lại sẽ cùng phục sức lợi nhuận móc nối tiền lương tạo thành cũng là hắn quyết định nhảy việc nguyên nhân ông chủ ngày mai ta tính toán đi một chuyến trung quốc hiểu rõ chúng ta ở bên kia xưởng gia công cùng với quần áo hình dạng cùng chất lượng xác định tương ứng phê phát giá cả ngoài ra chính chúng ta cửa hàng hay là có ít đông bờ biển tây cao tiêu p h ì lã đô ứ p h ì hạ thị cộng lại chỉ có bốn nhà lỗ hồng phi thường lớn bộ phận này cũng cần thật tốt kinh doanh đại mòn hoa chút thời gian giao tiếp công tác bước đầu quen thuộc mạ và phục sức nghiệp vụ rất nhanh liền tiến vào trạng thái từ kinh doanh phương hướng bên trên bắt đầu kể lệ ý nghĩ của mình yên tâm ngươi muốn làm cái gì chúng ta cũng sẽ chống đỡ đúng sản phẩm của chúng ta đầu to là thư gia n o thun Chi phí rất thấp, trung bình rất trung đại ô la Mỹ một món, giá đ khái ở 33 đô la m ỹ tả hưu, n g ư ơ i chăm ả m t ấ y thị trường h lớn bọn sẽ sao. Đại c chú suy tính một hồi đắp cấp trung hơi thấp giá khoảng chủ yếu nhắm ngay đối tượng khách hàng lại là người thanh niên b ầ y có sức cạnh tranh phục sức nhãn hiệu không ít bất quá ưu thế của chúng ta là ở có thể mượn điện ảnh nhiệt độ cùng với siêu anh hùng nguyên tố khai phá người hái mộ thị trường dù là không nhất định chiếm cứ định mức cao bao nhiêu nhưng đứng vững góp chân hẳn không khó lắm ngày sau từ, từ từ lệ thuộc bán ra biến thành thẳng doanh mở rộng lợi nhuận khoảng vậy doanh thu hoặc giả rất khả quan tóm lại ngươi đem những chuyện này quản là được Điện n ả hai phương ệ người n hơi trò chuyện trò chuyện đại mòn cáo từ rời đi lẹt mắn lại bắt đầu phê duyệt văn kiện phái chú hải ngoại các nơi khu trạm điểm đoàn đội sang năm đầu mùa xuân cũng sẽ lục tục đến cương vị công tác nhưng trước đó trợ cấp tiền lương an bài cũng là đã bắt đầu hắn cần đem cái này bút bút chi tiêu văn kiện ký tên vào tương đương song những thứ này phòng ngoài cũng đã rất náo nhiệt tạ vạ tạ mở ra tuyên truyền về sau đại bút kinh phí nệ xuống rất nhanh liền dẫn động vô số người xem trái tim ca ma j o n phim mới không gì sánh kịp thị giác kỳ quan thủ bộ toàn trình vận dụng ba d kỹ thuật làm phim điện ảnh cái này từng cái một tuyên truyền nổ điểm không không đưa tới người xem mong đợi mà nói d à i nói d i a i trình chiếu quy cách t h như ỵ mặt ảnh tính ba d xem ảnh mô bản cũng sớm đã bị chuỗi giảm đảm thương ra vô số lần nhấn mạnh căn cứ chuỗi giảm thương cách nói ạ vạ tạ nếu như không cần ai ám chỉnh chiếu thiết bị phối hợp quan sát vậy căn bản không hưởng thụ được nhất cực hạn thị giác cảm nhận d t n hải am sảnh thính dù sao cũng là mới vật vô luận như thế nào cũng cùng bình thường ảnh thính số lượng không so được trên thực tế làm bộ này xem ảnh lý luận bị truyền đến khắp nơi đều là thời điểm nước mỹ mấy tiền lớn vụ trang ép thả ra ngoài am sảnh thính phiếu đều bị dự định đến công chiếu một tuần sau liền cái này còn phải rất nhiều người xem đang nghĩ biện pháp thể nghiệm một cái cái gọi là xâm nhập đắm chìm độ rốt cuộc như thế nào Kiếp trước, rất nhiều người ai tiền trước, rất thường tính tạ chọn chọn sát một trận tính, chọn chọn cũng đang bình ảnh nhìn xong vẫn quan ảnh bùng hạ sau, xem ám và vẽ là sẽ mà tương tự mới mẹ thể nghiệm tin tức đường dây lật đi lật lại phong túng chính là tạo thành thứ hiệu quả này cơ sở may mắn đại gia mục đích nhất trí làm được cũng không kém giống như l ẹ i mằn ra cửa đi một vòng cũng phát hiện mình đã bị ạ vạ tạ chỉnh chiếu tin tức cho bao vây càng khỏi nói thường ngày nghiền internet người hâm mộ người xem chắc là một mực tại tiếp thu phim lợi tốt tin tức bất quá đang bị tạo thế ảnh thị trong hoàn cảnh sắp đến cuối năm tranh giải oscar phiến từ từ chiếm đoạt chủ lưu màn huyền quang hơn nữa bởi vì đề tài thị trường nguyên nhân tiền vẽ cũng không xuất sắc giống như hai t t r ư ớ c bùng nổ phim càng là từ từ thất thế tôi là huyền thoại cũng sắp phía bắc trong ỷ t i ệ u t à cầu lúc này disney cao tầng tâm tình không thể nghi ngờ phức tạp nhất vì lôi kéo camason bọn họ mở ra nhiều như vậy điều kiện còn trợ lực hắn quay chụp mấy bộ ba d ghi chép thí nghiệm tiến kết quả bởi vì hạng mục chi tiêu thực tại vượt qua dự trù không có cái đó bá lực ngược lại bị lẹt m ắ n tiếp nhận mấu chốt là xem còn giống như rất thành công mới là nhất khí đóng phim sao thành phẩm không có ra trước khi tới thế nào ông có lòng tin đều là đang đánh cuộc càng hí kịch hóa chính là lại cứ bước chạm bóng cuối cùng disney sợ nếu như ạ vạ tạ thành tích xuất sắc như vậy chút nào không ngoài suy đoán trừ những thứ này người thắng disney cũng sẽ làm bên thua mặt trái án lệ bị người trong ngành lúc rảnh rỗi lật đi lật lại biên bài cười não chỉ bất quá tại dạng này hoặc vui hoặc buồn hoặc mong đợi tâm tình bay lên thời khắc david phải chờ cũng là không tên nhận được một phần mười Nghe trong nhất nhớ còn dáng, hàng này cũng ít là bạn nối Dĩ nhiên, phì phơ thời thể khó chịu khố. được đầu lúc có có lắc rẻ ly, là l David Dĩ tới tít bộ à một m đạo diễn, gian ặ p p h ả được lại là một nhà thực lực mạnh mẽ sướng phim, quả quyết không biết cái gì cũng lại là liền làm mạnh phim, biết hiểu nhà một mẽ quyết sướng không không gì quả rõ r trả lời. c ẩ trùng h chút, tiểu nhị. Chương、943. Hoang đường màu đen hài hước. Chương 943 Hoang đường màu đen hài hước, cầu đính duyệt, phiếu phiếu. ậ n nói đường đen đường đen gian tiểu một màu màu Một duyệt, t cầu 943. 943 tu tinh xảo trong thư phòng ánh nắng xuyên tấu h qua cửa sổ pha lê giải vào bên trong nhà lưu lại mở mở hào hào các ảnh giờ phút này hắn mặc áo ca dô david phải chờ ngồi ở bên bàn đọc sách một bên túi t h ấ p đầu cũng là ở mơ ước trên b à n chất đầy tác phẩm văn học và văn kiện nhưng dễ thấy nhất hay là mở ra bịa viết cô gái mất tích thứ nhất như buổi chiều sương mù vậy từ từ để cho người cảm thấy đẻ nén câu chuyện nếu như là bình thường người thấy được một cái như vậy kịch bản rất có thể trong lòng nghĩ phải là vây lượn hôn nhân giữa mang theo trả thù tính chất kịch tính thiết kế không có gì lạ thường nhưng david phải chờ cũng là đã trong lòng nóng rực lên hắn rất thích giữa người và người số mệnh thất hiểu lầm sinh ra màu đen nguyên tố tức thiện và ác biên giới mơ hồ đây là david vỗ điện ảnh một lớn đ cũng là hai ắ n đen thương điện ảnh màu u vết trải q thường xuất h ệ n Những thứ này chủ thứ đề. một à là tài u nguyên đen trong còn tình. gái tố mất tích thiết rất ở cô minh kế đôi bạn đời giữa đối với quan hệ cùng với nhau hiểu lầm ác ý cùng chê m a i bao hàm cái này mấy phương trận danh o khiến người suy tính thiện và ác cảnh tượng vào ngoài là được liền một đặc sắc màu đen câu chuyện ai quy cao thê tử n g tạo mưu sát hám hại trợ phu làm trượng phu ở luật sư cùng mọi mọi trợ giúp hạ mắt thấy là phải tự cứu thành công đột phá dư luận thê tử lại thông qua giết chết một người k h á c phương thức trở về đến đại chúng t â m mắt cũng thông qua ngụy giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình lần nữa đường hướng dư luận đem trượng phu khoa ở trong nhà câu chuyện cuối cùng làm trượng phu bị buộc cùng thê tử tiếp tục lấy vợ chồng danh tiếng cùng tồn tại một phòng cũng dưỡng nhi dục nữ kết cục càng là điểm mắt t r í bút bất đắc dĩ lại hoang đường khí kịch hiệu quả kéo căng văn ý như suối tuân có thể ngay tại lúc này david đang phát sinh tình huống từ hắn tuyệt đối nhìn một chút kịch bản sau hắn đã đang suy tư tự sự kết cấu cùng phim hoàn chỉnh hiệu quả. là một đạo diễn hay là từng người phong cách nồng đậm đến tạo thành n ấ n ký đạo diễn thích đặc biệt thích không thích không thèm đếm sỉa hắn đương nhiên là có thẩm kịch bản năng lực còn nữa hắn đạo diễn đời sống cũng không phải thuận buồm xuôi gió người này cũng là quảng cáo đạo diễn xuất thân khi tiến vào giới điện ảnh trước cho rất nhiều ca sĩ hàng xa xỉ đại bài vô qua nghiệp vụ lại sau đó để cho hắn danh khí lớn tăng sàn đấu sinh tử mặc dù bia miệng rất tốt nhưng từ buôn bán góc độ mà nói không có lợi nhuận khó trách sẽ mời ta david phải chờ tựa lưng vào ghế ngồi lầm bầm lô bầu cái này kịch bản ta xác thực rất thích à l ẹ mặt người nọ đều nói hắn không chỉ đạo diễn lợi hại ánh mắt còn tốt quả là thế sao kịch bản đưa ra đi không có mấy ngày david phải chờ quản lý đoàn đội liền hoạt động như dự đoán vậy phi dẹp lơ l i bên trong đại lâu lẹt mắn đang xử lý một ít công vụ nhưng cũng không lâu lắm trợ lý mẹ đi vào hội báo đàm phán công tác đã qua một đoạn thời gian ông chủ a an ở bên ngoài ừ m mời hắn v à o chỉ chốc lát một vị ba mươi lăm ba mươi sáu người lồn người da trắng một mực cung kính đứng ở một bên ngồi đi lẹt mắn xem hắn hắn rất châm ổn l ẹ mắn nghĩ thầm nhiệm vụ này giao cho hắn ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề nghĩ đến cái này mới gia nhập công ty chưa tới nửa năm nhà sản xuất lúc trước xưởng phim cũng là giám chế nhiều hạng mục kinh nghiệm coi như phong phú nhưng mong muốn du nhập g n vào p h ì rẽ phở lì sản xuất phim thành viên nòng cốt nhất định là cần một ít cơ sẽ chứng minh ngươi chính là a an d o b ớ t đúng là ta ông chủ a an nói ngươi gia nhập công ty cũng có hơn năm tháng đã quen thuộc chưa phi thường thói quen a an thản nhiên nói nhưng nếu như có thể ta hy vọng nhiều hơn tham dự giám chế nghiệp vụ l ẹ mắn cầm lên một phần lý lịch ngươi nhìn thế nào cô gái mất tích hạng mục này ngươi mới vừa đang cùng david đạo diễn người đại diện thảo luận tiền lương đúng không、ừ. nếu như là phân tích điện ảnh đối tượng khách hàng vậy căn cứ hạng mục ngay từ đầu h o ạ c h định lại mời david phải c h ờ đạo diễn công ty ý tứ nhất định là muốn đi dây dài vận hành đối điện ảnh chất lượng rất coi trọng chủ yếu đám người nên là thích câu chuyện tính mà không những hiệu khống người xem độ tuổi sẽ càng thành thục hơn lấy ba mươi tuổi khoảng chừng chiếm đa số đang khi nói chuyện a an lấy ra xuất bản lần đầu đạo diễn hợp đồng đưa đến lẹt măng trước người hơn nữa hắn người đại diện rất cường thế dù sao đoạn trước này david đạo diễn bẹn ra m ỉ n h ọ tổng chuyện lạ thu được thành công to lớn tại dạng này đầu g i bên trên n g i bọn họ nâng giá vốn liếng rất kiến đ ĩ n h cho nên thủy t r u n g c ă n chết muốn tham dự tiền vé chia sổ lehmann h ậ n lấy hiệp ước lướt qua trước mặt m ô bản đã nhìn thấy đạo diễn tiền lương tạo thành trừ mười bốn triệu cơ sở tiền lương còn nói lên toàn cầu mười phần trăm lợi nhuận chia sổ hắn ở bẹn ra m ỉ n họa tổng c h u y ệ n lại trong tiền lương tạo thành là như thế nào lehmann ngôn xuống hiệp ước hỏi so cái này thiếu một phần ba chủ yếu là toàn cầu mười phần trăm chia sổ có chút nhiều có thể nói tiếp sau ta tận lực nhưng nhìn ý của bọn họ chia sổ tỷ lệ hoặc giả có thể giảm xuống chút nhưng nhuộn bộ không gian sẽ không rất lớn tham dự chia sổ hắn có cái này tiền vốn bất quá có thể dựa theo bậc thang tính chất điều khoản nói chuyện một chút cao nhất tỷ lệ cho đến phần trăm tám toàn cầu năm trăm triệu vâng ông chủ á an nghĩ mức giá này không gian vẫn có thể đàm phán xuống vậy cứ như thế an bài ngươi liền làm vì hạng mục này thứ nhất sản xuất phim đúng hạng mục bước đầu không thời gian phân chia là sang năm tháng chín sơ dự toán sáu mươi triệu quay chụp chu kỳ hay là rất thoải mái vâng ông chủ á an tâm trong vui mừng ở phi rẽ phơi sản xuất phim ngành tầng quản lý thu nhập tạo thành có cùng cụ thể hạng mục thành tích móc nối chỉ cần cô gái mất tích có thể lợi nhuận hắn cũng có thể phân đến một khoản khả quan tiền thưởng bất quá ngươi phải nhớ kỹ chức trách của mình và v ì không có xảy ra vấn đề gì không muốn can thiệp đoàn làm phim thế nào quay phim ngươi nhiệm vụ chủ yếu là ở khống chế chi tiêu hậu cần quản lý sắp xếp chỗ cư trú ăn uống cái này khối ta hiểu à an từ nhập chức phỉ rẻ p h ở lì sau liền phát hiện phỉ rẻ p h ở lì sản xuất phim hệ thống là đạo diễn trung tâm chế mặc dù hắn cảm thấy đem phần lớn quyền lực cho đạo diễn loại này dễ dàng cảm tính xung động q u thể sẽ tạo thành không cần thiết lãng phí tổn thất nhưng đại lao bản, bản th gặp phải chuyện gì sản xuất phim cũng đem đoàn làm phim tài khoản cái này m ệ n h môn đạo cũng không dễ dàng đụng phải không lý trí người định được rồi tư tưởng chính hơn nữa cô gái mất tích là một bộ trung đẳng đầu tư hạng mục đạo diễn chi tiêu chính là trong đó đầu to như vậy tự nhiên cũng mời không nổi một đường diễn viên trên thực tế david phải chờ từ người đại diện nơi đó lấy được chính xác trả lời biết chuyện này đã làm xong hắn liền lập tức ra tay phân kính cùng với đoàn làm phim phía sau màn đoàn đội chuẩn bị thành lập công việc đi đã sớm quên david đã từng nhiều lần chửi rủa nói mình bị phi rẽ phờ lì nhằm vào dù sao nhằm vào bản thân liền là cái hư ả o chỉ hẹn trường c h í n nó tìm ở là vì đánh vỡ thường quy chương 944 n ó tìm ở là vì đánh vỡ thường quy ở david p h ả i c h ờ chuẩn bị chuẩn bị thành lập đoàn làm phim si tuyển diễn viên thời điểm ạ v ạ tạ công chiếu ngày cũng là càng ngày càng gần từ người xem góc độ mà nói bỏ đi những t h ứ kia nổ tung manh lưới ca ma z o n bản thân cũng là một khối b i ể n c h ữ vàng nhất là rất nhiều người từ nhỏ đã rất được t h tạ niệm kẻ hủy diệt chờ phim ảnh hưởng vì vậy ở ngày 15 tháng 12 ngày này sáng sớm liền có người tụ họp lại đầy n h i ệ t t ì n h phải đi công chiếu hiện trường xem lễ chờ đi đến trung quốc giảp hát lớn phụ cận người ta vẫn còn ở kia chuẩn bị trang sức tụ điểm đâu đã có không ít người hâm mộ cũng ôm ý tưởng giống nhau chạy tới chúng người ánh mắt sáng lên vội gia nhập trong đó hiện trường từ từ h u y ê n áo hi các ngươi cướp được y mặt ảnh tính h phiếu sao có người hỏi không bất quá ta hẹn trước một gian bình thường ảnh tính h phiếu hơn nữa ải ảm t h n h thính thật sự có bọn họ nói đến tốt như vậy sao ta lần trước nhìn một bộ hoạt hình ba dê ải ảm trận cảm giác cũng không có gì đặc biệt có người khinh khỉnh đối người xem mà nói nghĩ phân rõ ràng cái gì là hậu kỳ chuyển chế đầy đ ủ hiểu những thứ này phim tin tức còn chưa phải miễn sẽ bị lừa g trên thực tế hậu kỳ chuyển chế cũng không phải như vậy hoàn toàn vô dụng chỉ bất quá đúng là vẫn còn lấy khéo léo vì tiết kiệm tiền hạ thấp nguy hiểm nhưng lại muốn dựa vào ba r phiên bản gia tăng tiền vé làm sao có thể so thực sự đầu nhập còn phải xuất sắc đến buổi tối thảm đỏ tú ánh sao rặn g rỡ thanh thế tự nhiên d u n g trời chỉ bất quá cách mấy cái khu phố hollywood sẩn sẽ bổ lẹ vặt một gian sang trọng dạp chiếu phim cũng là không có như vậy không khí cửa dỗ bin đang cùng bạn tốt cờ zit t h ử a dịp xét vé trò chuyện hai người bọn họ dù không phải soạn bản thảo chuyên mục chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh nhưng ở rốt s è n tổ mạ tổ ngược lại phát rất nhiều đối điện ảnh tác phẩm đánh giá dỗ bin hỏi nghe nói không ạ vạ tạ thử chiếu hiệu quả rất tốt chỗ giảm đều cho rằng thành tích của nó sẽ không sai thành tích không thành tích ta không quan tâm ta hôm nay là đến xem phim chỉ quan tâm cái gọi là thủ bộ ba dê điện ảnh rốt cuộc có như thế nào sức hấp dẫn thấp nhất không có trải qua trước ta là không tưởng tượng ra được những thứ kia truyền lại tụng thể nghiệm cảm giác sẽ có bao nhiêu đồng vì cái này ta còn cố ý nhờ quan hệ mua á m p cự màn phiếu so vẽ thường đắt bài thành tổng cũng phải để cho ta thấy mua giá trị của nó kiểm soát phiếu hai người trung niên tiếp tục đi về phía trước đến số một thành t ư ở còn phun vẽ một bộ ạ vạ tạ áp phích đối mặt với c h ó n g quất sở tơ mắt mũi rộng lớn mặc dù còn có diễn viên đặc thù nhưng lại rõ ràng cho thấy cờ g xây mô hình sản vật nạp đẹp tộc nhân dỗ pin giọng điệu rõ ràng dơ lên quay chụp chi phí hai bốn trăm triệu marketing chi phí thấp nhất một năm trăm triệu còn có tin đồn nói phí r ẻ phờ hủy vì đầu tư nó lại thêm tốn hao hai trăm triệu thật đẹp kim trả hết đích nhi h ệ tạ để ghi tổ thí nghiệm kỹ thuật hao tổn đây thật là mờ lớn nhiều tiền như vậy một cái t r ớ c mắt liền ném vào nói thật làm thưởng tích qua rất nhiều đ i ệ ảnh cũng từ từ có sức ảnh hưởng mạng nhà phê bình đ i ệ ảnh chi phí chi tiêu to lớn như thế cho dù hollywood cao dự toán điện ảnh không ngừng đang đánh phá chế tắc trần nhà vẫn vậy cảm nhận được một hơi khí lạnh nếu như ạ vạ tạ thất bại đối trên thị trường phần lớn nhỏ xưởng phim mà nói vậy thì nên đóng cửa trở thành ảnh xử lại một mặt trái ví dụ cũng không biết bộ phim này cuối cùng là như một ít người nghĩ đến như vậy leo lên đỉnh núi hay là sẽ trở thành liền một trận hoa lệ hùng vĩ rơi xuống thật là khiến người ta mong đợi ở bao t á p liên lạc trước l ẹ c m u n cũng đang cùng ạ vạ tạ chủ chế tiếp tục tạo thế đây là một trận hấp dẫn hải nội ngoài truyền thông tinh hội không chỉ là những báo cáo đề tài quá nhiều người xem thích cũng là chứng kiến ảnh sử thứ nhất chi phí đại tác châu đầu tiên lễ công chiếu bên trên ở cỗ lâm bỉ ạ cùng lam b ư ớ m phổ biến đoàn đội đem hết toàn lực chủ tính trong theo hollywood dễ h ọ t tờ vạ dị hệ thì hẹn tờ tẹn mẹn ủy k l i t h e em le phỉ gạ rộ chờ hơn hai trăm cái hải nội ngoài phóng viên tỏa ra giờ phút này xem ra cỗ lâm bỉ ạ cũng rất đem bộ phim này coi ra gì không phải sao vạ dị hệ thì sai phái đoàn đội có người cười nói cái này dù sao cũng là ca m a do n điện ảnh hắn có thể sáng tạo quá nhiều kỳ tích có người ủng hộ trả lời a nhưng hắn sẽ không mỗi lần cũng may mắn như vậy có người cười khẩy có chút tôn trọng điện ảnh truyền thống nhà phê bình điện ảnh câu chuyện là vừa một mực đều không thích c a m a z o n cho là như vậy đạo diễn thành tích xuất chúng đến mấy cùng m ắ t cổ bay hàng ngũ không có gì khác biệt không nhiều đều là kỹ thuật gia công người mà thôi thậm chí thích l ẹ t m ặ n một bộ phận nhà phê bình điện ảnh cũng nói hắn càng ngày càng không làm việc đàng hoàng chỉ quá nhiều quay chụp đặc hiệu phim thương mại ha ha người nói cũng không tính người xem khẩu vị mới là trọng yếu nhất một mực nên hợp người xem lại có thể có cái gì tiến bộ trong khi chờ đợi nhàm chán tranh chấp mà ở thế giới các n g n n á c h các khán giả cũng là dùng hành động chứng minh a m a s o n dám kêu lên thế giới tri vương lòng tin rất hiển nhiên không chỉ là nước mỹ địa khu đã lạnh băng ảnh thị nóng v ọ t lên nước mỹ người xem cũng không phải duy nhất bị ạ vạ tạ sắp công chiếu tin tức quấy dối tâm tình người s a nạ đa quân ngày mai ta có thể mời ngươi xem phim sao thông qua điện thoại hoài xuân cô bé hướng mình thích cậu bé phát ra mời ồ、oh. nguyên tử ngươi rất ít đi xem chiếu bóng đi ừ ma cô bé ngượng ngùng một cái nhưng vẫn là lấy dũng khí nói là ạ vạ t ạ n h à ta nhớ được s a nạ đa quân ngươi rất thích xem kama don điện ảnh đâu cô bé nhìn về phía bên trong căn phòng truyền hình cái này cấp trên đăng để nhật bản nhà đại lý trước hạn dự nhật phim tin tức ta Ta ở hàn quốc tổ chức xem ảnh người giống vậy không ít thậm chí bởi vì trong nước dân chúng căn cứ vào phía mỹ yêu hận tình cựu hình thành phức tạp giác quan đối một ít hollywood mạng lớn sức đề kháng căn bản không mạnh t h ú n g chi là đã từng quét ngang hàn quốc d ư ớ i điện ảnh a m a z o n tác phẩm mới đối tượng khách hàng khổng lồ d ư ớ i tình huống n h i ệ tình t người hâm mộ cũng là rất nhiều đây cũng là quốc tế lớn dẫn vậy nhưng xem lực hiệu triệu nhất trắng trợn biểu hiện sức ảnh hưởng không lấy một cái địa khu cân nhắc cho nên đây cũng là một ít đạo diễn thành tích trong thời gian ngắn giống như không sai nhưng vì địa vị gì theo không kịp nguyên nhân chính là ở đây đơn nhất thắng được trong nước người xem yêu thích cái khác địa khu người hâm mộ nào biết n g ư ờ i đây mẹ nhìn l ẹ c mặn mà ở nước pháp ạ vạ tạ tuyên truyền chủ yếu đương nhiên là l ệ c mặn lặt vị này người đầu tư cái này cũng không kỳ quái đối với nhà tư bản mà nói dĩ nhiên cái gì có lợi tuyên dương cái gì theo thống kê nước pháp dân chúng sùng bái đạo diễn ý dân độ đệ nhất chính là lệ mặt vô luận là đến nay treo trên hướng cao đứng đầu bảng không cách nào đụng chạm hay là làm vì bọn họ bản địa xuất sắc nhất buôn bản lớn dẫn có danh vọng thêm được nay kết quả chính là đánh lệ mặt trước bài liền có thể tùy tiện kích động dân chúng xem ảnh dục vọng có được còn thể thấy được một bộ tốt điện ảnh, như vậy mới không vậy điện mới bộ trên thực ấ tế điện ảnh mở đầu kia đầu sỏ đếm ngược dấu hiệu từ ba đến một hướng mình đánh tới lúc hắn liền cảm nhận được một loại không giống với cái khác buôn bán đại tác khí thức chỉ nhìn thấy đoạn này con số đầu phim ở rất nhiều phim trong rất nhiều cao đầu nhập đặc hiệu ống kính cũng không có đoạn này cho người cảm giác chấn động lớn hơn mà đoạn này mở đầu cũng giống như cho cả bộ phim kỹ thuật xác nhận thấp nhất đối nội dễ h ồ mà nói ở ames như vậy cự màn bên trên quan sát đích thật là một loại mới mẻ thể nghiệm cùng hưởng thụ tương ứng kỹ thuật xứng đôi đến tương ứng điện ảnh hắn thậm chí đang nghĩ nếu như hollywood nghĩ ra sức thúc đẩy loại này xem ảnh mô thức có thể đối mặt vấn đề không phải là thế nào tiếp tục hạ thấp chi phí dù sao vô luận là đối chuỗi rạp mà nói hay là đối với s ư ở n g phim mà nói đây đều là không tránh khỏi một n ư ớ c t h ă n g ngẩng cao chi phí vốn là trở ngại lớn nhất hoa nha toàn trường người xem không nhịn được kinh ngạc thấp đêm một tiếng thật sự là ạ vạ tạ dùng một ngang ngược vô lý thật nhanh tiến lên ống kính làm mở màn mặc dù đây không phải là bộ thứ nhất áp dụng trời cao phi hành thị g i á c điện ảnh nhưng ở kỹ thuật cùng cự màn thêm được hạ cái loại đó phảng phất trải qua cờ gờ xử lý nhưng nhìn kỹ lại mười phần chân thật đẹp quá đáng phiêu giật thậm chí còn kỳ huyễn dị thế giới quan g cảnh đúng như một bộ họa q u y ể n từ từ triển khai càng khỏi nói cái này để người ta tim đập nhanh hơn đắm c h ì m cảm liền phảng phất bản thân tốc độ cao lướt qua r a tốc hạ hướng toàn bộ cảnh tượng sông tới mặt để cho người thể nghiệm được thang máy thất trọng lái xe chạy như bay cảm giác thậm chí thân thể bản năng xuất hiện một bộ phận phản bên trong d ễ hồ không nói ra loại cảm giác này là cái gì nhưng hắn quả thật bị choáng váng thậm chí còn hô lên mặc dù hắn không phải một cái bình thường người xem là một coi như thấy qua việc đ ờ i điện ảnh người nhưng ở ạ vạ tạ trước mặt hắn không dư thừa chút nào kinh nghiệm màn bạc bên trên ống kính từ rừng mưa nhiệt đới bầu trời một đường đắp xuống hướng rừng rậm chỗ sâu bay vút đi nương theo lấy vai chính rắc lời bộ bạch một chuyển chuyện sau đó rừng mưa nhiệt đới họa phong đã biến thành để cho người không kịp nhìn tương lai đồ thị phong khoa học kỹ thuật tiên tiến loài người có được tinh tế khai thác năng lực số hóa đồ điện dị thường giá rẻ hơi có chút tồ vai chính r ắ c thời là một kẻ nhân công tàn tật giải ngũ lính giả đang gặp phải không có tiền làm cuộc sống chữa trị giải phẫu mỗi ngày cái s ắ c biết đi vậy ngồi ở xe lăn tự bỏ cuộc trải qua ngày từ thiết định đi lên nói nhân vật khai cuộc quá mức cũ bất quá cũng coi là thể hiện khoa học kỹ thuật thời đại vẫn không làm được toàn nhân loại cũng có thể hưởng thụ nên có phúc lợi vẫn tồn tại như cũ xã hội tài nguyên bên trên t r ê n lệ h bên trong dễ hồ xem rắc ở ba kiến nghĩa dung vi tiết mục thực tại không nhịn được theo thói quen nội dung giải tích cũng rủa xả một câu mặc dù hắn còn đắm chìm trong a ma g i n trần chồn n u y ễ n kỹ đặc hiệu trong cũng cảm thấy câu chuyện bối cảnh thiết kê nhưng ca ma z o n từ trước đến giờ không chú trọng khám phá nhân vật một điểm này hay là giống như quá khứ thô bạo trắng trợn vừa lên tới rắc hình tượng liền s ắ p xỉ định hình có tinh thần chính nghĩa bất quá nhìn ca ma z o n điện ảnh ai sẽ để ý nhân vật như thế nào loại này cũng thật cũng ảo cờ gờ ống kính liền đã để cho người không kịp nhìn chỉ từ coi hiệu nhìn lên hắn lại cho toàn thế giới đặc hiệu phim thương mại học được một bài học bên trong dễ hổ cảm khái ở cuốn sổ bên trên viết câu tiếp theo đây là chúng ta chưa bao giờ ở màn bạc bên trên thấy qua cảnh tượng tiêu chuẩn độ cao lại để cho ta trở về nhìn hai n h ì n một hai đơn giản không cách nào đập vào mắt nhất định phải nói giữa bọn họ trích lệch có thể đã cách một thái bình dương rộng như vậy bây giờ toàn mỹ ý mặt màn bạc số lượng ước chừng không tới một trăm năm mươi khối cái này hay là bởi vì ạ vạ tạ nội bộ thử chiếu về sau chỗ g i ả m đám thương ra nhiều đầu một bộ phận vốn tìm tòi trình chiếu thiết bị mà ba d điện ảnh kỳ thực cũng không phải chuyện mới mẻ sở ta chẹt ha di vào tờ và hoàng tử lai chèn sọ m hai cũng cung cấp qua ba dê âm bản dĩ nhiên bọn nó đều là thuần hậu kỳ c h u y ể n chế mà l ê n thuật phim màn ảnh lớn trình chiếu nhất định phải nói cùng bình thường ảnh tính nhỏ màn ảnh trình chiếu có cái gì căn bản tính bất đồng ngược lại không có xuất h i qua ngược lại bởi vì tầm mắt tiêu cự vấn đề ở cự màn bên trên xem ảnh là có như vậy một ít mất tự nhiên dễ chịu tính bên trên không có được bao nhiêu tăng lên phản mà lôi bước cần người xem tự mình vượt qua thấy vật thói quen nhất là nhìn chuyển chế phim nhân vật đặc tả ống kính cự màn bên trên bị gương mặt toàn bộ bao trùm là tương đương không vui v ề phần giống như theo bộ loại z b ẻ ùn loại này thuần cờ gi đ ị a ảnh chân nhân hoạt hình cũng gặp phải phải nổ phen tạ s ỉ như vậy không có linh hồn thung lũng kỳ lạ ủ n cần nhị v a l y hiệu ứng cho người giác quan mãnh liệt đến nghĩ vương tha cho cũng phải không bị chủ lưu công nhận cùng tiếp nhận nói cách khác ở hạ vạ tạ xuất hiện trước toàn bộ ỉ mặt ba dê t r n h chiếu phiên bản、trong. đều có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề mà ạ vạ tạ ở ka ma z o n quay c h ụ c trước liền nghĩ xong cũng thí nghiệm qua muốn như thế nào khiến người xem thấy thoải mái để cho cự màn không chỉ là đơn giản phóng đại mà thôi h ắ n là làm cho cả phim hình thức cũng phát sinh thay đổi cùng bình thường ảnh tính so sánh cự màn sẽ để cho phim hiện ra hiệu quả chi tiết rõ ràng hơn vận tính phương thức tự nhiên hơn hơn nữa những thứ này bất đồng trình độ phóng đại phối hợp với ba d coi hiệu sẽ để cho người xem cảm thấy rất có ý mới lúc trước nhìn nhiều như vậy điện ảnh bất đồng thể nghiệm cho nên dù là nhân vật cùng kịch tình cũng tương đối trắng b ệ đẩy tới mô bản tương cái này hoàn toàn nói do đạo diễn ca ma g o n đặc điểm sáo mòn lại không sáo mòn vô luận là phi thuyền ở giữa cấp vì sao bay về phía vẽn đỏ dạ tinh d à i ống kính trong dạp chiếu bóng lại vang lên chỉnh tề tiếng t h a n thở hay là rắc ở vũ trụ khoang tỉnh lại thất trọng trạng thái dưới phi thuyền thường này đều làm người như si như say hạ vạ tạ âm thanh vẽ cảm giác đủ để cho người coi thường rất nhiều tạo nên bên trên tiền h bạch cũng vì loại này kỳ quan dị độ nét sâu mê hoặc giả cũng chính bởi vì đại gia nhìn nhiều điện ảnh hạ vạ tạ loại này có thể ở coi hiệu bên trên lần nữa lấy được tiến bộ phim mới có thể để cho người phát ra từ nội tâm khen ngợi nói đến lại tâm lý hóa một chút câu chuyện tính mạnh tự sự thủ đoạn mới mẻ độc đáo kết cấu phức tạp đến không nhìn mấy lần không hiểu tác phẩm kinh điển không phải không thể hội qua dù là lại xuất hiện một bộ trừ khen hay dư thừa cảm thụ sẽ rất sâu s a o sẽ không nhưng ạ vạ tạ liền có thể cấp cho đại gia một loại rất mới mẻ kích thích bởi vì bởi vì đây là cái khác đặc hiệu điện ảnh không làm được cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua giống như nhìn liếc qua một chút thấy được mỹ nhân t u y ệ thế t rất khó để cho người chống cự muốn tiến một bước thăm dò xung đ ư ờ n g trăm n mươi ạ vạ tạ hai chương c h í ạ vạ tạ chung hơn h a phút sau À, và tạ tựa đề bởi ê vì nó xem ra giống như là sống sờ sờ không giống với chủng tộc loài người sinh vật cũng rất giống vẹn đỏ dạ tinh vốn là sinh hoạt như vậy người ngoài hành tinh thượng đế ca ma giòn hắn làm được hắn thật làm được tính xấu này khốn nạn thật lại một lần nữa đứng ở thời đại tuyến đầu bên trong dễ hộ lần thứ hai thất thần lẩm bẩm lẩu bẩu nếu như nói trước coi hiệu kỹ thuật đã đầy đủ để cho người rung động như vậy ạ vạ tạ xuất hiện một khắc kia cũng là rung động quá mức đây rốt cuộc như thế nào làm được làm rác lấy ý chí tiến vào hóa thân quen thuộc có thể chạy có thể nhảy đ h ụ c thể cùng chung quanh đồng bạn h ỗ động lúc cùng hoàn cảnh d u n g hợp gần như không có cảm giác cứng ngắc cũng để cho người cảm thấy không thể tin nổi giống như là ha di hoặc tờ chúa tể những chiếc nhẫn loại này giống vậy sáng tạo một cái thế giới hệ thống điện ảnh đặc hiệu ống kính cũng phi thường nhiều coi hiệu bên trên cũng rất có lập nghiêng nhưng dù sao vẫn là cần nhân công phương m n mà ạ vạ tạ khi tiến vào v ẽ đỏ dạ tinh về sau thậm chí để cho người hoài nghi đây hết thệ có chỗ nào là không cần đặc hiệu sao những thứ kia hoa cỏ cây cối những thứ kia giả quan g thực vật những thứ kia rõ ràng cùng địa cầu bất đồng sinh thái hoàn cảnh nếu như trên thế giới thật có chỗ như vậy cung cấp cho đoàn làm phim lấy cảnh như vậy bên trong dễ hồ dám khẳng định b ả n thân nguyện ý tiêu tiền đi xem một chút bởi vì điều này thật sự là quá không thể tin nổi chẳng những thị giác bên trên h ư ở n g thụ ở trong lòng còn sẽ sinh ra một ít sảng k h o á i cảm giác rất rộng mở phảng phất lần đầu tiên thấy biện rộng thậm chí tiếp theo màn g i á lần đầu tiên làm nhiệm vụ ngồi ở trên phi cơ trực thăng bay xuống thác nước lớn dù là biết đây là đang xem、phim. nhưng bởi vì là thay vào thị giác thể nghiệm hoàn toàn là một lần thần kỳ dị thế giới thăm dò hành trình chỉ bất quá thăm dò hành trình mục đích tính cũng không có như vậy ngay mặt lại thuật túy giáp đi đến trong trụ sở đối vẽn đỏ dạ tinh khai phá phân làm hai phái vừa đúng hắn là bị cứng rắn phái mời chuẩn bị lẻn vào nạp đẹp tộc làm cái t h ắ n g tử nói cách khác vai chính giống như đứng ở phản diện trận ranh đây là rất dễ dàng đoán được lập trường các ma giòn căn bản không che giấu bản thân kịch tính đi về phía dĩ nhiên cũng chính là bởi vì kịch tính đơn giản người xem mới có thể đầu nhập tinh lực thưởng thức vẽn đỏ dạ tinh kỳ quan nếu không câu chuyện quá tối tăm vậy xem ảnh quá trình cũng sẽ không như thế sảng khoái rõ ràng động ánh mắt so động nào thời gian còn nhiều hơn từ đầu đến giờ ạ vạ tạ liền đang dùng đánh vỡ t h ư ở n g quy mới mẹ coi hiệu hấp dẫn đại gia nhìn tiếp nói thật chẳng qua là nạn tạo ra được vẽn đỏ dạ tinh sinh thái hoàn cảnh liền đã để cho người cảm thấy đáng giá trở về giá vé thậm chí có người hy vọng kịch tính tốc độ tiến lên chậm một chút nhiều tới điểm cảnh sắc miêu tả nhưng kế tiếp nhất ba tam chiết kinh hồn cảnh truy đ ổ i mã hay là khiến người ta cảm thấy cờ gờ chút mất tự nhiên t h như kêu mấy con thú hoang xem ra liền không có ạ vạ tạ linh động xây mô hình tinh lực hiển nhiên không ở phương diện này đã rất tốt thấy cảnh này bên trong dễ hồ ngược lại thở phào nhẹ nhõm bởi vì đối cờ gờ ống kính mà nói nhất là tương đối tả thực loại họa phong điện ảnh chỗ hiện ra hình ảnh cảm giác mà nói người xem bén nhạy độ là phi thường cao tỉ như chúa tể những chiếc nhẫn trong l ệ gỗ lặt giết chết voi lớn một màn kia voi lớn biểu hiện cũng rất cứng ngắc nhưng loại này cảm giác cứng ngắc chỉ cần không phải xuất hiện quá mức thường xuyên người xem bình thường là sẽ lướt qua từ góc độ này mà nói ạ vạ tạ kỹ thuật vận dụng vẫn có cực hạn cũng không có đạt tới bên trong dễ hồ hoàn toàn hiệu vô năng trình độ mà trong giác đang bị đuổi theo quá trình bên trong kinh h i ệ m chạy trốn người xem cũng không có hưng khở bởi vì nhìn ca ma do n điện ảnh mọi người đều biết vai chính sẽ không chết không giống mộ ra s ư ở n g phim lão l ạ ưa thích chết nam chính tới gia tăng hy kịch không khí quả nhiên lần này đại đào vòng đợi đến rác nhảy xuống vách đá rơi vào trong thác nước liền tránh được dã thú nguy cơ tuy nói sau đó đang ở nguyên thủy trong rừng rậm lạc mất phương hướng một mình qua đêm nhưng những thứ này cũ thiết kế ở b e n đỏ dạ tình cảnh đẹp tô điểm hạ cũng để cho người xem không có chút nào cảm giác đến phát c h á n sau đó rác ngốc n i ế t chủ động giấy lên đống lửa lại đưa tới mới một đám dã thú nguy cơ sớm tối thời khắc cũng là dẫn vào mới nhân vật thời cơ tốt nhất thần xa phía dưới không chạy một tên một nữ tính nạp đẹp tộc nhân từ trong bóng tối đi ra cũng là nương theo lấy toàn trường kêu lên đúng vậy phim trình chiếu bốn hơn mười phút e va đóng vai nữ chính mới lần đầu tiên đang chẳng mà ở bên trong dễ h ồ như vậy nhà phê bình điện ảnh trong mắt hắn cũng là nhanh chóng hiểu e va giống như không có lộ mặt ống kính bởi vì biểu hiện của nàng cũng không phải là một lấy hóa thân tiến vào vẽn đỏ dạ tinh người địa cầu mà là chân chân chính chính bổn thổ quân thể gần như trong nháy mắt như vậy giải thích lý tưởng liền chạy qua bên trong dễ h ồ đầu nhưng đối với một ít bình thường người xem mà nói bọn họ kêu lên nguyên nhân chỉ là bởi vì h va đóng vai làm sao tỉ lỉ có không tên dị vượt ngay cả l ẹ h m a n cũng nhìn ra được đạo diễn ca ma do nữa thích mặc dù giáp đồng bạn hóa thân nữ nạp đẹp tộc đã từng có ra mắt sân bóng rổ nơi đó nhưng làm sao tỉ lỉ xây mô hình hoàn toàn là mắt thường có thể phân biệt tỉ mỉ hoàn toàn có thể từ trên người nó tìm ra hệ và bộ mặt đặc thù dù là nạ mỉ tộc ở thiết định bên trên là có một đôi giống như mắt mẹo vậy và nóng con người nhưng từ g ò má hình dáng có chút cường tráng ngũ quan cùng với tự mang một cỗ c ơ c tường s ắ c sỡ khí chất cũng có thể rất tốt nổi lên đi ra một câu à cái này xây mô hình hoa công l u n phu cũng rất bất tiện bởi vì càng tỉ mỉ càng nhân cách hóa cờ cờ hao phí càng lớn tư thị giác phản hồi bên trên mà nói liền không giống như là không quan trọng nhân vật mà là đúng nghĩa hành tinh khác mỹ nhân mà sự xuất hiện của nàng lại tôn lên cái khác vai phụ lấy được đãi nộ rốt cuộc có bao nhiêu không công chính làm làm sao tỉ lý đoạt đi cây đ ố c ném vào trong nước tắt cái loại đó g a tính cùng lạnh leo c ứ n g rắn cũng có thể thông qua tròng mắt thu phóng cùng cánh mui phát động rất tốt truyền đạt ra nàng cảnh giác dù sao vô luận như thế nào giải thích loại rung động này cờ cờ kỹ thuật vận dụng mỗi một bức đốt đều là tiền nét mặt càng nhiều càng linh động đốt đến càng lợi hại rất tàn khốc một sự thật chính là Rất nhiều vai phụ vai sự ở bởi dĩ dùng không không không linh chỉ phim chúng, hoặc là nói, vượt trội không phải động, đoàn tiền trên người nói, bọn nó. đủ đem là lám là tại trội có vì vượt s thật cũng xác thực như vậy n g ồ i ở lẹ mằn bên người heva kết thúc sau khi về nhà cũng đã nói nàng động bắt mồ phỏng cảnh tượng xa so với cái khác nhân vật cao hơn gấp mấy lần thậm chí so vai chính còn nhiều hơn cái này kỳ thực cũng là ca ma giòn phóng ra thân cận một loại hắn không phải không hiểu thế thái nhân tình làm lẹ mằn đề cử heva vị này nữ minh tinh hạng nhất không lộ mặt đảm đương làm sao tili cùng với dự toán bên trên hào phóng chống đỡ như vậy tự nhiên có chút chú trọng thay cả ý tứ vỗ cứng lên ca ma z o n chính mình cũng không qua được ở hắn làm khó thời điểm là lẹt m ặ n đưa tới lớn khoản tiền cùng đầy đủ tín nhiệm hắn mặc dù không nói nhưng vẫn là rất xúc động trường chín trăm bốn mươi bảy ạ vạ tạ ba chương chín trăm bốn mươi bảy ạ vạ tạ hạ phản phát h ì n h quang sứa bình thường sinh vật phụ du ở trong không khí nổi lơ lửng xinh đẹp không cách nào nói nên lời ca ma z o n đặc sắc chính là đem phim thương mại buôn bán một mặt làm đến mức tật cùng cho nên khi dắt cùng làm sao tỉ lỉ ở lâu ở nạp đẹp tộc sinh sống một đoạn thời gian. hắn cũng phát hiện chàng này thẩm thấu hành động mục đích địa cầu nhân viên nghiên cứu khoa học ở vẹn đỏ dạ tinh phát hiện một loại thần kỳ khoáng thạch mà đang tìm q u ặ n g m ỏ quá trình bên trong gặp phải nạp đẹp tộc nhân tập kích mà nạp đẹp tộc nhân sở dĩ thù địch địa cầu khách tới cũng chính bởi vì bọn họ khai thác khoáng thạch là vẹn đỏ dạ tinh sinh mạng tri nguyên hiểu đây hết thảy lại đích thân cảm nhận được không giống với thế giới địa cầu tinh khiết cùng tốt đẹp giác lập trường cũng đang không ngừng biến chuyển cùng g a o động cảnh đẹp mâu thuẫn đan sen cửa hàng khiến cho người xem không kịp nhìn không dám rời đi màn huỳnh q u a n một giây cuối cùng cứng rắn ph Một mực t suy í n hai h cái h à người h tình t n ư ơ lai rắc hay là hay rắc hạ quyết tâm, đứng ở bị ơ cơ n Hắn mình mong manh, nhưng hắn cùng làm sao hắn nhưng không làm được, cũng là được công nhận. n g g hội thoại, cho hiểu Hai biết đối việc tỷ một làm làm làm được có được, được sao ư lỷ là số để đã cưới chim to ở chân trời trao l i ệ m làm sao t ỷ lỉ hỏi tới r ắ c tại sao phải tới bẽn đó ra mà r ắ c cũng nói cho nàng liên quan tới chính mình đi qua câu chuyện cùng với là vì cái gì mất đi hai chân ở một nổ tung đi qua đang sụp đổ kiến trúc danh giới ngươi biết nổ tung sao bùm bùm giống như khai thác khoáng thạch sẽ phát sinh cảnh tự vậy đá sẽ vỡ nhà cửa sẽ đảo ta bản nên rời đi t i ê u p h i ế nguy n hiểm khu vực nhưng ở lúc rút lui ta giống như ở trong phế tích thấy được một đứa bé bóng lưng hắn đứng ở đó giống như căn bản không có phát hiện trả nguy n g cơ này sau đó ta chạy tới nghĩ kéo hắn một thanh thế nhưng kỳ thực chẳng qua là một cái áo khoác khoác ở trên ghế dựa ta sẽ sai lầm của mình phán đoán bỏ ra hai chân của ta chờ một chút cái gì là cái ghế làm sao t ỷ lì mở trong mắt to hỏi hả ta nói năm đó ta tay cầm hai cây dao phớ từ nam thiên môn một mực chém tới bồng lai đông lộ qua lại chém ba ngày ba đêm là máu chạy thành sông nhưng ta chính là giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống mắt cũng không có nháy mắt qua mà ngươi tở mở không nở chỉ quan tâm ánh mắt ta c h ư a không chua ba nhưng nàng là như vậy tò mò lỗ hai cũng dựng lên ở người xem không nhịn được trong lúc cười to bi quan sắc thái nhất thời bị hòa tan rất nhiều giáp tự rễu cười cười nói thật một đứa bé đứng ở đã sơ tán qua kiến trúc t r o n g rốt cuộc bao lớn có thể đâu ta căn bản không đủ lành nhạt nhưng ngươi không hề từ bỏ cái này một phần bạn có thể làm sao tỉ li nét mặt nhu hòa xuống ngươi làm là đúng Đánh vương ỡ tâm kết giáp p chim. Chim, chim quá trình cũng không có dễ dàng như vậy vương chim nhiều lần muốn đem rắc từ trên lưng mình là tung nhưng ở c r à n g này so đấu trong chúng quy là rắc bền bỉ để cho vương chim lựa chọn thần u phục sinh mệnh c h i t h ủ h ạ n ạ p đẹp tộc nhân còn đang là chiến tranh khai hỏa mà giàu dĩ vương chim khí phách gào thét tuyên cao rắt trở về nói thật các ma do nối với thoải mái độ nằm chặt hay là rất xuất sắc trước ư s a u dương hiệu quả để cho toàn trường người xem đều đi theo cái này ra xanh ra trời to con cảm xúc mênh n ô n g cứ như vậy nạp đẹp tộc vì gia viên của mình đối kháng căn cứ cứng rắn phái cương giáp thác lũ cũng theo vương chim bị người thuần phục giao cho lớn lao dũng khí cuối cùng một t r ư ơ n g đại chiến cũng theo đó oanh oanh liệt, liệt khai hỏa một mặt là nạp đẹp tộc mạnh nhất điểm hỏa lực bầu trời bộ đội cưới chim to sử dụng tên hoặc phim âu một mặt là căn cứ sai phái phi bất quá bởi vì chế tắc được mười phần tinh lương người xem tâm tình vẫn vậy cùng ngồi xe cắp treo bình thường phật phẩm không chừng hơn nữa không đến cuối cùng một khắc người xem tâm thủy chung là xét theo không ngoài căn cứ thượng tá bắt đầu sử dụng chiêu ngoài sân đấu nếu đánh không thắng hạ vạ tạ vậy ta còn không khống chế được nằm xong xoài bên trong khoang thuyền đụng thể vô cùng may mắn chính là rác ở loài người trận doanh cũng là có người ủng hộ nhân viên nghiên cứu khoa học trong cũng không phải tất cả mọi người mong muốn dùng chiến tranh lấy được tài nguyên kết cục nam p h ụ hy sinh tự mình thành toàn phim thoáng xúc động tiết mục cũng là để cho nạp đẹp tộc nhân thành công được bảo vệ sinh mệnh tri thụ chặn lại tấn công mà rác càng là hoàn toàn chuyển đổi thành người na vì ở lại vẽn đỏ dạ tinh cầu vứt bỏ bản thân địa cầu tịch làm rác hóa thân n ạ vạ tạ ánh mắt đột nhiên mở ra và n ó n con ngươi thẳng đứng chiếm cứ màn ảnh đồng thời nhạc nền văng lên màn ảnh đi theo liền đèn x u n dưới phim kết thúc có như vậy trong né mắt trong dạp chiếu bóng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh ai cũng không nói gì nhưng rất nhanh không biết là ai bắt đầu toàn bộ ảnh tính buộc phát ra nhiệt liệt đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay khách sáo vào trong dễ hổ như vậy nhà phê bình điện ảnh cũng phát ra từ nội tâm vỗ tay biểu đạt tâm tình của mình càng nhiệt tình một chút người xem đã huýt sáo hô to tên c a m a z o n để diễn tả mình tán thưởng vỗ quá tuyệt vời không gì sánh kịp vẽn đó ra như vậy coi hiệu như vậy đắm c h ì m độ như vậy phù hợp cự màn xem ảnh phương thức như vậy khắc thường âm thanh vẽ thay vào như vậy điện ảnh có thể nào không thành công hắn làm được tiểu nhị ta nói là camason chính là điện ảnh thế giới vương c năm một nghìn k h í ở b l n các ký giả t h ậ m c h í quên đ i bảy n thân t ù t h â n thiết trụ tại t ninh nhân viên bị còn an n r o g t a y không nhịn đ ư ợ c c h ạ y đ ế n hàng tháng r ư ớ c p v một n tích chủ chế. ă m 1997 ngày 19 t h á n g 12, một chiếc không bị mọi người coi trọng thuyền lớn trải qua nhiều lần quay trụ c ắ t đứt, đánh cuộc một đạo diễn cuộc đời chuyên nghiệp thu được thành công to lớn cũng để cho toàn thế giới chứng kiến rốt sờ cùng giác tình yêu năm 2009 n g à y 15 t h á n g 12, 12 năm a m a z o n lần nữa khởi hành l ị c h trào lưu áp dụng mới nguyên quay trụ kỹ thuật tốn hao năm t r i ệ u usd làm ra ạ vạ tạ trong lúc lần nữa gặp ditney rút vốn dịu nghĩ vợ sàn t r á n h chỉ bất quá loại loại phiền phái vẫn vậy không có thể đánh s ụ p hắn từ ả n h tính phản ứng đến xem từ người xem góc độ đến xem nếu như nói nội bộ thử chiếu là để cho chuỗi dạp thương cùng cổ lầm bị ạ cảm thấy có thể liều một phát như vậy lần này chính là rõ ràng nói cho đại gia nó chinh phục người xem trái tim nó làm được t r ư ờ n g chín trăm bốn mươi tám chiếu sau t r ư ờ n g chín trăm bốn mươi tám chiếu sau hoặc giả sau khi xem ta mới tin tưởng tuyên truyền trên pốt sờ tơ đánh ra vượt qua tưởng tượng khẩu hiệu đây quả thật là vượt qua tưởng tượng của ta chúc mừng ngươi dễm ngươi lại hoàn thành một bộ kế tác nhưng chúng ta cũng biết bộ phim này hao tổn của cải cực lớn ở không nhìn thấy phim hoàn chính trước đại gia có thể nghĩ chính là như vậy một khoản tiền là thế nào tuấn lẫn ra dù sao bộ phim này dùng tại diễn viên bên trên chi tiêu thực tại không nhiều nhưng bây giờ ta nghĩ đại gia nghi ngờ phương hướng nên là trái ngược như vậy hùng vi thị g i á thường thụ ba năm trăm triệu đủ dùng sao nhất thời trên đài giới đài cũng lâm vào một mảnh tiếng cười đến hết tới lễ công chiếu p h í dẹ p h ợ lì cũng không có công khai điện ảnh chi phí rất nhiều thứ đều là người trong ngành căn cứ vào quay trụ quá trình cho ra suy đoán mà vị này lẽ p h ỉ gạ rỗ phóng viên hiển nhiên muốn biết tạ vạ tạ cụ thể tốn hao đây thật ra là một rất tốt tin tức điểm nhất là số lượng lớn chi phí hạ phim độ hoàn thành phi thường cao nói cách khác nhà này từ nước pháp p a di cố ý chạy tới chống đỡ tòa báo rất thông minh lựa chọn một cả hai cùng có lợi lại không có như vậy khiến người chán ghét phiền vấn đề bên ngoài bây giờ truyền lưu con số xác thực cùng hoa của chúng ta phí có chút sai lệch m à n truyền thông tổng giám đốc d ổ sẽ h i ể u ý t i ế p lời nhưng có một chút rất nhiều người cũng đã đ o ạ n đúng ạ vạ tạ đúng là cho đến trước mắt hao phí cao nhất điện ảnh phí rẽ p h ợ lì tổng chi ra thấp nhất ở sáu trăm triệu trở lên tuyên truyền thợ lì tổng chi ra thấp nhất ở sáu trăm triệu trở lên tuyên truyền thợ lì tổng chi ra thấp nhất ở sáu trăm triệu trở lên tuyên truyền thợ lì còn xa mới tới d ừ n c lại thời điểm nhưng chúng ta rất tin tưởng hạng mục có thể l ợ không có cùng đội ngũ trở lại địa cầu theo tham phóng viên nói hỏi nếu như tiền vẽ rất lý tưởng vậy chúng ta sẽ phải khởi động tiếp theo làm bộ phim này tiêu hết kết s ù vốn bên trong có một bộ phận chính là vì cấu tạo tương lai thành thị cùng vẽ đỏ giả cảnh tượng nó cho chúng ta lưu lại giá trị mấy chục triệu nhưng tái diễn lợi dụng di sản chúng ta cũng không định vỗ xong liền ném vào đống rác hơn nữa ạ vạ tạ câu chuyện xác thực không có nói xong vậy còn sẽ là tiên sinh ka ma do n đạo diễn sao chúng ta đều biết gần đây kia bộ kẻ hủy diệt hai n vô rất hồng bét người xem cũng không thèm chịu n ả mặt mũi đây là một rất thành thuộc series ta hiểu rồi coi như ta không đạo diễn ta cũng sẽ đảm nhiệm sản xuất phim à và ta cùng kẻ hủy d i ệ t tình huống không giống nhau c a m a do đối với phương diện này cũng không muốn nói chuyện nhiều nhưng thực ra mọi người đều biết kẻ hủy d i ệ t nắm quyền trong tay đã không ở nơi này vì từ kịch bản đến hiện trường đóng phim một mình ôm lấy mọi việc đạo diễn trên tay dĩ nhiên đối mặt bộ này tự tác phóng viên có quá nhiều vật muốn hỏi cái đề tài này lướt qua cũng liền lướt qua đúng rồi phi dẹp thợ thì sẽ thành hạng mục này nhà đầu tư từ litney trên tay nhận lấy có tin đồn nói là lẽ mặt ngươi toàn lực ủng hộ kết quả xin hỏi lẽ mặt ngươi cho là mình đóng vai một nhân vật như thế nào ở một cái như vậy trong quá trình phần lớn thời gian l e d m a nở trong cuộc sống đều là tránh khỏi quá nhiều bại lộ ở đèn chiếu h ạ đôi kia một đạo diễn mà nói có hại vô lợi đạo diễn sao nên dùng làm phẩm nói chuyện nhưng giờ phút này hắn cũng biết nên tức thời đứng ra hấp dẫn ta chính là thúc đẩy điện ảnh tiến vào ba d thời đại quay t r ụ p lý niệm dĩ nhiên ta chẳng qua là chế tác đoàn đội một viên không đối quay t r ụ p công tác đưa đến đặc biệt trợ giúp có thể tác dụng lớn nhất là ở cung cấp vốn cái này hạng chỉ bất quá một điểm này ta hoàn thành coi như không tệ các ký giả toàn đều nợ nụ cười mà dọn lẽn đỏ cũng đi theo bổ sung một câu lẹt mắn ra sức chống đỡ là bản phiến quay c h ụ thuận lợi lớn nhất nhân tố dù nói không có cần thiết ngươi nói hấp dẫn ngươi đầu tư ạ vạ tạ hạng mục chính là ba dê quay c h ụ lý niệm vậy ngươi là một m vị giống vậy vang danh toàn cầu đạo diễn đối ba dê quay c h ụ tương lai là một cái dạng gì cách nhìn có phóng viên bắt lại nói chuyện nòng cốt lần nữa nói hỏi ta cho là nó sẽ thành chủ lưu hãy cùng con số quay c h ụ thay thế phim n ữ a vậy thân là một m cái điện ảnh người đại gia có thể cũng phát hiện thế hệ mới lớn lên người xem càng ngày càng thích đem trò chơi truyền hình du tiếp làm giải trí thủ đoạn nếu như chờ đến một ngày kia điện ảnh cũng không có bất kỳ tiến bộ cái này xu thế sẽ càng rõ ràng cho nên chúng ta phải dùng một ít đặc biệt kỹ thuật hấp dẫn người xem hoặc là nói có thể ở dạp chiếu bóng cảm nhận được muốn cùng ở nhà bất đồng ba dê đặc hiệu bao gồm ý m ặ t cự màn đều là như vậy khác biệt hóa thể nghiệm là điện ảnh thị trường tương lai phát triển đường dĩ nhiên ta không phải là đang nói không cần tốt câu chuyện ạ vạ ta mặc dù là đang làm phép trừ nhưng người nào nói câu chuyện đơn giản liền khó coi đâu kia đứng ở người đầu tư góc độ ngươi có thể nói một chút ạ tạ vạ tạ tiền ạ t cảnh cùng lòng tin nguồn gốc sao cái này sao lòng tin của chúng ta nguồn gốc là bởi vì trải qua nhiều năm như vậy thị trường đặc hiệu mảng lớn vốn là ở toàn cầu trong phạm vi trở thành n ổ khoản có khả năng cao nhất loại hình tuy nói cái khác đề tài cũng không phải là không có thị trường nhưng đặc hiệu làm nhất trực quan thị giác thể nghiệm đã trở thành toàn cầu người xem chung nhau hưng phấn điểm là không thể nghi ngờ mà trên một điểm này ạ vạ tạ có không gì sánh được ưu thế nhất định phải nói được lời nói ạ vạ tạ không thiếu bùng nổ thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh mạng mọi hỏi một câu ngươi cùng đoàn đội của ngươi đối ạ vạ tạ tiền vé đánh giá giá trị là bao nhiêu lẽ m ắ n nhìn một cái camason không có chút nào trần trờ nói nó sẽ đổi mới tiền vé bảng ghi chép chiêu đại hội hiện trường vang lên một trận thật thấp tiếng kinh hô có thể bọn họ cũng cao nói thể phát họ hiện phì rẻ phở lỷ kỳ vọng cao như bọn vọng Người mới rẹ lỷ là, kỳ vậy. đúng ạ tạ o diễn sẽ đánh phá bản thân ghi chép, đổi mới niệm triệu Camazon đánh bản thân phòng chép, sẽ đ phá tỷ tỷ, vé. kỷ lục phòng vé. Đúng vậy chẳng lẽ mấy cái chữ này nghe ra rất không thể tin nổi sao kia đã là m ộ ư ơ i hai năm trước ghi chép m ộ ư ơ i hai năm sau giá vé cao hơn màn ảnh nhiều hơn điện ảnh giá thị trường cũng ở đây nhiều năm liên tục gia tăng theo lý mà nói trần nhà độ cao đã sớm cao hơn các ký giả suy nghĩ vị này cũng là dựa vào không cách nào đụng chạm ở nước pháp bản địa đánh vỡ trần nhà đạo diễn giống như phát hiện mình quả thật bị thuyết phục thấp nhất từ thị trường góc độ mà nói xác thực như vậy càng khỏi nói ý m à t tính giá vé cũng so bình thường t r ậ n cao đây cũng là một thêm điểm hạng phi thường mới mẻ cái nhìn nhưng chúng ta đều biết năm gần đây hỏa hoạn ha di và tờ x u a di thậm chí còn người nện tam bộ khúc dựa vào rất khổng lồ người h á i mộ tái thể cũng không thể mò tới trần nhà một nguyên sang hạng mục thật có cao như vậy biểu hiện được sao ta cùng dêm tổ hợp chẳng lẽ không đúng toàn cầu tính bảo đảm sao lẹp mặt vô tội cười hả so người hãy mộ chương chín g à y đầu chương c h í ngày đầu dài đến một trăm sáu mươi hai phút thị giác hưởng thụ từ mở màn đến phần cuối tiết tấu một mực thanh thoát kịch tính không cần hao phi tế bào nào suy tính kết cấu đi về phía đây chính là nửa đêm trận người xem từ ạ vạ tạ nơi đó cảm nhận được trên tinh thần v u i thích dĩ nhiên những thứ độ này là phần lớn thành công phim thương mại cần phải có nguyên tố tức không thể nói giường nào thú vị cũng không thể nói có thể sau khi xem xong hồi vị hồi lâu hóa thành trí nhớ chỗ sâu một mỗi l o ạ sáng nhưng ít ra phối hợp ỉ m ặ t tính xem ảnh đích thật là hiếm có chưa bao giờ có thể nghiệm cho nên ở chiếu sau thời gian thực tờ câu hỏi điều nghiên trong ạ vạ độ hài lòng ở đ ồ n g loại hình bên trong cũng tuyệt đối xưng được trói sáng số liệu đánh á cũng vượt qua tám thành tỷ lệ đánh giá kém thậm chí có thể dùng một chữ số tính toán mà trải qua cả đêm tuyển nhiễm trên web hưng khởi thảo luận n h i ệ t triều ý vị như thế nào vô luận là cộ l ầ m b ì ạ hay là l à m b ư ớ n g phát hành đoàn đội cũng rất hiểu thích hợp dẫn dắt thích hợp tìm thủy quân d ẫ n lưu đợi đến ngày kế công chiếu ạ vạ tạ đã trở thành toàn mỹ bản tán sôi nổi một bộ phim lẽ măng thích loại cảm giác này tuy nói bản thân chẳng qua là đóng vai một người đầu tư thân phận nhưng chỉ vì vậy chuyện mà nói thành cự của hắn cảm giác vẫn vậy rất cao ngươi nói lời này là thật tâm thật ý sao trong căn phòng, ngày qua ba xảo mới rời giường lẹt mằn thanh khiết vệ sinh cá nhân xong chỉ nghe thấy e va nâng nưu mấy phần tờ báo hỏi dù sao ạ vạ tạ xuất sắc bị người xem công nhận thân là nữ chính nàng khẳng định càng thỏa mãn càng vui sướng hơn giống như tối hôm qua nàng liền so lẹt mằn càng chủ động càng sống động có thể cũng có bộ phận này nguyên nhân chỉ bất quá k í c h tình nửa đêm nhiệt tình còn không có biến mất sao chờ lẹt mằn ngồi ở bên người nàng e va tự nhiên đổi tư thế ngồi nghiêng ở trên đùi hắn lẹt mằn tự nhiên cũng hiểu nàng đang hỏi cái gì cũng là qua báo chi đăng tại họp báo bên trên hắn nói đến dự đoán ạ vạ tạ tiền vẽ sẽ vượ thế nào ngươi cũng đối với mình không có lòng tin sao đây chính là ngươi hí. nói thì nói thế nếu như phóng viên hỏi ta ta khẳng định cũng sẽ nói chút ủng hộ nhưng âm thầm đúng không hai tỷ vẫn còn có chút quá xa vời trên thực tế ta tâm lý dự trù là một tỷ năm trăm triệu tả hữu cái này đã rất cao nhìn eva nghiêm trang phân tích bộ dáng bạn là bạn là nói một tỷ năm trăm triệu thành tích làm sao tới được lý do l ẹ mặt cũng chỉ đánh theo ý tưởng của nàng nói không có sao coi như tiền vẽ không có ta nói đến cao như vậy cũng là một lần rất tốt l a n g xê kịch bản mà thôi ngươi nhìn người xem khẳng định đối như vậy mánh l ớ i rất có nói tính vậy có thể đưa tới chú ý của bọn họ cũng không phải là một loại tuyên truyền sao tuy nói lẹt măn tối hôm qua dám nói như vậy là rất có lòng tin nhưng cũng tồn đang phối hợp truyền thông tâm tư công hiệu quả hay cùng truy khoa học kỹ thuật người sáng lập la l á o sư mỗi lần ở buổi họ p báo bên trên chú ý đồng hành mục đích không kém nhiều lắm bất kể có làm được hay không khi thế được làm ra đến trước đạt được chú ý dù sao đánh mặt chuyện như vậy là rất nhiều ăn dưa còn chúng thích thấy truyền thông kết quả thúc đẩy càng là ba bên cần thiết của mình ngược lại sẽ không có gì t ổ thất Trung hợp, sự tình phát triển cũng s ắ c thực hướng cái phương hướng này tiến hành các khán giả xem ảnh nhận tình vốn là bị tuyên truyền cùng nửa đêm trận phản hồi làm cho rất dâng cao bây giờ càng là bên trên một cái bậc thềm đây chính là một vị k h á c đại đạo diễn xác nhận không phải cũng mang theo một loại hí kịch cảm giác c a m a don cấu tứ hơn mười năm chế tạo sử thi cự tác hiện ra độc nhất vô nhị hùng vĩ trang diện kế tỷ tạ nghị đột nhiên xuất hiện cũng hùng cứ toàn cầu tiền vé vô địch mười hai năm sau hắn một lần nữa dâng hiến một bộ hấp dẫn toàn cầu ánh mắt đ i ệ ảnh và gì hệ thì jem kama don dùng người khắc trợt mắt há mồn coi hiệu thành quả đem phim khoa học viễn tưởng mang vào thế kỷ đây chính là ạ vạ tạ nhất định ghi vào điện ảnh s ử tác phẩm theo hollywood dễ bắt tờ không có bất kỳ điện ảnh sự kiện có thể vượt qua ạ vạ tạ bộ phim này đem định nghĩa lại cái gì là coi hiệu lè phì gà rồ nó đang hướng toàn thế giới tuyên cáo ba dê thời đại đến theo anh gần như toàn bộ tham dự lễ công chiếu truyền thông cũng cho ạ vạ tạ cực cao t á n dương mà cùng lúc đó giải trí bản khối một phần khác cũng tập trung ở lẹ e m a n lời nói hùng hồn bên trên lẽ đương nhiên những tin tức này báo cáo cũng tương tự đối đi nhi diệu nị vợ sản tạo thành ảnh hưởng rất lớn căn cứ vào một số phương diện nguyên nhân bọn họ thậm chí so truyền thông còn phải quan tâm ạ vạ tạ rốt cuộc như thế nào đánh phá kỷ lục diệu nhị vợ sản quản lý cấp cao nạ xì mèo ly rồng cũng không biết nên tức giận hay nên cười bất quá hai loại tâm tình sinh ra cũng vây quanh chút hối hận ạ vạ tạ hay là rất thành công một cái s á t suất lớn kiếm tiền hạng mục chạy đi thật sự là tương đương hành hạ cùng phiền não nhưng cũng chỉ là phiền não mà thôi lúc ấy diệu nhị vợ sản căn bản không thể nào lấy ra nhiều tiền như vậy đầu tư một món lớn nguyên sang hạng mục hội đồng quản trị đề án cửa này liền không qua được hãng sành tính bắt được bốn triệu tiền vé Disney CEO do hắn mới tiêu hóa tin tức này m í m môi một cái bình tĩnh lại lắc đầu không khỏi mất mát thở dài bốn triệu dĩ nhiên không có gì trọng điểm là âm hành tính lấy được người xem theo đuổi như vậy tiết lộ ra ngoài kết quả để cho hắn không thoải mái tuy nói bông tha cho ạ vạ tạ quyết sách không phải hắn một tay thúc đẩy mà là lấy được hội đồng quản trị khẳng định nhưng nếu như ạ vạ tạ quá thành công hay là sẽ đối với lãnh đạo của hắn đưa đến một ít mặt trái tác dụng nói cách khác hắn bây giờ là nhất không hy vọng ạ vạ tạ đổi mới kỷ lục phòng vé người vì sao thượng đế luôn là ở chiếu cố hắn vạ r ằ n tân nhiệm chấp hành quan bờ rát gờ gì xem chỗi giả bên kia hối tổng số liệu báo biểu, rất tốt thông báo phát hành ngành tiếp tục dẫn dắt dư luận ha ha c ộ l ầ m bị ạ lao tổng mắc cổ lần tấn cũng là cười ha ha lần này hợp tác có lẽ là vận khí của chúng ta nhưng bất luận ngành nghề bên trong người làm sao nghĩ lại có lẽ thế nào đối lệch mằn hút mắt để tài rêu cận cái gì có một chút khẳng định là cái này cuối năm bọn họ đều ở đây kiên nhẫn nhìn chăm chú ạ vạ tạ trình chiếu quy tích mà ở bên kia đoàn làm phim chủ chế bao gồm c a m a giòn ở bên trong những thứ này vì điện ảnh bỏ ra tâm huyết người sao lại không phải vô cùng chú ý cho dù công chiếu đi qua bọn họ còn phải dẫn đội trời nam đất bắt chạy nhưng tất cả đều là thấp t h ỏ n hưng phấn lại m thậm chí sợ thị trường gặp phải tòa chết bị thương tổn c h ỉ bất quá suy nghĩ bên trên như thế nào ngăn cản không được thời gian rời đổi vợ biển đông thời gian ngày 17 t h á n g 12 1 giờ sáng ạ vạ tạ công chiếu ngày đầu mâm lớn thực báo rốt cuộc ra lò giờ khắc này không biết có bao nhiêu hollywood điện ảnh người mới vừa ngủ lại bị điện thoại vang lên tiếng trung đánh thức hoặc bị động hoặc chủ động biết hai chữ số bắc mỹ ngày đầu 36 triệu hải ngoại ngày đầu một một trăm i triệu chương 950, t o à n cầu tính mạng lớn chương 950 t toàn cầu tính mạng lớn các nơi ảnh thị phát triển đến bây giờ ngày đầu quá trăm triệu thành tích cũng không phải là như vậy được cao không thể chạm b ắ c mỹ ngày đầu ba mươi sáu triệu cũng không tính q u o a trương nhưng nếu như nói thấp vậy đừng quên ạ vạ tạ là thứ tư công chiếu là tính đang làm việc này g trong phạm vi mà cái thành tích này đã là trước mắt đệ nhất tiền vé dựa theo cái này thế đi khai cuộc nhất định là cực kỳ ưu dị tiêu chuẩn chỉ bất quá so sánh một chút vấn đỉnh mục tiêu liền lộ ra trong nước thu hoạch không có kinh diễm như vậy nhưng lại cứ hải ngoại nổ hay là bùng nổ đúng vậy loại kết quả này xuất hiện để cho rất nhiều dự đoán cơ cấu cùng những thứ kia làm tiền vé tin tức người làm việc cũng rất kinh ngạc vì sao mọi người đều là ngày đầu quá trăm triệu nhưng đại gia nói phải hải nội ngoài cộng lại chỉ có hạ vạ tạ là chân chính dựa vào hải ngoại địa khu liền trên trăm triệu hơn nữa hải ngoại người xem mức độ ủng hộ phi thường cao trực tiếp đổi mới rất nhiều địa khu ngày đầu ghi chép cũng để cao đến một chỉ có thể nhìn lên độ cao biết được tin tức này còn chưa ở phim người thật thị trường dựa vào ngành thực lực đoạt được cả năm tiền vẽ định mức đệ nhất d i s n e y ngồi không yên do bất tài gờ trước tiên liền gọi tới mấy vị ngành quản lý các vị mọi người đều biết hạ vạ tạ ngày đầu tiền vé lời vừa ra chế tác bộ phó chủ tịch dẹp cũng cảm giác lòng bàn tay không ngừng thấm ra dính chặt mồ hôi cả người đều có chút trời đất quay cuồng mặc dù sớm tại ạ vạ tạ nội bộ thử chiếu đạt được chuỗi giảm thương tài nguyên dốc vào sau hắn liền có cảm giác một màn này phát sinh nhưng thật đến về sau vẫn là không cách nào hóa giải nên có tâm tình chật trợn bởi vì do bất gọi bọn họ tới nguyên nhân rất đơn giản ạ vạ tạ hạng mục bị vương tha cho cần một cao tầng nhân sĩ gánh tội nhất là hạng mục tiển cảnh xem rất không sai điều kiện tiên quyết nếu như bồi vương tha cho quyết nghị nói không chừng còn phải bị tản á dương nhưng đáng tiếc không có lại vấn đề là nên do ai ra mặt nhận gánh trách nhiệm đâu? Các cổ đ ô người dĩ xem, xem xem ảnh nhiệt tình sẽ không tới nhanh hơn đi cũng nhanh trước mắt điểm cao bia miệng rất có thể chế tạo kiên định dây dài thị trường có người vẫn còn ở ổn định phân tích tính như vậy vậy phá không phá hai tỷ trước mắt còn không cách nào nhìn ra những lợi nhuận tiềm chất đã biểu hiện ra đừng quên tiền v ẽ xuất sắc họ phớt n ì n thị trường cùng bản quyền chung quanh sẽ tương ứng xuất sắc ạ và tạ đối tượng khách hàng cũng không riêng một sẽ không giống dáng chiều siêu di như vậy dựa vào mỗi bộ chia quần thể duy trì hiệu suất cao hút tiền đối với những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói thông qua ngày đầu người xem phản hồi cùng cụ thể thị trường số liệu đã có thể phân tích ra không ít thứ rất nhiều chuyện phát sinh liền tự nhiên có thể làm được tâm lý nắm chắc lại tỉ mỉ một chút nói là hải nội ngoài liên hiệp trình chiếu nhưng một bộ phận kho phiếu địa khu như trung quốc nhật bản cũng đầy tới chế năm m ư i sau nói cách khác cái này cũng chưa tính ạ vạ tạ cường thế nhất c h ỉ n h chiếu thời kỳ tương tự khái niệm mới là mọi người cần phải đi thật tốt cân nhắc điểm hải ngoại một một trăm triệu cũng mang ý nghĩa đã c h ỉ n h chiếu tám mươi mốt cái địa khu trung bình mỗi cái địa phương cống hiến một triệu ba trăm ngàn usd ngày đầu tiền vé mà biểu hiện như vậy trước hai tuần lễ theo lý mà nói giảm suất cũng sẽ rất nhỏ bởi vì trước hai tuần lễ vốn là mảng lớn tiền vé tập trung thu hoạch đó cũng là vững vàng qua một tỷ coi như tuần thứ ba tuần thứ tư giảm suất tất cả đều hơn phân nửa một tỷ năm trăm triệu cũng ổn dựa vào tiền vé liền có thể hồi vốn liền cái này còn không tính lý tưởng nhất trạng thái lạc quan một chút dài đến hai tháng vận hành chu kỳ nói không chừng thật đúng là có thể đánh phá kỷ lục do bất t ải gờ dĩ nhiên cũng nghĩ đến những thứ này cho nên hắn mới ngưng trọng nhìn xong số liệu liền nhanh chóng triệu tập công ty tầng quản lý cộng thêm nửa đêm trận một ngày thu hoạch một năm trăm triệu lật đi lật lại nhai nuốt lấy một năm trăm triệu mấy cái chữ này do bất trên mặt mặc dù không thấy vui b u ồ n nhưng trên c h á n toát gian nếp nhăn cũng đại biểu hắn cũng không bình tĩnh chỉ bất quá thân là đít nhi người cầm lái hắn ở tiếc nuối hơn suy tính chẳng qua là dưới mắt chiến lược bất lợi kỷ, như thế nào nhanh chóng che giấu đi. dù sao cái này sẽ dính dấp đến d i s n e y nội bộ rắc rối phức tạp đấu tranh hắn chỉ đành phải giải quyết dứt khoát để cho người thừa nhận q u a mất nhưng vậy nên là ai đâu hắn nhìn về phía phụ trách hạng mục chế tác quay chụp cũng tham dự qua ba d phim phóng sự quay chụp ngành p ụ tá dẹp đúng nha toàn trình chứng kiến đây hết t h ả y hắn vậy mà không có cho công ty phán đoán lòng tin điều này thật sự là trong công tác thất trước n g à y đ ầ u một năm trăm i triệu hải ngoại tiền vé cao như vậy sao làm bác mỹ người xem cũng từ qua báo chi thấy được trình chiếu ngày đầu tin tức về sau các lớn điện ảnh trang w e bình luận trong khu trong nháy mắt liền bị tự hào người hâm mộ tràn vào lên tiếng ở thông tin nấu chết bình luận điện ảnh h ạ lại lưu hành lên con số một năm trăm i triệu xuất phát hoặc là nói đây là ạ vạ tạ bình luận khu mới xuất hiện tình huống dù sao ạ vạ tạ nhưng nói chuyện điểm không nhiều nó đã không giống như hiệp sĩ bóng đêm như vậy cao chất lượng các fan điện ảnh đều ở đ â y tham khảo kịch tình nhân vật cũng không giống t r ê n phó mở như vậy có thật nhiều người hâm mộ cống hiến tiền vẽ sau chạy tới rủa xả trong phim ảnh không hợp lý ạ vạ tạ bình luận khu người xem đối với kịch t ì n h độ quan tâm là ăn khách mạng lớn trong hiếm thấy thấp gần như phần lớn bình luận cũng cùng thị g á p hiệu quả có liên quan hoặc là chính là oán trách bản thân không có mua đến ai ám thành tính phiếu từ nơi này chút bình luận cũng có thể thấy được người xem quần thể có khẩn cấp xem ảnh n ú u cầu hơn nữa bởi vì ỉ mạt ảnh tính thực tại quá ít xem qua người xem lại có rất nhiều tính toán đợi một chương ảm phiếu nhìn lại một lần cũng là dưới tình huống này biểu hiện vượt trội ạ và tạ tiếp tục bản thân thu gạt hành trình ở bắc mỹ trên thị trường một chín ngày cũng chính là là chỉnh chiếu tuần đầu tiên thứ bảy báo thu bốn mươi triệu hai trăm ngàn hai mươi ngày chủ nhật nhỏ ngã một chút lấy đi ba mươi tám triệu bảy trăm ngàn c h ỉ n h chiếu năm ngày bắc mỹ lũy kế nhập chứng một sáu tỷ hai trăm triệu mà ở hải ngoại ngày đầu liền thị trường bùng nổ sau năm ngày trực tiếp cuốn đi 3.0 500 t r i ệ u toàn cầu tiền vẽ một cái liền tới đến bốn sáu tỷ bảy trăm i triệu lần nữa sáng tạo liên tiếp ghi chép cũng trở thành các quốc gia truyền thông tranh nhau báo cáo tiêu điểm chỉ dùng năm ngày thời gian ạ vạ tạ liền hoàn thành rất nhiều điện ảnh toàn bộ t r ì n h chiếu chu kỳ cũng không lấy được thành tích cũng trở thành rất nhiều tiền vẽ phân tích cơ cấu hào hứng b à n luận điểm nóng phân tích đối tượng thậm chí cũng bắt đầu có truyền thông phụ họa lẹt m ặ n đã nói vượt qua tỷ tạ n i ệ m cũng nói thẳng ạ vạ tạ thống trị lực có thể xứng với bảng danh sách đệ nhất ghế nhưng bất kể như thế nào trong k này lệ văn g cần m ộ tập trung nắm bắt ngành điện ảnh vụ giai đoạn chủ quản phim truyền hình ảnh tợn mạng vinh thăng lên đại khu tổng giám đốc chủ quản cờ clip chung quanh chờ bản quyền khai phá nghiệp vụ còn dĩ nhiên các bộ môn bất cán bao gồm hợp tác mật thiết đạo diễn nhóm cũng toàn ở giặc đạo diễn nội lản dêm đoàn con quay ạn phan xô ạ lại dạn dợ dộ dù ăn cô bảo kinh hồn nếu như lại coi là duy trì tình nghĩa camason ratson c dạy mạng sophie ạ các loại p chi、so、năm nay vậy bởi vì vượt ngục kết thúc thay mặt kỳ nghỉ tỷ suất người xem càng phát ra trượt cùng với c h ắ c các kịch tập cũng đều gặp phải người xem mới mẹ độ không đủ vấn đề sắp chuẩn bị quay trụ phim truyền hình nói xong hội báo điện ảnh đợt màn trước đứng ra nói không chín năm chúng ta tổng cộng tham dự chế tác phát hành để cạnh nhau chiếu hạng mục có tám bộ lam bấm tiếp hai cái phát hành nghiệp vụ doanh thu hai mươi mốt ba trăm triệu chung quanh cùng gia đình giải trí bộ phận chiếm so siêu bảy thành cái này chứng minh đường dây vận hành vẫn là xưởng phim lợi nhuận đầu to hắn mới vừa ngồi xuống lẽ m ắ n lại nói trừ hạ vạ t a bộ này đang t r ì n h chiếu năm nay chúng ta đợi khai phá hạng mục nói đơn giản hạn g đạo diễn n ổ l n g in s ẹ p thì hòn đã kết thúc chuẩn bị c ù n g cổ l ầ m b ì hạ hợp tác ở đợt chiếu hẹp h á t hành đạo diễn diêm o à n phụ trách xạ s i y d i là vô tới thứ bảy bộ đi còn có giặc đạo diễn sở hạ tạ t ba trăm dũng sĩ bộ thứ hai chúng ta chuẩn bị đạo diễn điều âm sư cùng david p h ả i c h ờ hợp tác cô gái mất tích đã định ngày kỳ nghỉ hè ý rồng man hai bất quá năm nay chủ yếu công tác chuẩn bị hay là chúng ta đối mạo vào giai đoạn thứ nhất tụ họp làm p ụ liên chậm nhất là tháng sáu xây tổ dọc theo hạ vạ tạ con đường cuối năm trình chiếu ta cũng hy vọng bộ phim này có thể có hạ vạ tạ như vậy thanh thế như quả không có gì bất ngờ xảy ra hay là từ ta bản thân đạo diễn ti đám người hít sâu một hơi đ ặ t ở h u y ề n huyết văn trực tiếp nên hợp với tình hình kêu m ộ t câu con ta có đại đế chi tư phi phi chỗ u đại nên là người này khủng bố như vậy mới đúng ngay cả n ỗ lặn cũng cảm thấy có cố hào khí tự nhiên sinh ra dù sao hắn đang quay hiệp sĩ bóng đêm trước t cuối cùng cảm thấy chẳng qua là đơn giản tuyên bố tin tức lẹt mặt nan tính lại liền đến phiên hoạt hình phương diện hồi báo chút tình huống một là mạo và hoạt hình hóa ekip bước đầu xây dựng hoàn thành hai là chiếu sáng giải trí khai phá kẻ trộm mặt trăng gần tới phim hoàn chỉnh có thể chuẩn bị không thời gian chuyện bất quá phát hành hoạt hình kinh nghiệm làm điểm ảnh nghiệp gần như không có hạng mục này tự nhiên cũng phải cần mượn năm sượng phim lớn năng lượng một vòng thảo luận xuống bước đầu quyết định là theo dịu n h ỉ vợ sản hợp tác phát hành nếu quả thật nếu so với lĩnh vực này ai phổ biến năng lực mạnh nhất kia đương nhiên vẫn là d i s n e y nhưng vấn đề là d i s n e y là lẹt m ặ n trong lòng kẻ thù số một cũng liền không có cân nhắc qua nhà này sau đó là trò chơi phương diện liên minh huyền thoại mỹ phục đã xuất online nhân số liên tục tăng lên có đầy đủ vốn làm tuyên phát n g o à i liên về sau quả đấm có thể so với kiếp t r ư ớ c có thể dày vào nhiều chỉ bất qua cái khác địa khu phương diện còn phải đợi người ta nhà đại lý nội bộ hiệp điều nhưng đại khái giải đấu hệ thống đều ở đây xây dựng lẹt mặt nói lên ép thi đấu cũng đem định ở năm Sẽ v ộ t r o n g mươi một năm chuyện cũng làm rõ về sau hội nghị cũng liền cũng giải tán một đám người đi ra ngoài thời điểm l ẹ n mắn gọi lại giặc đạo diễn lẫn nhau hàn huyên một hồi sau đó liền trò chuyện lên ba không không tiếp theo làm chuyện tìm này n g ư ờ i đi rổ sẽ phút chỗ kia đem hợp đồng ký dự toán vậy là một một trăm i triệu nội cảnh phương diện ta chờ một chút liền nhượng chế làm ngành bắt đầu ở lưu lái nạ phòng chụp ảnh xây dựng ngươi đoạn này liền nhìn c h ầ m c h ầ m t r a n p h ụ đạo cụ tuyệt vai tranh thủ cuối tháng tám đi vào hậu kỳ nguyên tắc cái đó đạo diễn so sánh giặc đạo diễn vật tính điều sắc cũng tranh lệch rất nhiều mùi vị căn bản không đúng đưa đến tiền vẽ cùng bộ thứ nhất so với chuyện được hơi nhiều tuy nói trong này cũng là bởi vì kịch tính thiết định duyên cớ nhưng khẳng định để cho giặc đạo diễn tiếp nhận sẽ tốt hơn chút ách cái đó bản quyền thế nào rồi yên tâm thờ răng nhịu lạ bên kia đồng ý chúng ta cho hắn mười phần trăm hạng mục lợi nhuận đổi lấy s ở xét chiến dịch mạ dạ tổng sửa đ ổ i quyền vậy là tốt rồi chờ hắn rời đi mẹ đi vào báo cáo ông chủ kvin e đã đến phòng làm việc ừng ta lập tức đi tới lẹt m ắ n gật đầu một cái c ũ n g k h ô n g hiện lên thấy i đến cây p h vinh ê ạ về sau lệ mắn mới phát hiện hắn suy tính chính là nên như thế nào đem tin tức này rất tốt nói ra lệ mắn nghĩ một lát đề nghị Tháng 7, kim châu triển lam a nỉm n kévin thì thào tái diễn một câu đúng nha như vậy thích hợp nền tảng không phải là tốt nhất lên tiếng đất kévin hưng phấn nói ta sẽ cùng phía chủ nhà thương lượng trước hạn tranh thủ một khối tốt nhất biểu diễn khu vực bố làm cho chúng ta hạ mục nguyên tố không nóng n ả y ta còn muốn đi một chuyến trung quốc đâu trở lại lại nói kỹ chương 952. lên đường đêm trước chương 952 lên đường đêm trước cùng trong ảnh giao hảo là lẹ t mằn đối toàn cầu thị trường trung á châu địa khu một nước c ờ tuy nói phí r ẻ phơ lì cùng trong ảnh giữa thật ra là có quan hệ ở dù sao có liên quan tiến cử phiến công việc hai bên nhất định sẽ có tiếp xúc nhưng loại quan hệ này nói trắng ra cùng cái khác hollywood công ty không có bao nhiêu phân biệt mà lẹ t mằn mong muốn là đối xử như nhau sau thêm ưu đãi chỉ bất quá loại này địa vị đặc thù muốn lấy được không có dễ dàng như vậy dù là trong ảnh đối p h ì r ẻ phơ ly r i á c quan tuyệt không kém lần lượt phối hợp tuyên truyền tự móc tiền túi nhưng cũng cần một lần chân chính xâm nhập cơ hội không ngừng ra cố loại này ấn tượng lấy đạt tới ngắn ngủi lợi ích đồng m ì n h trên lâu dài lợi ích đồng bạn vô luận làm hạ vào thực tế lợi ích hay là cân nhắc đến tương lai không ngừng lên cao điện ảnh thị trường chuyến này trung quốc thủ đô lâm thời là cần thiết mà lẹt mặn cũng đem đi theo hạ vạ tạ đoàn làm phim cùng đi dĩ nhiên người sau đảo không có gì những nguyên nhân khác chẳng qua là thuật đường dù sao cỗ lâm bị hạ sớm liền quyết định phải đi trong ngày hai cái kéo dài trình chiếu địa khu sân ga phổ biến chỉ bất quá đám bọn họ ngay từ đầu quyết định chính là trước ngày sau trong lộ tuyến nhưng ở lẹt mằn theo đề nghị sẽ trước bay trung quốc trong thư phòng cũng chính là ngày mùng n g hai tháng một buổi tối lẹt mằn đang đang suy tư trung quốc hành cần phải chuẩn bị một vài thứ hắn ngược lại không phải là lo âu ạ vạ tạ t u y ê n pháp dù sao ạ vạ tạ một bảy ngày toàn cầu đã vượt qua một tỷ usd chung ngày hai cái địa khu người xem đã sớm mong đợi kéo căng trong ảnh đại lý căn bản sẽ không xảy ra vấn đề cho nên hắn chuẩn bị là siêu đại chiến thái bình dương một ít kỹ lưỡng hơn tài liệu nói cho cùng siêu đại chiến thái bình dương mới là hắn chuyến này hành động có thành ý nhất đạo cụ cũng là tự trung quốc gia nhập wto về sau nhiều mặt tham gia ném thủ bộ trên trăm triệu đặc hiệu mạng lớn còn đem tuân thủ liên hiệp làm phim q u ý củ đối trong ảnh cám dỗ khẳng định rất lớn hợp phép sao về bản chất trao đổi ích lợi hỗ lợi hỗ huệ không có người ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy giống như lẹt m ặ n như vậy sạch sẽ lưu l o á t lại không bố bây dập đề án lại không phải chuyên trú vào dò tìm xã hội vấn đề văn nghệ hướng đề tài hai người cộng lại có thể nói ít lại càng ít trong ảnh liền chưa từng gặp qua chuyện tốt như vậy cho nên nghi ngờ một đoạn thời gian hay là quyết định đầu tư chỉ bất quá đám bọn họ còn suy nghĩ nhiều h i ể u nổi ít đây cũng là lẹt mằn đi qua nguyên nhân về phần cái thứ hai phải chuẩn bị điểm thì là quái thú trong vũ trụ những thứ kia danh tiếng rất cao quái thú quyền sử dụng cũng chính là gỗ tiểu lạ cùng với diễn sinh quái thú quyền sử dụng chuyện này nói khó thật không khó sớm tại mười mấy năm trước giờ cơ c u n g ổn nở liền ngắn ngủi thuê qua gỗ tiểu lạ h ì n h tượng bản quyền sở hữu phương tổ hộ chiếu vẽ cũng thì nguyện ý tích cực khai thác gỗ tiểu lạ buôn bàn t h u tính dù sao bản thân họ quay trục có liên quan gỗ tiểu lạ đ i ệ ảnh lan qua lộn lại cũng vô nát nhật bản địa khu hình ảnh tiềm lực gần như, hao hết. Nói thí dụ như 045, tổ hồ chiếu vẽ đầy ra được cuối cùng một bộ gỗ t i ể u lạ cùng tên điện ảnh gỗ t i ể u lạ chiến dịch trung cực đầu tư gần một tỷ bảy trăm triệu yên kết quả tiền vẽ thu hoạch mới một tỷ hai trăm triệu sáu ngàn vạn yên thưởng thức số người không đến một triệu người là các đời trong tác phẩm đ ế m ngược tên thứ ba hoàn toàn để cho tổ hồ chiếu vẽ công bố ra ngoài gác lại gỗ t i ể u lạ khai phá người sáng suốt cũng nhìn ra được cái siêu di này v ô tới thứ hai mươi tám bộ căn bản không có khám phá địa phương tiếp tục v ô chỉ có thể là tiếp tục lô vốn bất quá nha chỉ là đơn thuần xin phép hình tượng thuê tương lai cũng giống vậy sẽ đối mặt tổ hồ trở mặt nguyên thời không quái thú chi vương về sau và đạt nhập chủ lễ gợn đại gì vì tù ét liền không thể không lần nữa cùng tổ hồ đàm phán gỗ t i ể u l ạ hình tượng sử dụng chính là ăn cái này thua thiệt cho nên lẹt mằn trải qua qua một đoạn thời gian cân nhắc cách đối phó ngay tại ở trừ cho tổ hồ chiếu vé đối hạng mục nhật bản địa khu độc gia thủ quyền phát hành còn phải tranh thủ bọn họ dùng hình tượng quyền sử dụng gia nhập phía đầu tư mà không phải dẫn vào vốn hoặc mở rộng chiếm so định mức tiến hành buộc chặt bởi vì tổ hồ không biết lẹt mằn g i tâm rất có thể cùng kiếp trước vậy ô n thái độ thờ ơ còn nữa trong ảnh chia lãi bộ phận là bọn họ có phần này giá trị cùng tương lai kỳ vọng nhật bản thị trường đối với phim người thật làm chủ phi rẽ phơ l ì mà nói còn chưa phải quá hữu hảo không cần thiết hạ lớn như vậy rót có đôi lời ở điện ảnh ngành nghề bên trong rất đúng bao lớn lợi ích quyết định bao lớn đầu nhập trong ảnh coi như là mặn truyền thông ở châu á thị trường lớn nhất cũng là nhất đáng giá lui tới một nhà vô luận là chính sách chống đỡ hay là tuyên phát phương diện đều là khẩn cấp nhu cầu so sánh cùng nhau tô thô chiếu vẽ kém xa quá nhiều lấy lòng chính là quá nhiều tổn hại bên mình lợi ích loại ý nghĩ này mặc dù thực dụng nhưng đích thật là thích hợp nhất cách làm nghĩ rõ ràng những thứ này lẹt m ặ n sửa sang một chút tài liệu lại móc điện thoại di động ra gọi điện thoại cho d a i ân điều âm sư chuẩn bị chuyện liền làm phiền ngươi nhân vật vậy cái đó người m ù ta sáng nay cùng lẹt gờ nói chuyện hắn đáp ứng sẽ chống đi k h ô n g thời gian bất quá ngươi vẫn là phải cùng hắn người đại diện xác định diễn viên hợp đồng cùng tiền lương ta đã biết ngươi ngày mai là muốn bay đi trung quốc ừ dài ân quan tâm mấy câu cũng liền cúp điện thoại cái này nặng hơn xoay ngược lại hạng mục vai nam chính cũng không phải truyền thống tiểu hô li út bình diện hóa đang góc chính vừa vặn hít lẹt gờ phát huy làm lẹt mặt quyết định bay chụp này khoảng cách hắng k còn nữa bằng vào hiệp sĩ bóng đêm thằng hề một góc tỏa sáng rực rỡ cũng nhận được càng quan tâm kỹ càng h ị t l ẹ t gở đối điều âm sư hạng mục tự nhiên sẽ có bổ trợ mà bản thân hắn nếu như chuyển đổi hình tượng đóng vai một không có tà ác như vậy nhưng dựa vào người khác đồng tình tâm lấy được chỗ tốt tiểu nhân dù sao cũng so hắn còn dừng lại ở thằng hề trong mặt nạ bị người xem mắt duyên liên lụy tốt hơn đúng vậy hắn gần đây có góc chăn sắc giới hạn lúng túng đây cũng là lệ mặt đoạn trước này g nghe d ầ n trò chuyện lên lúc mới phát hiện có thể cũng là không có gặp lại đủ có phát huy không gian nhân vật cùng tác phẩm người xem đối hắn kén chọn kết quả chính là hắn diễn cả mấy bộ độc lập điện ảnh đều bị truyền thông cùng người xem rủa xả hắn bất lui dù sao người xem mới không quan tâm một diễn viên muốn gặp được một tốt nhân vật lợi cho cá nhân phát huy kịch bản cũng không thoải mái vậy còn không bằng che lại hắn bị người hâm mộ hào hứng bản l u ậ n ánh mắt hí, lần nữa cho người xem mới ấn tượng khai thác con đường biểu diễn không có so điều âm sư thích hợp hơn mụ người xoay ngược lại đa tuyến tự sự hư thực kết hợp điều âm sư đối vai chính tạo nên lại cực kỳ phức tạp sẽ không bằng dùng để lần nữa tạo nên người xem duyên cùng với lợi dụng kỹ năng diễn xuất đ ể tài l ă n g xê lưu lượng đưa tới người hâm mộ tò mò thật có thể nói là nhất t i ễ n s o n g điêu về phần cái khác nhân vật lựa chọn cũng cơ bản đều là diễn kỹ phái tỉ như cái đó vụ n trộm trưởng cục cảnh sát lẹ mằn liền định để cho không trốn dung thân bên trong thợ săn dò sbờ rô liền tới diễn ngây thơ nữ chính thì cân nhắc kết đèn linh ơ nữ hai cũng chính là giết chết chồng mình trở thành toàn bộ câu chuyện khởi đầu thời là dựa vào xuyên việt nước mỹ để danh oscar tốt nhất nữ diễn viên vệ lìn xì tỉ họ mạng từ diễn viên trong danh sách lựa ra mấy người này cũng giao cho john sơn dò xét không thời gian về sau Ledman cũng liền ngồi lên cũng ngồi kinh đi bay thứ à trào n chuyến Chương tuôn Chương tuôn Ledman còn ở trên trời bay thời điểm, trong ảnh phương diện cũng là bận không nghỉ. h phe phe thời h Các các bay. bay biểu 953. 953 trào trời ở ở là điểm, nhất là ạ vạ tạ phổ biến thứ hai là có liên quan hợp phép chuyện đối với người sau mua phiến đội ngũ sau khi trở về đem cụ thể trải qua một hội báo cũng phụ bên trên một phần hợp tác đề án mấy cái mua phiến nhân viên lập tức lại đem phỉ dẹp h ở l ì ở hollywood thực lực c h ố i dậy sự tích đại khái nói chuyện một lần trong lời nói đối phỉ dẹp h ở ly sản xuất phim năng lực tương đương công nhận Dĩ nhiên, hàn s ư ở n g trưởng là có chút ngộng hơn nữa càng nghe càng trong lòng càng sinh nghi thường cùng các quốc gia s ư ở n g phim giao thiệp hắn đối vô lợi không dạy sớm nổi mấy chữ này cảm xúc khá sâu dù sao rất nhiều lúc hợp phách hạng mục đều là trong ảnh chủ động thúc đẩy cái này ngược lại thực sự có người có thể tuân thủ những cái này cứng rắn điều khoản còn cảm thấy mình không thiệt thòi sao không cẩn thận hỏi phía dưới hàn xưởng trưởng mới hiểu đến phi dẹ phờ lì ban đầu một mực tại bắc mỹ thị trường dày vò bây giờ lại là muốn từ chuyện hải ngoại địa khu giữa ảnh thị làm ăn đường dây phương diện còn chưa đủ hoàn thiện biết được một điểm này hàn xưởng trưởng cũng liền có thể hiểu được phi dẹ điều này cũng làm cho hắn bắt đầu chăm chú dò xét cái gọi là hợp phách lật tới lật l u i nhìn mấy lần hàn s ư ở n g trưởng trong lòng từ từ nóng b ố c lên chủ yếu là đặc hiệu mảng lớn hợp phách sự hạng là trong ảnh chưa bao giờ thúc đẩy qua cái này đều có thể cũng coi là thành tích một loại mà nhìn phi d ẽ phờ lì thái độ cùng mấy cái công nhân viên giải thích lại bảo đảm hai bên thực sự vốn đầu nhập không thể nào là chơi phiếu thành công không thành công khác nói nếu biết mục đích của đối phương lại thả như vậy thiện ý hàn s ư ở n g trưởng liền l ê n lạc thật hợp phách ý niệm dù sao đặc hiệu mảng lớn thế nào quay t r ụ có phương diện này kinh nghiệm nhân tài quá ít có cái kéo dài học trộn cơ hội đối với trong nước điện ảnh sản nghiệp nhà máy hóa nhất định là có chỗ tốt vì cái này tết xuân gần tới trong cuộc sống hắn cũng tích cực chạy lại liên tiếp tổ chức nhiều lần vây lượn cùng s ư ở n g phim p h ỉ r ẻ phờ l ý liên hiệp làm phim hội nghị đặt thành nội bộ nhận thức chung đồng thời t h u a chiến gõ chống chuẩn bị mặc dù ở trong hội nghị rất nhiều người cũng đều nói lên không ít m ầ m họa tỉ như có thể hay không không quen khí hậu văn hóa cách m ạ i làm làm chuyện tiếu lâm đối phương có hay không thật cũng có quyết tâm liên hiệp làm phim đừng đến lúc đó đổi ý nhưng không nắm lấy cơ hội khẳng định đi liền không ra bước này ở hàn xưởng trường ôm dù là làm cái hợp p h á c điện hình cũng phải để cho cái khác s ư ở n g phim nhìn một chút hiệu quả tâm tư hạng đây hết thể đều bị ép xuống dĩ nhiên không chỉ phi d ẽ phơ ly sẽ dựa thế hàn s ư ở n g trưởng cũng rất hiểu vì lấy được quyền chủ động hắn lại bắt đầu cổ động trong nước dân doanh công ty điện ảnh tham gia ném bởi vì trong ảnh tính chất liền đại biểu bọn họ xử sự rất vi diệu trong lúc nhất thời phi d ẽ phơ ly chưa tới hợp phách sự hạng là được rất nhiều người chú ý điểm hoa nghệ huynh đệ nội bộ nhỏ vương đồng chí ngồi ở trên ghế salon nhìn lao vương đồng chí nhìn chăm chú trong tay một phần tài liệu như có điều suy nghĩ gọi ta tới là có chuyện gì không nhỏ vương đồng chí hỏi trong ảnh bên kia có cái hợp phách hạng mục mong muốn thúc đẩy nói lao vương đồng chí đem toàn bộ quá trình nói một lần cuối cùng còn cộng thêm một câu ta cảm thấy rất có ý tứ hợp phách một bộ mảng lớn đầu tư bao nhiêu còn không rõ ràng lắm bất quá lao vương đồng chí nhìn một cái hắn trước tiên thu thập ngành nghề tài liệu trên văn kiện có liên quan mặt truyền thông nghiệp vụ khai triển sản xuất phim hạng mục cùng với đối lạch mặt, mặt cá nhân lý lịch cũng làm cho hắn rất là đ ộ n tâm không có khác mười cái hạng mục tám cái lợi nhuận một cái hề vốn một bộ thiệt tòi nhỏ sản xuất phim chiến tích siêu tám thành tỷ lệ thành công thực tại để cho người muốn không chú ý cũng khó Đây cũng là nhà này cũng chóng nhà sưởng nhanh là phim trên thực tế lão vương đồng chí bây giờ đối công ty bố cục tình cảnh ý tưởng cũng rất kỳ diệu năm 2009, trung quốc điện ảnh tổng tiền vé mâm lớn chỉ có 62.06 t r i ệ u hoa nghệ huynh đệ lấy nghiệp tích đệ nhất khí thế thành công lên sản trở thành trong nước dân doanh công ty điện ảnh người mở đường nhưng có nữa tư bản gia trị về sau tiêu tiền vốn là phung phí lớn nhỏ vương đồng chí đột nhiên liền phát hiện có số tiền này làm gì không tốt không phải đóng phim sau đó liền bị đông đảo viết lách n mà bán g đi điện ảnh hóa chủ động lẩn tránh điện ảnh thị trường nguy hiểm mặc dù bọn họ cũng một mực tại sản xuất phim nhưng t i n h lực trọng điểm chết đi liền đã đưa đến sau đó bọn họ lúng nói như thế d i s n e y tư bản vận hành mô thức như vậy thành thục người ta cũng tích cực ôm điện ảnh ngành nghề vẫn vậy đem điện ảnh làm đầu sản nghiệp vận hành cũng đủ để nhìn ra hoa nghệ t h i ệ t cận kỳ thực đâu lợi dụng tư bản ưu thế bố cục sản nghiệp thượng hạ du hành vi dĩ nhiên không sai rất nhiều s ư ở n g phim phát tài sau cũng làm như vậy nhưng vấn đề cũng không có ai thật muốn đi điện ảnh hóa tuy nói so với điện ảnh thị trường gồm có cực lớn sự không chắc chắn tư bản đầu tư mang đến kỳ cao tỷ lệ hồi báo rất dễ dàng để cho người mê lên trong đó dù sao vận dụng tư bản đòn bẩy đối tượng hạ du sản nghiệp thu mua thu tiền mặt hoạch lợi mô thức kinh tế tăng trưởng tốc độ so đóng phim nhanh nhiều nhưng văn nghệ giải trí ấp đi giá trị vẹn vẹn chỉ dùng tiền vẽ số liệu là khái quát không được không có điện ảnh ai biết n g ư ờ i hoa nghệ không có điện ảnh ai đi công viên đ ị t nầy lần chơi dĩ nhiên năm 2010 h o a nghệ còn không tính ngoại hạng lão vương đồng chí ở chiếm được tin tức này sau mặc dù trước tiên nghĩ đến là tham gia ném sau có thể hay không ra sức lăng xê kéo lên giá cổ phiếu trung mỹ hợp phách buôn bán mảng lớn nhất định là tin tức có lợi nhưng cũng có chăm chú đánh giá trong này các hạng công việc lão vương đồng chí thậm chí loáng thoáng nhận ra được phi rẻ p h ly sẽ rất nghiêm túc đầu tư quay trụ trải ừ ệ p bố cục g ó qua suy tính tạc kẽ lao vương đồng chí lại chú ý tới một chút cũng chính là liên hiệp làm phim cứng rắn quy định tức bên ngoài diễn viên không phải vượt qua ba phần có hai nói cách khác trung quốc bổn thổ diễn nghệ nhân viên tham gia diễn số lượng muốn vượt qua diễn viên đoàn đội một phần ba mà từ nắm giữ động tĩnh cũng có thể biết trong ảnh đối hạng mục này cũng rất coi trọng đồng thời trong ảnh không hề bồi dưỡng nghệ sĩ lao vương kế hoạch cũng không phức tạp thứ nhất là tích cực phối hợp bởi vì là liên hiệp làm phim trong ảnh vì tập trung nắm bắt điển hình khẳng định không tiếp đầu nhập ưu hạng nhất tài nguyên để cho phi rẽ phờ lì cảm nhận được thành ý từ đó hấp dẫn cái khác ngoại thương lao vương bản năng dự cảm đến những thứ này về sau có một số việc cũng liền có thể trước h ạ làm chương chín trăm năm mươi bốn t ạ m điểm hệ thống đi bước đầu tiên trên chín trăm năm mươi bốn t ạ m điểm hệ thống đi bước đầu tiên kinh thành mùa đông sáng sớm thò đầu ra thái dương cũng đổi u không tản được đêm qua hàm khí liền thổi qua phong cũng thẳng hướng cổ áo trong chui mà ở thủ đô phi trường t ố t năm top ba chuẩn bị nhận điện thoại hoặc đưa người lên phi cơ dân chúng trong mới vừa dừng xe xong đi vào trong hạn giờ hiệu nhất là bắt mắt dân bản xứ mặc dù đối người da trắng không có gì lạ nhưng gặp được không khỏi phải nhìn nhiều hai mắt bất quá thân là đã từng nịu g i ó p thị khu trạm điểm người phụ trách bây giờ đi tới trung quốc địa khu phụ trách công ty phổ biến công việc cản r ờ i sớm thành thói quen ánh mắt như vậy ít nhất chính hắn là cho là như vậy ngược lại lại không trở ngại công tác của hắn mà đại lao bản đến hắn tâm tư cũng rất nhiều từ lợi ích góc độ mà nói hắn cũng rất khẩn cấp để thượng t i thấy được cố gắng của hắn hoặc là trạm điểm tiến trình còn nữa hắn tự nhận ở thúc đẩy siêu đại chiến thái bình dương hạng mục chuyện bên trên hắn xuất lực không ít công lao đặt ở kia dù sao tại trung quốc mấy ngày nay có đại chiến thân thủ cơ hội hắn thành quả không hề ỉ lại quy nạp lên trạm điểm đoàn đội xây dựng hoàn thành hơn nữa cũng không chỉ có chẳng qua là thành lập nên hệ thống hắn còn hoa bỏ ra rất nhiều sức lực tranh thủ đến thập nguyệt vi thành nước mỹ địa khu quyền phát hành hơi tiếc nuối chính là bẹt nạt một phương không đồng ý chia sổ mô thức yêu cầu mô đức tốn ra hai triệu hai trăm ngàn đũa sd cũng không biết có thể hay không thu hồi chi phí bất quá cân nhắc đến phỉ r ẹ phơ lì cũng không căn cơ trước phải được người tin tưởng mở ra cục diện điểm này quyền tự chủ ông chủ đám người cũng đều rất chống đỡ cũng không lo lắng làm ra quyết nghị bị không rơi năm ngoái tháng mười hai lục tục giao tiếp công tác thời điểm h n giờ h i ệ u h a y cùng đại lao bản lẹp mằn tán g u qua hôm đó ở văn phòng nói về công tác phương hướng cũng là bao hàm phát hành tiếng hoa điện ảnh sự hạng bởi vì đại lao bản ý là nghị thành lập một loại giúp đỡ lẫn nhau lợi ích gắn chặt quan hệ hợp tác như vậy thì không thể chỉ có đi tới dĩ nhiên cũng phải giúp một ít người đi ra ngoài c á i n à y cứ hạn dở hiệu điều tra tiếng hoa điện ảnh chỉ ở châu á địa khu rất có sức ảnh hưởng ở một ít châu âu quốc gia như nước pháp italy cũng rất có phổ biến đường dây nhưng ở nước mỹ phương diện cũng là liên tiếp bị nẹt sớm mấy năm mỹ giả mặt một ít hành vi còn làm cho nước mỹ xưởng phim hình tượng không tốt ép giá ép chia làm đều là ký hợp đồng thời điểm dở trò đây cũng là chương một thiết định nguồn gốc chuyện à n buồn nôn g ơ n một c h phát sinh ở giá đột ạ o d i ễ nhiên g hùng trình h c lúc ấy còn ở nội địa nước mỹ nhà phát hành liền mỹ ra mặt một nhà hơn nữa nếu như kéo tới anh hùng hạ giạp chịu tổn thất khẳng định không phải mỹ ra mặt kết quả cũng nên nhận nhưng đợi đến anh hùng ở nước mỹ trình chiếu về sau tương quan lợi nhuận chia sổ lại xảy ra vấn đề đầu tiên là lừa gạt báo tiền vé sau đó lại đối tổng tiền vé chia sổ hay là lợi nhuận dòng chia sổ bên nào cũng cho là mình phải để cho đạo diễn trương lần nữa ăn thua thiệt bị học được một bài học còn nữa loại này lợi ích gút mắc kiện cáo rất dễ dàng lâm vào bế tắc rất phiền thoái chiếm cứ địa lợi mỹ ra mà không có chút nào đáng sợ chơi bẫy dập được kêu là một lưu loát cũng là trải qua chuyện này rất nhiều công ty cũng không muốn cùng nước mỹ s ư ở n g phim giao thế với chán ghét ai đó cái này cũng lộ ra thành thật nhiều cổ lấm bị a nổi lên gần như thành tiếng hoa phiến ở nước mỹ địa khu nhà đại lý chính Mặc lầm cô dù bị ạ thường r ự c tiếp p xuyên qua lại ở nơi này chia sổ chỉ có phần trăm mười ba hơn nữa tuyên phát mô thức trong ảnh không tham dự niên đại ý tứ chính là nước mỹ điện ảnh ở hoa tiền quảng cáo tiêu xài ngươi nghĩ bỏ tiền có thể trong ảnh không đánh mà ở hollywood tuyên truyền lập ra Bình thường phía sản xuất cùng hành phía phía phát xuất sẽ đều ặ t thành nhận thức t nhận chung, nên xài bao nhiêu xài nên i bao n dùng thủ đoạn gì đi lang cê. Cơ bản cũng trước nói hoặc thủ h cơ trước c gì đi xê, y ệ n lại có h hành, trình ấ p toàn xài. tuyên truyền quá bên trong tiêu bộ quá Đều c mỗi người gánh bộ phận đây cũng là nước mỹ s ư ở n g phim còn chưa nóng trong lòng nước thị trường một nhân tố giống như ngay từ đầu m ạ v ẹ o cơ bản chủ chế tuyên truyền ở châu âu bay khắp nơi cũng không tới trung quốc một chuyến bởi vì không đăng giá liền ha di vào tờ ở hoa tuyên truyền cũng là tình nguyện phái một gốc hoa dẫn đội nhưng thấy thái độ của bọn họ như vậy so sánh tiếng hoa điện ảnh người mới đúng cổ lầm bị ạ c à n thích nhưng hôm nay ở l ạ n màn sách được hạ phi rẽ phơ lì có thể bị dẫn vào điện ảnh gần như đều là tự móc tiền túi phối hợp hành động chủ chế ra mắt vậy càng là bữa cơm thường ngày khiến cho phi rẽ phơ lì cũng từ từ tại trung quốc có cơ sở nhất định ở một cái khác thời không t r o n g Disney thu mua mạng è o sau đó bắt đầu từ từ ông trung quốc địa khu đạt được cực lớn hồi báo chính là minh chứng nói cách khác l e h m a n biết phương pháp gì sẽ để người ta thoải mái như vậy cũng sẽ không bỏ qua đặt tiền cuộc trước cơ hội cho nên h n g giờ h i ệ u là tự mình được dặn do muốn hàng năm tham dự một bộ phận tiếng hoa điện ảnh nước mỹ phát hành mở rộng bộ phận này sức ảnh hưởng cũng rất trọng yếu vì thế lẹt mắn còn cho hắn một ít đề nghị giống như ưu tiên cổ trang động tác ưu tiên trường quốc sư trần khải hoàng ca trần nhưng mới chờ đại đạo diễn tác phẩm ưu tiên biêm n i ệ m tốt có độ sâu văn nghệ tác phẩm cái này ba ưu tiên si tuyển điều lệ những thứ này đều là lẹt mắn đời trước tại ngành nghề bên trong nghe nói tổng kết kinh nghiệm tiếng hoa phiến xuất khẩu đến nước mỹ số lượng vốn là ít có thể ra thành tích ít hơn nghị thiếu hoa hưởng tiền căn cứ cái này ba cái phạm chủ chọn là được cũng là bởi vì là đại lão bản phân phó hạn d hiệu mới có thể coi trọng thập nguyện vi thành cổ trang phim hành động đề tài đúng q a y trụ đoàn đội cùng giám chế hội tụ hồng công trong nước đứng đầu nhân tài người cũng đ ú n g bên trên rồi hơn nữa khai mạc tiền vẽ không thấp bia miệng không sai chất lượng ở cùng loại hình đề tài trong tinh cũng có thể đánh vì vậy án giờ hữu i mới có thể ở ra giá thời điểm đánh bại c ô lầm b ỹ ạ mở ra hai triệu hai trăm ngàn usd bắt lại này phía nước mỹ địa khu quyền phát hành mặc dù hắn đối hồi vốn hoàn toàn không có lòng tin nhưng ít ra là hoàn toàn dựa theo ông chủ yêu cầu đi làm chỉ có công chưa từng cả trường chín trăm năm mươi lăm không thời gian t r ư ơ n g chín trăm năm mươi lăm k h u n g thời gian đang ở hợp phép công việc dẫn động tới rất nhiều người tầm mắt thời điểm Hóa trang một chờ u n máy bay hạ cánh ở trong ảnh một phương nhân viên tiếp đái cùng với ạn giờ hiệu đổi tiến hạ đoàn người đi đến khách sạn chứ bởi vì ạ vạ tạ chủ chế lộ diễn lúc đưa tới một bộ phận người hâm mộ chú ý toàn bộ nhận điện thoại quá trình lộ ra rất kín tiếng ít nhất biểu hiện bên trên nhìn là như vậy không có giống trống thuốc chiêng cũng không có trước hạn thông báo truyền thông vậy mà chờ nghỉ ngơi tốt về sau nên có tuyên truyền lại nhanh trong khởi động chỉ bất quá lẹt mằn trọng điểm cũng không phải ạ và tạ phổ biến công tác sáng ngày hôm sau ứng phó một số người khách sáo lẹt mằn đang ở trong ảnh phòng làm việc gặp được hàn sưởng trưởng c h â u ngồi lẫn nhau hàn huyên thời khắc lẹt mằn dương mắt quan sát mấy cái vị này trung quốc giới điện ảnh nhân vật hết sức quan trọng hàn sưởng trưởng mặc dù là năm mươi sáu tuổi nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là ngoài bốn mươi mặt mũi hoái dâu cạo đến sạch sẽ mà bọn họ có thể trò chuyện đề tài trọng điểm tự nhiên cũng là siêu đại chiến thái bình dương đề án đã sớm đóng đi lên hai bên cũng đối với chuyện này ôm lạc thật ý tưởng bây giờ còn chưa bàn xong xuôi chẳng qua mấy cái điểm một là vốn chia sổ phương diện hai là xây tổ nhân viên ba là lấy cảnh vấn đề bốn là dự tính khung thời gian nghe lẹt mắn đem dễ dàng có thai họa ngầm địa phương nhất nhất lệ cử ra đến hàn s ư ở n g trưởng cũng phát hiện vị này đồng dạng là cái nhanh nhẹn lưu loát tính tình bất quá hợp phép sao liên lụy đến địa phận ngoài làm phim công tác không nói rõ ràng chút đích xác không thể thực hiện được dù sao những ngày gần đây trong ảnh nội bộ trong hội nghị cũng căn bản là cái này mấy vấn đề làm như thế nào phân chia hai bên khẳng định được đặt thành nhận thức chung lệ mắn tiếp theo liền nói đạo diễn vậy ta đã c o i nhân tuyển tin tưởng ngày hôm qua các ngươi cũng đã gặp dự toán vậy chúng ta đại khái tính toán chính là một năm trăm triệu tải h ư u trong phương bỏ vốn sẽ không ít hơn năm mươi triệu cần trước hạn nói rõ chính là nhân vì một số sau này tác phẩm điều chỉnh chúng ta sẽ dẫn vào tổ hộ chiếu vé giống vậy làm hạng mục này phía sản xuất về phần những phương diện khác đều dễ thương lượng nghe được lệ mắn nói như vậy h à n s ư ở n g trưởng ánh mắt sáng lên cũng không k h á c h khí trực tiếp đem mình băn khoăn mấy cái điểm nói ra ta hy vọng hạng mục vốn cùng lui tới tiền lợi từ chúng ta mời phe thứ ba cơ cấu tiến hành tài chính hạch toán không thành vấn đề chúng ta trừ xong phiến bảo đảm sẽ mời nhân viên chữa cháy bảo hiểm tài chính chia sổ cũng sẽ mời tờ vê đốt cờ kết toán cái này rất có thể bảo đảm chúng ta hai bên đầu tư thành quả sẽ không xuất hiện giấu giếm hiện tượng đạo diễn trong đoàn đội chúng ta nghĩ có nhân viên an bài con quay đạo diễn có trợ thủ của mình bất quá trừ hắn thành viên nòng quốc gia có thể gia nhập hai người quay phim ánh đèn chờ phía sau màn cương vị các ngươi có thể an bài một bộ phận chúng ta là liên hiệp làm phim có cứng rắn quy củ chúng ta khẳng định tuân thủ diễn viên phương diện đâu nam nữ chủ 000, nữ chính có thể dùng trong nước diễn viên nam chính k h n g được liên quan tới những vấn đề này lẹt măn sớm ở sau khi quyết định liền cũng có nghi qua lúc này đàm phán xuống vẫn rất có chính xác nhận biết tuy nói siêu đại chiến thái bình dương là mặt ngó châu á địa khu nhưng cũng không ý vị nó liền muốn từ bỏ nước mỹ cùng châu âu thị trường thống chi nếu như nam chính là hoa người gương mặt hàn quốc người xem cùng nhật bản người xem nghĩ như thế nào có thể hay không ngăn chặn đây đều là vấn đề ngược lại nam chính nếu như là nước mỹ bổn thổ diễn viên liền thủ xảo nhiều mà ở phần diễn an bài bên trên thích h ứ n g chiếu cô châu á thị trường kia liền đã đầy đủ hắn cũng không phải là thật tới đưa phúc lợi coi thường đại cục hỗ lợi hỗ huệ hợp tác cùng có lợi mới là mục tiêu của hắn trên thực tế liên chủ chiến cơ giáp cùng nhân viên trang bị hắn đều có kế hoạch trong phương báo tố đỏ ngầu phía mỹ kẻ lan thăng phía nhật tăng gô sói nga phương t r ờ nổ án phạ lại thêm châu ốc sở c h ạ c cờ ở hữu h -E、ca những cơ giáp này người lái đều có phần diễn miêu tả cho dù là vai phụ cũng là chiếu cố đến vành đai thái bình dương ven bờ thành thị người xem b ầ y dù sao cũng so cái khác mạng lớn địa khu đại nhập cả một chút nói cách khác đây là một bộ hollywood vỏ ngoài hạ tạp tỷ lụ dùng thành thục chế tác hệ thống đánh ra có thể bị châu á người xem n g mặt mạng lớn điện ảnh sau đó lợi dụng trong đó nhân viên p h trí đ ã n h địa khu tỉnh cảm bài cũng có thể làng x ê đề tài thuận tiện còn có thể mượn nhà phân phối tài nguyên mở rộng bên mình đường dây khai hỏa sử bài l ệ mặn nghĩ như vậy được cũng là làm như vậy được hàn s ư ở n g trưởng thấy vậy cũng là chủ động lướt qua diễn viên công việc trong lòng hắn l ệ mặn đã coi như là rất có thành ý chỉ cần có thể làm được trong phương tham dự chế tác quay chụp tỷ lệ đạt tới một phần ba phía sau màn khẳng định so trước đài tốt dĩ nhiên trước đài cũng không có vấn đề vậy kế tiếp liền hàn huyên một chút lấy cảnh chuyện l ệ mặn nhẹ nhàng nâng tay ra dấu nói đúng như tên vi vậy nhân làm bối cảnh thiết định duyên cớ ngoại cảnh sẽ là thái bình dương b ê n bờ thành thị trong nước bên này ta suy tính phải đi ước rộng lấy cảnh chủ yếu vẫn là ở macau bên kia là thành phố du lịch sao đoàn làm phim đi đâu phong đường quay chủ vậy sẽ không thai quá ảnh hưởng cái gì cũng có thể kéo theo khách du lịch nói vậy có thể được đến chính sách chống đỡ nghe lẹ mắn nói như vậy hàn s ư ở n g trưởng không khỏi nhiều nhìn hắn một cái hắn m u ố n tưởng rằng cái này ủy tây dương đã là ít có có thể khách quan đối đai trong phương ngoại cảnh đạo diễn kết quả đối nội địa lý văn hóa hiểu cũng sâu như vậy bất quá lời này phân tích được xác thực có đạo lý ngay từ đầu hàn s ư ở n g trưởng còn tưởng rằng hắn sẽ chọn ở hồng kông lấy cảnh đâu không nghĩ tới còn có như vậy một tay nhưng hàn s ư ở n g trưởng rất rõ ràng đi ma cao lấy cảnh nhất định có thể lấy lòng nhiều hơn trong nước người xem lời nói hắn bây giờ là càng phát ra hài lòng cùng lẹt m ặ n một phen trò chuyện bỏ đi hắn vốn là không nhiều bắn văn hơn nữa còn hưng khởi cho nhiều hơn tài nguyên chống đỡ ý niệm lần này hợp p h é p vốn là phải làm thành điện phạm nhưng nếu người ta như vậy thức thời từ kịch bản phương diện mà nói cũng là tiêu chuẩn buôn bán bài vạn nhất tiền vẽ bùng nổ vậy coi như thật là thành tích bên trong thành tích cho nên hàn xưởng trưởng cũng là âm thầm ở trong lòng suy nghĩ nếu như phim hoàn chỉnh chất lượng có nhất định bảo đảm vậy ngày sau tuyên phát đây tuyệt đối là tiêu chuẩn cao nhất chín phần sắp xếp phim hiểu rõ đi giảm chiếu bóng chỉ có siêu đại chiến thái bình dương có thể nhìn t i ê u nghĩ không đắt khách cũng khó bất quá nghĩ đến k h ô n g thời gian có chút thời gian đoạn cũng không dễ an bài dĩ nhiên l ẹ m ă n là không biết hàn s ư ở n g trưởng ý n g h ĩ trong lòng hắn chẳng qua là tự mình đem kế hoạch của mình k h a i ra tiếp tục nói chúng ta chuẩn bị chậm nhất là tháng b ố mở máy tháng bảy đi vào hậu kỳ không thời gian vậy nên là tháng m ư ơ i trình chiếu vừa đúng tháng m ư ơ i có cái quốc khánh kỳ nghị sao cũng không thiếu người xem cơ số như thế nào tháng 10, vậy được hàn s ư ở n g trưởng nghĩ như vậy đạo chương 956. kích thích chương 956 kích thích hàn s ư ở n g trưởng đi đáy lòng nghi ngờ về sau hứng thú nói chuyện cao hơn cùng lẹ t mằn trò chuyện hồi lâu mới kết thúc này lần gặp gỡ chỉ bất quá lẹ t mằn không biết là khi hắn đi vào trong ảnh tòa nhà một khắc kia trở đi liền chuyển tới người để tâm trong hai hoa nghệ bên trong đại lâu nghệ sĩ ngành liên tịch tổng giám đốc lưu đ ả o hai ngày này liền nhận được đại lao bản lao vương đồng chí ra lệnh để cho hắn hiệp điều dưới cờ nghệ sĩ không thời gian mà mục đích c í h ngay h hôm đó buổi sáng lưu đảo mới vừa cùng mấy vị nội bộ quản lý đỉnh núi chào hỏi đi ngay lão vương đồng chí phòng làm việc hội báo công tác cũng phân phó bất quá chúng ta chủ lấy hay ngươi có đề nghị gì ly binh binh đi nàng tương đối thích hợp ừ ngươi mang nàng nhiều hoạt động một chút cụ thể thế nào c ông chủ nghe nói bên kia đã cùng trong ảnh chính thức nói chuyện ừng tối nay sẽ vì ạ vạ tạ chủ sáng cử làm một tiệc rượu bên kia cũng sẽ tham dự đến lúc đó ta liền mang ngươi cùng li b i n g binh cùng đi cụ thể thế nào tiếp xúc lưu lại ấn tượng tốt chính ngươi xem làm lúc buổi tối cưỡi ngựa xem hoa bình thường giao tế để cho thích hướng loại này nơi trốn lẹt măn vẫn vậy cảm thấy vẻ bề mại chứ trong ảnh một phương trong nước có thực lực công ty giải trí gần như đều có người đến ngược lại thì những trang phục kia rực rỡ r i ê m r u ộ t nữ minh tinh lẹ mằn cũng không có bao nhiêu chú ý ở hollywood ở lâu điểm này hồng phấn công kích đối lẹ mằn không có có tác dụng gì hắn ngược lại thì cùng lớn nhỏ vương đồng chí bẹn nạt lao tổng với đông tướng trò chuyện thật vui không có đường được hàn s ư ở n g trưởng cũng đề cập tới trong phương vô trong bẹn nạt cùng hoa nghệ sẽ liên ném nhưng không chiếm cứ bản quyền nên địa khu liên hiệp bên sản xuất thân phận tham dự hạng mục mà đến ngày kế trải qua trong ảnh cùng các nơi giạp chiếu phim ra sức phổ biến phía dưới ạ và tạ chỉnh chiếu thuận lợi đưa tới cực lớn thanh thế ở khách sạn l ẹ c mặn đang theo con quay trò chuyện quay t r ụ hàng này bây giờ đã tiến vào trạng thái làm việc cầm trong tay kịch bản đàng trong đầu cấu tứ cụ thể thành giống như hiệu quả bởi vì là hợp phách phân kính lập ra muốn kỹ lưỡng hơn có thể để cho quay t r ụ p nhân viên hiểu hắn ngồi ở trên ghế salon cùng bản thân phòng làm việc công việc của đoàn kịch thảo luận cái gì l ẹ c mặn thỉnh thoảng cũng nói chút ý kiến thiên sinh lật nhân viên phối chi phương diện ăn bài thế nào những thứ kia trong phương quay c h ụ nhân viên thế nào q u lý yên tâm người muốn nhúng tay vào tốt chúng ta bên này người bọn họ bên kia trong ảnh phụ trách lẹt mắn ý kiến rất đơn giản t á c h ra quản lý như vậy là có thể rất tốt tránh khỏi quay chụp thói quen bất đồng mang đến mâu thuẫn không nói khác hô li hút nhân viên nhưng lười biến nhiều siêu chẳng qua thời gian cũng tính tăng ca hơn nữa còn chưa nhất định vui lòng còn nữa hai bên ăn uống thói quen cũng khác biệt cơm nước khẳng định cũng phải phân biệt mở nhiều vô số một đống lớn chuyện vụ vặt còn không bằng các quản cắt ngược lại quay chụp lúc đại gia có thể hợp lý phân công làm tốt chính mình nên làm chuyện cái khác cũng không đáng kể cũng là trên cơ sở này l ẹ mắn bên này lại cùng trong ảnh một phương đại hội tiểu hội mở nhiều lần. rất nhanh liền dựng được rồi đoàn làm phim khung bất quá ở trong quá trình này avata r ở nội địa bùng nổ năng lượng còn là vượt qua quá nhiều người dự liệu ngày mùng ngày 7 tháng 1 dạng sáng ngày đầu công chiếu sau tiền vẽ rất nhanh liền hối tổng đến rất nhiều truyền thông trong tay người ngày lẻ ba i l ă triệu cái này trực tiếp kéo theo trong nước điện ảnh thị trường ngày lẻ tiền vẽ kỷ lục càng đáng sợ hơn chính là cái khác phim bị áp dụng được toàn bộ cộng lại luy kê tiền vẽ đều không đủ một triệu cho tới ở thống kê báo biểu bên trên có thể bỏ qua không tính đúng vậy thật muốn nói rõ vậy ngày này giống như toàn trung quốc chối giảm người xem đều ở đây nhìn một bộ phim tên của nó là avata biểu hiện như vậy, tuy h ậ p n g ệ t t Vi h à nói h ảnh khu, xong. tin ban biên điện Mỗi tức tập c n g ư ờ lắc đầu mấy ộ t tám thành trượt, cái, chịu siêu nổi rồi. nói Tuy m không ngày trước phi dẹp thơ ly mới cùng b ẹ t nạt đạt thành hợp tác giao dịch cũng mua đức này phiến nước mỹ quyền phát hành nhưng đợi đến ạ vạ tạ c h ỉ n h chiếu về sau thập nguyệt vi thành là được khung thời gian phá hôi từ còn có lợi nhuận có thể bị tuyên án tử hình cũng là lao thẳng xui xẻo đợi đến trong nước cùng nhật bản bùng nổ tin tức truyền về nước mỹ lại sâu sắc kích thích bên tia ư ở n g phim các lao bản hết cách rồi ạ vạ tạ giảm sút vốn nhỏ thậm chí trải qua thường xuất hiện linh giảm sút nghịch giảm sút từ một bảy ngày phá một tỷ sau đột nhiên lại có người nói cho bọn họ biết trung quốc cùng nhật bản liên thủ lại cống hiến ngày lẻ tám triệu sáu trăm ngàn usd tiền vé vậy liền lộ ra càng thêm khoa trương càng quan trọng hơn là từ trong hiện lộ một cái tin tức làm người ta giật mình trung quốc ảnh thị đã liên tục mấy năm gấp đội thức tăng lên mà từ mười năm vừa khai niên liền bùng nổ như vậy thị trường tiềm lực khá có loại tuyết cầu càng lằn càng lớn xu thế thật đúng là khó mà nói ạ vạ tạ thượng hạn ở đâu bất quá có một chút nước mỹ điện ảnh truyền thông đều biết trình chiếu vẫn chưa tới bôi phía ạ vạ tạ tiền vé đã áp sát một tỷ năm trăm triệu đại quan đối với phá hỏng tỷ tạ nghiệp ghi chép huyền n i ệ m đột nhiên một cái không có cao như、vậy. dù sao dựa theo cái này xu thế cũng nhiều ngày như vậy ba d số trận vẫn vậy lấy áp một phiếu khó cầu có thể tưởng tượng được người xem xem ảnh dục vọng mánh liệt b ự c nào nói cách khác hải ngoại địa khu kho phiếu quốc gia như anh pháp đức ý cùng với trong ngày hàng cấp địa khu c ấ p cống hiến một trăm triệu usd lượng cấp tiền vé xem phi thường có thể nhất là nước pháp là quan điểm một năm trăm triệu đều có vô cùng sát xuất lớn như vậy đánh giá tính được cái này mấy nơi cộng lại chính là ít nhất bảy trăm triệu tiền vé thị trường còn lại hơn tám mươi cái địa phương tính cái sáu trăm triệu cũng là vấn đề không lớn mà bắc mỹ cùng canada bây giờ liền đã bắt lại ba sáu trăm i triệu dựa theo giảm s u ố t xu thế phá sáu trăm i triệu dễ dàng bảy trăm i triệu cũng không có khó khăn nói cách khác chung n g à y đợt sóng này bùng nổ trực tiếp đem ạ vạ tạ đẩy tới hai tỷ trở lên điểm rơi mục tiêu hai tỷ là cái khái niệm gì vẫn đỉnh đệ nhất ngưỡng cửa tiền vẽ thị trường nhất định ghi vào điện ảnh xử án lệ cùng với mang ý nghĩa tiền vẽ sau lưng hơn sáu mươi trăm i triệu họ p h ở l ỉ n thị trường cùng chung quanh khai phá mang ý nghĩa s ư ở n g phim phì r ẻ p h ở l ỉ kho phim trong nhiều hơn một tòa mỏ vàng đừng quên ạ vạ tạ có tiếp theo dự kiến v ạ c cũng là như vậy ở trong ảnh cũng không ngờ trước được lửa nóng thành tích hạc một số người đối với cái gọi là hợp phép đặc hiệu mạng lớn siêu đại chiến thái bình dương càng thêm nhiệt tình cũng xa vào đến không thể diễn tả trong ảo tưởng kích thích sâu sắc kích thích ngày lẻ ba mươi lăm triệu kích thích so thuyền lớn còn ngoại hạng chiến tích đội ai cũng muốn lần nữa cân nhắc lẻ mắn bận rộn hơn nhưng hạng mục mới tốc độ tiến lên cũng là đang tăng nhanh chương chín trăm năm mươi bảy bại lộ thượng hạng chương chín trăm năm mươi bảy bại lộ thượng hạng đến hết tới ngày một ư ơ i ba tháng một ạ vạ tà ở ý mặt ảnh thính lần đầu lấy được một trăm triệu usd thành tích ở người xem kéo dài nhận tính hạng dù là nhìn qua một lần cũng phải đi ì mặt ảnh tính cảm thụ bất đồng phim không khí phá hai trăm triệu giống như cũng chỉ là vấn đề thời gian cần đặc biệt nhắc tới là theo tin tức đáng tin lấy đế hoàng giải trí ct cầm đầu dây c h u y ể n chuỗi d ạ p cũng đang chuẩn bị ra tăng đầu nhập ì mặt chỉnh chiếu thiết bị đổi thay trên thực tế cũng là bởi vì ạ vạ tạ như vậy xuất sắc biểu hiện vô luận là người xem hay là nhân viên hành nghề cũng đối á m chỉnh chiếu tiền cảnh sâu có lòng tin các khán giả cũng không để ý tốn thêm một chút tiền hưởng thụ tốt hơn xem ảnh hiệu quả cỗ lầm bị ạ phát hành tổng giám đốc xưng ạ vạ tạ đã ở toàn cầu bắt lại một tỷ bốn trăm i triệu usd hai tỷ mục tiêu không hề xa xôi thậm chí lạc quan cho là có thể đánh vào ba tỷ đại quan chỉ có thể nói lẽ m ắ n lặt ánh mắt cực kỳ độc đáo đây không phải là hắn lần đầu tiên chọn chúng n ổ khoản g nhưng như vậy giàu có sức nhận biết cùng bá lực lựa chọn vẫn vậy để cho người ta gọi là kỳ dù sao hắn là từ d i s n e y trên tay nhận lấy cái này bị vương tha cho hạng mục nước mỹ ảnh thị tiến vào thứ năm vòng ạ v ạ tạ nhẹ nhóm liền trang chiến thắng l ì ô n gạt g phi mới m nhà bên cạnh đặc công tiếp tục cao cư bắc mỹ tiền vẽ bảng đứng đầu bảng lại so sánh tuần trước chỉ mười lăm giảm suất không khỏi để cho người có chút dựng ngược tấp gãy mà ba mươi sáu triệu usd tả h ư u cuối tuần tiền lời cũng không huyền nhiệm chút nào trở thành ảnh sử cùng thời kỳ các đời cao nhất số liệu cùng lúc đó ạ vạ tạ bắc mỹ tiền vẽ chính thức đi tới bốn chín trăm triệu tả h ư u vượt qua bảng nhãn hiệp sĩ bóng đêm tựa hồ chỉ cần đợi thêm tầm vài ngày sau đó là có thể uy hiếp ảnh tiền sử vô địch tỷ tản ít từ năm trước tháng mười hai trung tuần đến tháng một đoạn trước những thời giờ này t r o n g toàn cầu ảnh thị chỗ c h ỉ n h chiếu phim mới đều ở đây ạ vạ tạ trước mặt tạm đạm, đạm phim ở giống như trong nước là để ép thập nguyệt vi thành hành hung ở nước mỹ xui xẻo nhất cái đó không thể nghi ngờ là do bất dê e giờ đô n phim mới thám từ s nói thật mảnh này chất lượng thật cao chọn cái tốt khung thời gian có thể sẽ trở thành nộp khoản chỉ tiếc muốn đánh tương phản bài từ ạ vạ tạ người xem bảy phân lưu mục đích không có đạt thành khai cuộc mười phần bị khuất trình chiếu tuần đầu tiên liền không có có thể đột phá ạ vạ tạ phong tỏa sau đó c à n g là liền lão nhị cũng không có làm trình chiếu hơn ba tuần chỉ lấy một năm tỷ bảy trăm triệu xem ra bắc mỹ hai trăm triệu cũng chính là cực hạn của nó dĩ nhiên chuyện như vậy trừ xuất phẩm phương ố n nơ bỡ rột rất chú ý cái khác xưởng phim sự chú ý đều bị một tin tức khắc giáp ra qua đó chính là trong nước ảnh thị vượt qua nước anh trở thành ạ v ạ tạ lớn thứ ba kho phiếu ở nơi này xuất sắc sản xuất sau lưng là chỉ có hơn 4.000 tấm màn bạc dạp chiếu phim số lượng cũng không tín h n h i ề u nhưng từ hiệu suất mà nói lại vượt qua quá nhiều màn bạc trị số cao địa khu nó ý nghĩa đại biểu là mới nổi thị trường phồn vinh nếu như một bộ tác phẩm trình chiếu tột cùng có thể lên đến 200 t r triệu đô la mỹ thị trường cũng không thể đưa tới hollywood tư bản coi trọng như vậy hollywood cũng sẽ không trở thành toàn cầu tính điện ảnh trung tâm có lẽ nó nghiêm khắc tiến cử định mức chế độ thẩm tra chế độ chỗ quyết định thị trường không đủ tự do nhưng ở thế giới tính kinh tế suy thoái t r o n g vẫn giữ vững sức sống trung quốc đủ để cho mọi người thấy n ị lực của nó còn nữa cân nhắc đến sản nghiệp thứ ba bình thường so với công nghiệp và kiến trúc đặc tính bên trong nước phát triển kinh tế càng tốt tương lai trong vài năm bọn họ sản nghiệp thứ ba sẽ còn tiếp tục nên đón bùng nổ thức tăng trưởng mà đối với chúng ta mà nói ở một nhân khẩu nước lớn dân chúng bình quân thu nhập đầu người tăng lên dưới tình huống đều là tiềm tàng điện ảnh người xem nói cách khác căn cứ vào mãnh liệt nhu cầu thị trường bọn họ dạp chiếu phim số lượng cũng sẽ ảnh tới bùng nổ thức tăng trưởng cần thiết phải chú ý chính là bọn họ cơ sở giá vé định giá kỳ thực rất cao so với chúng ta quý hơn tỷ như ạ vạ tạ ba dê số trận liền cần gần ba mươi đô la mỹ nếu như tiếp tục duy trì như vậy cao giá vé hoàn cảnh bên trong nước giảm chiếu phim tổng số trưởng thành đến ba hai trăm n h à lúc lại giữ vững nên có xem ảnh lượt người trên lý thuyết trung quốc là có thể vượt qua nước mỹ trở thành đệ nhất thế giới khó phiếu không điều tra không biết bọn họ cho chúng ta ngạc nhiên là cao như vậy cũng khó quái bạn cũ của chúng ta như vậy tích cực ở một gian lớn phòng tiếp khách trong đương nhiệm chủ tịch hiệp hội điện ảnh hoa kỳ mtaa ở ờ nhiều đức đứng lên cùng mấy vị xưởng phim ông chủ giải thích ạ vạ tạ tại trung quốc bùng nổ sau lương nguyên nhân、Michael. ngươi không có gì muốn nói sao c h ỗ ngồi hồn n ở lao tổng kê vin sù dị hạ dạ t r e o g ẹ o nhìn về phía cổ lầm b i ạ chấp hành quan michael ấn tân cần muốn nói gì đâu chúng ta hôm nay ngồi ở đây mục đích chẳng lẽ không đúng thương lượng như thế nào từ trung quốc đạt được nhiều hơn thấp nhất là phù hợp quốc tế quy phạm chia sổ tiền vé nhưng đây càng nhiều thị trường định mức làm như thế nào tranh thủ michael ấn tân nói sang chuyện khác ta nhớ được chừng hai năm nữa chính là trung mỹ lần nữa thỏa thuận mua bán hiệp nghị đi ta hy vọng chúng ta ngành điện ảnh các vị có thể tiếp tục chống đỡ hollywood buộc chặt thức đàm phán cho nên chúng ta được hướng nhà trắng cố gắng một chút để cho tổng thống biết nhu cầu của chúng ta. Ô,、oh, đây là ý kiến hay Disney chấp hành quan do bất tài gờ khẳng định nói cùng kiếp trước vậy thúc đẩy chương trình hội nghị sự kiện vẫn là ạ vạ tạ vùng tại trung quốc bùng nổ khiến cho những thứ này bình thường cũng không lưu ý tới thân mật truyền thông l á o tổng cái này tiếp theo cái kia tích cực cam kết đứng ở cùng cái trong chiến hảo tuy nói đồng hành là hoàn g i a mấy người bọn họ cũng mong không được đồng hành xui xẻo nhường ra thị trường định mức nhưng ở cạnh tranh kịch liệt điều kiện tiên quyết hollywood đang đối mặt trưởng thành đến không thể coi thường trung quốc thị trường còn thi nguyện ý bệnh thành một sợi dây thừng đây cũng là hiệp hội điện ảnh ý nghĩa tồn tại ở nước mỹ gần như có chút cấp bậc ngành nghề cũng sẽ thành lập hiệp hội dùng để chấp hành ngành nghề giám đốc hoặc là ở nhà trắng trước mặt gây ảnh hưởng thúc đẩy đối ngành nghề có lợi p h á p á n thông qua có thể ở chính sách phương diện dơ hollywood ví dụ còn chưa đủ có phạm vậy nếu như tổng thống tuyển cử cùng một hiệp sẽ có quan hệ m ậ t thiết là có thể rõ ràng cảm giác được hiệp hội sức ảnh hưởng có phần trăm một năm nhân khẩu hơn nữa người da trắng chiếm đa số xuống trường hiệp hội gần đây phát sinh một ít chuyện hơi tiếp xúc điểm mỹ tin tức cũng phải biết cái này hiệp hội vì sao sừng sưng không ngã dĩ nhiên làm cùng chính quyền tiểu bang nghị viên thường giao thiệp hiệp hội điện ảnh rất khó nói lập trường một mực thống nhất một mảnh hài hòa nhưng vô luận như thế nào đối ngoại khai thác thị trường dù sao vẫn là đối toàn bộ hollywood công ty cũng có chỗ tốt trên một điểm này đại gia bước đi rất nhanh liền đạt thành nhất trí cái này mới có hôm nay một màn này phát sinh sau đó thảo luận đề tài thảo luận không phải là thế nào thông qua lung lạc nghị viên trước hạn tạo thế cùng với hợp lý công quan bất kể nói thế nào đặt ở mấy năm trước đại gia hoặc giả sẽ không cân nhắc một cái địa khu hai mươi năm sau chuyện nhưng gần trong g ă n tớp đã đại biểu có khả năng kết quả sau khi xuất hiện cái loại đó cắm rỗ là rất khó ngăn cản k h ư ơ n g chín trăm ạ năm mươi tám bánh nướng ăn không ngon chương chín trăm năm mươi tám bánh nướng ăn không ngon đang ở hollywood tư bản mưu tính mua bán lần nữa thỏa thuận dùng cái này đả thông trong nước ảnh thị thời điểm lại mắn mưu tính kế hoạch cao minh hơn bọn họ cũng càng có hợp tác h ố i lợi ý vị còn sẽ không để cho người cảm thấy bị h i ế p bách trong ảnh trong phòng họp vương sướng nhìn hợp phách thế cuộc dần dần rõ ràng trong lòng giống vậy cao hứng hắn bởi vì trong anh lẫn nhau dịch biểu đạt năng lực đủ mạnh lại ở trong ảnh nhậm chức là người trong vòng cho nên sẽ ở sau đó hợp p h á c trong sẽ đảm nhiệm phía đoàn làm phim mặt trong phương nhân viên quản lý một trong điều này làm cho chính hắn đối tương lai ở trong ảnh lên cao không gian tràn đầy lòng tin phải biết hắn tiến vào trong ảnh cũng sẽ không đến ba năm bình thường cũng liền chạy một chút ngoài trích lệnh phụ trách đi tiếng anh địa khu hoặc các lớn liên hoan phim tìm những thứ kia công ty chọn lựa thích hợp điện ảnh nhóm nhập nhóm phiến phần lớn đều là mua rất nhiều giống như rất nhiều đài truyền hình điện ảnh tinh phát ra ngoại cảnh điện ảnh đều là loại này con đường tiến vào đây cũng là điện ảnh bản quyền lợi nhuận một trong phương thức chỉ bất qua giá cả rất tiện nghi Cũng không nghĩ tới phần công tác cùng đọc sách có lực cũng cấp chứng cho có có chức cơ cái coi không nghĩ phần này kinh nghiệm, động hắn nhảy vốn này như ngoài liên khái thời thi thư tới biết, với điểm đi đại đi. là vụ để sẽ ra dù sao đã hiểu điện ảnh quay chụp h á t hành lại có công việc bên ngoài kinh nghiệm cộng thêm còn trẻ có thể bồi dưỡng nhân viên cũng không nhiều sau đó hắn liền được tuyển chọn đi cứ thật cái này có thể so với viết bản thảo chạy khắp nơi cũng không có gì thành tích có thể để cho lãnh đạo nhìn thấy chức vụ có kích tình nhiều nếu như chờ đến siêu đại chiến thái bình dương thành công nghị không t h m lây cũng không thể dù sao phần cuối thời điểm ai p h ụ bút sau đó bộ thứ hai quay c h ụ gỗ tịu lạ lớn điện ảnh như vậy liền có thể sâu c h i bối cảnh lấy quái thú cơ giáp hai đầu tuyến lâu dài trải đặt đưa đến gia tăng buôn bán thuộc tính cùng người xem tồn tại s u ấ t hiệu quả vô luận là hàn s ư ở n g trưởng hay là lão vương đồng chí thậm chí còn b ẹ t nạt lao tổng với đông đô đối cái đề tài này cảm thấy hứng thú vô cùng nói cách khác siêu đại chiến thái bình dương cũng không phải là đơn giản hưng khởi nói lên sáng tác khái niệm mà là một bộ đầy đủ có mục đích tính khai phá siêu di xem ra cũng không phải hai ba bộ liền có thể giải quyết điều này nói rõ toàn hệ hàng khai phá chu kỳ không hề ngắn không ngăn tốt có mục đích tính tốt đã sớm chuẩn bị càng tốt hơn mấy vị hợp tác đồng bạn nghe trong lòng nhất trí công nhận vương sướng cũng rất công nhận vỗ càng nhiều hắn đi lên nói một chút cơ hội lớn hơn hôn lấy tư lịch cũng càng sâu đây cũng là chúng ta dẫn vào tổ hộ chiếu vẽ nguyên nhân trên thực tế xem qua kịch bản các ngươi đều biết siêu đại chiến thái bình dương cấu tứ cùng bán điểm là rác thải hạt nhân đưa tới sinh vật d ị biến cùng lòng đất lô sâu cái này mới có phía sau một hệ liệt chúa cứu thế phần diễn khai triển cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đem cái này cấu tứ làm lớn không chỉ giảng thuật loài người trận doanh cũng có thể tốn thêm chút độ dài nói một chút quái thu trận doanh như vậy chỗ đưa đến hiệu quả tuyệt đối là một một lớn hơn hai hãy cùng hạ vạ tạ vậy phen này là một mới nguyên dị thế giới bối cảnh để cho ta nhóm khai phá nó rất mới mẻ cũng rất mới mẻ hơn nữa đủ coi hiệu kỹ thuật nói vậy người xem sẽ rất nề mặt bị lật đổ rất nhiều lần cái nhìn hàn s ư ở n g trưởng không thể không lần nữa nhìn chăm chú cái này nước pháp đạo diễn tâm tình phức tạp không sai nhìn thế nào hạng mục kế hoạch cùng chuẩn bị cũng quá hoàn thiện điều này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy người ta là cố ý tìm tới cửa chiêu thương vậy cho ra quay chụp lý niệm cùng tương lai tiến cảnh tụ lại châu á khu vực tài nguyên cho ăn no cái này cái gọi là quái thú vũ trụ hạng mục cũng là như vậy đối phương vẽ banh càng lớn càng thơm đúng vậy giờ khác này hắn không quan tâm muốn ra bao nhiêu lực mà là quan tâm thế nào tại xác định hiệp ước sau thích hợp lăng xê một lần kéo lên tại trung quốc nhanh chóng phá năm trăm triệu nhân dân tệ ạ vạ tạ đại kỳ tích cực hô hào đóng phim còn phải đợi đợi sao khái niệm vậy thì thật là thấy hiệu quả nhanh lên sàn không bao lâu l ã o vương liền nhanh chóng lĩnh ngộ cái này cơ tiền đạo lý truyền hình trở thành đạt chuẩn nhà tư bản mà không phải là truyền hình điện ảnh đầu tư ông chủ giống nhau bẹt nạt với tổng yên lặng nuốt nước miếng một cái hạn tình cảnh bây giờ còn không bằng l ã o vương đồng chí đâu mặc dù của cải coi như phong phú dù sao cũng là suy tàn cảng vòng bắc thượng cầu đ ố i tiền hay là không ít kiếm nhưng bẹt nạt dưới cờ có bản thân giảm chiếu b ó n g tuyến có bản thân nghệ sĩ tài nguyên cũng coi chế tác phát hành hệ thống dựa vào cái gì dân doanh đệ nhất địa vị bị hoa nghệ lấy đi còn nữa hắn trước kia còn là trong ảnh hệ thống nhảy ra làm một mình so mạng giao tiệp hắn th t h ú n g chi cái này hai tuần lễ tới nay hắn đầu tiên là trải qua thập nguyệt vi thành khai cuộc tốt đẹp đột nhiên tại hố tâm tình vốn là bờ bực nhưng ở phi rẽ p h ở lì v ẽ s o n g bản quy hoạch hạn g cũng không để ý trước thất lợi siêu một tỷ nhân dân tệ đại chế tác mới là hắn muốn chơi đây mới gọi là mờ lớn mới là muốn làm đại sự sau đó chỉ thấy lẹt m ặ n ở trình bày những thứ này kế hoạch sau cũng cho mấy cái mềm tính đề nghị hắn thật không có phủ định trong phương tham dự chẳng qua là đối một ít phương diện lợi ích có yêu cầu dĩ nhiên cái này cũng ở đây hàn xưởng trường suy tính bên trong hắn vẫn cảm thấy đối phương sẽ không vô duyên vô cơ bán ra thiện ý lập tức lệch mắn đ ề cùng dồ xếp l ì hãm chung nhau thương lượng lập ra ba điểm một màn truyền thông dưới cờ phỉ rẽ phơ ly mà v à hai cái xưởng bài xuất phẩm ăn khách điện ảnh ưu tiên tiến vào trong ảnh tiến cử chỉ tiêu mà màn truyền thông thì sẽ bảo đảm phối hợp trong ảnh tuyên truyền hành động tự móc tiền túi ý tứ bất quá ở đối nội dung bên trên cắt giảm bên trên cần tham khảo màn truyền thông một phương ý kiến hai màn truyền thông ở trong phương trạm điểm chấp thuận ưu tiên trở thành tiếng hoa điện ảnh ở tóc đẹp làm được nhà phân phối trong đó A, hoa nghệ đối đã ưu tiên cấp cần đề cao, trong ảnh vừa phải phối hợp. Ba, bên m ì là dù sao tuy nói quái thú vũ trụ rất nhu cầu châu á thị trường nhưng lẹt mặt cũng không phải động tư quay trụng không ra siêu đại chiến thái bình dương chẳng qua là phát hành thời điểm phiền phá chút lợi nhuận kiếm ít chút nhưng nếu như không cần chia sẻ lời nói còn không chừng cái nào phương pháp kiếm nhiều hơn phương diện này tổn thất không có thêm bảo đảm làm sao có thể hành ô m làm từ thiện tâm lý hợp tác thế nhưng là thương trường đại kỵ mà cái này ba điểm nói lên về sau trang diện trong lúc nhất thời trở nên có chút tán tĩnh bất quá rất nhanh b ẹ t nạt với tổng cộng lao vương đồng chí liền g ậ t đầu không khác hai nhà bọn họ ở tóc đẹp hành cũng không có cái gì cơ sở trước kia là cùng cổ lầm bị a hợp tác đ ổ i thành phi rẽ phở lì chẳng lẽ là có thể nghiệp tích đội bay tăng mạnh lấy bọn họ đối nhà mình hiểu rõ điều này hiển nhiên là không thể nào sao dĩ nhiên lét mắt nói lên những thứ này chỉ là vì gia tăng làm điệp ảnh nghiệp phát hành bên trên lựa chọn nghiệp vụ nguồn gốc thật nhiều cũng không nghĩ tới kiếm bao nhiêu tiền trọng điểm hay là hàn s ư ở n g trường tỏ thái độ Chương tắc chi Chương tắc chi tiết. Trong ảnh hàng năm có thể tiến cử nước Mỹ điện ảnh 15 bộ, chỉ có cũng chi cũng ảnh hàng thể ảnh thể không thể nhiều.、Nói、thật, số lượng này phân phối không húng đình hoạt hình thường nhiên lượng người Trong năm tiến điện Nói này đến năm lớn trên Disney đoàn dẫn trọng gia Quy Quy tiết tiết ít, tụ điểm. ra vào là Mỹ đủ, bộ, bị lộ số Dĩ nếu như chẳng qua là giải trí đó là đương nhiên không thành vấn đề sợ là sợ giải trí trong sen lẫn một ít không độ tốt cho nên nghe được l ệ mặn nói lên yêu cầu về sau hàn s ư ở n g trưởng cũng không có suy tính bao lâu chúng ta đồng ý không thời gian ưu tiên tính nhưng là hàn s ư ở n g trưởng nhấn mạnh nhấn mạnh phía sau một từ hối l ệ mặn cũng biết điều kiện vật này từ trước đến giờ đều là có thương lượng không gian hắn bình tĩnh chú ý hàn s ư ở n g trả ư ở n g t r lời quả nhiên hàn s ư ở n g trưởng không hề xoắn suýt điểm thứ ba nói lên hạn chế đều là vây lượn trước hai giờ ở hàn ý nghĩ trong tiến cử chỉ tiêu không thể nào xuất hiện định lệch dĩ nhiên đây cũng không có nghĩa là chúng ta không muốn tiến cử quý phương điện ảnh mà là nói cơ hội của các ngươi phải cùng cái khác công ty bình đẳng cạnh tranh nên hai chữ nhấn mạnh xong hàn s ư ở n g trưởng giọng điệu trợt thay đổi lại bày tỏ có thể ưu tiên sai phái mua phiến khảo hạch đoàn đội đối tiếp măng truyền thông ăn khách điện ảnh hạng mục l ệ măng đột nhiên cũng hiểu ý của hắn cái này không phải là nói dẫn vào quyền chủ động nhất định phải vững vàng cầm dự ở trong ảnh trong tay nhưng bởi vì trong ảnh đối đãi các ngoại cảnh công ty mật thiết trình độ là bất đồng giống như trước đó cổ lẫm bị ạ đối hoa kinh doanh hữu thiện trong ảnh bánh ít đi bánh quy lại ưu đãi phản hồi cũng không thấp hiện ở đây mạng truyền thông cũng có thể hưởng thụ loại này ẩn hoặc là nói màn truyền thông nếu như có thể tiếp tục giữ vững hợp tác cùng có lợi sách lược kéo dài trong ảnh cũng sẽ không để lẹt mắn thất vọng đại khái chính là tối như vậy bày ra lẹt mắn nghe hiểu sau đó là có liên quan trong ảnh phối hợp đối hoa ở tóc đẹp làm được chuyện một điểm này hàn xưởng trưởng cũng có bản thân ý đồ phải biết điện ảnh bản thân cũng là mặt ngó quốc tế một cửa sổ có thể tạo nên địa khu hình tượng hắn chỉ hy vọng màn truyền thông cũng có thể phối hợp trong ảnh chống đỡ điện ảnh ở tóc đẹp h n h phương diện này cô lâm bị ả cũng ở đây làm nhưng nhiều một nhà sưu phim nhiều một phần tuyên truyền lực lượng sao một cái một cái nói xong lẹt mắm ta thành bên này không thành vấn h đề, cuối cùng có chút hạn khiến chế, c trao đổi đoàn người nhanh trong ký kết siêu đại chiến thái bình dương hợp tác hiệp nghị trừ cụ thể dựa theo liên hiệp làm phim quy cụ ra phương diện tiền bạc trong ảnh một phương gia hai mươi triệu bennard hoa nghệ đều ra một ư ơ i năm triệu usd khác chính là khung thời gian tuyên phát lúc bọn họ mấy phương bảo đảm chuỗi giảm tài nguyên cùng tuyên truyền bên trên tối ưu đối đ ã i hai bên còn xác nhận phim đang quay chụp quá trình bên trong trong ảnh có thẩm tra kêu dừng quyền lợi bất kỳ lệnh hướng sáng tác cấu tư ý thức hình thức nghệ thuật gia công cũng phải thu được trong ảnh khẳng định mới có thể tiến hành sai phái quay chụp đoàn đội tiến vào đoàn làm phim về sau từ trong ảnh một phương nhân viên quản lý làm hiệp điều người liên lạc lấy cảnh lúc cần cảnh tượng đoạn đường từ trong ảnh hiệp điều song tiến bảo đảm cùng ngoại ý muốn hiểm tiếp nhận trong ảnh giám đốc sơ định ngày kỳ tháng m ộ ư ơ i bất kỳ có lệnh hướng k h ô n g thời gian ngoài ý muốn nhất định phải kịp thời báo lên nếu không điều chỉnh bất tiện trong phương không chịu trách nhiệm có lẽ là bởi vì bộ thứ nhất lần đầu tiên đặc hiệu m ả n g lớn hợp phách lại được hưởng thụ phim nội địa chia sổ mô thức hàn s ư ở n g trưởng biểu hiện được cực kỳ cẩn thận mọi phương diện đều ở đây bảo đảm hạng mục sẽ không phạm tơ hồng sai lầm hắn chỉ sợ có não người tê liệt không có ý tốt đem chuyện tốt hoàn thành chuyện xấu chọc cho một thân tao nhưng từ kết quả nhìn lên hiệp ước ký kết cùng với có chủ động t h lỗi kêu dừng quyền lợi mấy p ư ơ n g đều là tất cả đều vui vẻ đối trong ảnh mà nói đây là hợp ph mượn cơ hội này nói không chừng còn khả năng hấp dẫn cái khác địa khu công ty tích cực tiếp xúc trong ảnh đối bọn họ quốc tế thị trường sức ảnh hưởng rất có ích lợi cũng có thể quan minh chính đại học trộm h o l l y w o o d sản xuất phim kinh nghiệm đối măng truyền thông mà nói cái này cái thể hệ hạ bọn họ ở hoa lợi ích lấy được rất tốt bảo đảm tương lai trong nước thị trường tiền vẽ mâm lớn liên tục tăng lên bọn họ có thể hưởng thụ tiền lãi chỉ nhiều không ít hơn nữa còn có thể c h ọ n vẹn điều động trong phương công ty điện ảnh truyền hình đường dây lực lượng cho bên mình quốc tế phát hành nhất là châu á cái này khối rất tốt lớp đường mà đối b é n a hoa nghệ mà nói hợp phách giống vậy rất nhiều chỗ tốt dù là từ lợi nhuận chia sổ bên trên bọn họ tỷ lệ không cao bản quyền thượng trung mới là lấy trong ảnh làm chủ cùng hai nhà bọn họ quan hệ cũng không lớn thể hiện chính là nâng đỡ chính sách nhưng đã đầy đủ thỏa mãn cũng suy nghĩ thế nào vận hành gia tăng thêm tiền lời hoặc sức ảnh hưởng về phần kế tiếp thế nào vững vàng tiến vào quay t r ụ giai đoạn nhân viên tương quan đã ở để chuẩn bị con quay thân là đạo diễn càng là ở khách sạn đợi không ít bận rộn thế nào còn thích đứng s a o trong khách sạn l ẹ mắt tìm được con quay con tốt ta ngày hôm trước kia ấn tượng không giống nhau con quay cơ, cơ đầu cái gì không giống nhau thị trường rất lớn dân chúng tinh thần diện mạo rất tốt cùng báo cáo tin tức hoàn toàn khác nhau những ký giả kia liền thích dành chú ý ngươi cũng không phải là không hiểu bọn hắn nhìn một chút cũng liền tốt đúng n g ư ơ i đối quay chụp có cụ thể ý nghĩ sao con quay lại hỏi các ngươi đã bản xong xuôi rồi đúng bên kia đã đang chuẩn bị nhân thủ lập tức dự cảnh trang phục đạo cụ cũng sẽ nhanh chóng chuẩn bị tốt sau đó chính là quay chụp n g ư ơ i có ý kiến gì ta liền phụ trách quay phim liền tốt nói con quay lập tức cầm từ bản thân đối quái thú hình tượng tạo nên giấy viết bạn thảo nói xem ra hắn đôi quái thú hứng thú lớn hơn diễn viên hứng thú bất quá ta phát hiện bên này người xem xem ảnh nhiệt tình rất cao xếp hàng mua vé quá nhiều người nghe đi theo người nói loại này hay là chuyện t h ư ờ n g dĩ nhiên hạng mục này chủ yếu đối tượng khách hàng địa khu liền bao hàm nơi này siêu đại chiến thái bình dương con q u a y phòng làm việc là tham dự tiền vé chia làm bản thân hắn vừa thích loại này đề tài hay là lộ ra rất có năng nổ về phần xem ảnh nhiệt tình vật này để cho lẹt mằn nhớ tới đi học thời điểm chính trị lao sư nói một vài thứ tức quần chúng đối vật chất văn hóa nhu cầu giữa mâu thuẫn chuyển đổi một cái chính là càng có tiền dư càng nguyện ý thỏa mãn trên tinh thần nh cái này cũng là nhiều hàng xa xỉ bài cùng cao tiêu phí thị trường cùng với văn nghệ giải trí thị trường bùng nổ đ i ể mấu m chốt có lúc quân chúng căn bản không chú ý một món thương phẩm giá trị thực sự đại gia chỉ hy vọng tiêu tiền hoa có thể làm cho mình thoải mái trong này cũng bao hàm giá trị kỳ vọng khái nỉ hệm trường 960. t r ở về t r ư ờ n g 960 t r ở về con quay quay chụp quá trình bên trong có vấn đề gì nhớ nhiều hiệp thương không thể làm ra xung đột yên tâm ta hiểu bản thân hắn mới thất bại héo bỏi hai hoàng kim quân đoàn bây giờ nhận được siêu đại chiến thái bình dương hạng mục hay là rất muốn có tư cách nhờ vào đó ở m ặ n truyền thông hợp tác đạo diễn trong r a mặt lại cùng con bay thảo luận một cái đoàn làm phim chuẩn bị thành lập công việc về sau lẹt m ặ n đi trở lại gian phòng của mình hắn lại lấy điện thoại di động ra gọi cho bờ lách nhiệm vụ của ngươi cũng rõ ràng làm sản xuất phim trong phương bên kia ta cũng không muốn nói nhiều ngươi mọi thứ nhiều theo chân bọn họ c â u t h ô n g chính chúng ta bên này nhất định phải ước thúc tốt, vâng, ông chủ, ta nhất định còn, tốt. còn có đặc hiệu đoàn đội bên kia nhớ cùng sợ cót lên tiếng chả hỏi trong p ư ơ n g có cái gì m u ố biết không cần che giấu vô luận như thế nào những thứ này t i ệ n ý phóng ra đối hạng mục bản thân cũng có chỗ tốt hiểu ta cái này đi an bài đến ngày thứ hai l ẹ n mắn lại đi một chuyến trong ảnh tòa nhà gặp được hàn sưởng trưởng gặp mặt hàn huyên kể lại chính sự hắn lần này đâu là vì quyết định trong phương bên này diễn viên đội hình kỳ thực đi trong lúc này một ít tiếng gió hắn cũng rõ ràng dù sao như thế nào đi nữa cũng không chịu nổi lao vương đồng chí với tổng liên tiếp tỏ ý hướng sâu t r o nghĩ cái này hy cấp bậc cũng đủ các diễn viên hết sức tranh thủ có thể ở trên quốc tế ló mặt mạng lớn này cám dỗ còn có thể t r a n lệ dĩ nhiên len mắn là không đại lý sẽ những chuyện nhỏ nhặt này diễn viên chẳng qua là quay chụt một vòng tốn hao quá nhiều thời gian từng cái một thử vai cũng rất không có vấn đề siêu đại chiến thái bình dương chỉ cần có biểu diễn kinh nghiệm cũng đủ để ứng phó diễn viên bản thân có kỹ năng diễn xuất đủ lập thể dĩ nhiên càng tốt hơn l ẹ mằng trong m i ệ n g nói ngươi cho ta diễn viên danh sách ta chọn một cái nếu như không có gì k h ô n g thời gian bên trên p h i ề n thoái liền định mấy vị này cụ thể cắt xễ thương lượng liền do trong ảnh phụ trách ngươi thấy có được không hàn s ư ở n g trưởng nhận lấy danh sách phát hiện cho nhân vật phân lượng không hề thấp mặc dù chủ yếu nhân vật liền một nữ chính nhưng báo tố đỏ gầu số phần diễn thế nhưng là không ít bên trong cơ giáp người lái từ thiết định đi lên nói đều là tiếng hoa ngôi sao điện ảnh khác chính là có ló mặt phần diễn vai phụ bên trong vai phụ nữ chính ly binh binh bão tố đỏ ngầu ba vị người lái lưu đ ứ c hoa đặng t r i ề u trương dịch quân phương chỉ huy quan trương hàm vũ liên lạc viên trần côn hàn s ư ở n g trưởng trong lòng vừa kéo rút ra cảm giác chọn được còn rất tốt ít nhất hắn thấy sự lựa chọn này là thêm điểm hạng chỉ bất q u á phần danh sách này tiết lộ ra ngoài lao vương đồng chí không thoải mái à hắn trừ đẩy ly binh binh vẫn còn ở đ ầ y hoàng tiểu minh chỉ tiếc tiểu minh dạy chủ xưa nay không ở lét mặt cân nhắc bên trong phạm vi hắn phần này lựa chọn hoặc là đứng đầu thực lực phái hoặc là người xem duy tốt còn bao gồm trong nước chứ danh ngôi sao điện ảnh gia nhập c h ọ n vẹn chiếu cố người xem bảy cũng không phải là mù chọn hàn s ư ở n g trưởng vốn còn muốn nói chút ý kiến bây giờ nhìn nhìn phần danh sách này thích hợp vô cùng cũng sẽ không nói chẳng qua là đáp ứng đem người muốn tới mặt mũi của hắn còn là rất lớn mặc dù trong ảnh không bồi dưỡng nghệ sĩ nhưng có cái nào nghệ sĩ dám không nhìn trong ảnh thế nhưng đoạn hí, ta tìm chân chính bộ đội phối hợp các ngươi nói muốn triển khai phần diễn chuyện còn giữ l ờ i a dĩ nhiên chỉ bất quá đám bọn họ có thể vỗ mấy ngày tăng lên hình tượng truyện một tháng cũng cho vỗ a hàn xưởng trưởng lẩm bẩm chẳng qua là gật đầu xưng không trở ngại cái gì chỉ biết rất có thời biết i rất g a nơi n này hai bên nói chuyện là biểu diễn trong phương lực lượng quân sự một đoạn cũng chính là quái thú uy hiếp đến ma cao an toàn sau đó trong phương đánh ra mang một ít yêu nước sắc thái giai đoạn hàn s ư ở n g trưởng phi thường trọng thị trước hạn còn theo phía trên liên lạc hạng cấp trên cũng vui vẻ ở loại này mặt ngó vùng âu mỹ trong phim ảnh nhiều tạo nên tạo nên vì vậy rất nhiều trang bị cùng nhân viên điều tập cũng trở nên rất phương tiện m à đối l ạ c măn mà nói mảnh này ven bờ thành thị dính đến quốc gia địa khu đều có tương tự phần diễn bảo cảnh an dân vốn là chuyện nên làm cứ như vậy còn có thể tiết kiệm kinh phí trang diện lớn hơn càng vĩ mô sao có thể không ủng hộ cho được thực tại nhiều lắm so danh giới sinh tử còn trọng thị bên này mới vừa nói xong về đến phòng trước đó liên lạc tổ hồ chiếu vẽ phương diện người phụ trách cũng tới tin tức cùng kiếp trước vậy t ổ hồ mình đã b u ô n g tha cho khai phá gỗ t i ể u la điện ảnh đối cái gọi là lấy hình tượng đầu tư còn không cần gánh chế là phiêu lưu để án phi thường hài lòng bởi vì vô luận như thế nào gỗ t i ể u la m ặ t nó g người xem địa khu càng nhiều t ổ hồ chiếu vẽ luôn là thụ ích rất nhanh liền đáp ứng măng truyền thông tình cầu ký mười bộ hình tượng hợp đồng đóng phim trói lại chiến thuyền đỏ mắt ạ vạ tạ ở nội địa trình chiếu phá chín trăm triệu nhân dân tệ lần nữa sợ vẹm đồng thời trong phương diễn viên cũng đều gặp nhau với trong ảnh bên trong có một nam trên người mang theo k h ở khí bản thân cũng rất không giải thích được nhìn một chút đặc n triều lưu đ ứ c hoa cái nào không phải cổ tay làm sao lại cùng hắn hai diễn c h u n g đâu người rất mê hoặc bởi vì hắn quản lý công ty từ trước đến giờ cũng không quá coi trọng hắn có chút hí hay là hắn dựa vào các mối quan hệ của mình tìm nhưng tới cũng đến rồi thông báo cũng là trong ảnh phát tới cũng không thể nào có giả đến phòng tiếp khách các loại khách khí bộ dạng phục tùng tới cười g i á quan bên trên thả tôn trọng đang trò chuyện hàn xưởng trưởng mang một người ngoại quốc đi vào phòng tiếp khách trở nên an tĩnh đại gia cũng biết kim chủ đến, đến rồi lệ mắn nhìn một chút nhân tuyển của mình các loại hài lòng nghỉ chân khen mấy câu hình tượng cũng không tệ nhưng vẫn là phải nhiều thêm huấn luyện giữ vững quân nhân khí thế phương diện này liền giao cho quý phương phụ trách hàn s ư ờ n g trưởng cười nói tuần sau bọn họ chỉ biết mang đến trại lính sẽ thích hướng lệ mắn vừa nhìn về phía t r ư ớ c dịch cảm giác hắn so màn bạc bên trên nhiều hơn một phần thành t h ụ thiếu mấy phần ba gai lại đối hàn s ư ờ n g trưởng nói ba vị người lái mới là huấn luyện trọng điểm lời đến đây t r ư ớ c dịch không tên được cơ hội tin tức mặc dù ở trong vòng chọc cho một đám nam diễn viên ghét nhưng cũng không thể thay đổi kết quả cùng nhân tuyển đợi đến mở lách từ nước mỹ bay tới về sau chuyện bên này cũng liền giao cho hắn cùng trạm điểm người phụ trách cản giờ cùng nhau là thật l ẹ c mần cũng là lên đường trở về lo sang e l e s như vậy nửa tháng đến ạ và tạ chủ chế đã sớm kết thúc trình diễn sản phẩm tuyên truyền toàn cầu tiền vẽ cũng đã lũy kế đến 19. 700 t r i ệ u đối với đánh vỡ tỷ t a niệm ghi chép lại không người hoài nghi nhân vì mọi người cũng rõ ràng đây chỉ là vấn đề thời gian nghỉ ngơi một ngày làm l ẹ m c n l ầ n nữa xuất hiện ở công ty trừ cùng k e vin thương nghị phục l i ề n triển l à m ạ niềm lưu trình liền là chính hắn phim mới điều âm sư diễn viên p h ư n diện l năm nay lệch màn hy ậ m ấ vọng công ty sản xuất nghiệp tích có thể để cao đến trở thành thị trường định mức đệ nhất sử phim đây là giã tâm của hắn chương chín trăm sáu mươi mốt đoàn làm phim chương chín trăm sáu mươi mốt đoàn làm phim rảnh rỗi cùng lưu bù lên trạng thái là bất đồng quay phim cùng công việc thường ngày trạng thái cũng khác biệt lưu lại nạ phòng chụp ảnh trong lúc này đến gần cánh đông mấy gian nhà lầu liền đang bị điều âm sư phong màn đoàn đội dựa theo kịch bản nhu cầu bố trí trả lại như cũ bên trong gian phòng trước tiên vào mắt là một chiếc cao mang lấy đèn chiếu sáng ngược lại không phải là ánh sáng tự phát không thể vỗ mà là hôm nay khí trời đưa đến tia sáng cảm giác không đủ m á n h liệt không có cách nào đạt tới đạo diễn mong muốn cái chủng loại kia giữa ban ngày hạ một người mù mắt thấy cùng nhau hung sát á n treo cao thái dương cùng mạng người biến mất hình thành m á n h liệt so sánh dù sao một màn này là cả câu chuyện khởi đầu là muốn cho người xem thấy đáy lòng pháp lệnh đại nhập cảm càng sâu một đoạn ngươi không phải vỗ qua công ty bọn họ thì、sao? cảm giác thế nào ngoài hành lang một gian phòng khác nhìn vội mà bất l o ạ n bố trí hiện trường phê lìn sĩ tị học mạn g nhìn về phía vì nhân vật tăng m ậ p chút ít có một điểm nhỏ nở mụn rột hắn đối đại diễn viên không tính nghiêm nghị hơn nữa rất biết nói hí diễn hắn hí coi như là rất nhẹ nhàng bởi vì không trốn dung thân thợ săn một góc hoán phát sự nghiệp thứ hai xuân rột vui vẻ đạo phải không vậy ta an tâm đây là ta lần đầu tiên tham gia diễn loại này đại đạo diễn hí phê lìn sĩ tị cũng coi là nữ minh tinh trong co tại nhưng thành đạt một đại biểu lúc còn trẻ ở bờ dạ đậy vật lộn ra khỏi không ít thanh tích chỉ tiếc có đường dây sông sáo hollywood sau nhưng cũng không thành công thậm chí có thể nói thất bại chỉ tình cờ biểu diễn một ít nhỏ vai phụ c ũ n g rất nhiều không nổi danh diễn viên vậy thường sẽ vì kế tiếp diễn xuất cơ hội lo lắng sau đó càng là dứt khoát vì hai cái đứa trẻ biến thành chuyên chức nội tướng bất quá số mạng t r e o người chính là ở nàng rất muốn thành danh niên kỳ trong kiên trì cùng cố gắng không thấy hồi báo hơn bốn mươi tuổi đem đứa trẻ cũng nuôi lớn về sau nàng ngược lại dựa vào những bà nội trợ tiểu mỹ đ ỏ dực cuộc đời chuyên nghiệp nhanh chóng lên cao năm hai n n à n g đạt được giải em mỹ phim hài loại kịch tập tốt nhất nữ chính ba mươi phút đi qua đoàn làm phim b ấ m máy diễn viên chỗ đứng một hệ liệt quen tay quen mẹo cảnh phim này biết dùng đến đôi cận cảnh vị trí máy quay tạo nên nhỏ không gian cảm giác làm thomas điều chỉnh thử tốt ống kính góc độ ra dấu cái ok dùng tay ra hiệu ánh đèn tổ cũng đang thúc giục hạ giá thiết tốt một sáng h ế theo c c á rồi, ánh đ thư n viễn cần là ký trường quay đánh bạn vẽ lìn xì tì thử dò xét mà hỏi con mắt của ngươi là hoàn toàn không nhìn thấy hay là nói Kít hai ơ i kinh ngạc, nội tâm thoáng tâm h tĩnh lại, tái người lần i t kịt đập phải đầu, thì thần kinh rắc tổn n hoàn toàn không n g thể thấy mọi、vật. Hai vợ. một là bà nội trợ lại không cam lòng không thú vị cùng địa phương cảnh sát trưởng phát sinh quan hệ thậm chí còn bị đánh vỡ sau lỡ tay giết chết trợ p h ù một là vì giữ vững chuyên c h ú khổ luyện cầm kỹ mà chủ động vương tha cho ánh mắt lại từ từ hưởng thụ được người mù xã hội ưu đãi tình cờ được mời tư nhân trình diễn xảy ra bất chắc sau cuốn vào án mạng thẳng xui xẻo hai bên cái này thiết định liền lộ ra rất có hy vọng kịch cảm giác hoặc là nói điều âm sư câu chuyện xuất sắc địa phương là ở mỗi cái nhân vật đều là ở phải có khung r a phát sinh không thể đoán được biến chuyển bà nội chợ vụ trộm nhưng không nghĩ tới giết chết trợ phu kết quả ở kỷ niệm ngày cưới ngày ấy trợ phu vì cho thê tử một kinh hỷ cô ý nói muốn tới vùng khác kỳ thực lại mời một vị người chơi dương cầm bản thân cũng chuẩn bị rượu đỏ hoa tươi người chơi dương cầm vốn là không ngủ nhưng lại nhất định phải đem mình làm người mù hai n người không phải t mất diễn u trung l i rất tàn h y ê ý vô luận là trong lời nói thử do xét hay là hành vi bên trên thử do xét cũng ứng phó rất khá cho đến rột gia nhập ba người phần g ràng co lệ mằn mới kêu lần đầu tiên đ o à n làm phim sau khi dừng lại lệ mằn tiến tới ba vị diễn viên bên người không được đoạn này không đủ hài hòa hài hòa chẳng lẽ không đúng khẩn trương sao giót nghi ngờ hỏi dựa theo kịch bản bên trên viết người chơi dương cầm vì hóa giải nữ chủ nhân thử dò xét thế công chủ động nói lên muốn đi nhà cầu nhưng không ngờ nữ chủ nhân theo sau hơn nữa phòng rửa tay cất giấu một cầm súng ngắn nam nhân đây nên là rất khẩn trương một màn khẩn trương là hiện ra cho người xem phản hồi ý của ta là các ngơi chỗ đứng kéo không ra không gian cảm giác rằng có trình độ còn có thể đi lên nói một chút dựa theo các ngươi mới vừa biểu diễn t hịch bị dịu nhau đi tới người đứng ở phòng rửa tay góc ba người không ở trên một đường thẳng ánh mắt g i a o hội xung đột cảm giác có chút yếu cho nên đợi lát nữa chúng ta thử như vậy v ô hắn đi tới đi tiểu người đứng ở bùn cầu bên phải trước bên súng ngắn thích hợp nhắm ngay mi tâm của hắn ngươi dịu đi vào sau đó lui về phía sau một bước nhỏ hạ xuống bùn cầu nghiêng sau bên tiếp theo các ngươi hai cái ánh mắt trao đổi nên xử trí như thế nào cái này đột nhiên xông vào phiền t h i đúng vậy bất kể trang người mù trang được bao nhiêu giống như hốt hoảng người thứ nhất suy nghĩ vẫn là diệt khẩ cái này mới có sau này tiểu đoạn triển khai hiểu chưa lẹt m ầ n xem ba người ba người hiểu gật đầu lấy ra các ngươi trạng thái đến tranh thủ một lần qua các bộ môn chú ý lần nữa tới một lần trở lại máy theo dõi phía sau lẹt m ầ n chỉ huy vào vị trí rất nhanh phía lìn c i t ì liền lần nữa điều chỉnh tốt nét mặt lạnh lùng được nhìn c h ầ m c h ầ m h í t lẹt gờ mọi cử động mà h í t lẹt gờ đâu thì lộ ra nụ cười thân thiện trong miệng một mực tái diễn phiền thoái chậm rãi bị chỉ dẫn di chuyển sau đó ở rất có ý tứ nhìn soi mói không có chút nào hốt hoảng suỵ s u ỵ đến lúc đó nơi này xứng một lời thuyết minh cũng chính là nước chạy không ngừng thanh âm. lấy biểu hiện ngụy trang cao cấp dù sao bị người nhìn chằm chằm hay là một cầm súng ngắn người nhìn chằm chằm hay là cần mấy phần chấn tịnh trường chín trăm sáu mươi hai an theo chương chín trăm sáu mươi hai an theo quay phim thật ra là khá là khô khăn lại tái diễn phim hoàn chỉnh thời điểm t h ư ở n g tức h độ có nhiều lưu loát quay chụp thời điểm liền có nhiều nhàm chán đối diễn viên mà nói càng là như vậy bởi vì bọn họ là chấp hành một vòng nhất định phải nói vậy quay chụp một tổ ống kính trung gian dừng lại số lần cũng đủ để cắt đứt diễn viên khó khăn lắm mới ủ tâm tình cho nên có thể chịu được lấy loại này khảo nghiệm mới tính có thể thích h ư ớ n chuyến đi này dĩ nhiên trước đó tính toán nhân vật trước hạn nhập ý cũng có thể làm được trong lòng đối với nhân vật cấu tạo càng lập thể diễn đứng lên cũng sẽ trôi chạy chút cũng chính vì vậy điện ảnh mới có thể được gọi là dẫn diễn nghệ thuật sao điều âm sư đoàn làm phim giữ lại không khí lưu biển ăn mặc ô áo đơn xứng chín phần quần jean đẹn nề ngờ liền trọn vẹn cảm nhận được điện ảnh cùng phim truyền hình bất đồng cho tới trở thành chủ chế diễn viên trong chăm chỉ nhất cũng là nở dê nhiều nhất vị kia cảm giác sâu sắc bản thân cũng kéo đại ra chân sau nàng ở góc vẽ đặc trang còn tranh thủ thời gian đọc hiệu kịch bản ngược lại không phải là sợ quê tử trên thực tế nàng ngờ dê nguyên nhân rất ít là bởi vì quý tử mà là bởi vì theo không kịp diễn trung tiếp ấ u mỗi lần cùng hít lẹt g ờ diễn trung sai lầm luôn là nàng cũng may lẹt màn đối với lần này đủ kiên nhẫn một mực có thể làm cho nàng từ từ tiến vào trạng thái dù sao nghiêm chỉnh mà nói các đợt dinh t ừ ảnh thời gian bao gồm bên trên nghệ thuật học viện thời điểm cũng không cao hơn năm năm chân chính có chỗ trợ giúp h í còn phải chờ đến lẹt màn đào móc nàng làm điều t i n a m sĩ xây di phim nữ chính mới xem như bước vào diễn viên n g cửa không tới hai năm lại tiếp vô trong đời bộ thứ nhất màn ảnh lớn khó tránh khỏi không đủ thành t h ụ ngón tay vớt khẽ một trang. khai mạc trước chữ viết có thể làm cho nàng hiểu rõ hơn bản thân đóng vai cái này chủ nhà hàng nữ nhi có lúc chỗ không hiểu hỏi một chút đạo diễn cũng là để cho nàng đối với mình nhân vật rõ ràng hơn nàng mới vào xã hội hai mươi ba tuổi là xuân tâm manh động n i ê n kỷ tình c ờ có một ngày cưới mổ tỏ không có chú ý đụng vào một ven đường người mù cái này người mù là người chơi dương cầm biểu diễn bài hát để cho người trầm mê nàng ôm bồi thường tâm lý mời hắn đến từ nhà phòng ă n phụ trách buổi c h i ề u đoạn trình diễn nhận được tiền đoa cũng cho hắn bởi vì xuất hành không có phương tiện nàng chủ động gánh người mù người chơi dương cầm đi làm đưa đón công tác thành hắn chuyên chức tài xế tiến hơn một bước đi tới hắn sinh hoạt lại sau đó tốt đẹp bị đánh vỡ âm nhạc và nghệ thuật vỏ n g o à i hạ n g bao quanh một viên lửa gạt trái tim đèn lỉ ngờ mỗi lần đọc lấy cái này kịch bản cùng nhiệm vụ càng phát ra cảm nhận được một cỗ trên sinh hoạt chèn ép nếu như là jose nhất định sẽ nói đây là số mệnh đan vào đúng như nhân vật của hắn vậy vụ trộm giết người cảnh sát trưởng âm thầm là cái sợ vợ thê c ủ a nam hình tượng là tương phản thức tạo nên coi là lần này hợp tác hắn tiếp lẹt mặt hai bộ hí hai bộ đều là muốn lật nghiêng ra sân cố hữu ấn tượng từ đó độ sâu khắc họa nhân vật không trốn dung thân trong hắn là săn thú linh dương thợ săn kết quả lại thành rừng sắt thép trong bị ạn tần săn thú vị kia địa vị lộn cực kỳ tài tình điều âm sư trong hắn là vụ n trộm bị đánh vỡ trực tiếp giết người cảnh sát trưởng kết quả lại nghiêm trọng sợ vợ hoàn toàn không giống cái có thể giết người người ác lét măng thích để cho người xem đi làm căn cứ vào ra sân nhân vật xây dựng sau đó lại tự tay lật đổ như vậy vào ngoài bại lộ nhân vật nội tâm dốt nghĩ như vậy liếc mắt một cái cách đó không xa vẫn còn ở đắm chìm thích t i n g mù người sinh sống hit lét g ở nơi này đoàn làm phim muốn nói a y bỏ ra nhiều nhất kia không thể nghi ngờ chính là hắn trong n lúc nhất thời ngành nghề trong giống vậy c u ầ n quận sóng ngầm trên mặt nội truyền thông cùng người xem tiếp tục thổi phồng trong tối sưởng phim cao tầng cũng là đều thấy được ba dây áms tiến cảnh dù sao ạ vạ tạ chỉ riêng ý mặt ảnh tính bán ra phiếu liền đạt tới hai trăm triệu ở s ư ở n g phim d i s n e y tòa nhà trong phòng họp do bất t h i gỡ không chút nào muốn che giấu mượn ạ vạ tạ đông phong cọ bú phẹm tính toán nhưng muốn từ đã quay c h ụ t hoàn thành hạng mục trong chọn lựa một thích hợp gánh chịu ba dê hạng mục kỳ thực cũng không nhiều chọn tới chọn lui ánh mắt của bọn họ đặt ở alin ở xứ sở thần tiên bên trên lĩnh hội các lãnh đạo ý tứ sản xuất phim bộ người cũng hoàn toàn hiểu hạng mục này cải tạo công tác trọng điểm ở nơi nào nói cho cùng ạ vạ tạ thành công là mới mẹ cảm giác người xem trước kia chưa thấy qua loại hình thức này coi hiệu ngành đầu linh xem đống ở trước mặt mình phân tích báo cáo nhằm vào hạ vạ và tạ người xem bảy cùng thị trường phân bố cũng nói cho hắn một cái như vậy đạo lý nhưng chúng ta chỉ có thể hậu kỳ chuyển chế à linh s ở xứ sở thần tiên đã vô xong m ả n h này là năm ngoái tháng chín mở máy cho tới bây giờ liền chuỗi g i ạ p phiên bản cũng mau lấy ra chuyển chế liền chuyển chế đi dù sao cũng so hai dây hiệu quả tốt ngành đầu linh suy nghĩ một chút muốn nói đập vào mặt cảm giác c á c bách hạ vạ tạ đầu phim con số liền biểu hiện rất tốt chúng ta có thể nhiều lợi dụng phương diện này kỹ thuật về phần hoàn cảnh dung hợp có thể liền không làm được thân lâm kỳ cảnh dù sao cũng là chuyển chế Không hiệu u q ý kiến của ta ngược lại chính là bởi vì hạ vạ tạ xuất hiện khai thác ba dê coi hiệu thị trường người xem đối với phương diện này nhu cầu nên là càng thêm khẩn cấp bởi đúng còn nữa chuyện xưa của chúng ta cùng hạ vạ tạ không giống nhau cũng không phải là phục chế phẩm chỉ nói là trong đó hiệu quả phải rửa sát để cho người xem xem ảnh thể nghiệm càng giống như thật đúng chúng ta cũng không phải là phục chế phẩm là đồng loại hình thị trường bất đồng đề tài kia được muốn liên lạc với h ẹ t ạ đi ghi tổ bên kia khi khoan hãy nói tim vạ tần johnny đẹp helena các tơ ạn nỉ hạt thời tổ hợp các thành viên nòng cốt ít nhất so ạ vạ tạ ánh sao càng giả dỡ vui vẻ trao đổi xong ý kiến disney cũng liền bắt đầu vì alin h s ở xứ sở thần tiên cải tạo công tác lưu đủ lên mặt khác disney ăn vạ marketing thủ đoạn cũng không ngừng thậm chí hô lên so ạ vạ tạ đại nhập cảm còn mạnh hơn ba dê coi hiệu hấp dẫn đông đảo đặc hiệu mê dĩ nhiên Ở phim c h í n g lập bị hạ quản lý cấp cao phát biểu bình luận hạ vạ tạ đã làm được trên thế giới phần trăm chín mươi chín chín điện ảnh không làm được chuyện nó nối rộng toàn bộ thị trường chỉ rõ tương lai quay trụi phương hướng vậy tại sao không thể lại lấy được oscar vinh hạnh đặc biệt cái này không kỳ quái phim khoa học viễn tưởng là tưởng tượng l ự c thể hiện mà trí tưởng tượng chính là điện ảnh tiến bộ suối nguồn hoặc là nói oscar là thời điểm nhìn thẳng khoa học viễn tưởng đề tài một lòng trầm mê quay chụp lại mặn không thể không từ đoàn làm phim rời đi ngắn ngủi n g h ỉ cái phép nguyên nhân chính là thứ tám mươi hai giới oscar mùa giải thưởng đến đầu tiên là ngày mùng ngày hai tháng hai tổ ủy hội công bố để danh danh sách trong lúc này ạ vạ t a mặc dù một diễn viên loại giải thưởng cũng không có bắt được nhưng kỹ thuật thưởng cùng cuối cùng hai hạng đại thưởng đạo diễn xuất sắc nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất cũng không có bỏ qua mượn cái đề tài này c ố lập bị hạ cùng lam bướm hiển nhiên không có bỏ qua cho loại này thiên thời l ă n g xê cơ hội một vòng mới marketing công quan chỗ vây lượn chính là ạ vạ tạ có thể hay không đoạt được hai lần đại thưởng nhanh chóng hấp dẫn người xem người hâm mộ tầm mắt thậm chí trở thành giám khảo cơ cấu bình chọn nhân viên thậm chí còn cái khác công ty đi a thảo luận phong trào tin tức mà mỗi một cái đi quan sát qua ạ vạ tạ người xem cũng đều rất hy vọng bản thân xem qua điện ảnh thích điện ảnh thành là kỳ tích người tạo lập cảm giác nó liền như năm đó tita nít ảnh xử đệ nhất thành tích sau đó bắt được đại thưởng cái này rất hợp lý không phải sao tiền vẽ cao đến loại trình độ này hơn nữa còn đang dâng lên đại thưởng trừ ban nó còn có thể là ai có nói như vậy phục lực ha ha ạ vạ t a một diễn viên đề danh cũng không có cảm giác giống như là tổ hủy hội ở châm trọc cái này điện ảnh chủ yếu nhân vật đều mang một bộ mặt nạ đang biểu diễn không đã hoàn toàn không thể xưng là biểu diễn bọn họ là cờ gờ dung hợp sản vật nhưng không thể không nói mặc dù ta cảm giác ở đám mây chiến dịch sói sa mạc đều là tốt điện ảnh nhưng những thứ này kiệt tác xui xẻo xui xẻo đàng cùng ạ vạ t ạ đụng vào nhau bọn nó sức ảnh hưởng hoàn toàn không phải một l ư ợ cấp chỉ có ta quan tâm chiến dịch sói sa mạc đạo diễn cắt đờ n là ca mà do vợ trước sao hai người kia cùng nhau cạnh tranh còn thật có ý t ta thật muốn nhìn camason xuất tịch giả tiệc nét mặt trên thực tế gia thu bên trên thảo luận nhiệt độ cũng chỉ là phim sức ảnh hưởng một người trong đó phương diện thể hiện dự đoán cơ cấu cũng đều ở trước hạn ăn mừng hạ vạ t ạ đeo miệng đúng như lì ảm trong điện thoại nói đến trước thực lực tuyệt đối chúng vọng sở quy nhưng lẹt m ặ n không có lạc quan như vậy đại n h i ệ t hẳn phải chết là o s c a r trải qua thường xuất hiện chuyện đám t i ê a lão c ổ hủ t ự i hồ liền muốn dùng loại phương thức này để diễn tả bọn họ không hợp lưu đặc biệt t h m bình vượt trội chuyên nghiệp tính dù sao năm đó giải cứu binh nhỉ dần cũng là như vậy không có bình chọn trước chúng vọng sở quy bình chọn sau người xem dẫn đến mắng chử cũng không cách nào thay đổi sự thực đã định chỉ bất quá mong muốn đẻ thấp hạ vạ tạ nhiệt độ cũng làm không được nó bây giờ chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt qua tỷ tạ niệm trở thành ảnh s ử thứ nhất toàn thế giới người hâm mộ cùng s ư ở n g phim cũng nhìn chằm chằm đâu hơn nữa còn một mực treo trên hướng cao ở ra hu bản g danh sách tìm kiếm h ấ p nhất thời gian thực đổi mới tiền vé cô lâm vi ạ trong phòng làm việc làm lẹt mằn kể lại chuyện này phát hành tổng giám đốc gaz rất nhanh hiệu lẹt mằn ý đồ nhưng hắn rất nhanh nói đừng lo lắng tiểu nhị coi như không lấy được lại có quan hệ gì ạ vạ tạ tiền vẽ đã vượt qua chúng ta dự đoán phạm vi cho dù bắt được đại thưởng cũng b ấ trên quá thực tế để danh công bố về sau hắn liền một cú điện thoại cũng không cho ta đánh hay là ta chủ động đánh tới sau đó hắn nói hắn hiểu rõ tính một đoạn thời gian trực tiếp úp về phần những thứ kia kỹ thuật thường có cũng được không có cũng được ý của ngươi là chúng ta không tranh rồi tranh vì sao không tranh chỉ là chúng ta hai nhà không cần đầu nhập quá nhiều khí lực công quan ngươi nhìn chúng ta chẳng qua là để đẩy miệng hai lần đại thường chuyện liền đưa tới thảo luận cái này đã đủ rồi gaz e t xem ra rất thích ghi sự thật cũng đúng ạ vạ tạ thành công hoạch lợi thứ hai nhiều chính là cộ lầm bị ạ cho nên bọn họ gần đây thái độ đối với lẹt mắn cũng càng thêm thân cận một chuyện làm ăn làm thành chúng ta cũng phải hướng phía trước nhìn gaz e t hay là vui vẻ đúng ngươi nói không sai lẹt mắn bày tỏ đồng ý lần này hợp tác có thể mang đến cho cổ l ầ m bị ả mấy trăm triệu thu nhập vậy có phải hay không mang ý nghĩa hắn có thể lại dò xét một cái ý đồ của bọn họ thừa dịp quan hệ thân mật l e h m a n cũng không do dự mở miệng hỏi ừng gaz e t liên quan tới nhạy con các ngươi cân nhắc là cái này gaz e t đột nhiên nhức đầu tại sao lại nói đến chuyện này thực tại khó làm là có cái gì băn khoăn sao nói không chừng chúng ta có thể giải quyết rất nhiều chuyện đều cần ngồi xuống nói sao được rồi ta cứ việc nói thẳng đi lehmann g ư ơ i cũng rõ ràng nhạy con đã là công ty chúng ta rất thành công ạ đi hạng mục hơn nữa ta là quản phát hành c ũ người không phụ trách lập hạng chế n g lập tác, thể quyết、định. Ta hiểu, ta hiểu nhưng cô ý sẽ a có, có của ta khai Ta ta kia o nào do Đương độc đi đánh động ngươi ngươi nhưng, ưu người như, như người. nhiên nhỏ nhìn chính sản năng chúng cũng không cũng nhiều nghiêng nói nếu nên những này thể phim thế phá. thế thứ khó, Cái là lực, lập là làm l có, có có xuất rất rất kém, dự về nhường ra hạ vạ tạ hoặc làm ạ vào hạng mục bản quyền sao Ách, ta biết nện con khai phá tốt giống như lâm vào thế bí mở lại nguy hiểm bao lớn nói vậy các ngươi cũng là hiểu nguy hiểm cũng thường thường đại biểu lợi ích g a z e t rất bận lẹp m ặ n cũng rất bận trò chuyện đến nước này biết cổ lầm bị ạ vẫn vậy không có thay đổi ý tứ hắn cũng liền chủ động cáo từ rời đi bất kể như thế nào ở cổ lầm bị ạ không có đụng tướng trước bọn họ thủy trung rất có lòng tin đây là lẹp m ặ n không giải quyết được ngồi lên bàn đàm phán tiền đề mà trong lúc này áo thưởng hướng g i ó t h ủ y trung là nghiêng về ạ vạ tạ ngay cả một ít cứng nhắc nhà phê bình điện ảnh cũng không thể không thừa nhận hạ tạ sức hấp dẫn k trang, trang hơn g phải nữa cái này hai tuần lễ vì quay phim hắn cơ bản ở vào một nhanh thiết tấu trong trạng thái một cái thoát khỏi lười biếng nhanh chóng chiếm cứ thân thể nhưng đến ba giờ chiều hắn vẫn là phải đi chạy tới oscar giả tiệc tổ ủy hội cứ theo lẽ thường ăn bài xuống lẹt m ặ n cũng liền gặp được trình diễn sản phẩm kết thúc không còn lộ diện c a m a z o n ta cho là ngươi sẽ không tới lẹt m ặ n t r e o kẹo nói ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng ta cùng nàng quan hệ rất tốt chúng ta không là cựu nhân chẳng qua là qua không tới một h ố i c a m a z o n còn là một bộ rất khuôn mặt bình tĩnh nhưng rất nhanh hắn liền phá vỡ phỏng vấn trong khu phóng viên cũng không quan tâm ạ vạ tạ sẽ như thế nào tất cả đều tập trung ở hắn tư nhân bộ phận bên trên người vẫn thích nàng sao người ra mắt nàng sao người bây giờ cái gì cảm thụ thấy được nàng đề danh đạo diễn xuất sắc nhất cùng ngươi cạnh tranh các truyền thông hết sức hưng phấn dịu dít hỏi không ngừng c a m a z o n vốn cho là mình làm xong chuẩn bị tâm tư cũng tính toán chân thành chúc phúc kết quả gặp phải chuyện này mặt hay là sụt xuống hắn một câu nói không có đáp tự mình từ phóng viên trong vòng vây rời đi đi theo phía sau buồn cười không thể cười l ạ i mặn hắn cũng có thể nghĩ ra được ngày mai sẽ có cái gì báo cáo tựa đề cắt đờ dìn để cho c a m a z o n thổn thức không dứt nữ nhân bất quá thổn thức không thổn thức n t h trước để qua một bên c a m a z o n cùng cắt đờ dìn quan hệ xác thực rất tốt hai người ở trong đại sành gặp phải còn t i ệ n ý ô một cái dĩ nhiên kết quả là nhất định ạ vạ quá nóng cũng đúng giống như bọn họ loại này đạo diễn áo thưởng đã chưa tính là giáp vàng trước may truyền hình xem truyền hình trực tiếp người xem mặc dù kinh ngạc nhưng chiến dịch sói sa mạc nên hợp gần đây chủ lưu chống chiến tranh phong trào kêu gọi tổng thống từ iraq rút quân cộng thêm lại là đối quân đội ngay mặt tuyên truyền câu chuyện vô cũng tốt cho cái này thưởng cũng không có gì lệch mân là hiểu như vậy thứ tám mươi hai giới áo thưởng đã rất chính trị hóa nhưng lị ảm nhưng từ một cái góc độ khác giải thích vì sao công quan đoàn đội cũng có chút ngạc nhiên ông chủ người không biết sao chiến dịch sói sa mạc xuất phẩm phương xùm mịt hẹn tở thẹn mẹn căn bản không tốn tiền gì công quan còn á o động lên biêu kiện bỏ phiếu chuyện tiếu lầm bọn họ thậm chí ngay cả yến thỉnh tiền cũng không nghĩ hoa nói một câu khó nghe út ca như vậy thương t r ư ở n g ngươi liên nhập trận phí cũng không đầu nhập những thứ kia lão cổ hủ làm sao lại thích nhưng nó ưu điểm lớn nhất là n g ê n h ợ p chính trị h ư ớ g i ó mà trong giám khảo lại có quá nhiều cứng nhắc lão việt nam ngươi hiểu ý của ta đi quan lại như thế này còn chưa đủ Ta ta thống thực tích hay sa ra ra. cảm giác hay là chúng ta hạ mục ngược lại cho chiến dịch sói mạc chính Mặc chỉ cũng được ảnh ảm hạng đường. nhưng lại sói loại điện Li đi đáp. đoán, phô phân này suy là là dù bất quá người mới vừa nói s ù mịt ente r cạn mẹn rất thiếu tiền tiền của bọn họ liên xảy ra vấn đề sao bọn họ chính là một tiêu thụ d ù m lập nghiệp công ty nhỏ năm ngoái mùa màng không tốt bọn họ làm sao có thể ngày tốt hơn ông chủ đây chính là công ty nhỏ b hai a giống như ban đầu xưởng phim lịch sma vậy l i ả m thấy ông chủ đối s ù mịt ente r cạn mẹn cảm thấy hứng thú cũng liền nói nhiều mấy câu lẹ mặt cũng dần dần phát hiện đang bị hắn ảnh hưởng thời gian online không chỉ l ì ổng gạt nghiệp vụ tiến bộ không lớn smith u ấy tờ kèn mẹn nhà này dựa vào đào móc t r ạ n g vạng s i a di cuối cùng bị l ì ổng gạt thu mua s ư ở n g phim dòng tiền vô cùng gấp gáp k h ô n g hàng o chứng khoán xây dựng lại hơn một năm nay trong bọn họ nghiệp tích sản xuất giảm nhiều cho dù rất muốn để cho chiến dịch sói sa mạc thử một lần cầm t h ư ờ n g vận hành kiếm tiền bọn họ cũng kia không ra dư thừa vốn thả vào công quan bên trên giống như là vai chính giờ di mỹ g i nạ cũng chính là hạ cái diễn viên còn phải tự móc tiền túi xuất tịch mấy cái nhà phê bình điện ảnh thực rượu cái này vốn nên phía sản xuất bỏ tiền thậm chí đưa đón khách sạn cái gì cũng phải an bài xong mới đúng hơn nữa coi như chiến dịch sói sa mạc bắt được đại thượng đối diễn viên tăng lên cũng kém xa tít tắp đối đạo diễn cắt đờ dìn tăng lên lớn nhưng giờ gì mị chính là làm như vậy hàng này vốn là tính cách rất tốt không qua so đo coi như là tương đối phật tính người hạ cái khí chất rất thích hợp hãn sẽ không đi tranh đẳng cấp một bộ phim nhiều như vậy nhân vật luôn có người tôn lên cùng hy sinh là thế này phải không t i ê u mấy ngày nữa ngươi thu góp một phần t ư ờ n g thật sùn mịt ẹ n tở tèn mẹn tài liệu chuyển cho ta ông chủ ngươi là nhìn chúng sùn mịt ẹ n tở n mẹn sao nhưng nói thật nhà này xưởng phim giá trị không lớn có lợi tư sản bao quanh lợn ầ n thu mua cũng phi Bọn họ có giá trị nhất kho phim bản biết họ nhất quyền có giá trị cũng không nhiều. Ngươi kho phim phở có có giá giá trị trị nẹt lúc i hiểu, cái sao? ra ra Ừm. ảm mịt mẹn Cũng trách xác thực không có không không ẹn tẹn không gì thật thành tích. tờ lì là l xù này điện ảnh ngành nghề phần lớn cũng tuân theo một lý luận tức đôi tám định luật bán chạy hạng mục chế tạo s ư ở n g phim tám mươi nhập tích tương đối tám mươi bình thường làm chỉ có thể cống hiến phần trăm hai mươi sản xuất còn thường thường không cách nào hồi vốn trở thành không có lợi nhuận tồn kho bản quyền vì dẹp l ợ vì sao trỗi dậy tốc độ nhanh như vậy là bởi vì đôi tám định luật đối với nó không thích hợp dùng lợi nhuận nhiều tốn rất ít tự nhiên dòng tiền càng lăn càng lớn tư sản càng ngày càng nhiều nhưng internet xuất hiện cùng tiến bộ thay đổi ngành điện ảnh cái này hiện trạng chẳng qua là lúc này không hiện mà thôi rất nhiều người thấy được netflix trỗi dậy cũng nhìn thấy bọn họ tự chủ sáng tác hạng mục phát lực lại không để ý đến những thứ kia phim cũ phim giác bản quyền rốt cuộc mang đến cho netflix cái gì mở ra netflix nghiệp tích báo biểu rất có ý tứ một chuyện là tám mươi phần trăm đ ể ép tồn kho đến trên tay bọn họ cùng kia phần trăm hai mươi h n khách kiệt tác sản xuất ngang hàng thị trường bởi vì bọn họ đề cử phát ra chế độ để cho một hạng mục chú ý chi phí kịch liệt hạ xuống đơn giản mà nói không phải người xem muốn nhìn cái gì mà là netflix như thế nào để cho người xem nhìn cái gì dữ liệu lớn thời đại nó có thể tùy tiện sờ chuẩn một người xem xem ảnh sở thích không ngừng đ ề cử tướng tương tự điện ảnh cho hắn đây cũng là vì sao đoạt mệnh cá mập cg có thể vỗ tới bộ thứ sáu nguyên nhân bởi vì như vậy phim rác cũng sẽ có người nhìn nói cách khác nếu như là d v d phát hành còn phải cân nhắc thả xuống chi phí không có giá trị bản sao cũng là lãng phí nhưng ở netflix hệ thống trong lại l ã n h môn điện ảnh cũng không chịu nổi có người tìm tòi thú vị điểm kích đây chính là lư lượng làm sợ chệ amin lẽ mắn một mực m u ố n qua nhưng thời cơ không chín ngồi một mực không có đi thử nhưng suy nghĩ một chút trước hạn bố cục nhiều tôn điểm truyền hình điện ảnh bản quyền khẳng định không h n g chỗ lúc này không thể sáng tạo phải có tiền l ợ i còn không có tương lai sao sony tại sao phải bắt lại m g m k h o phim bởi vì bọn họ muốn trở thành gia đình cờ liếp phẩm thị trường lao đại cho nên bọn họ bây giờ định mức thứ nhất netflix cất cánh đoạn thời gian cũng chính là cùng d i s n e y hòa bình chia tay chuyển chiến đầu t là, ư chuyển chiến đầu tay chuyển chiến đầu tay chuyển chiến đầu tay chuyển chiến đầu tay chuyển chiến đầu t a quyền phát biểu quyết định nền tảng phát triển thượng hạng giờ phút này l e m a n o liền muốn t r ư ớ c giữ được cơ bản b ả n chương chín trăm sáu mươi lăm cơ bản b ả n chương chín trăm sáu mươi lăm cơ bản b ả n nói đến cơ bản b ả n liền phải hiểu netflix buôn bán mô thức là d ạ n gì g căn cứ netflix gần đây quý độ doanh thu biểu hiện bọn họ thu nhập đầu to hay là chủ yếu đến từ d vi đi mướn nói cách khác netflix doanh thu chủ lực người dùng hàng tháng trả tiền còn chưa phát triển bất quá căn cứ lúc này đã hiện ra xu thế netflix buôn bán mô thức đối người dùng mà nói cũng chính là mỗi tháng bỏ ra cố định hội viên chi phí đổi lấy ở netflix trang web vô hạn xem nội dung video tỷ lệ là từng năm lên cao bất quá cái này mô thức một mực có cái khuyết điểm làm s ở chệ ả m ỉ n h trang web đã có nội dung không khả năng hấp dẫn người dùng lúc người dùng hàng tháng trả tiền số lượng sẽ nhanh chóng hạ xuống giống như trong nước khoai tây dù cụ cũng làm ra rất tốt giải thích tức s ở chệ ả m ỉ n h tỷ lệ chiếm đoạt thị trường cũng không phải là không chút thay đổi lại thâm căn cố đế dĩ nhiên bây giờ netflix vẫn còn ở bồi dưỡng trả tiền người dùng điều này cũng là mang ý nghĩa netflix trang web nội dung video tương đối với trả tiền chi phí là phi thường có lực hấp dẫn người xem nguyện ý tiêu số tiền này hưởng thụ không phải tỷ trọng cũng sẽ không từng năm lên cao lại từ nhỏ một chút cũng liền mang ý nghĩa netflix gia tăng người dùng là từ cái khác giải trí thị trường cướp đoạt lại bọn họ cướp đoạt nòng cốt sức cạnh tranh chính là bản quyền thời điểm trước kia điện ảnh từ chuỗi dạp hạ dạp là tiến vào d v d thị trường hoặc là đài truyền hình mà netflix xuất hiện khiến cho xem ảnh nhiều một lựa chọn video trang web cùng với tương lai chợ theo bên trên dễ dàng hơn điện thoại di động phát ra từ người dùng tiêu phí hành vi tới phân tích netflix đối mặt người dùng bức họa nên là thích quan sát video hình ảnh đổi lấy tinh thần vui thích người dùng từ góc độ này mà nói netflix người dùng tiềm tàng q u ầ n thể nên bao gồm dvd sở thích người dùng netflix vốn có chia nhỏ thị trường người dùng phim truyền hình sở thích người dùng truyền hình người dùng mạng video sở thích người dùng du tiếp như vậy cùng lĩnh vực đối thủ cạnh tranh điện ảnh sở thích người dùng v â n v â n v â n nói cách khác giờ phút này truyền thông các đại lao cũng không có rõ ràng nhận ra được netflix đối cái khác hình ảnh tiêu phí thị trường người dùng c ấ p đ o ạ n bởi vì netflix phát triển là xây dựng ở truyền hình người dùng rời đi quan sát đường dây tiền đ ể trên phát ra nội dung lựa chọn có thể hay không so sánh với đối thủ cạnh tranh tạo thành cạnh tranh ưu thế chính là netflix dựng thần gốc bởi vì từ dạp chiếu phim hoặc là trên tv xem phim có nhất định ngẫu nhân tính chiếu cố không tới toàn bộ người xem bày netflix thì lại khác ở nơi nào n g ư ờ i hoàn toàn có thể tìm tòi mình thích loại hình nhìn có thể nói lượng thân đại riêng nói cách khác netflix tương lai cạnh tranh nòng cốt là ở có thể hay không vì người dùng cao hơn hình ảnh tiêu phí h i ệ u ích tức giống nhau tinh thần độ vui vẻ netflix chi phí thấp hơn hoặc giống nhau tiêu phí chi phí netflix sản phẩm tinh thần độ vui vẻ cao hơn từ tương lai đến xem netflix thành công bọn họ trở thành toàn cầu sở chế ả mịn lĩnh vực vương giả netflix xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm khẩu hiệu lấy được người ái mộ hào hứng bàn luận đề tài cái này ở trước kia còn là hờ bờ ho đánh ra chưa bài mà ở trong này netflix thực hiện đường rẽ vượt qua đánh vỡ đã có cách cục thủ đoạn liền tiêu làm phá hư thức sáng tạo phá hư cái từ này thả vào cái này ngữ cảnh trong nhưng tuyệt không phải cái gì nghĩa xấu trước kia truyền hình điện ảnh ngành nghề là như thế nào mô thức đã sớm quyết định nặng nề g h hạng mục khai phá phi thường hoàn thiện lại công nghiệp thậm chí ở hoàn thiện trong quá trình thôi sinh bờ l ọ c bụt tờ như vậy họ phờ lìn đầu sỏ cho tới tiệm lớn nhất khách ngược lại nắm giữ s ư ở n g phim lợi ích yêu cầu độc gia t h ụ quyền cũng gia tăng đường dây phục vụ phí thế kỷ trước thập kỷ chín mươi rất nhiều nhỏ s ư ở n g phim cũng đối bờ l ọ c bụt tờ căm ghét đến sân thủy cũng là tại dạng này nhu cầu phía dưới nẹp phờ lịch s ư vận sinh ra nhưng Mới sản nghiệp sản nếu như chỉ dựa vì à、so、tài lực, vật lực hay là thả xuống tài o so ngay chiến, nhiên thường khăn, xuống nguyên, Netflix g hay lấy mặt phát tự bất vật thả phi khởi khiêu khó cái kể đấu lực, lực cùng Blockbuster、so. vì vậy, ì v Netflix thông qua sáng tạo online hạ đơn giao hàng đi vd mô thức vòng qua họ phở lìn cửa hàng chưa đủ khó khăn từ không tưởng tượng được góc độ bắt đầu phát triển thông t ụ c một chút Netflix chính là điện thoại di động thị trường quả táo b ợ loc bùt tờ thì là lúc trước như mặt trời ban trưa nokia hai người hiện trạng kỳ thực cũng đối ứng tương lai thị trường dù sao b ợ loc bùt tờ chẳng qua là một nhà mướn nhà trung gian Netflix bắt được lại không chỉ làm ư ớ n thị trường mà là thế giới phát triển trào lưu ngay từ đầu b l o c k b u t e r đem netflix để ở trong lòng sao hoàn toàn không có nó ngây thơ lấy vì đối thủ của mình chỉ có những thứ kia khó dây dưa nội dung nhà cung cấp hoặc l à như sony loại này ngoại cảnh kẻ d i a tâm lại không nghĩ tới nó sẽ cái đầu tiên n g ã xuống năm 2010 đầu năm b l o c k b u t e r lần nữa tuyên bố đóng cửa hải ngoại địa khu 90 cửa nhà tiệm xúc giảm vận doanh chi phí nhưng vẫn là doanh thu khó khăn rất có thể không chống nổi năm nay v lobbbuter lao tổng đã làm sai điều gì sao cũng không có mặc dù mọi người rủa s ả nó n phục vụ t r í n h lệnh nhưng vấn đề là nó điều k h i ể n tài nguyên cũng đủ nhiều nhưng bọn họ chính là thua bại bởi ngành nghề ngôi sao mới cái gọi là phá hư thức sáng tạo cũng chính bởi vì vốn có cách cục thế lực không cần làm chuyện sai lầm chẳng qua là không có đuổi theo tiết ấ u cũng sẽ bị đào thải nokia là như thế này b l o c bụt t e r cũng là như thế này bọn họ đều ở đây lĩnh vực của mình chơi thật tốt đột nhiên liền bị giảm chiều không gian đặc kích chỉ cần mặt nó người xem cơ số cũng đủ lớn những thứ kia phi chủ lưu nhu cầu lượng rất nhỏ điện ảnh bản quyền cũng có thể sáng tạo cùng bán chạy mạng lớn không sai biệt lắm tiền lời trong điện thoại, trở lại đoàn làm phim tiếp tục quay phim lẹt măn rút vô ích giải đáp một cái rộ sẽ nghi ngờ đánh cái ví dụ hoàng hôn bán rất khá coi như thủ quyền cho netflix phát theo yêu cầu một tháng có thể sáng tạo mấy trăm ngàn lợi nhuận nhưng hơn một trăm bộ lánh môn phim g ắ á c phát theo yêu cầu lợi nhuận một tháng cũng là mấy trăm ngàn netflix loại này sở trệ ả mình m chỗ lợi hại là ở nó có thể cho không có họ phờ lìn phát hành thương phẩm bán ra tốt hơn giá cả hoặc là nói bọn họ so hiện hữu mô thức càng tính xác càng có thể để cao tài nguyên quay vòng suất dĩ nhiên từ tài báo lên nhìn bọn họ từ trả tiền người dùng trên người tiền kiếm được còn chưa đủ thanh toán thụ quyền điện ảnh chi、phí. nhưng dù sao bọn họ chi phí quần thể vẫn chưa tới hai triệu vậy nếu như là hai mươi triệu bốn mươi triệu một trăm i triệu đâu bọn họ nhất định có thể kiếm được tiền năm hai nghìn không trăm mười netflix bản quyền kho tổng cộng hơn ba nghìn hai trăm bộ phim hàng năm vì những thứ này bọn họ cấp cho nội dung nhà cung cấp như p h í r ẻ phơi ly phút chờ s ư ở n g phim lớn mấy chục triệu thụ quyền chi phí còn không bao gồm phát theo yêu cầu sau chế i lãi mà bọn họ số người dùng hiển nhiên không cách nào thỏa mãn kho phim chi phí nhưng đây chỉ là phải có đau từng cơn kỳ mà thôi netflix thả xuống m ô thức trước giờ đều có thể gom ít thành nhiều nếu như là bỡ lọc bụt tở cửa hàng cạnh à n g bên trên chỉ có thể bày hơn 1.000 bộ phim hơn nữa chi phí n g ầ n cao cần biến tướng chen ép sưởng phim mở rộng tiền lời mà netflix đâu giống như là đẹp đoàn giao thức ăn nghiệp vụ tiền kỳ đốt tiền chiếm hữu thị trường đợi đến cơ số đủ thỏa mãn nhu cầu lan tròn tuyết cầu tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh đơn thuần vì nội dung phí dụ n g tỉ trọng cũng sẽ một mực giảm bớt cho đến hoàn thành đối toàn bộ video thị trường tuyệt đối ba quyền dĩ nhiên người sau còn rất khó sở chế hạ mình thị trường một nhà độc chiếm vẫn là vô cùng không dễ dàng không phải sao len man cũng muốn học ít n h tới cái độc lập đừng quên trên tay hắn có m ạ b g o d i s n e y không cặp trường 966. kho phim t r ư ờ n g 966 kho phim ngày mùng ngày 9 tháng 3, a ốt ca lễ trao giải đi qua ngày thứ hai điều âm sư đoàn làm phim bữa trưa thời gian đèn lỉ ngơ một bên ngồi ở ghế rửa mềm bên trên ăn mì ống một bên ánh mắt đánh giá cách đó không xa đạo diễn mà đối l ẹ t măn mà nói đoàn làm phim tiến độ ở hắn trở lại chủ trì sau cũng không có cái gì không t h í chứng đại g i a trạng thái dự vững rất tốt lại bởi vì điều âm sư cảnh tượng đơn giản nhân vật không nhiều nguyên nhân còn không dính đến đặc hiệu âm tính vô đứng lên vốn lệ à so với i bình thường đ n ảnh m u ố n d g k h n gật đầu n nhớ cùng địa phương giao thông bộ cửa hội báo một chút chúng ta trận tiếp theo hy phong đường quay trụ thời gian đại khái là hai giờ nhớ câu thông tốt phân p h ó xong lẹ t m ă n cầm lên loa phóng thanh hô năm phút sau mở máy năm phút về sau theo thanh thúy đánh bản âm thanh hiện trường nhất thời xa vào đến nên có an bài trong đi thu âm ống nói nâng tại h i t l ẹ t g ờ nghiêng phía trên bên cạnh một đài máy quay phim cũng chậm rãi để gần tạo thành một tổ ngắn chân nhăn ô n g kính hình ảnh ngoài phòng con đường cạnh ngăn mặc màu xám cho tây t r a người n g chơi dương cầm phẫn nộ lấy xuống kính đen thoáng qua lại trở nên t r ắ n g t r ư ờ n g sau đó lại thay một bộ lạnh lùng khuôn mặt ố n g kính hướng về phía hắn ngay mặt một đơn giản đ u n g đưa kính đi theo diễn viên thần thái biến hóa cho người xem một loại nhìn thấu nhân vật tận dụ đoạn này sẽ phát sinh cảnh tượng là chủ nhà hàng nữ nhi biết người chơi dương cầm không ngủ sau thái độ lạnh nhạt đến lúc đó nơi này sẽ còn hợp với xe hơi tiếng động cơ tượng trưng cho hai người quan hệ g á i lịa cùng với là nhất sau xoay ngược lại trước hạn bố trí tâm t ì n h cửa hàng đây cũng là trong phim ảnh thường gặp tâm thanh vẽ tiểu kỹ xảo vô xong bảo đảm một cái tiếp theo chuyện trận cho đến toàn bộ ban ngày quay trụ c ô n g tác kết thúc lẹ mặn mới từ trong hộp thư thấy được một phần có liên quan sủn mịt hẹn tợ tẹn mẹn tư sản phân bố tình huống cùng với thu mua bình cho nên sủn mịt hẹn tợ tẹn mẹn là một nhà thành lập với năm 1993, ở vào california sản tạm mò nỉ ca bao trùm truyền hình điện ảnh n g à n h nghề nhiều cái lĩnh vực t r u n g hình xơ phim nếu như nhất định phải nói bị lẹ mặn cấp trước một bước khai phá d á n g chiều s i ê r di còn có cái gì độc lập chế tác đặt thành tựu cao có thể cũng chỉ có sật bút cái này tỷ lệ hồi báo coi như ổn định ca múa s i ê r di phiến hơn nữa nhà này s ư ở n g phim vận doanh tinh lực giống như cũng không có đặt ở độc lập sản xuất phim bên trên bọn họ hàng năm sinh phiến lượng thấp nhiều thời điểm cũng không cao hơn năm bộ bình thường cũng liền một hai bộ có thể nói là rất bảo thủ cẩn thận vượt qua bốn mươi triệu hạng mục đến nay cũng không có ném qua một hoàn toàn chuyên trú vào quốc tế triển lãm ảnh lộ tuyến hoặc là khảo hạch nguy hiểm thấp giá thành nhỏ phim giải trí nhưng là nếu muốn nói đến tiêu thụ dùng quốc tế thị trường họ phờ l ỉ n tiêu thụ lĩnh vực bọn họ coi như có chút nền tảng cơ sở dù sao công ty này thành lập ban đầu chính là vì chạy quốc tế thị trường có thể nói phiên bản thu nhỏ bị giảm m n chỉ bất quá mỹ ra mặt càng thích tranh đấu áo thưởng hoặc là đào móc cái khác địa khu phim thả vào nước mỹ thị trường trình chiếu mà xù mịt ẹn tở kẹn mẹn thời là đào móc bùn thổ phim thả vào hải ngoại địa khu vận hành mọi người đều biết điện ảnh ngành nghề hàng năm có thể đi vào chỗ u i giạp trình chiếu điện ảnh số lượng phải không nhiều so với khổng lồ chế tác thị trường rất nhiều phim người đều cần một đội thành tiền mặt cửa s ổ lấy một thí dụ một người mới đạo diễn phí hết tâm tư tìm đến vốn đoàn làm phim thuận lợi đánh ra một bộ phim nhưng bởi vì chất lượng hoặc là mạng giao thiệp nguyên nhân chỗ giạp không muốn giao bỏ tài nguyên đề cử phát hành đi vi đi lời nói lại gặp phải đường dây chưa đủ. vỡ lọc b ộ t tờ hiếp khách hiện tượng cũng rất xanh khó sinh lợi ích chính là nhìn ở loại này nhu cầu phía dưới s u m i t ente tở kèn mẹn cùng rất nhiều t ổ n g sự tiêu thụ dùng s ư ở n g phim vậy nắm bộ phận này nhu cầu thị trường cung cấp phục vụ ngươi đem lên không được chuỗi g i ạ p điện ảnh giao cho nó nó giúp ngươi vận hành đến nước anh nước đức các nơi điện ảnh thị trường sau đó vận hành có được lợi nhuận dựa theo trước đó ký xong hiệp nghị hoặc là mua đức hoặc là chia sổ mô thức thanh toán dĩ nhiên cái này kế toán quá trình có thể sẽ rất chậm chạp không nhất định một cái là có thể bắt được tiền nhưng ít ra cho rất nhiều tác phẩm cung cấp một đường dây thả vào đời sau loại mô thức này tiến bộ bản liền kêu mạng lớn điện ảnh chất lượng sao hiểu đều hiểu lên không được chỗi u giảm tự nhiên là có nguyên nhân liếc nhìn những nội dung này lại m ắ n không thể không cảm thán có lúc loại khác cơ hội cũng là có thể bay lên so với thành lập ban đầu bây giờ s ù n mịt ẹ n tở tẹn mẹn tư sản thấp nhất làm lớn ra gấp mấy chục lần còn ở nước anh xếp đặt một nơi làm việc cũng từ từ lục lọi ra bản thân phát hành chế tác hệ thống chỉ bất quá bị giới hạn dòng tiền trói sáng sản xuất có ít hơn nữa còn không có hoàng hôn nhất mình kinh nhân nhưng liền nhìn nó năm nay xuất phẩm chiến dịch sói sa mạc hay là so với bình thường xưởng phim mạnh không ít nói cách khác công ty bản thân hay là đi ở phát triển chính quỹ bên trên kinh doanh hạng mục càng ngày càng cao lớn bên trên cũng càng ngày càng lập thể khó trách đời sau sẽ bị lì ẩng gạt lấy cổ phiếu tiền mặt mô thức cắn chặt đúng vậy cùng ổn nợ đối đãi n u lãi nạ thái độ bất đồng súm mít ẻn tở k ẹ n mẹn tầng quản lý tiến vào lì ẩng gạt hệ thống sau có rất độc lập quyền phát biểu còn cất giữ phát hành s ử a bài chỉ tiếc bởi vì khủng hoảng chứng khoán nguyên nhân súm mít ẻn tở cạn mẹn khó khăn là mới phát triển ra tới thế cuộc đột nhiên có chút không lạc quan nếu như ở không tìm được một vốn bốn lời ngựa ô hạc mục bọn họ rất có thể bị nợ nần kéo dù sao tiêu thụ dùn thắng ở nguy hiểm thấp ổn định lợi nhuận sản xuất cũng cứ như vậy hoàn thành gánh không nổi từ từ mở rộng vận doanh c á i thúng căn cứ lì ạm tìm đến nhân sĩ chuyên nghiệp bình cho nên vậy số mít ẹn tở k ẹ n mẹn trước mắt trừ gánh vác ngân hàng một bộ phận tiền vay cũng lên bốn năm trăm triệu tư sản đầu to tập trung ở kho phim trong hơn một nghìn bộ phim cùng mấy nhà hải ngoại địa khu cờ lip tâm bản xưởng húng chi bởi vì kinh doanh bất tiện thời tiết không tốt nguyên nhân q a y vòng vốn từ vấn đề nhỏ biến thành đại bao phục ó thể rất tốt ép giá nhìn xong bộ phận này tài liệu l ẹ mắn bắt đầu suy tính như thế nào bắt được cái này cốt loi nhất bộ phận nhắc tới p h í dẹp h ơ l ì phát triển đến bây giờ dù là móc được liên h o à n phim can cũng chỉ tích góp hơn hai trăm cái truyền hình điện ảnh bản quyền chỉ bất quá sùn mịt ẹn tở k ẹ n mẹn phần lớn đều là phim rác đi lượng mà p h í dẹp h ơ l ì kiệt tác nhiều hoặc là cũng là phim nghệ thuật nhiều khai phá giá trị toàn thân mà nói còn phải càng tốt hơn nhưng nếu như là sở trệ à mình vậy bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết lượng cũng không thể thấp ít nhất nội dung bao trùm xuất phương diện vẫn là một phát ra nền tảng cơ sở làm lẹt m ầ n suy nghĩ thu hồi một cú điện thoại cũng liền gọi cho johnson ta hy vọng cờ a a giúp ta tiếp xúc một nhà sư phim ừ n ta muốn là sùn mịt ẹn t Chương 967. mặc dù có tương lai công h ư ơ n g k có hội ổng ước ù n g m thúc tờ các nhà tư bản không thể không tuân thủ rất nhiều liên quan tới công nhân viên phúc lợi đãi ngộ chính sách phá án bảo vệ bọn họ quyền lợi nhưng trên thực tế công hội từ trình độ nào đó mà nói cũng là xưởng phim đồng bạn không có cái nào công hội sẽ hy vọng một nhà coi như có thực lực s ư ở n g phim đi về phía sổ đ ổ các nhân vật lớn mỗi ngày đều ở cãi vã có ít người không nghỉ chơi nhưng nội bộ không ai nguyện ý ăn có ít người tức miệng mắng to hoán trách gian hàng phô quá mở quá nhanh đưa đến vận doanh chi phí gia tăng thật lớn ảnh hưởng vốn đang kiếm tiền làm ăn chuyện như vậy vừa xuất hiện các công nhân viên năng nổ cũng sẽ không có dù là chiến dịch sói sa mạc bắt được oscar đại thưởng kỳ thực rất có vận hành tư bản chỉ cần đánh ra áo thưởng k h u hiệu thế nào cũng khả năng hấp dẫn một bộ phận người xem tích cực đi tới giảm chiếu phim nhưng nếu như kiếm được tiền không thể đền bù lỗ hầm vậy ý nghĩa cũng cứ như vậy hãng đột nhiên phát hiện người đầu tư cùng tầng quản lý mong muốn hoàn toàn bất đồng người trước lại hay chỉ là vì tiền muốn đem sủn mịt ente tở tèn mẹn bán ra một tốt giá cả người sau vậy giống vậy cầm có cổ phần nhưng nhu cầu cũng là quyền phát biểu tự do tốt nhất là trở thành màn truyền thông giới cờ từ sưởng bài cùng phi d ẽ p h r ly mạ và hưởng thụ không sai biệt lắm l ã i ngộ nói cách khác cái này cùng lẹt màn suy nghĩ hết sức lệch hướng hắn thật không nghĩ qua phải tiếp nhận nhân thủ nhiều như vậy mà sù mịt m hẹn tở tẻn mẹn nếu như là lấy cất giữ phát hành sưởng bài phương thức tiến v à o thế tất sẽ đối với hiện hữu nhân sự cách cục sinh ra nhất định ảnh hưởng cái này cũng phiền thoái còn có nói tiếp có thể sao cất giữ sưởng bài không ở kế hoạch của ta bên trong đương nhiên là có bất quá johnson trò chuyện lên một chuyện khác chúng ta cùng sù mịt h n tở tẻn mẹn tiếp xúc thời điểm phát hiện còn có cái khác công ty có ý đồ với nó Leon Làm lập lại ngoại đạo nhất đánh chân công năm năm hành Guard. ra mấy đệ đã đặt độc đi cách hải chủ phát ty, vỡ có cục cuối bọn ộ tổng giá trị siêu tỷ tỷ tụng là thứ bài Gard, bây giờ lại gặp phải rất thoái. hạng sưởng Leon nhiều phiền giá gì Guard, giờ gặp siêu bài lại phải bị USD hệ mục, bây b và là ca họ ra tâm bừng bừng bố cục hải ngoại lại liên tục thu mua nhiều nhà s ư ở n g phim đem toàn bộ s ư ở n g bài lần nữa chia tách trình hợp đề cao phát hành chế tác hiệu suất hy vọng dùng cái này đứng vững g ó c chân nhưng rất đáng tiếc đứng vững g ó c chân là đứng vững vàng bất quá không phải dựa vào chính mình nhưng ộ i dung gian hàng đã bày vì hạng mục vận doanh phương diện hồi báo bọn họ chỉ có thể lựa chọn đề cao nội dung bên trên sức cạnh tranh nhất là làm mặt truyền thông bắt đầu khai phá hải ngoại thị trường sau hai người tại nguyên tương đương trong hợp muốn đánh khắc biệt bài cũng không đánh được càng thêm muốn dựa vào chính mình từ góc độ này mà nói li ông gạt tình cảnh sát thực không ổn hơn nữa nóng lòng cầu biến không phải cũng rất l u n g túng hiện ở trong ngành lưu truyền một cái tin nói li ông gạt tính toán số tiền lớn chế tạo mới chế tác hệ thống khả năng rất lớn muốn cùng năm hai nghìn lẻ năm bạ dầm vậy chỉnh hợp cường lực ngoại viện johnson nói có thể bản thân họ cũng phát hiện chỉ dựa vào vốn có chế tác thành viên nòng cốt tối đa cũng là sản xuất đen bà từ s i r u a i hoặc là một ít khủng bố sợ h a i chờ loại hình điện ảnh hạng mục bọn họ một bộ này chơi rất nhiều năm kinh nghiệm rất phong phú cũng rất ít thường tiền nhưng vấn đề là chỉ dựa vào những thứ này đối tượng khách hàng mặt còn hơi nhỏ để tại nhưng đánh không động đậy hại n g o ạ i người xem li ông gắt tầng quản lý đều có năng lực tài lực cũng có bảo đảm vì sao sản xuất như vậy đơn nhất kỳ thực rất đơn giản điện ảnh ngành nghề đại gia bản năng sẽ chọn nhất có tỷ lệ thành công tác phẩm giống như dịu nỉ vợ sản bọn họ phim hài chế tác so còn lại mấy nhà xưởng phim tỷ trọng cũng cao hơn so sánh li ông gắt vậy bọn họ thói quen sợ hãi khủng bố loại hình so dịu nỉ vợ sang càng lệ khoa loại này tiềm thức bồi dưỡng khiến cho rất nhiều xưởng phim đều có tương tự tài nguyên nghiêng dù là như thế nào đi nữa phát triển phim người thật rất nhiều lúc đều mang một c ố nhỏ tuổi phong cách gia đình ảnh gia đình chế tắc kinh nghiệm điều này cũng đúng các khán giả có cố hữu ấn tượng sau sao lại không phải ở hạn chế s ư ở n g phim thay đổi đâu li ông ta không chơi sợ hãi khủng bố đề tài ai còn đi mua s ố sách cũng khó trách bọn họ cần dẫn vào ngoại viện nhưng vấn đề là tại sao là s u m i t e n tở thẹn mẹn lẹt mần suy nghĩ mở miệng hỏi bọn họ muốn từ s u m i t e n tở thẹn mẹn nơi đó được cái gì s u m i t e n tở thẹn mẹn am hiểu nhất điện ảnh loại hình là mặt ngó thanh thiếu niên đề tài tiên sinh ngươi chớ để cho bọn họ chiến dịch sói sa mạc mê hoặc nhà này s ư ở n g phim chú trọng với các ngươi khai phá trạm v ạ n g s u y a di tương tự giống như thành phố cờ bạc phong t ì n h vay s u t b ú t chờ công ty bọn họ tác phẩm tiêu biểu thuần một màu chủ yếu thanh thiếu niên thị trường nói cách khác li ông gạt đoán chắc tương lai điện ả n h thị trường thanh thiếu niên đề tài sẽ có thành tựu l ẹ t măng tổng kết đạo ai biết được hollywood qua cái mấy năm liền có hướng gió bên trên biến hóa trước kia lưu hành nhất ma h u y ễ n sử thi bây giờ người xem không phải cũng thẩm mỹ mệt nhọc không thèm chịu nể mặt mũi sao l ệ c mần không nói nếu như không sai li ông gặt nhưng chỉ là dựa vào thanh thiếu niên đ ể tài lần đầu nghiệp tích tiến vào trước ba hoàn thành phần lớn xưởng phim không có tráng cử khi đó tay cầm đấu trường sinh tử giáng triệu bản quyền li ông gặt thế nhưng là phong quang vô hạn bất quá đấu trường sinh tử sửa đổi quyền l ệ c mần sâm nắm sách này năm 2010 t h á n g một xuất bản ở lượng tiêu thụ còn chưa khai hỏa danh tiếng thời khắc liền bị một mực chú ý l ệ c mần bỏ vào trong túi chỉ tốn mười triệu liền dự định bộ thứ nhất cùng tương lai mấy bộ sửa đổi quyền ưu tiên như vậy li ông gặt cũng muốn theo chúng ta tranh kho phim trong bản quyền xem bộ dán là bọn họ khẩn cấp cần nội dung hơn nữa nếu như là li ông gạt vậy bọn họ có thể sẽ đồng ý cất giữ s ư ở n g bài điều kiện hỏng li ông gạt cùng s ù mịt ẹn tở tẹn mẹn đạt thành nhất trí phần thắng lớn hơn a bất quá đổi cái góc độ nghĩ vì sao không thể hai nhà chia tách rơi s ù mịt ẹn tở tẹn mẹn đâu li ông gạt khẳng định không muốn kia bộ phận không có đổi thành tiền mặt giá trị bản quyền đi đúng cứ làm như vậy lẽ m ặ n n ú i john sân để mấy câu chương chín trăm sáu mươi tám điều âm sư kết thúc hollywood là miệng thùng luận lậu phong vô cùng người lâu miệng nhiều lại yêu bác quái rất khó có bí mật gì có thể nói Cho nên, liên tiếp bị gạt, dẹp trong lúc nhất thời đại gia cũng chỉ là ôm xem trò vui tư thế nhìn cái này trước kia còn hợp tác thân mật hai nhà như thế nào tranh đấu vậy mà để cho tâm tư dị biệt người xem nhóm thất vọng không gì sánh được chính là làm phát hiện có người cạnh tranh sau Vô luận l thứ ba cái thứ hai cuối tuần một cái lối nhỏ bên cạnh vườn dao giữa cái cuối cùng cảnh tượng bố trí đã chuẩn bị xong chính là buổi sáng khí trời cũng tốt cần cầu dâng lên máy quay phim trung thực ghi chép một nông phu cầm súng săn bắn một con mắt bị mụ thỏ hoang tiếng súng một chiếc xe từ con đường đầu kia lái tới đây thật ra là bản đoạn phim đầu hí lại ở lại cuối cùng v ỗ nguyên nhân ngay tại ở t r ô n kế tiếp cuối cùng xoay ngược lại đầu mối tựa như m ở mẹn tổ trong nỗ l ạ n bí ẩn thiết kế một kinh hì thức xoay ngược lại một cái nguyên nhân khác cũng là bởi vì vì trước mắt mảnh này tạm thời khai khẩn vườn rau đoàn làm phim lục tục hoa hơn một tháng mới bồi dưỡng ra tới đúng vậy nơi này vốn là một mảnh đất hoang tới nhưng cân nhắc trình diện cảnh nhân tố hạn chế chỉ có thể đoàn làm phim khai khẩn ra một mảnh vườn rau đi ra thỏa mãn nhu cầu một điểm này rất nhiều phim cũng đã có mà đợi đến nhóm này ông kính hoàn thành trải qua bảy xung quanh quay trụ Hào hào. hiện trường an tĩnh m ư ờ giây giai đoạn dẫn đầu vỗ tay giải quyết kết thúc công việc tối nay tụ hội thấy ngồi đang giám thị khí phía sau lẹt mằn cũng cười bảy giờ tối cũng đúng lúc ca cách đó không xa hit lẹt gờ nhìn á o nhiệt một màn từ từ mới từ nhân vật tâm tình trong đi ra ngoài kết thúc rảnh rỗi về sau nghẹn thật lâu đoàn làm phim nhân viên các hăng hái lộ ra ngoài rượu cổn thành một đêm này chủ đề mà đối những thứ kia không uống rượu người mà nói không khí cũng sẽ không kém ít nhất còn có thức ăn ngon làm bạn đèn lấy ngờ ở người đại diện nhắc nhở h ạ bưng ly trảm nhanh chóng tìm được cùng hit lẹt gờ tán gấu lẹt mặn đạo diễn cô ả m tạ ngươi lần n、so、à、so、bé cao h o t hứng hí. Cô k nói xem nàng lại đi theo cái khác đoàn làm phim nhân viên kết giao tỉnh lẹt mằn cảm thấy đẹn nể ngờ hay là rất thích hợp diễn viên con đường này có điểm nhan sắc không quá khích chịu cố gắng biểu diễn tiên phú còn không kém chỉ bất quá một đêm này điều âm sư kết thúc cũng không phải là trong vòng chú ý điểm bởi vì ảnh t r ê n c h ợ được xưng lập thể cảm giác chân thật hơn a l i n h s ở xứ sở thần tiên đã bắt được rất không sai tiền vẽ khai cuộc cái này càng cổ vũ s ư ở n g phim nhóm đi đ à o móc ba d quay trụ thị trường n à y phiến thứ sáu công chiếu ngày đó tiền vẽ liền đoạt được bốn mươi mốt triệu usd đứng hàng ảnh s ử các đời công chiếu ngày tiền vẽ thứ mười một vị các đời thứ sáu ngày đó tiền vẽ vị thứ bảy thế giới chạm vãng hai chăm non người rơi ám g i ặ kỵ sĩ người nện ba cướp biển vùng cạ dịt b hai chiết dương từ thần sơ mẹ ba trận chiến cuối cùng cướp biển vùng cạ dịt b ba tận cùng thế giới ạ vạ sau đó alin h không giảm vì thế thứ bảy tiếp tục doanh thu 44 triệu 330 ngàn chủ nhật thời là 30 triệu 980 n g à n cuối tuần đầu bắc mỹ chỉnh chiếu con số trực tiếp bắt lại một một tỷ 600 t r i ệ u trở thành các đời d cấp cùng tờ g cấp điện ảnh công chiếu tiền vé vị thứ hai t ế giới quái vật s ế ba cũng vượt qua đua xe phong vân c ư ảnh s ử các đời mùa xuân khai mạc tác phẩm công chiếu tiền vé vị thứ nhất vượt qua sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ c ư ảnh s ử các đời tháng ba khai mạc tác phẩm công chiếu tiền vé thứ nhất ngoài ra bản p h i ế hay là ảnh sự thứ chín thần tốc bắc mỹ tiền vé quá trăm triệu người dĩ nhiên bắc mỹ thị trường bốc lựa như vậy toàn cầu cũng sẽ không kém đi nơi nào ba ngày tổng lũy kế hai một trăm triệu usd nhẹ nhõm trở thành năm nay trong điện ảnh tân khoa tiền vẽ trạng nguyên ạ và tạ tính là năm ngoái điện ảnh càng khỏi nói d i s n e y vì bú phẹm lòng như lửa đốt lựa chọn ở tháng ba trình chiếu cũng hiếm thấy bắt được đơn quán hẹn ba mươi một nghìn hai trăm đô la mỹ cao giá trị trung bình thiếu chút nữa liền lật ngược trước đó đơn quán trung bình ghi chép thứ hai g i vững người hiệp sĩ bóng đêm trong lúc nhất thời tim bọa tân cùng johnny đẹp đây đối với hoàng kim tổ hợp lại trở thành các khán giả tâm, tâm quyến lưới điểm hơn nữa còn rêu giao tăng lên hai người hợp tác trước đó thứ nhất ăn khách phiến trà li ente chocolate phạt tỏ dị tuần đầu tiên hai lần nhiều toàn cầu thành tích ngoài ra đây là đẹp cá nhân thứ hai cao hạt t h cá c nhân thứ nhất cao các đời vai chính tác phẩm công chiếu tiền vé dĩ nhiên cũng viết lại vạ tờn đạo diễn tác phẩm cao nhất công chiếu kỷ lục rất hiển nhiên lần này ăn vạ marketing d i s n e y làm được phi thường thành công đầu tiên là đối ngọn hạ vạ tạ bị nghi ngờ đồng thời để cho người xem lưu tâm tiếp theo đẹp đạt được nhân dân lựa chọn suốt đời thành tựu thường đến súp hấp tơ cục giá trên trời thi triển một đường mềm rộng cứng rắn rộng không ngừng nghỉ lặng xe duy trì phi thường cao tần suất xuất, xuất hiện trước công chúng. càng khỏi nói tuần đầu tiên thị trường bùng nổ về sau thứ vòng cũng giữ vững yếu ớt giảm sút vẫn chưa tới phần trăm bốn mươi ý vị này bản phiến có nhất định dây dài kinh doanh tiềm lực từ điểm này nói a l i n s bán chạy ý nghĩa cần càng thêm bị trong vòng coi trọng ạ và tạ cùng a l i n s ví dụ rất rõ ràng nói cho đại gia ba dê làm tốt người xem liền thì nguyện ý tiêu tiền bởi vì nên phiến ý mạt ảnh tính h cũng căn bản là đầy tràn trạng thái dĩ nhiên có đ ắ c ý người liền có người bất mãn không thời gian bên trong đã từng dựa vào tuân theo luật pháp công dân thay đổi công ty số mạng nhạc dạo sơ phim tuần này hào khí tràn đầy lấy ra hoa năm triệu usd bắt lại quyền phát hành bờ giúp linh cảnh sát ý đồ mức độ lớn nhất chiếm đoạt phái nam cùng chủ nghĩa hiện thực người xem kết quả tuần đầu tiên mười ba triệu năm trăm ngàn usd thành tích lại hết sức thấp hơn nhạc dạo dự đoán hai mươi triệu khai mạc cấp bậc cứ việc bờ giúp linh cảnh sát đã từng với s u ố t t e c ú p thả xuống đắt giá quảng cáo nhưng hoàn toàn ở cường địch trước mặt hiện ra bị khinh bị tiểu tức p h ụ bộ d á n g công chiếu con số t r ê n l ệ n h một trăm triệu usd ngược lại là tuyên truyền đầu nhập càng nhiều gia tăng hồi vốn khó khăn cũng để cho trong ngành không thể không cảm thán một câu đang đối mặt đụng ba d tác phẩm vẫn là không có một bộ có thể chiếm được ch trở lại công ty l ạ i mặn nhìn bia miệng rõ ràng không bằng hạ vạ tạ thị trường đánh giá lì ảm cũng là cười sưng cái đầu tiên ăn theo người luôn là có thể uống miếng cảnh trường chín trăm sáu mươi chín tiếp tục tiêu tiền chương chín trăm sáu mươi chín tiếp tục tiêu tiền bất chi bất giác tự lì ổng gặt cùng phi dẹp h ơ lì lần lượt phái người thương lượng hôm đó tính lên đã qua hai tuần lễ trong thời gian này điều âm sư kết thúc á linh s ở s ứ sở thần tiên ở ảnh thị tỏa sáng rực rỡ vui đít nhi lập tức tổ chức họp báo tuyên bố tiếp theo làm lập hạng nhưng không có động tính gì chờ đợi trong cuộc sống sút Số mịt ẻn tợn mẹn các cổ đồng cũng là ngồi không yên Hoặc c giả ũ nhưng g giác người là cảm giác đến n ta như vậy lề mề biểu i h ệ c ũ n không có coi trên ọ gọi n như đỉnh núi tư sản giá trị một mực không tính Nhưng g giá thu tư vậy cái mực có lợi. là trị một rất t mua, sao dù r thực tế điều âm sư kết thúc sau này lẹt mặt dù là đầu nhập vào hơn phân nửa tinh l ự c phụ trách biên tập cũng là điều k h i ể n từ xa chỉ huy mở rộng kho phim một chuyện mặc dù không có suốt ruột đẩy tới s ù mịt ente r tẹn mẹn bên kia nhưng tiền cũng không ít hoa từ nước anh bên kia cùng nước đức mấy nhà s ư ở n g phim nơi đó đã mua không ít phim cũ bản quyền nguồn phim về số lượng tăng tới hơn tám trăm bộ vì thế bỏ ra chính là hơn tám mươi bảy triệu ợt chở cái đó ra chính là cùng ly ổng gạt câu thông t r ớ hạn đạt thành ă n ý chuyện hai nhà bọn họ không phải không nhìn chúng xù mịt ẹn tợt t n mẹn giá trị mà là không nghĩ cạnh tranh lẫn nhau bị người tăng giá ngày hai mươi hai tháng ba gần tới buổi t r ư a đổi một thân trang phục chính thức lẹp mằn cùng da ẩn đi tới một gia chủ đánh y món ăn phòng ăn ở tư mật trong phòng riêng chờ đợi li ẩn gạt g đại lao bản điệu s t a đến lẹp mằn bọn họ sẽ đáp ứng điều kiện của chúng ta sao kỳ thực chúng ta nói chút giá xù mịt ẹn tợt t n mẹn bên kia cũng sẽ không không đồng ý chuyển nhượng kho phim da ẩn nghi vẫn hỏi không cần thiết tiện nghi người khác nhưng hôm nay chính chúng ta cũng cần khai phá hải ngoại thị trường li ẩn gạt bên kia lẹt mắn giơ tay lên cắt đứt dai ở b ậ y hắn biết mình cái này người bạn tốt muốn nói cái gì có chút cảm khái trả lời làm ăn liền là làm ăn cũng không thể bởi vì bọn họ đã từng là đối thủ cạnh tranh liền vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không đi phát triển hải ngoại đường dây hơn nữa mọi người đều là một cái vòng thế nào cũng tránh không được cạnh tranh đây bất quá là chuyện thường cũng không thể toàn bằng ý khí vì chuyện vậy chúng ta cần gì phải làm như vậy đâu là địch không phải bạn mặt mũi này công phu không làm lời trực tiếp ra giá cạnh tranh những thứ kia kho phim bản quyền cũng không cần phân chia lẹt mắn lại lắc đầu nhẹ giọng nói Cũng k hôm n nói như ổng triển g gắt thể phát tới h vậy, ly ô nay nói thế nào cũng là công ty trong không thể coi thường một phương lực lượng, bây giờ Hollywood, chứ năm hình coi giờ giả thế ty thể một tổ hoạt Hollywood, chứ chủ là lực bây mạ bá đối ị c chỉ chúng h nhi, phát hành nói biến, bọn họ so với chúng ta có kinh nghiệm ta thủ hoặc giả chính là ngày mai đối thủ cạnh tranh ngày hôm qua còn hợp tác mật thiết hôm nay cũng có thể sẽ bởi vì lợi ích trở mặt cho nên nói à mọi thứ đều phải để lại đường sống s u m i t ente r kẹn mẹn tính chuyện lớn sao không tính mục đích của chúng ta là tích chữ bản quyền cùng ly ổng gặt mục đích chẳng qua là xung ộ t nhỏ dù là chịu thiệt một chút cũng là giữ gìn tình nghĩa cho l ì ổng gặt nhìn nhìn thái độ của chúng ta cũng tốt nói không chừng tương lai chúng ta còn có cơ hội hợp tác qua tới bên này bao nhiêu năm nay lẹp mặn lớn nhất cảm n g ộ chính là đơn đà độc đấu là không làm nên chuyện thiếu một địch nhân chính là nhiều một người bạn suy nghĩ một chút nếu là không có làm như thế không có chuỗi giảm tài nguyên cũng không có tuyên truyền tài nguyên lẹp mặn tiền kỳ là vô không được trung đẳng hoặc là một đường hạng mục chỉ có thể cùng lúc đầu l ì ổng gặt hoặc là lưu lại nạ bình thường vui của một chút giá thành nhỏ phim kinh dị xúc tích lực lượng vậy hắn liền không thể nhanh chóng thành danh hấp dẫn các xưởng phim lớn chú ý. nếu là không có làm như thế, ô s c a liền ngưỡng cửa cũng không s ợ tới làm sao tranh đấu vui của một chút áo thưởng sinh thái nếu là không có làm như thế, phi dẹp thơ ly đặt chân hải ngoại cái đầu tiên sợ chính là vốn có vòng đ é p nhưng bởi vì hạng mục hợp tác lợi nhuận đủ đánh động lòng người, w a r n e r sony đều là thái độ cam chịu nói cách khác cùng truyền hình điện ảnh thượng hạ du thế lực giao thiệp với lúc không muốn chia sẻ lợi nhuận nhận nổi gió hiểm đảm đường ai sẽ xử lý hắn phi dẹp thơ ly có thể phát triển nhanh như vậy cùng sản xuất phim năng lực tương xứng vẫn là hắn tụ tập tài nguyên hỗi lợi hợp tác thủ đoạn. không có vĩnh viễn bạn bè nhưng có lợi ích vĩnh viễn còn nữa hợp tác mấy năm này trong li ố n g gạt cao tầng biểu hiện ra năng lực rất giỏi thủ đoạn cũng là thừa thừa cùng như vậy công ty giữ vững quan hệ là lựa chọn rất tốt bao gồm phèo lơ mai gây sạ ở bên trong bọn họ đều là có thể được về người chỉ bất quá cái thời không này kém một chút v ậ t đạo mà đang ở lép băng thầm nghĩ giữa nhã gian ra trực quản lý thanh thúy thăm hỏi tiếng vang lên sau đó hắn liền thấy tiên sinh gây sạ đi theo phèo lơ mai tổng tài mặt hiền hóa đi tới nói thật nhà này dựa vào máu canh to lệ sẽ ra quy tắp đặt chân holly còn một mực không có trở thành tư bản trong tay đồ chơi công ty điện ảnh lẽ m ặ n vẫn là tương đối có hào cảm nếu không phải phương hướng phát triển trọng hợp khẳng định cũng sẽ không đi đến một bước này hai bên vốn là quen thuộc lẫn nhau sau khi ngồi xuống ăn ăn uống uống giữa liệu tạ đi trước chúc mừng nói ánh mắt của ngươi vẫn là trước sau như một tốt ạ vạ tạ đã qua hai tỷ sáu trăm triệu đi thật sự là kinh người điện ảnh thị trường tin tức người trong vòng từ trước đến giờ cũng nắm chặt bén nhạy dù là lúc này hải ngoại một ít địa khu bao gồm trung quốc cũng hạ giảm nhưng ạ vạ tạ tiền vẽ thành tích vẫn vậy còn có tăng trưởng không gian a i a ít ảnh tính cũng coi là thành trình chiếu mắt xích không thể coi thường một vòng mà không phải là có cũng được không có cũng được nói vậy những thứ kia chối g i ả m ông chủ cũng rất cảm kích ngươi không có để bọn hắn bạch bạch xuất lực lẽ m ắ n nghe được lời nói này không khỏi bật cười ta một mực rất thưởng thức đạo diễn camason ban đầu địa ghi tố độ mạnh cổ phần cũng là hắn chuyển n mường cho ta thời điểm đó địa đi ghi tố độ mạnh đối với hắn mà nói đã làm mớ lùng lùng ngươi chủ động tiếp nhận hắn cũng là bỏ rơi bao p h ụ một bên phèo lơ mai cô ý đợi một cái nói chuyện không khí mới thích đáng chỗ tốt dẫn vào đề tài hồi tương hoàng hôn thành công còn tựa như hôm qua nhưng mấy ngày nay hai nhà chúng ta lại là càng ngày càng xa lánh dứt lời thở dài một tiếng cái này có ý riêng c ả m thán đưa đến lẹt mằn khẽ mỉm cười tự tay vì hai người thêm rượu làm sao như vậy được hoàng hôn s i y a di khai phá hai nhà chúng ta còn phải thông lực làm a đúng thế hy vọng chúng ta ngày sau còn có rất nhiều cơ hội ngồi chung một chỗ liệu s h ú ta cũng không muốn tại việc này bên trên nói thêm cái gì cũng cuối cùng đem đề tài dẫn tới chính sự trên sút mít e n t e r k ẹ n mẹn bên kia ngươi nói lên phương án chúng ta cảm thấy có thể được nhưng sật bút chiến dịch s ó i sa mạc chờ tác phẩm bản quyền chúng ta cũng rất muốn m u ố n liệu sạ không có che trước dấu sau nếu như các ngươi đáp ứng một điểm này như vậy kho phim còn thừa lại bản quyền cùng hải ngoại âm bản xưởng cũng lấy các ngươi lựa chọn ưu tiên những thứ này tư sản tầm quan trọng li ông gặt cũng không có ý thức được hoặc là nói không có làm sợ chệ ám mình ý niệm m u ố n chút liền chuỗi rạp cũng lên không được phim r á c bản quyền này khai phá giá trị gần như với không số lượng nhiều hơn nữa cũng nói là dễ nghe vậy chúng ta ra bao nhiêu g a i ân thích đứng mà hỏi một sáu tỷ năm trăm triệu chúng ta thu mua xong liền giao dịch với ngươi nhóm chương 970. t h á n g 4. ố n chương 970 t h á n g 4 ở s ù n mịt ẹn tở tẹn mẹn cái mục tiêu này bên trên li ổng gắt cũng p h ì rẽ phở lì không có bản chất xung đột tuy nói truyền hình điện ảnh bản quyền cũng là li ổng gắt không muốn bông tha nhưng bọn họ hiểu giá trị cùng lẹt m ặ n cũng không giống nhau cho nên làm hai bên ranh giới cuối cùng không có bao nhiêu t r ê n l ệ địa phương lại lẫn nhau có thành ý rất nhanh liền đạt thành nhất trí một sáu tỷ năm trăm triệu đỉnh núi ở nước anh pháp đức ý một bộ phận hải ngoại tư sản chín thành kho phim tích lũy cơ bản có thể thỏa mãn lần giao dịch này phỉ rẽ phở lì một phương nhu cầu dĩ nhiên giữa bọn họ còn có rất nhiều thứ cần dây dưa tỉ như xưởng bài độc lập trình độ li ổng gắt chống đỡ trình độ thậm chí tế hóa đến hạng mục vốn cùng với phát hành tài nguyên cơ bản tiêu chuẩn mong muốn dẫn vào ngoại viện sao bài dù là li ổng gắt hạ quyết tâm cũng không phải dễ dàng như vậy xử trí thỏa đáng điều âm sư hậu kỳ công tác tiếp theo tiếp tục bước vào tháng bốn làng canada cũng kết thúc gặp vạ tạ trình chiếu về sau bộ này đại tắc cũng liền tiến vào gia đình giải trí phương diện vận doanh giai đoạn cái này là cái gì lệ mắn đi vào lì ạm phòng làm việc cầm lên trên bàn một phần đóng gói mười phần đẹp đẽ chặn hộp phía trên in ạ vạ tạ nguyên tố hình dạng lì ạ mang theo cười trả lời sony chủ ý bọn họ vì ạ vạ tạ c lip chế phẩm trù tính rất đầy đủ vận hành bước cái này một phần là bọn họ bên kia sản xuất hàng mẫu lộ ra bên trong làm quang dở vờ cùng với một chương bình thường rất bình thường cd cùng đoàn làm phim quay chụp lúc tin bên lề chụp chung ngoài ra phụ tặng một bộ phối hợp xem ảnh ba d mắt kiếng Cái này lệch mắn cầm lên mắt kiếng không phối hợp màn ảnh lớn thiết bị ở nhà quan sát không hiệu quả rõ rệt mang theo còn không thoải mái bây giờ ai chương trình chiếu thiết bị nhà sản xuất làm lớn ra dây chuyền sản xuất có thể thỏa mãn một bộ phận người xem mua nhu cầu người biết có ít người không ngại tiêu tiền đổi mới nhà mình gia đình dạp chiếu phim màn bạc còn nữa mắt kiếng bỏ vào cũng có thể để cao định giá sao cho người xem mua bên trên tâm lý cảm giác thỏa mãn đặt tới bọn họ giá trị kỳ vọng l ệ mắn hiểu t ặ n phẩm vẫn là hố tiền thật là thủ đoạn dù sao một bộ dv đ giá kỳ thực không cao nhưng mang lên ảnh xử tiền vẽ đệ nhất danh tiếng khẳng định không phải bình thường định giá cẩn thận nhìn thêm vài lần l ẹ mắn b ì n h luận đóng gói rất đẹp đẽ xem vẫn rất có mua m ớ n bất quá sony bên kia lưu trình là tháng bốn mặt phát hành một bộ này định giá hai mươi chín usd tháng sáu còn sẽ có phiên bản dài định giá ba mươi bốn usd trung gian còn phải đồng bộ a m a z o n tập hợp dvd tị tạ ni cạ vạ tạ hát đề bản toàn bộ loại hình bên trong còn phân sang trọng bình thường hai cái giá thỏa mãn bất đồng người xem bảy l ì ám từng cái từng cái đêm lấy cũng là để cho l ẹ mắn cảm nhận được sony ở clip thị trường vương giả cấp bậc thà xuống khí thế không nói khác loại này cần mật vận d a n bài quân không thấy sợ ta chép loại này khoa học viễn tưởng phim cũ nội dung làm xong tiền vé đi lên để ở đây họ phờ liền thị trường tỏa sáng rực rỡ ạ vạ tạ thế nào thống trị lực cũng sẽ mạnh hơn bất quá như vậy đồng bộ m a k e t i n g thủ đoạn nhất là đẩy ra cái gọi là tập hợp tham lam ý vị quá nặng nhưng chuyển nghiệm suy nghĩ một chút nói không chừng thật đúng là có không ít người hãy mộ nguyện ý bỏ ra số tiền này siêu thầm đứng ở thị trường góc độ mà nói ạ vạ tạ nhiệt độ năng lượng ta có tìm điều tra công ty điều nghiên qua người xem đối ý dòng màn tiếp theo làm nhiệt tình rất cao đồ nỉ phát sức hấp dẫn cũng không có yếu bớt lực hiệu triệu ngược lại bên trên cấp bậc đ ú、so、năm g nay đợt chiếu hẹn không có đi năm như vậy có cạnh tranh tính tiêm ấy nhà xưởng phim cũng không có lấy ra ra tay quá lớn chế tác chúng ta chọn ở ngày một mươi tháng năm công chiếu vậy trừ lại trình chiếu không gian rất không sai lee h ạ hớn hở nói đợi đến lẹt mằn nhìn mấy cái phát hành nghiệp vụ vận hành báo biểu mới vừa trở về phì rẽ phờ lee johnson tìm tới nhìn hắn phong phong dáng vẻ h ấ p tấp chuyện tựa hồ làm khá lắm lee ông gặt bên kia làm xong sao nhanh su mít enter ken men người đầu tư rất dứt khoát bọn họ tầng quản lý cũng đúng cất giữ sử a bài có nhất định độc lập quyền phát biểu chờ điều kiện gia nhập lee ông gặt không phản đối nếu như thuận lợi vậy c h ậ m nhất là tháng bảy các ngươi giao dịch liền sẽ có hiệu lực hồi báo xong cái tin này johnson từ trong túi công văn lấy ra mấy phần báo chí tạp chí đưa tới lẹt mằn bên tay phía trên này nói ngươi d ự vào ạ vạ tạ đầu、tư. tỷ lệ hồi báo cao tới 8 0 m quang tiền vẽ là có thể phân hơn 100 t r i ệ u năm nay nhất định có thể tiến bắc mỹ ngành điện ảnh tích định mức xếp hạng trước ba theo cỗ lâm bị a một vị chưa tiết lộ tên quản lý cấp cao chỉ ra cỗ lâm bị a cùng phỉ rẻ phở lì ký kết có liên quan ạ vạ tạ phát hành hợp đồng trong bọn họ chỉ chiếm hải ngoại 15% t i ề n vẽ chia sổ tỷ lệ ạ vạ tạ bán chạy 2 tỷ 700 t r i ệ u thân là lớn nhất phía đầu tư phỉ rẻ phở lì thấp nhất được chia một tỷ trở lên ngoài ra các m a r o n bằng vào này phiến cũng có thể nhập chứng một b tỷ hai t r i n h t r i hữu cái này tính toán không nghiêm cần a l ạ n mặn nữ môi tiền vẽ thu nhập mặc dù giấu không được nhưng v ì r ẻ phở lì cùng sony tuyên truyền đầu nhập dọn lẽ n đỏ trở phía sau màn chủ chế chia lãi một chữ không đề cập tới liên quan tới chia sổ bộ phận tất cả đều là tính toán thậm chí ngay cả sony ẩn tính thu nhập cũng không có tính toán ở bên trong chỉ chỉ riêng nói chia sổ tỷ lệ vậy vậy coi như sai lầm nhiều lắm không nói khác sony quảng cáo tài nguyên có thể tay trái đào tay phải hay là hỏi phi r ẻ phở lì lấy tiền cợ clip chế phẩm âm bản bộ phận bọn họ cũng có phụ trách bộ phận này chi tiêu cũng có lợi nhuận thể kiếm càng khỏi nói nhân công chuyện vận chờ ít nhiều gì đều muốn phỉ rẽ phở lì chia đều một bộ phận. Bất quá. chúng ta hồi báo không thấp chính là l ẹ c h mặt lâm thầm lầm b ầ m mấy câu một bộ ảnh xử phá kỷ lục mạng lớn vì dẹp thợ lì tương lai mấy năm dòng tiền cũng không cần lo lắng ừ m hoàn toàn không có sản xuất trạng thái đều là như vậy chương chín trăm bảy mươi mốt a n h tạc chương chín trăm bảy mươi mốt a n h tạc đứng ở n e w York quảng trường thời đại lớn nhất dễ thấy nhất một bộ áp phích chính là ý rồng man hai trong đô nị ăn mặc cải lương bản chiến giáp mặt nạ hạ lộ ra t ấ m kia rất có thành thục nam nhân khí trước mặt bên cạnh in đợt chiếu hẹ mở ra không gặp không về nét chữ cũng là rụ rỗ mỗi một cái đi ngang qua người đi đường vốn ở nỗi bộ phim này rất coi trọng cứng rắn mềm rộng oanh tạc ở tháng tư mặt càng là đạt tới cực điểm toàn mỹ có sức ảnh hưởng nhất f m phát thanh không sai cho đến năm 2020, điều chỉnh tần số phát thanh vẫn là nước mỹ nghe đài số người nhiều nhất môi giới s ư ớ ngôn n g viên đang cùng đồng bạn nghiêm trang thảo luận sắp trình chiếu hot y rồng màn hai h ì tiểu nhị ta có một nội bộ tin tức nghe nói cái này bộ đang thử chiếu lúc rất nhiều chuỗi dạp đại biểu đều gọi đạo diễn mới tiếp nhận tiếp theo làm phi thường tuyệt vời nghe nhìn cảm giác so bộ thứ nhất còn mạnh hơn hoàn toàn không có chất lượng bên trên trượt thu t đồng bạn phụ hòa nói hơn nữa bộ phim này điểm sáng lớn nhất hay là đô nỉ phân khích diễn dịch tiên nam tử hán không muốn mặc chiến giáp hành hiệp trữ nghĩa đà kích phạm tội càng khỏi nói bên người còn có quả ớt nhỏ phục hồi mỹ nhân xứng anh hùng dĩ nhiên trừ đó ra đại gia khẳng định còn đang chờ mong ý rồng mang hai chứng màu mạ Mà quẹo điện ảnh chứng màu thế nhưng là tất bị thủ đoạn còn có lao ra từ vai diễn khách mời đúng nha treo lơ trong cũng không có xuất hiện tương tự ông k í n h nhưng có một cầm hai đầu roi khắp nơi phá hư nhân vật đó là mặc kỳ dốc đi vẫn vậy nhớ hắn ở sincity phân khích phát huy nói nhiều như vậy ngày mùng ngày bảy tháng năm công chiếu ngày đó nhất định không thể bỏ qua nghe phát thanh bên trong ra sức chào hàng ngồi ở lẹt m ặ n bên người lì ảm chăm chú phân tích nói tháng năm trước hai tuần lễ trên thị trường không có gì rất có sức cạnh tranh đ ị a ảnh chúng ta tiếp theo làm có lưu lượng người hái mộ thêm được nên có thể bắt được vòng bảng vô địch tăng thêm nữa một đợt độ tiếng tăm cùng sức thuyết phục chính là không biết có thể hay không đánh phá bộ thứ nhất thành tích lên cao không gian lại lớn đến bao nhiêu chuyện của mình thì mình tự biết ý rồng man hai mặc dù đầu tư nhiều hơn trang diện bên trên càng vĩ mô nhưng luận câu chuyện tính so với bộ thứ nhất t r ê n lệch một chút hơn nữa cũng không có bộ thứ nhất trong tony sở tặc gặp phải tòa chết nên đón cực lớn thay đổi thoải mái điểm hắn thật đúng là có chút lo lắng tỷ lệ hồi báo không bằng trước làm yên tâm đi coi như tiền vẽ số liệu không có sáng như vậy mắt bản quyền chung quanh tiêu thụ cũng chắc chắn sẽ không t r a n lệch theo mạng và xưởng bài danh tiếng càng ngày càng cao sở thuộc hạng mục thu nhập gia tăng biên độ hay là rất khoa trường đó mới là đầu to điều này cũng đúng ly ả m yên lặng gật đầu mạng vẹo d ư ớ i cờ hạng mục tiền vẽ thu nhập trước giờ đều không phải là t ỷ trọng lớn nhất kế bút căn cứ vào thị trường bồi dưỡng nhiệt tình người xem tiêu phí dục vọng là càng ngày càng tăng cái này từ thần sấm diễn sinh phẩm tiêu thụ số liệu cũng có thể nhìn ra chẳng qua là cách hai năm bia miệng tốt hơn ị d ồ n g man thứ nhất quý độ tiêu thụ tình huống cũng bán bất quá thần sấm dĩ nhiên người trước dựa vào đồn ý màn bạc sức hấp dẫn cùng với rán vào nhân vật khí chất thêm được người xem độ thiện cảm ngược lại một mực rất đỉnh tin tưởng tiếp theo làm chung quanh thị trường sẽ cho bọn họ một kinh hỉ hai ngày nữa bộ nợ bên kia sẽ phối hợp mấy cái phiếu vụ trang web phổ biến dự bán vì bắt được bọn họ phổ biến vị chúng ta cần thanh toán ba triệu tuyên truyền tiêu xài đã sấp xỉ ném ra bốn mươi triệu đi lét mắn hỏi ừ n rời dự định tốn hao không gian rất gần nói xong cái này li h m lại trò chuyện lên khung thời gian cạnh tranh chuyện năm nay đợt chiếu hè trừ công ty chúng ta muốn đẩy bị r ộ n g man hai tháng tám nghìn xe thì h ò n kẻ trộm mặt trăng còn có dịu nỉ vợ sản robin hụt cổ lẩm b i à cậu bé k a z b i n y câu chuyện đồ chơi ba xem ra nếu như thành công vậy chúng ta gặp nhau ô n đồn một nửa đợt chiếu hè kỳ m ớ i năm đ ợ t chiếu h ẹ có ăn khách tiềm chất điện ảnh s á t thực không nhiều chủ yếu là năm nay phút vỗ nợ cũng còn chưa tiến vào nên có sản xuất phim tiết tấu hơn nữa alins b kếp i luyện rộng lại là lựa chọn ở bà tháng tư không thời gian trình chiếu căn bản không tiến vào kỳ nghỉ hè cũng là đưa đến sắp xếp lớp học không đủ kịch liệt nguyên nhân nhưng từ một cái góc độ khác đến xem càng ngày càng nhiều xưởng phim cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía người xem cơ số còn không có sao nhiều tháng nếu như không có đồng loại hình đại tắc cạnh tranh lời nói kỳ thực vẫn có thể xem là thả chiếu phim tiềm lực thật là thủ đoạn đại gia cũng dần dần phát hiện làm như vậy chốt ố t bất quá cậu bé cả lét m ắ n nghe được bộ tác phẩm này không khỏi nướng h n h ư ớ n g mày nếu quả thật có vận xui cái này nói m ư l sở mít giống như chính là vì p h ù n g nhi tử nội danh sự nghiệp đi lên xuống dốc bởi vì nhìn chung hắn từ ảnh đến siêu sao kia hơn mười năm hàng n à y chọn phim ánh mắt tốt không được lần lượt ép trong nội khoản kết quả chờ đến nhi tử dần dần trưởng thành vì hắn tinh đồ vất vả cân nhắc lúc s m i t h lại là nợ nhân tình, lại là lấy ạ i là l chính mình tích góp giao thiệp vì nhi tử lấp đường lại cơ bản không gặp được cái gì tốt hạng mục chỉ nói cậu bé cà đi long thúc bưng tha cho t h i quen khôi hài đánh nhau phong cách còn căm vì vai phụ đóng vai một tần cư võ thuật đại sư cả chàng không có gì chơi danh tiếng ô n g kính cũng là làm khó hắn m à mảnh này cũng là cùng trong ảnh hợp tác một bộ chỉ bất quá không phải liên hiệp làm phim chỉ là đơn thuần địa phận lấy cảnh trong ảnh phối hợp một cái bất quá nghĩ như vậy phi dẹ thợ lì có thể lên đỉnh tỷ lệ lại lớn một ít n g a y xưa bá chủ r o n a l phút một đột nhiên sẽ không đóng phim chỉ biết ăn v ố n cũ một bị công ty mẹ ảnh hưởng vô tâm sản xuất phim cỗ l ầ m bị à đâu không có nhện con cũng không có tranh phong tư bản đít nhi hoạt hình rất mạnh nhưng kẻ trộm mặt chàng cũng không phải ăn chay dịu n h vợ sản thì một mực rất ổ định ổ định lao tam lao tứ còn lại một cái b ạ rằm ngược lại thành năm nay phỉ rẽ phở ly lên đỉnh đối thủ lớn nhất thế sự thật là kỳ diệu đang suy nghĩ cho toàn thế giới ảnh thị ném b ả o một lớn bom trợ lý m ạ c đưa qua điện thoại tiểu thư h â va bà bối có chuyện gì không tâm tình rất không sai hắn giải trí đạo ta nghĩ trước hạn nói cho ngươi y rồng m a n hai lễ công chiếu ta không đi ta bên này liền vỗ hừng đông trên dưới lượng công việc rất lớn được rồi ta vốn cũng là không có ý định tham gia để cho k e vin dẫn đội liền tốt người bên kia thế nào rồi l ạ m ă n quan tâm nói g á n g chiều ăn chủ chế tội tác thừa dịp vẫn chưa tới hai mươi tuổi ba bốn bộ là bộ vỗ lưu lại thanh xuân đẹp không cũng còn tốt ở chỗ này ta có thể học được rất nhiều rất phong phú nàng tôi cười, cười ừ m đừng m ệ t m ỏ i bản thân thật có chuyện gì ngươi để cho g a r c i a nhiều phụ trách hai người ở trong điện thoại chàng chàng tiếp tiếp trò chuyện hồi lâu nhưng bên ngoài chỉnh chiếu an bài cũng là một mực tiến hành đâu vào đờ i ý tưởng 972. t h ị trường tình thế chương 972 t h ị trường tình thế năm nay đợt chiếu hẹ các nhà xưởng phim đề cử tình thế so sánh mấy năm trước cũng tới vững vàng an tĩnh khi thế cũng không có như vậy dương cũng tất kiếm cơ bản các nhà đại tắc cũng có thể cách suốt hai đến ba tuần chỉnh chiếu chu kỳ so sánh cùng nhau năm ngoái vẫn chưa tới mười ngày sắp xếp lớp học đơn giản là ma quỷ an bài bây giờ liền thoải mái rất nhiều cảm giác cũng rất a n ý hoặc là cũng không thể nói là a n ý đại gia cũng muốn bắt được nên có thành tích cứng đối cứng khẳng định không phải phương thức tốt nhất chỉ bất quá làm như vậy đối người xem mà nói liền không có thoải mái như vậy lựa chọn cũng trở nên ít đi nhưng ở đã có lựa chọn trong m ạ b é o loại này tự mang lưu lượng hạng mục kỳ thực cũng không thiếu chú ý nhẫn mại hơn nửa tháng tập trung v i n h tạc làm phim chính thức ra mắt khẩn cấp người hâm mộ nhanh chóng tích nổ bắc mỹ anh thị cũng tượng trưng cái này mùa hè mâm lớn chủ lực khung thời gian đi tới. Lại sau đó, chuyện liền bùng nổ không ngăn nổi đứng lên l i ệ u giót đại lộ số năm phụ cận một nhà điều tra cơ cấu bởi vì này chuyên nghiệp số liệu thống chủ năng lực cùng với một số mối quan hệ quan hệ luôn luôn cung cấp số liệu cho các tòa báo lớn tạp chí dùng làm tiền vé tham khảo lại càng là nhiệt môn khung thời gian nó có thể nhận được nhiệm vụ thì càng nhiều m a i chính là một thành viên trong đó ngày này hắn cứ theo lẽ thường cầm lên một sắp tờ câu hỏi đi tới lân cận một nhà dạp chiếu phim về sau thấy người xem còn chưa tan đi trợ liền theo thói quen tiến tới nhân viên bán v ẽ nơi đó nói huyên huyên nghe trực tiếp tài liệu hoặc là trực tiếp hỏi hắn đối khung thời gian bên trong các nhà tác phẩm cách nhìn đừng nhìn nhân viên bán v ẽ ngưỡng c ử a thấp tiền lương cũng không cao nhưng theo h ả i từ phương diện nào đó mà nói bọn họ mới là lớn nhất chuẩn bị trực quan cảm thụ người thấp nhất đối phim đối tượng khách hàng nhóm tượng vẽ có trực tiếp h i ể u thì như mua phiếu chủ lực tuổi tác đoạn hoặc là nói xem ảnh dục vọng chờ rất cơ sở lại rất thực tại phản hồi tin tức mà hắn bởi vì thường cùng chỗi g i phương tiếp xúc đại gia cũng coi là tương đối quen thuộc cho nên dù là vừa mới vội qua một trận ngồi trên ghế nghỉ ngơi nhân viên bán vé bán v các ngươi quản lý đâu mãi nhìn trái ngó phải không nhìn thấy một vị khác hắn cần thường giao t h p người thuận miệng hỏi một câu nhưng n g h e hắn hỏi thăm viện này tuyến cơ sở công nhân viên nhưng lời nói lại khí có chút quái gì, tựa hồ có chút thất vọng miệng nói sắp xếp phim cần sửa đổi chứ sao đang theo phía trên phản ánh tình huống muốn r a tăng ý dòng màn tiếp theo làm sắp xếp phim số lần giảm bớt cái khác phim trình chiếu mãi gật gật đầu cảm thấy hứng thú truy hỏi là kêu mấy bộ phim bán không được phiếu hay là nói như thế nào chớ nói mới an ỉ tất mạ giờ onum sờ chít rất có thể n h ạ cầu vốn tưởng rằng thấp nhất có thể chống nổi hai tuần lễ kết quả liền những thứ kia thích nhất nhìn huyết tương phim k i n h dị lão người xem cũng không nhìn nổi chúng ta buổi sáng không phải cho nó an bài một trận sao người đoán tỷ suất khán giả có bao nhiêu vẫn chưa tới hai thành đây mới là cái thứ hai cuối tuần a cảm giác cùng muốn hạ giảm không có gì khác biệt ta mới vừa còn thấy quản lý ở ván trách nói hôm nay nghiệp tích không dễ dàng đạt tiêu chuẩn được rồi xem ra an ỉ tất mạ giờ ho n h m sờ chít cái suy gì này muốn nát ở hồn n ở trên tay lưu lại nạ thống nhất về sau hay là chơi không quá chuyện hai người đang trò chuyện ảnh trong phòng truyền xuất ra thanh â m mãi nhìn một chút biểu biết nhanh đến tan cuộc thời điểm cũng là vội vàng đứng dậy chờ một chút trò chuyện tiếp ta trước công tác dứt lời ra ảnh cửa viện đứng ở một n ộ i bật vị trí nhìn từ ý rồng man hai ảnh thính rời sân người xem vừa nói vừa cười tình cảnh không khỏi tâm lý nắm chắc nhất là rất nhiều trẻ tuổi người thần sắc giữa mang theo nào đó xôn xao cùng hưng phấn nhìn một cái chính là hài lòng xem ra tiếp theo làm thị trường vẫn rất có bảo đảm a mãi âm thầm nghĩ nhưng rất nhanh cũng là đi lên phát ra tờ câu hỏi bởi vì tờ câu hỏi điều tra có lễ vật nhỏ cầm rất nhiều người xem lại rất có ham muốn biểu hiện hoặc là mang theo nào đó rủa xả tâm lý cho nên hôm nay cũng giống như nhau thuận lợi chỉ bất quá vì mở rộng lấy mẫu điều tra cơ số mãi hay là lưu lại rất lớn một bộ phận tờ câu hỏi không có phát ra ngoài theo xả r ộ n g nhân số càng ngày càng nhiều toàn bộ người xem phản hồi cũng liền càng ngày càng tường thật trong đó một cặp kết bạn xem ảnh đồng bạn cũng không khác mấy đại biểu xem ảnh chủ lưu đánh giá không có đạt tới kỳ vọng của ta nhưng cũng không kém kỉnh chỉ có thể nói so bộ thứ nhất thiếu chút mùi vị sau khi xem không có cho ta hai mắt tỏa sáng cảm giác thì giống như bộ thứ nhất trong đ ô n nỉ chủ động thừa nhận cảnh tượng liền nhìn để cho người nhiệt huyết s ô i trào bộ thứ hai liền không có loại này có ý tứ tiểu đoạn đúng đi đúng c ủ đi đạo diễn mới năng lực vẫn có vận kính thủ pháp rất thành thục m ô khách quan phấn như vậy đánh giá nói chấm điểm vậy b ê đi người quá k é n chọn ta cảm thấy bộ thứ hai rất tốt nhất là cựu đầu xà t i ể u thải trứng kéo dài đẹp đội thời điểm thiết kế nhất là câu kia chém đứt một cái đầu lại dài ra hai cái đầu khẩu hiệu bị roi sách kêu lên quá có cảm giác một điểm này mạ v ẫ thiết kế rất h á còn có không chỗ nào không có mặt nhỏ hài hước sợ cắt l ệ t đóng vai bờ lách mái đảo cũng rất thú vị kia đoạn cùng quả ớt nhỏ so đấu vóc người hí ta cùng người chung quanh cũng bị chọc phát cười nhưng ngươi không cảm thấy quảng cáo nhiều lắm sao cắm vào quảng cáo làm quá rõ ràng giống như lỗ ní lái kia chiếc Audi S8 t kiểu mới xe thể thao vì sao có thể ở trong phim có vô số cái đặc tả còn có phim có phải hay không đem tiền cũng đốt ở bãi xe đua cùng phần cuối chỗ thế vận hội bên trên ngược lại cao chiều hí có chút quá ngắn có chút chủ thứ chẳng phân biệt được dĩ nhiên sơ cắt l ê n rất đẹp nhưng ta vẫn cảm thấy kịch t ì n h biên bài phương diện không có hàm tiếp tốt bộ thứ nhất kiến tạo cảm giác vậy cũng so rất nhiều phim có thành ý nhiều b ả n mới chiến giáp bất kể đường cong hay là hoa văn đều có loại c ự c phẩm xe thể thao vậy hoa lệ khốc cảm giác thượng tá hà v t h a o túng một cái k h á c khoảng chiến giáp c ô máy chiến tranh thì có loại kim loại nặng cảm giác cũng chơi ra rất không giống nhau cải tiến còn có hòa nhạc hòa nhạc giống như trước đây thích hợp bạn tốt dựa vào lý lẽ biện luận khá có loại không cho phép coi thường chê bài ý vị được rồi kỳ thực nhất định là có thể nhìn thấp nhất vẽ xem phim tiền không có lãng phí một vị khác bất đắc nhưng cũng cảm thấy ý rồng man hai chẳng qua là câu chuyện nắm chưa đủ tốt nhưng cũng không phụ họa tướng ăn khó coi dừng một chút vị này lại nói nhưng ta vẫn là hy vọng nếu như có bộ thứ ba vậy hay là từ lẹt mằn tự mình đạo diễn đi trong lời nói đối lẹt mằn sùng bái cũng là cho dù ai cũng nghe được nhưng cũng không kỳ quái ý rồng man đối tượng khách hàng q u ò n thể vốn là có một phần là lẹt mằn người hâm mộ bên cạnh một vị cũng là gật đầu liên tục lẹt mằn đạo diễn khẳng định càng thêm phân bất quá toàn thân mà nói xem ảnh không khí rất thoải mái ta còn muốn cấp được á n h tính phiếu lại đi nhìn một trận nhìn một chút xuyên thấu qua màn bạc chiến giáp cảm giác chấn động lại mãnh liệt cỡ nào mà đợi đến hai người này đánh giá xong đáp xong đề mục mãi như có điều suy nghĩ thu hồi tờ câu hỏi lần nữa trở về dạp chiếu phim nội bộ nhìn một chút hôm nay chỉnh chiếu mấy trận tỷ suất khán giả như thế nào chính là lập tức trở về nộp lên công tác thành quả cung cấp người ở phía trên thông kể trường 973 hàng so hàng được ném chương 973 hàng so hàng được ném bất chi bất giác sắc trời đã tối trên đường phố quặng cụ vẽ、e、không khí nổi bật đèn đường ánh sáng lưu hòa bầu trời đem tinh linh nhưng nối có ít người mà nói cũng không có cái gì hưởng thụ tiến vào mộng đẹp thích dí bệ vỡ lì hữ ở Ổn lao trong ổ n g mua sắm hào t t r thư phòng k e vin sụ dị hạ dạ ngồi ở chủ vị đang cau mày uống một chén cà phê ở trước mặt hắn phát hành ngành phụ tá liền ngồi ở một bên ghế dựa mềm bên trên vẻ mặt không rõ một mảnh trong yên lặng tiêu hóa kết quả k e vin sụ dị hạ dạ để cà phê xuống ly bất đắc dĩ mở miệng không nghĩ tới ý dòng man tiếp theo làm kịch tính thiết kế không bằng bộ thứ nhất người xem phản hồi cũng không bằng người trước nhưng vẫn là có thể lấy được so bộ thứ nhất tốt hơn thành tích nghĩ đến mạ và hạng mục độ dính so với chúng ta tưởng tượng làm càng tốt hơn phó chủ tịch gật đầu đáp ứng nói đúng nha chẳng ai nghĩ tới người xem giá trị kỳ vọng cũng không có bởi vì chất lượng bên trên trượt mà không thèm chịu nề mặt mũi nhìn như vậy đến bọn họ lại thành công theo chúng ta người hồi báo diễn sinh phẩm cái này khối người sắt tiêu thụ số liệu mười phần khả quan bây giờ hát mở rộ mạ vẹo bản thân đồ chơi xưởng đều là trình độ lớn nhất độc quyền bán hàng chuyên tạo sản xuất tinh lực cũng nghiêng về ý dòng màn sản xuất ngoài ra bởi vì tiếp theo làm xuất hiện mang đến nhiệt độ cũng trả lại bản quyền cái khác lợi nhuận mô thức thậm chí còn bộ thứ nhất lam quăng cao thanh lớn đĩa cũng bán ra không ít xem ra lại dẫn động không ít mới người xem gia nhập đang ở một giờ trước hôm qua bắc mỹ ảnh thị tiền vé mới vừa ra lò trong đó mở màn kỳ nghỉ hè ngăn cản đặc hiệu mảng lớn ý rộng man hai trực tiếp bắt được ngày đầu năm mươi hai triệu ba trăm n g à n usd tiền vẽ khai cuộc sang trọng phải biết toàn hệ hàng khai hỏa bia miệng bộ thứ nhất ngày đầu cũng mới ba mươi năm triệu một trăm n g à n hơi tính toán một chút cũng biết tiếp theo làm ngày đầu khai mạc dơ lên một nửa nói cách khác loại này thành tích gần như có thể phong tỏa tuần đầu tiên tiền vẽ vượt qua tiến tác sáng tạo siêng mới kỷ lục mà đối ổn nợ mà nói tâm tình cũng tương đối phức tạp cao h ứ n g chính là bộ thứ hai có thể so với bộ thứ nhất càng n n khách phát hành lợi nhuận cao hơn không tốt đẹp làm chính là mạ và tiếp tục thành công đi xuống nhất định sẽ để cho người xem tự phát so sánh giờ cờ hạng mục cũng sẽ để ép giờ cờ ở chiêu anh thị trường danh tiếng nhân khi thậm chí còn lấy được tài sản không gian k e vin Suzy hạ dạ hơi than thở dọn g điệu mang theo chút cảm khái cùng tán thưởng có tiếp theo làm tiếp tục thành công đặt cơ sở nhân vật này khai phá giá trị chỉ sợ là lại sẽ dâng cao không ít đúng bên kia có nói mới phần tiếp theo kế hoạch sao nói k e vin ở lễ công chiếu bị phóng viên p h ỏ n g v ấ n lúc chính miệng thừa nhận bộ thứ ba chế tác là ở công ty bọn họ kế hoạch bên trong hơn nữa cũng sẽ không thay đổi chủ chế hắn nguyên thoại là đồ nhì sức hấp dẫn không người nào có thể thay thế đúng vậy rất khoa trương trong mắt của ta người xem đối với đôi nhi biểu diễn đại nhập cảm dị thường mãnh liệt ấn tượng bên trên nhãn hiệu hóa là bộ thứ hai tiền vẽ như vậy xuất sắc trọng yếu nhất một cái nguyên nhân có thể bãi bờ ngươi đóng vai bờ rủ sở bệnh người xem độ chấp nhận hình tượng độ trọng hợp cao hơn p nói như thế hơi nào đây ở lập hạng một bộ tác phẩm lúc chúng ta loại người này khẳng định cũng hy vọng hạng mục tiến trình là dựa theo quy định tốt lộ tuyến tiến hành tận lực đường l u y n hướng nhưng có lúc không thừa nhận cũng không được vận khí chuyện như vậy mã peo nhằm vào y dòng man gây nên kỳ thực liên tiếp ra dự liệu của chúng ta ban đầu chọn một điểm nhơ nghệ sĩ làm vai chính chúng ta rất nhiều người cũng không coi trọng nguy hiểm rất lớn lại không nghĩ rằng hai người sẽ bắn ra như vậy tiết lửa lấy về phần hiện tại cũng có thể nói là đồn nỉ thành tựu ý rồng man phó chủ tịch khẽ lắc đầu tràn đầy không nói ý rồng man hai truyền thông tổng bình chỉ có năm mươi bảy phân ra khu phương diện bị bê rồi s ẻ n t ổ mạ t ổ đứng mới mẹ độ phần trăm bảy mươi lăm một trăm năm mươi lăm phiếu chống đỡ năm ba phiếu phản đối có thể nói khắp mọi mặt cho điểm cũng yếu hơn tiền tắc một cấp bậc kết quả thành tích ngược lại dơ lên một bậc thang thực tại để cho hắn lần cảm giác kinh ngạc dù sao mặt trái phản hồi nhiều lắm trên web cũng là đ ư ờ n g t r í lệ so tờ dần sờ hai bột k é m xa cùng do bớt dê e rờ độ nỉ giữa một chút phản ứng hóa học cũng không có ghi nén bắt lộ cùng sở cắt l ệ c johnson chỉ cần cùng bình phong chỉ biết không cố kỵ chút nào tranh đoạt ống kính vị trí máy quay cái này đã ảnh hưởng kịch bên trong nhân vật quan hệ luôn cảm giác vừa đụng đến liền khó chịu kịch bản hoàn thành tình huống là b ả n làm hạ thấp nguyên nhân tiền tắc mạnh như thác đổ làm liền một mạch k h ó i cảm ở bản tập qua nhiều người vật giống như đung đưa giữa ngừng ngắt ngá đụng thật may là độ nỉ khi chất giống như trước đây vượt trội vì tham cứu trần tướng bắt được tờ câu hỏi hối tổng số liệu ồn nở cũng là tùy tiện phân tích ra đồn ì trong này đưa đến cực lớn dẫn lưu tác dụng n g ư ờ i thậm chí có thể nói ngày đầu năm mươi hai triệu ba trăm ngàn tiền vé cũng là bởi vì người s ắ t phan cuồng nhiệt ở không tiết lực chống đỡ không phải tuyệt không có khả năng cao như vậy một lần còn áp sát không bảy năm người nện tam bộ khúc kết thúc lúc ngày đầu đổ bộ lúc tiền vé thị trường hơn nữa kéo dài ý rồng màn cao tỷ lệ hồi báo giá trị thể hiện n g h e xong thuộc hạ lời nói k â vinh xù dị hạ dạ không tên có chút tức giận vậy chúng ta gờ in làm tờ cọc khai phá vì sao không thể giống như ý rồng màn như vậy xoắn suýt với trả lại như cũ mãng ạ hay là hạ thấp xem ảnh ngư vì sao không thể rất tốt dung hợp hồ nơ n lao tổng cũng là trong lòng bụng thuộc hạ trước mặt tuyến tiết đối chế t ắ c ngành bất mãn nhất là nhìn thấy ủy rồng man hai thuận lợi như vậy càng thêm an khách nhà mình gửi gắm kỳ vọng hạng mục khai phá lại liên tiếp bị nẹt đạo diễn giờ cơ ngành thậm chí còn hồ nơ n chế t ắ c ngành hiện tại cũng có lý đ ộ c bên trên bất đồng cũng không biết làm như thế nào thích hợp giải quyết họa tờ m ạ n thất lợi để cho hồ nơ n hiệu quan tôn trọng nguyên tắc đối tượng khách hàng liền không thể mở rộng nhưng không tuân theo nguyên tắc người hái mộ cơ bản bàn cũng không đánh nổi cũng không dám nói thị trường có thể như thế nào càng khỏi nói kích thích người hái mộ tiêu phí dục vọng nói cách khác nhằm vào gờ zin lan g tờ cọc cái này vô cùng có danh tiếng ập đi khai phá ổn ở cũng là xa vào đến cảnh lưng ỡ nan trước đây không lâu đèn xanh đạo diễn mát tin kèm bờ hẹo lại cùng bọn họ sản xuất phim đoàn đội ở mỹ một trận cũng là để cho người nhức đầu phát hành phó tổng giám đốc nhìn lão đại phát c á o dĩ nhiên không có tùy ý phát biểu hiểu biết cho nên đoán trách một hồi k e vin sụ dị hạ dàng ngược lại bản thân không chế song tâm tình bình tĩnh lại mặc dù hắn cảm giác trên có chút không ổn bởi vì bình thường quay trụt nửa đường xảy ra vấn đề hạng mục không phải tiền vẽ bùng nổ chính là nghiêm trọng té hố hắn cũng không biết gzin làn tờ có thể đi tới một b ư ớ c nào chẳng qua là yên lặng mong mọi là chiều tốt k i a m ộ t mặt phát triển chỉ b ấ t quá nguyên bản dự định mười năm kỳ nghỉ h ệ trình chiếu điện ảnh chỉ đành phải lui về phía sau kéo t ỏ cường 974. n g à y đầu trăm bảy m ư ơ n g 974 ngày đầu tám thành GZ lãn tờ chương chín t t r ơ n l ấ y lòng n g ư ờ i xem, kết quả thị t quả r ư ờ n g gặp lệnh đầu ạ i tám thành nếu như biết nhất định sẽ vui lên tiếng bọn họ lần này cũng là bởi vì đạo diễn cùng sản xuất phim đoàn đội lấy hay bỏ không ngừng cho nên mới đưa đến hạng mục nghiêm trọng lệch hướng thiết tưởng bọn họ một mặt là bị thua thiệt không còn d á m quá nhiều sơ lược bối cảnh cửa hàng phòng ngừa phi giờ cờ tràn đầy mê xem không hiểu không phân rõ nhân vật giữa nhân quá quan hệ mặt khác lại nếm được người rơi mở lại mang đến kết xù lợi nhuận muốn đem đèn xanh thiết định hệ thống cái loại đó đặc biệt phong vị cấp đủ cho nên cũng không muốn quá bài tính giống vậy g i tâm bừng bừng muốn đi biếm miệng tiền vẽ tất cả đều muốn sửa đổi lộ tuyến chỉ bất quá đâu hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cứng rắn không có đơn giản như vậy nhất là nhìn thấy phốt đối với s e r men cùng với diễn sinh độc lập hạng mục họ vợ dìn sony n h y con cùng mạ vợ ý dơ man đẹp đội thần sấm người khổng lồ xanh sau khi thành công cũng suy nghĩ ra tương lai cảm thấy bài một chút dù là không dễ dàng lấy được bia miệng bên trên ưu thế tuyệt đối nhưng ghép lại dọc trời ngập đất điên cùng đề cử cũng có thể lấy được không sai thành tích cho nên bọn họ rất nhanh đang ở kiếm tiền cùng nguy hiểm giữa n ắ m chặt bên trên bị lạc gờ dìn làn tờ mở máy quay chụp sáu tháng chuẩn bị thời gian lâu hơn nhưng lại làm đạo diễn mát tin dị thường phía não bởi vì hắn luôn là bị thông báo muốn sửa đổi quay chụp kế hoạch thêm bất vốn nên thật sớm quyết định kịch bản từ hướng này chúng ta cũng có thể phát hiện một hạng mục mới ra đời nếu như không thể thống nhất ý nghĩ vậy thì dễ dàng làm đại gia cũng rất ư u mê nhất là điện ảnh ngành nghề rất kiêng kỵ chế tác đoàn đội bên trong không hòa hài đây cũng là vì sao k e vin sẽ g i ậ n nhóm mẹ đồ n ọ tần lại không ghét thần sấm bộ thứ nhất kịch sân khấu vương t ử thiết định quán đ ổng người xem không có như vậy thích quyết sách bên trên sai lầm bởi vì người trước là diễn viên muốn thay đổi kịch bản người sau lại là dựa theo kịch bản đánh giá đến, đến rồi nhưng hiệu quả không như vậy Hoặc giả cũng liền có thể hiểu vì sao người trong vòng vừa nhìn thấy mộ mộ hạng trình chiếu, không nhà phim hoạch hiện nghiêm lệnh. sao trong trong coi cũng có mục cái giả người vòng ngày ngăn, lòng trọng, riêng sưởng trọng liền rời lui chiếu, lui ngăn, liền trọng, bởi liền đại biểu nhà kia phim kế hoạch xuất hiện nghiêm trọng sai này rút xuất vì vừa vì mộ mộ kế dĩ nhiên vụ n ở sản xuất phim ngành cũng không yếu cái gọi là lo âu thuộc về lo âu nhưng kết quả không có ra trước khi tới ai lại nhất định nói chắc được hơn nữa ý d ò n g man hai đang trình chiếu họ làm phía phát hành vụ n ở có tiền doanh thu này các công nhân viên còn rất vui sướng đều ở đây thời khắc chú ý trên thị trường hướng gió không ngừng điều chỉnh tuyên truyền đề tài điểm bởi như vậy ngày đầu bán chạy về sau Vì phối hợp trải i ề n bên vẽ t qua thảo luận sau hai nhà lựa chọn phổ biến phương thức một là thêm đại đường nghi độ tiếng tam hai là căn cứ kịch trong diễn viên quan hệ bất hòa thả ra ngoài tin tức lăng xê sở cắt liệt cùng ghi net đây đối với hollywood mới cũ hòa đán mở rộng các nàng giao p h ò n g để cho người xem nếm được theo dõi nữ minh tinh mâu thuẫn ăn dưa niềm vui thú từ đó hấp dẫn bọn họ đi vào anh tính cho nên kế tiếp một đoạn thời gian người xem có thể thấy được đồn ý bên trên nhiều hơn tiết mục phóng đàm tạp chí m ặ t địa hai vị nữ minh tinh cũng ở đây hôn lờ l a m b ư ớ m thụ ý hạ cách không dựng lên võ đ à i thỉnh thoảng lẫn nhau sặc mấy câu dĩ nhiên các nàng hai cái kỳ thực vốn là nín một cố cạnh tranh khí đánh lên miệng trượt đến hiệu quả ngoài ý muốn không tệ dù sao cái gọi là bất hòa cũng không phải là đồn vô căn cứ mà là hai người đang quay chủ lúc. trừ quay phim cần căn bản là không lui tới bởi vì đối với ghi nẹt mà nói s ở cắt l ệ vị này càng trẻ tuổi càng xinh đẹp vóc người tốt hơn nữ minh tinh cùng nàng cùng tồn tại một bộ phim thế tất là để ép nàng vốn nên được hưởng phát huy không gian người xem xưa nay là sẽ tương đối nhất là cùng không cùng con đường biểu diễn diễn viên giữa cạnh tranh thứ hiệu quả này sẽ còn bị phóng đại bất thình lình là được người khác bàn đạp k u y đối với s ở cắt l ệ mà nói nàng chẳng lẽ cũng rất hy vọng có cái oscar ảnh hậu cấp nàng danh tiếng lại n ư ớ người ta cũng bắt được thưởng cho nên nói hai người không hợp nhau là chuyện đương nhiên là tồn tại thổ nhưỡng tương tự lăng xê cũng là đổ thêm dầu vào lửa rất nhiều lúc à m c h lợi dụng công chúng tình cảm tiến hành l n m xe ảnh hưởng to lớn thường thường có thể đột phá sự tưởng tượng của mọi người dĩ nhiên loại này trở mặt an dưa bài khẳng định không bằng trực tiếp đưa tới xã hội đồng tình dư luận nhưng những người h ái mộ quan tâm à, sở cắt lệch nhan phấn vẫn là rất nhiều người qua đường cũng tương đương có thể vì m ị lực của nàng thanh toán vì thể hiện đối với mình người ủng hộ không công hiến tiền vẽ không biết đ g ư ợ c sao càng khỏi nói kể từ ba dê am sành thính trình chiếu mô thức đại nhiệt sau a l i n h s ở am sành thính cũng vào tay vượt qua một trăm triệu usd tiền vé có thể tưởng tượng được loại này thể nghiệm đối người xem cắm rỗ một bộ phận người xem nhìn xong bình thường t í n h cũng sẽ chờ mua một chương am s n h t í n h tiền vé hưởng thụ chiến giáp trời cao bổ nhào mánh liệt thị cảm Sau toàn cầu điện thị trường, dù sao nếu như ngươi là một đại đội khóa chuỗi giảm ông chủ chỉ cần thấy được ams phòng chiếu màn ảnh lớn sản xuất thành quả coi nhẹ đi những thứ kia trước đó đầu nhập là rất dễ dàng làm ra quyết định nó hoàn toàn là xứng danh xem ảnh cạnh tranh điểm còn đại biểu người xem xem ảnh trào lưu mà ở thị trường hiệu ứng dưới tác dụng một bộ phim tiền vẽ ở khung thời gian bên trong càng vượt trội càng dễ dàng hấp dẫn đại chúng tầm mắt ảnh hưởng sự lựa chọn của bọn họ dù sao người là sinh vật sống quần cư từ chúng là rất dễ dàng xuất hiện cảnh tượng vì vậy ý dòng man hai còn chưa hồi vốn vì mạ vẫn sáng tạo thu nhập liền đã vì đường dây thượng hạ du như c h u ỗ i giảm, công ty quảng cáo thậm chí còn đại phát thanh tiền lợi làm ra c ô n g hiến rất lớn mới vừa công chiếu sau bắc mỹ điện ảnh cuối tuần mâm lớn ngày lẻ liền đề cao đến sáu mươi ba triệu ý dòng man hai chiếm tổng số tám thành chín trăm bảy mươi lăm kéo dài tăng trưởng thị trường c h ư ơ ngày một mươi tháng năm ngày này lẹ mằn theo thông lệ mở c ủ a h ọ rõ ràng sau này phổ biến kế hoạch về sau không có trở về tiếp tục làm việc mà là đi tới mạ vẹo giải trí ngành tầng lầu từ thang máy đi ra dọc theo đường đi không ngừng có công nhân viên dậm chân hành lễ c ả m thụ toàn bộ khu vực làm việc các công nhân viên năng nổ lẹ mằn không khỏi liên tiếp gật đầu bày tỏ bản thân hài lòng q u a n đóng phim có thể kiếm tiền gì bất kỳ ngành nghề nhiều đường dây nhiều loại nghiệp vụ thủ đoạn đồng bộ khai phá trình độ lớn nhất lợi dụng bên mình v ừ liếng để cao tài nguyên tỷ lệ lợi dụng mới là có thể hưng thịnh vương đạo lẹ mằn trong lòng mạ than ông chủ công chiếu ba ngày qua này vô luận làm mạng gang ảnh đồ chơi phỉ gù hay là nhãn hiệu diễn sinh phẩm cũng so bộ thứ nhất thị trường phản hồi xuất sắc hơn hạng mục upd tiến dần lên biên độ có khác nhau tăng tiến trong đó thấp khoản phỉ gù bán ra chín bốn trăm năm mươi ngàn cái cùng so tăng trưởng gần hai xuất bảy lần trung đẳng 179, giá vị bán đi 14, 7 0 bốn g à n cái cùng so tăng trưởng 3 2 h bốn lần cao đẳng giá vị thậm chí còn đặc biệt khoản bán ra 2, 6 3 0 á u t ngàn cái tăng trưởng gần tám thành hơn nữa bởi vì đồ nghỉ quan hệ hình tượng của hắn thủ quyền sản phẩm cũng là bán rất khá trong đó cái móc chìa khóa chờ đồ chơi nhỏ cũng có thể bán ra 4 0 n m ư ngàn nhiều kiện càng chưa nói liên đối ý r ộ n g màn tác phẩm mới bản in lệ cũng là lấy được lưu lượng tiền lãi cho nên bỏ ra các loại chi tiêu nhân công hợp tác công ty chia làm tuần đầu tiên ba ngày ý r ộ n g màn hai chung sáng tạo một hai tỷ bốn trăm triệu usd lợi nhuận nghe được david bờ báo lẽ mắn còn không có cảm thấy như thế nào chẳng qua là trong lòng cảm khái ý rồng màn càng p h ô càng mở muốn thực hiện giá trị thẳng dư khuyết trương thăng xa so với lần nữa bồi dưỡng thị trường đơn giản nhiều nhưng m à vẹo giải trí quản lý cấp cao nhóm khi biết thực chiến thành t í c h lúc đó cũng đều là có chút giật mình bọn họ cũng không dám tưởng tượng như vậy làm ăn làm tiếp sau này lại có thể đạt tới như thế nào độ cao dù sao cái này mặc dù là người ái mộ tập trung công hiến một lần chung quanh tiêu thụ tương lai số liệu không nhất định có tuần đầu tiên đẹp mắt như vậy nhưng a b i khai phá trừ giảm cứu nhân vật kinh tế lúc đó hiệu tính bình thường cũng ở đây hai đến ba tháng nữa tổng doanh thu muốn phá thủ bộ số liệu đó là đã có thể đoán trước đến càng khỏi nói ý dòng man h i ở toàn cầu ả n h thị biểu hiện cũng rất xuất sắc ngày mùng ngày 7 tháng 5 tới ngày mùng ngày 9 tháng 5 cuối tuần khung thời gian bên trong bắc mỹ cái này khối kế ngày đầu thu hoạch 52 triệu 300 ngàn usd sau thứ bảy chủ nhật phân biệt doanh thu 45 triệu 600 ngàn 41 t r i ệ u 100 ngàn toàn bộ tiền vẽ thế đi đã vạch ra thứ sáu thứ bảy chủ nhật tiêu thụ đường cong tuy nói thành điện hình nhành tiêu phí tác phẩm hoàn toàn không giống bộ thứ nhất như vậy kiên đĩnh nhưng không chịu nổi khởi điểm rút ra quá cao nhẹ nhõm lấy một ba tỷ 900 triệu t cuối USD u ầ nói đầu số liệu, lên đỉnh vòng bảng đứng đầu đề đầu đầu để được đơn tuần tuần tuần liệu, dấu hiệu ý man 2 thành bao năm qua chuyện chiêu triệu chuỗi quy cuối quán chuyển số lên Cái cải biên tài tuần đầu tiên thành bảng nhãn, kế giới người nhện ba mở ra tuần đầu tiên ghi giảm 1 bách kim cao tiền nhện vòng bảng bảng. này cũng Dồng Man thành năm tranh anh thành bảng nhãn, nhà cũng Dồng Man tích chép. cho bách h vẽ bao ba bắt cao Mà Y Y mở mô, mỹ ra tỷ, kế 4 800 4.380 30.000-1.007 a n ó cách khác ở ngang hàng tầng thứ hạng ý rồng man hai tuần đầu tiên ngồi trên chuyển hóa xuất nếu so với bộ thứ nhất cao bảy cái tỷ lệ phần trăm cũng đủ thấy người xem đối toàn hệ hàng chống đỡ trình độ cùng đối tượng khách hàng phân bố đều ở đây ổn định mở rộng điểm này không thể nghi ngờ là rất trọng yếu nhất phản hồi thể hiện nó có thể để cho từ hạng mục trong thu được ích lợi thượng hạ du nhà phân phối đối này càng thêm có lòng tin gia tăng tương ứng tài nguyên đ ặ t tiền cuộc giống nhau bởi vì ý rồng man hai phát huy toàn bộ bắc mỹ mâm lớn số liệu trong nháy mắt đi tới một bảy tỷ bốn trăm triệu cùng tuần trước số liệu so sánh đề cao phần trăm sáu mươi cũng để cho người trong ngành thấy rõ ràng đợt chiếu hệ tại sao là xưởng phim nhóm không muốn bỏ qua tất tranh khoảng thời gian hình tượng phát họa ra một cái xuân hạ giữa bước mặt chỉ bất quá bị tật mạ giờ ngoài ra chính là tiếng tốt suốt không sai bị kíp luyện dòng xếp hạng thứ ba bộ phim này ngược lại để vạ dầm cao tầng dị thường hài lòng không chỉ có thế đi ổn định mở ra một phần xinh đẹp dây dài vận doanh chu kỳ hơn nữa thu hoạch một tòa còn chờ tiếp tục khai phá hoạt hình mỏ vàng Dĩ nhiên, hạng mục này xuất phẩm phương giờ ra n g ư ợ c hoạt hình mới là lớn nhất công thần hai phe mặc dù hay là hợp tác thời kỳ trăng mật nhưng cũng đã có một ít bất hòa manh mối nhất là dịu nghỉ vợ sản không giống k i ế p t r ư ớ c vậy sáng lập chiếu sáng giải trí hoạt hình s ư ở n g bài về sau đối hoạt hình n g h i ệ p vụ nhu cầu vẫn luôn ở cũng là đem chủ ý bỏ vào n ổ khoản liên tục xuất hiện giờ ra n g ư ợ c hoạt hình không ngừng làm lung lạc dù sao giờ ra n g ư ợ c hoạt hình là độc lập đi ra hoạt hình công ty cùng họa rằm giữa duy trì giao tỉnh cũng là dựa vào một tờ i ệ ước dịu n g h vợ sản đương nhiên là có đả động vật liếng không thời gian tài nguyên chia sổ mô thức đại gia công bằng cạnh tranh sao trong phòng làm việc David hồi báo xong tuần đầu tiên tiêu thụ số liệu lại bắt đầu phân tích tổng kết thị trường hắn nói tiếp kể từ bây giờ biên độ tăng đến xem chúng ta diễn sinh phẩm thị trường phi thường khả quan ừng chính chúng ta mở đồ chơi xưởng chia lớp chế tạo gấp gáp cũng căn bản rất lại phía sau rất nhiều đơn đặt hàng nghiệp vụ cũng phân c h ạ y đến những người khác nơi đó ta cảm thấy chúng ta có thể mới tăng mấy cái dây chuyển sản xuất mở rộng nghề chế tạo vụ chiếm so chính ngươi xem làm đi chúng ta chủ yếu tinh lực hay là nắm chặt đặc chế khoản một so một tỷ lệ có thể mặc beo thức chiến giáp mô hình mới là chúng ta lợi nhuận đầu to david gật đầu liên tục. giải thích một câu bộ phận này đơn đặt hàng chúng ta hoàn toàn ăn được bởi vì những t h ư kia khách hàng thường sẽ căn cứ nhu cầu của mình đặt riêng chế tác chu kỳ xa so với cái khác nghiệp vụ khai triển thoải mái còn nữa một trăm mấy mươi ngàn thậm chí còn trên triệu đặt riêng khoản phần lớn người dùng cũng mua không nổi mặc dù lợi nhuận cao nhưng lượng tiêu thụ lớn nhất vẫn là bình thường khoản phương diện này mặc dù sẽ đổ phụ tùng nhưng một mực không d á m quá nhiều gặp phải xuất hàng tốc độ nhanh thời điểm cũng không đủ cầu vấn đề theo chúng ta dưới cờ nhân vật vững bước khai phá nhất định sẽ càng ngày càng rõ ràng mà tăng thêm phương diện này tỷ lệ cũng là vì tương lai không đến nỗi lỏng cũng ô thị t r ư thông báo qua bọn họ nghe nói là vì mạ và hạng mục mới nhãn hiệu cắm vào một so một dễ nói chuyện trong đó đau đi người phụ trách còn muốn cùng lao bản ngươi đơn độc nói chuyện một chút lệ măng cơ nhạc vậy là tốt rồi giúp ta hẹn hắn nhóm ngày mai gặp lẫn nhau thành tựu một đôi marketing giai thoại chương chín trăm bảy mươi sáu lẫn nhau thành tựu một đôi marketing giai thoại lẽ m ă n trong miệng hạng mục mới dĩ nhiên là phục liên sớm tại năm ngoái tháng m ộ ư ơ i phần k e vin vách gì ở g i á m chế ý rồng man thời khắc cũng ở đây tốn thời gian lạc thật lấy lựu rót cuộc chiến làm bản gốc anh hùng tụ h ọ p đối kháng kịch tính thiết định cái t i ế t như thế đa hệ hàng vai chính nhiều ngoại cảnh nhiều nơi trốn hạng mục dự tính quay chụp kinh phí tự nhiên không thấp vì giảm bất nguy hiểm cũng là điện ảnh thường thấy nhất hồi vốn dự nhật thủ đoạn quảng cáo cắm vào nhất định là xây tổ chức m ạ n chính phải biết tao đi vì phổ biến bọn họ dưới cờ a tám xuya di xe thể tha ở ý rồng man hai trong đập ra ba mươi triệu usd chỉ định đồ n h ị vị này vai chính làm này xuất hành xe hình nếu như là phục liên đội hình thành viên măng cốt nhiệt độ dễ dàng hơn l a n g xê dưới tình huống đây thật ra là một khoản không nhỏ tiền lợi có thể dùng để ổn định tiền kỳ khai phá chi phí thậm chí nói ở phổ biến quá trình bên trong nhãn hiệu phương đi theo đầu nhập phối hợp tăng chuyện lớn hấp thụ ánh sáng lượng hơn nữa dự định mở máy thời gian là tham gia s o n g kim châu triển lãm á nìm i lập tức quay trụt cũng chính là tháng bảy trung tuần khai mạc sắp xếp hành trình bên trên các diễn viên có bộ phận đã ký kết hiệp ước sớm chuẩn bị lấy cảnh p ư ơ n g diện cũng ở đây đều đâu vào đấy đầy đầy c tà hai o dù l vị tiên sinh đã đến tài xế lưu loắt đố vào chỗ đậu lạy mân cũng chỉnh sửa một chút cả vạn xuống xe lạy mân tả hữu nhìn lại câu lạc bộ dành riêng bãi đậu xe đậu các loại siêu xe không dưới ba mươi năm mươi chiếc đi vào về sau rộng rãi sân cố trước cũng có mấy mươi người lẫn nhau cười nói thân hình phú thái bởi vì là phục liên mạ và mời đều là có thực lực công ty lớn phụ trách nhãn hiệu marketing quản lý cấp cao nhóm từ phương diện nào đó mà nói những người này đều là thói quen các loại giá vị quảng cáo vị hơn nữa mỗi năm đều có khổng lồ đề cử nhu cầu t ỷ như coca cola pepsi kẹn uki T, dê mcdonald s chờ một đám nhanh tiêu phẩm hàng tiêu dùng mỹ phẩm chờ cao tràn giá lĩnh vực đầu sỏ những thứ này nhãn hiệu cũng là cùng hollywood dính dấp sâu nhất dù sao hai người tương tính rất hợp thật sự có nhu cầu lời nói cũng từ trước đến giờ không keo kiệt cho dù ai hàng năm ở đài truyền hình đều muốn đầu nhập mấy trăm triệu mua quảng cáo thời gian điện ảnh cắm vào đã là rất tiện nghi lại có lúc hiệu ích rất cao phương án hơn nữa mạ và s ư ở n g này bài mang hàng năng lực người xem độ dính tiền vẽ thành tích mặt ngó đối tượng khách hàng độ tuổi các phương diện thả xuống giá trị cũng rất không sai để t à i bản thân lại tương đương ngay mặt đại gia xem qua hiệu quả vậy thì càng thêm nề mặt nề mặt đến thân là kiến chủ không phải là bị cầu cái đó nhưng cái này rất thực tế chính vì bọn họ đối mạo với cái gọi là món lớn hạng mục hiệu ích rất cao cửa sổ thả xuống năng lực công nhận cho nên mới ngoại phái quản lý cấp cao đi tới trong câu lạc bộ chuẩn bị nhìn một chút tình thế đánh giá thả xuống tiền cảnh cùng vốn so đám người biểu hiện nhiệt tình dù là lẫn nhau có cạnh tranh cũng chút nào không nhìn ra cái gì dù sao cắm vào chuyện như vậy cùng lĩnh vực nhãn hiệu từ trước đến giờ bắt được hợp đồng chỉ biết thực hành sắp xếp h á n điều khoản đại gia suy tính đều là có thích hợp hay không bao nhiêu tiền é m đối với mạ vẽo đem đối thủ cạnh tranh gọi tới một khối c á c làm r ồ i d i c h không để ý bọn họ hàng năm cũng đều ở các đài truyền hình nơi đó cướp đoạt hoàng kim khoảng thời gian quảng cáo vị cái này tính là gì l ẹ c m ă n cũng rõ ràng thân phận của mình địa vị mặc dù không thấp nhưng đại gia thì không phải là ở một người l ẫ n vào không có lợi ích chi tranh chỉ có lẫn nhau đạt mục đích sở di k h á c h khí cũng là đang chờ nhìn cửa sổ có đủ hay không có giá trị điện ảnh bản thân liền kèm theo môi giới truyền bá thuộc tính chỉ cần có thể mang cho nhãn hiệu phương thấy được lưu lượng cùng đổi thành tiền mặt tư bản vậy thì đối với bọn họ mà nói tiêu tiền cạnh tranh là ứng hữu chi lý cho nên đang cùng l ệ c mân chào hỏi lúc m ộ trong đám quản lý cấp cao t ê n mang sang sàng nhìn hắn cùng Kevin nét mặt, cũng không phải cái gì chứ danh sản xuất phim cùng chứ danh mặt mặt, phim xuất đều đ gì cười, cái chứ phải chứ ạ d i ễ mà m là hai tôn có thể a tôn n có đến kết xủ lúc ư lượng u l thần Trong tài ra. này biểu hiện rõ ràng nhất chính là lại nếm được chỗ tốt daudi marketing bộ tổng giám đốc e n châu lộ trước đó daudi ở nước mỹ xe hơi thị trường địa vị rất lung túng mà không tám năm bọn họ lần đầu tiên tài trợ ý rồng man một chính là ôm lần nữa cho nhãn hiệu định em điệm mục đích l à m ta cùng ta đoàn đội nhận được ý rồng man kịch bản lúc phát hiện sở tặc là một tay tráng dựng n g ư ờ i hắn lợi dụng khoa ký cùng cá nhân thông minh tài trí hoàn thành một hệ liệt vĩ đại sáng cử h nói lồ n chúng ta chính là như vậy sáng tạo a u d i nhãn hiệu vì vậy chúng ta cho là a u d i nhãn hiệu hình tượng cùng kịch bên trong nhân vật hình tượng độ cao k h ế hợp phỏng vấn nguyên thoại tuy nói tony sở tắc chẳng qua là một hư cấu màn bạc hình tượng nhưng điện ảnh để lại cho người xem ấn tượng là chân thật loại này chân thật thể hiện tại a u d i trên người chính là đẩy ra xe hình nhanh c h ó n g tại xe thể thao thị trường rộng mở ra một khối của riêng cũng đúng lúc phản ánh ra a u d i e 8 t m u a đám người cùng chế tạo người tuổi trẻ cao cấp định vị nhãn hiệu hình tượng tình cờ trùng hợp nói cách khác tao để cắm vào mạng và x i a di quảng cáo đối với nhãn hiệu xây dựng phi thường trực quan hữu hiệu mà bọn họ cùng làm bướm phối hợp cũng là dị thường m ậ t tiết h mỗi khi điện ảnh chỉnh chiếu dự n h i ệ t giai đoạn liền bắt đầu đi theo tiến hành tương ứng tuyên truyền để cho khách hàng tiềm năng mỗi ngày đều có thể ở đủ loại con đường thưởng thức được điện ảnh nhân vật lái xe hình hoặc là trực tiếp ở dưới c bốn s cửa hàng thi triển xe hình ảnh sân khấu tập trung lợi dụng trong điện ảnh nguyên tố tiến hành tuyên truyền dù sao cái gọi là dọc trời ngập đất a n h tạc sau lưng là không thể rời bỏ những thứ này kim nhà tài trợ chính chống đỡ đại gia đồng tâm phát mà audi sở dĩ phối hợp như vậy cũng là bởi vì tại quá khứ cùng m ạ n vẽo điện ảnh hợp tác hai nhiều năm trong người tiêu thụ đối với audi dư luận chỉ số cùng nhãn hiệu nhận biết từng năm lên cao lại lượng tiêu thụ không ngừng đi cao chân thật phô bày điện ảnh ập đi cùng xe hơi nhãn hiệu hợp tác cuối cùng thực hiện h ố i lợi h ố i huệ như vậy một thành công án lệ nếu như hiệu quả không tốt audi làm sao có thể c a n nguyện tiêu tiền ở điều tính nhất trí dưới tình huống mỗi cái nhãn hiệu đều có định vị của mình mà khoa học kỹ thuật cảm giác là audi một mực treo ở map từ đột phá khoa học kỹ thuật gợi mở tương lai là nó tái tạo địa vị dốc sức với truyền lại nhãn hiệu lý niệm vừa、đúng. ý rồng man là mạ v ẹ o nhất có khoa học kỹ thuật từ h ố i xưa gì thể hiện cho nên trước khi tới audi cao tầng cũng tiếp tục kiên định buộc chặt cắm vào phương án hoặc là nói bọn họ muốn cho ý rồng man trở thành audi h ó a thân vừa nhìn thấy quen thuộc đ i ệ n ảnh nguyên tố xuất hiện người xem chỉ biết liên tưởng đến audi lẻ mần h ẻn chơ lộ tiến lên đón hi tiểu nhị lẻ mần cao hứng cùng hắn bắt tay hôm nay mời nhiều người như vậy duy chỉ có siêu xe lĩnh vực chỉ có audi cũng đủ để biết lẻ mần làm sao không hy vọng người xem khi nhìn đến audi nguyên tố về sau liên tưởng đến ý rồng man hơn nữa audi cũng có thể tạo được một dẫn đầu hưởng ứng tác dụng bởi vì hai nhà hợp tác quá mật thiết cũng quá thường xuyên cái khác nhãn hiệu đầu sỏ cũng không sánh nổi đau đ i như vậy thân cận Chương 977-200 tiến r ệ triệu u Chương 977-200 t i vào phòng nghỉ ngơi lẫn nhau hàn huyên một trận ngành quản lý cấp cao nhóm ngược lại an tĩnh ngồi tại chỗ tầm mắt ném hướng về phía trước lẹ mặt k e vin hai người chờ đợi hai người bọn họ kế tiếp nói chuyện nhìn một đám nhãn hiệu phương lược có thần sắc tò mò lẹ mặt đang âm thầm cảm thán mạ và sức hấp dẫn càng khó sao lãng hơn khẽ mỉm cười hướng một bên kê vin đưa cái ánh mắt kê vin nhận được á m hiệu cũng không dây dừa nói ngay vào điểm chính hôm nay mời các vị tới đây gặp nhau dù ý nói vậy các vị cũng đều đã biết may mắn y dòng mang hai tiền vé coi như không tệ chúng ta quay chụp kế hoạch cũng coi như thẳng thuận cho nên vì tiếp tục ở đã khai phát chiêu anh nhân vật trên người thâm hóa người xem ấn tượng chúng ta mạ và quyết định lấy ra ít nhất hai trăm i triệu dự toán kinh phí quay chụp một bộ chứa hiện hữu hệ thống điện ảnh tiếp tục đề cao đối tượng khách hàng người á i mộ đối mạ vẹo nhãn hiệu nhận biết cùng dư luận thiệt cảm trong này vì cùng tắm vào nhãn hiệu đạt thành cả hai cùng có lợi hiệu quả lúc này mới hy vọng có càng thêm nghiêm cần tỉ mỉ phương án Kê dưới đáy nhãn hiệu đại biểu cũng là rối rít bắt đầu lẩm bẩm chỗ đàm luận đề tài vây lượn nhiều nhất không phải là hai trăm triệu từ dự toán hai trăm triệu hạng mục đại biểu cái gì tự tin khai phá giá trị căn cứ vào điện ảnh bản thân thuộc tính cực lớn lưu lượng cùng đề tài ngang so sánh vậy người nhận ba thành công vẫn ở chỗ c ũ trông đỗ n ỉ sẽ tham gia diễn sao còn là nhân vật chính chật có người đặt câu hỏi k e v i n lập tức trả lời không chỉ là ý dòng màn xẻ ra kính đẹp đội thần s ố n người khổng lồ xanh bao gồm gần đây gia nhập hệ thống mở lách p i đạo hạ cậy đều có phần diễn chúng ta lập hạng mục đích là đánh vỡ cố hữu nhân vật giới hạn mở rộng mặt ngó quần thể số lượng đơn giản mà nói càng đại t r u n g hóa càng toàn cầu hóa dưới đ ấ y lại là một trận nói to là một nào nhưng đại khái là hưng phấn chủ yếu mạ và hạng mục đều có thực chất thành tích người hái mộ cơ sở chống lại là hai trăm triệu đầu tư mà lớn nhìn thế nào cái này cửa sổ giá trị cũng sẽ không nhỏ đều là c á m vào khẳng định quảng cáo hiệu quả càng lựa chọn hay mới còn có hồi báo một đám nhãn hiệu phương như vậy tổng cộng đạo đợi đến đám người tiêu hóa song tin tức này c â vin khẽ mỉ cười nói tiếp rộng như vậy cáo vị chuyện vẫn vậy phân đầu đ ư n g cắm và cùng đặc biệt cắm vào, Các Cái cắm chính thức lúc c khá bán vị đều là thói quen. Cái gọi là đầu đường đi, đúng quen. quét qua đi, bán thức ăn nhanh đúng lúc là là là là vào, thói thường một thiệp kính nhanh gọi ông ăn gặp m dĩ o vào thao. n hàng, giống như、Audi、cùng rồng man quan nỉ cần xuất hành cũng a ad cửa Audi d s đặc cắm chỉ thì hệ, thể đồ biệt Audi Series xuất mở ý Xe thể thao. Dĩ nhiên như vậy phân là bởi vì nhu cầu không giống nhau đầu đường quảng cáo luôn luôn giá vị không cao buộc chặt quan hệ cũng không cao thích hợp với nhanh tiêu phẩm lĩnh vực đặc biệt cắm vào vậy thì buộc chặt quan hệ rất cao gần như đã dính líu nhãn hiệu đại diện tác dụng giá vị quý hơn phối hợp địa phương cũng không đơn thuần giới hạn với màn bạc cụ thể hơn chúng ta đợi lát nữa sẽ phát một phần báo biểu đến các vị ngành các v ậ y cấp bậc nói vậy các vị đều là hiệu quen ở chỗ này liền không thuật lại chỉ có thể nhắc nhở một câu đầu đường cắm vào ống kính sẽ không vượt qua ba giây đặc biệt cắm vào thì ấn cụ thể cảnh tượng p h ầ n diễn phân chia ra kính càng lâu giá cả càng cao ngoài ra có thể xác định cắm vào nhãn hiệu chúng ta đã trước hạn cùng các diễn viên quản lý công ty chào hỏi sẽ đang liên hiệp tuyên truyền lúc cố ý chiếu cố cắm vào lưu trình đang ngồi những người này quen được không thể ở quen nghe được những thứ này cũng không có phản ứng gì chẳng qua là suy tính làm như thế nào trở về chủ tính có thể xứng đôi chấp hành tuyên truyền phương án tốt nhất lúc k e vin nói xong cuối cùng ra giá mắt xích các vị một bộ phim quảng cáo vị cứ như vậy nhiều cùng lĩnh vực nhãn hiệu lại được hưởng tính biệt lập cho nên v ì cạnh tranh công bằng ở tháng bảy trước cố ý hợp tác đâu liền tự đi xác định đầu nhập phương án sau đó thông báo chúng ta chúng ta cuối cùng sẽ từ bên trong tuyển chọn tương đối thích hợp cắm vào nhãn hiệu như vậy nếu là cũng hiểu rõ ràng vậy cứ như vậy quyết định đến, đến rồi tháng bảy trước ném giá mới kết thúc dĩ nhiên loại này bán đấu giá cạnh tranh bài các đại biểu nghe xong chút nào không vận sóng x o n g hoàn toàn bất kể như thế nào chỉ cần các nhà nhãn hiệu đối mạo và hạng mục mới cách nhìn là cảm thấy có thể có lợi vậy thì sau khi thương lượng hợp lý ra giá nếu là cảm thấy không có thả xuống giá trị tự nhiên cũng không cần hoa phí sức làm gì nghĩ theo lệ mà nói nếu như mặc donald ed cùng kẻ nù kỳ cũng mong muốn phục liền trong thức ăn nhanh lĩnh vực đầu đường quảng cáo vị một suy nghĩ một chút ra giá năm triệu một cảm thấy giá trị lớn hơn vốn liếng đặt ở bảy triệu mà hai nhà đều là một mình đ ố i tiếp mạng vẹo mạ b ẹ o nhận được ra giá phương án tính toán biết kẻ nù kỳ giá cả cho được nhiều hơn chọn kẻ nù kỳ vậy cũng sẽ thông báo mặc donald ed một tiếng nói cho nó biết là tuyển loại này ra giá lưu trình có thể nói trình độ lớn nhất giảm bớt lẫn nhau thỏa hiệp tình huống bởi vì mỗi cái quảng cáo vị đều là cạnh tranh tối ưu người thắng được kể từ đó p h ú c liên cắm vào lợi nhuận cũng có thể tăng lên đến mức cao nhất điện ảnh ngành nghề đồng dạng đều chơi như vậy đấu giá tương đối công bằng cũng cho nhãn hiệu phương tôn trọng cùng hai bên lựa chọn không gian mà đợi đến chuyện nói cũng kha khá rồi sau cũng không lâu lắm liền lục tục có người tìm lý do rời đi mặc dù giao tế cũng là công tác một loại nhưng hiển nhiên sẽ có người không hy vọng công tác nội dung phần lớn là giao tế cứ như vậy đợi đến lẹt mắt nói với c â vin một câu sau đó chuẩn bị lúc rời đi đau đi marketing tổng giám hẹn t r ờ lộ cũng theo sau hai người tự nhiên là có lời muốn nói chuyện đau đi cùng cái khác nhãn hiệu bất đồng nó cùng ý r ộ n g man dính dấp là hai bên cũng vui lòng thấy nói cách khác đối lại đau đi lẽ mang thái độ sẽ càng thân thiết hơn nhiệt tình hẹn t r ờ lộ đồng dạng cũng là như vậy hai nhà quan hệ nói như thế nào đây về bản chất khẳng định không có như vậy giao tình thâm hậu nhưng bởi vì lợi ích dính dấp đối đề cao ý r ộ n g man danh tiếng nhất khí người xem công nhận độ thậm chí còn nhiều hơn dư luận chỉ số chờ hành vi đều là chống đỡ trên thương trường có đôi lời rất đúng không có lợi ích không tên nhiệt tình xưa nay không cần phải đi tin ngược lại nếu hỗ lợi hỗ huệ lẫn nhau có trợ giúp phương hướng giống nhau có hay không có tự do tình nghĩa cũng không là vấn đề chủ yếu món ăn pháp trong phòng riêng cùng lúc trước dòng trống khua chiên so sánh lúc này nơi này chỉ có lẹ mằn cùng h n t r ờ lộ hai người thiện ẩm lướt qua lẹ mằn khách khi nói những thứ này còn hợp khẩu vị của ngươi sao t i ệ m này bếp trưởng tay nghề không tệ món ăn pháp làm rất nói khách sáo đi qua lẹ mằn lại nói ở ta ý tưởng trồng hạng mục mới phục liên là không có có nhân vật chính nói một cái chẳng qua là g a kính những anh hùng ý rồng man là trong đó lãnh đạo nhân vật nó rất giàu có lãnh tụ khí chất không phải sao đúng nha tao đi rất thích hợp hình tượng như vậy tiểu nhị như vậy thiết định phân chia rất tốt en choclo cười nói cho nên để tỏ lòng giữa chúng ta hữu nghị công ty chúng ta nguyện ý tiếp tục bắt lại siêu xe cắm vào thả xuống ba mươi bảy triệu cộng thêm không dưới hai mươi triệu tuyên truyền tài nguyên đây là tới t r ư ớ c công ty quyết định quý sao có chút bởi vì đây không phải là ý dòng man độc diễn đáng giá không đáng giá tao đi c ù n g ý dòng man buộc chặt có thể càng sâu mang cho người xem ấn tượng mang đến cho bọn họ siêu xe định mức tăng lên cái này như vậy đủ rồi chương chín trăm bảy mươi tám sẽ còn có tương lai sao chương 978 n t r ă sẽ còn có tương lai sao h i ệ n nhiên cùng những thứ này nhãn hiệu phương tìm kiếm cắm vào trong hợp tác cùng audi tiếp xúc là dễ dàng nhất cũng là nhanh nhất đã thành thậm chí audi rất phóng khoáng bày tỏ dù là ý r ộ n g man là cảnh diễn đông bên trong một vòng nhưng chỉ cần nó có hy vọng phần g i a kính vậy cũng cũng không có cái gì dĩ nhiên đối audi cao tầng mà nói mạ b ẹ o cũng dám một hơi ném ra ít nhất hai trăm triệu dự toán cam kết nước lên thì thuyền lên quảng cáo vị quý hơn cũng rất lẽ đương nhiên ngược lại mục đích của họ chẳng qua là càng sâu người xem lối giữa hai bên liên hệ ấn tượng thâm hóa tạo nên hết gốc khoa học kỹ thuật cảm giác chờ người tuổi trẻ yêu thích lý niệm nguyên t mà đ a ngày một mươi bảy tháng năm một tuần lễ mới kết thúc ý dòng man hai giống như lì ạm dự đoán như vậy thuận lợi lưỡng liên quan bắc mỹ mười ngày tổng lũy kế hai một tỷ hai trăm linh triệu giống như trước đây vượt qua tiến tác cùng thời kỳ thị trường nhưng hơi có vẻ tiếp nối chính là theo thời gian trôi đi chất lượng không sánh bằng tiến tác hậu quả bắt đầu hiện ra thứ vòng trực tiếp chạy xuống phần trăm năm mươi tám trăm sáu tổng số thứ cuối tuần ba ngày chỉ nhập chướng năm mươi ba triệu càng khỏi nói năm nay đợt chiếu hẹ mặc dù mọi người đầu nhập cạnh tranh trình độ không tính kịch liệt nhưng hai tuần lễ dễ chịu kỳ đi qua ý rồng mang hai trình chiếu đến tuần thứ ba hay là gặp phải mạnh mẽ người khiêu chiến giờ dạng n g ư ợ c hoạt hình lại dốc hết sức làm hơn nữa còn là siêu di hóa thành công nhất hoạt hình hạng mục quái vật sạch bốn nhắc tới b à dăm năm nay nghiệp tích thế công sắc thực m ạ n h đợt chiếu hẹ vừa mới mở ra không lâu hàng n à y ở bắc mỹ điện ảnh thị trường định mức đã lũy kế sáu hai trăm triệu usd xem ra là muốn trở thành năm hai nghìn m ư ờ i cái đầu tiên bước vào một tỷ ngưỡng cửa cũng triển lộ mong muốn bao xuống năm quan sức cạnh tranh bí kíp luyện dòng châu ngọc ở phía trước sẽ suy di cũng là rất được người xem thích tác phẩm nghĩ không hút tiền cũng khó còn nữa pha dâm lan bài cũng rất khéo léo bí kíp luyện dòng chỉnh chiếu tiềm lực gần như với không sẽ bốn liền tiếp đ ộ n g không có lãng phí một tiêu một hào không thời gian thị trường cũng không có ngu đến cùng ý dòng man hai cường thế kỷ cứng đôi cứng hơn nữa pha dâm chọn được c h ế t trận tướng sĩ ngày kỷ niệm cuối tuần là nước mỹ đại đa số châu cần quan p ư ơ n g làm dáng kỷ niệm ngày lễ xem ả giống như thần kịch mất tích đại kết cục liền chọn ở nơi này không thời gian phát hình trước kia cũng có ví dụ như kẻ hủy diệt 2018 g h ì n k n g i t nị ạ nạ johns bốn cấp b i ể n vùng cạ d ị t b ba tận cùng thế giới svê kép ba sơ mẹ ba trận chiến cuối cùng chiến tranh giữa các vì sao ba k h báo thủ chờ điện ảnh chọn ở đoạn thời gian này công chiếu cẩn thận đến một chút cái này sáu năm giữa tổng cộng trình chiếu sáu bộ x i y a di tiếp theo làm hơn nữa hết thệ là tiền tắc có ba bốn trăm triệu tiền vé thường tuần đầu tiên mở ra trên trăm triệu usd khai mạc thành tích trứ danh xuya di như vậy có thể thấy được các mạng lớn tương đối với lần này không thời gian coi trọng cho nên nói tọa rằm vượt trên cái khác nhà buôn phim trở thành chuỗi dạp đám thương gia an bài ngày kỷ niệm duy một mảng lớn tác phẩm mới không nghi ngờ chút nào cũng đại biểu tọa rằm đối cái này màu xanh lá hoạt bảo trông đợi chỉ số rất cao cái này từ khoa t r ư ơ n g bốn nghìn ba trăm năm mươi chín nhà dạp chiếu phim đạt hơn chín nghìn năm trăm khối màn bạc siêu cao quy cách trình chiếu đãi nộ cũng có thể thấy được một điểm này mà đến một lần chữ cũng để cho s ẹ t k bốn chính thức vượt qua s ẹ t siêu riê trước b á bộ sáng tạo ra ảnh sử hoạt hình điện ảnh lớn nhất trình chiếu quy mô trong đó 2.373 khối ba d màn bạc cùng 194 khối ba dê ỉ mặt màn bạc gan bài cũng chính thức vượt qua t r ư ớ c gà lin h dạo chơi cảnh kỳ lạ nhớ trở thành sử thượng mới nguyên ba d sang băng âm bản số liệu kỷ lục không thể bảo là đặt cược không nhiều ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ và rằng có lòng tin như vậy chi phí đầu nhập cũng rất có căn cứ cho dù ai rất rõ ràng thị trường phản hồi không giả được phát hiện rẻ s u y a di là holly w o o d hoạt hình trong lĩnh vực số ít cao tỷ lệ hồi báo trong phim dựng dục ra hai bộ khai mạc tiền vẽ trên trăm triệu kim xuya di tác phẩm đồng thời cũng là cho đến nay duy chỉ có hai bộ khai mạc tiền vẽ trên trăm triệu usd hoạt hình hạ có thể không tự tin sao chỗ g i ạ c có thể không ủng hộ sao phải biết toàn hệ hàng bộ thứ hai còn đem ảnh s ử hoạt hình điện ảnh cao nhất tiền vẽ kỷ lục giữ vững sáu năm lâu lại kỷ lục này như cũ tại kéo dài thét lên ngày xưa đối thủ cũ d i s n e y tỉ tạ làm sao chịu nổi d i s n e y hàng năm cũng chém gió nói viết lại hoạt hình ghi chép kết quả từng cái một tát chủ bài đều ở đây x ẹ t trên người đụng b ề đầu chảy máu chỉ tiếc thị trường trung quy không phải một s u y a di thị trường người xem cũng không phải vĩnh viễn cùng một đám người xem s ẹ c bốn mặc dù lấy rêu g a o tư thế đăng tràng nhưng tiền vẽ không hề như bạ dầm dự trù bạ dầm quản lý cấp cao ở phỏng vấn trong nói tuần đầu tiên 90 triệu là trong lòng của bọn họ trung bình tuyến kết quả đây 4.359 n h à dạp chiếu phim tuần đầu tiên mới mở ra 71 t r i ệ u 2 5 0 t r ă n g h n tiền vé cuối tuần đơn quán vẫn chưa tới 1 0 t m 0 ơ i s á ố l i số liệu thực tại thật xin lỗi như vậy tuyên phát đối lãi ba dăm có chút mắt t r ò n tròn liên đối bên sản xuất giờ d ạ ả m ngược hoạt hình đều là mặt nộ bởi vì thành tích này không chỉ có không có đạt tới s i y a di trung bình khai mạc tuyến hơn nữa còn thấp không ít so bộ thứ nhất tác phẩm mở đầu số liệu cũng trên lệnh xét cho cùng vẫn là phải từ xuya di căn bản nhất thành công bí quyết kể lại bốn chữ trà đạp kinh điển cùng ít nhi đi tạ chờ thường gặp thành công mô thức bất đồng giờ dạng n g ư sè xuyên dị đặt chân nòng cốt bán điểm chính là cầm tiền nhân vật buồn cười hư mất làm thú vui tổng kết lại chính là phản xáo lộ như vậy mô thức ở hiện giờ chuyện mạng giới cũng rất được c ưa chuộng càng chưa nói giống vậy mô bản hóa h o ặ c hình điện ảnh lĩnh vực lấy một thí dụ để cho vô số nhà phê bình điện ảnh miệng s ù i bọt m é p s cả gì một cũng là dựa vào phản cùng tên đề tài bài thắng được lợi nhuận nhưng ở lúc phản xáo lộ thua khẳng định thua ở bài trước mắt mấy bộ đem có thể l ộ vật cũng từng cái một l ộ qua về sau không có sáng tạo nhược điểm liền từ từ từ rốt cuộc làm suy di đi vào bộ thứ tư lúc biên kịch phát hiện có thể dùng cho đùa ác tài liệu đã l ắ c đắc không có mấy người xem đánh giá cũng phổ biến là ở bị mất suy di tinh túy svê kép rất tệ tính sao không có nó vẫn là thành công chẳng qua là thành công độ cao một cái hạ thấp rất nhiều nhất là ở chi phí chi tiêu tô đậm phía dưới càng la mắt trần có thể thấy thảm đạm không ít người thậm chí có thể nói phản x á o lộ phản đến cuối cùng svê k đã không có ý mới người xem cũng đã không còn hai mắt tỏa sáng ngạc nhiên cảm giác dĩ nhiên bảy mươi mốt triệu hai trăm năm mươi n g h n usd tuần đầu tiên doanh thu vẫn vậy có thể kéo xuống ỷ rộng man hai đang, đang ngồi vòng bảng đứng đầu bảng vị trí trừ cái đó ra cùng không thời gian một cái khác tác phẩm mới từ d ị ệ u nhị vợ sản xuất phẩm ở trình độ nhất định là xạ tuột đầy n h tật lai、like、cùng tên phim hài bộ phận phiên bản giải cấu tứ bách chiến ngày trùng cũng là đang tiếng mắng một m ả n h trong lấy đi bốn triệu một trăm ngàn usd lúng túng khai mạc số liệu mảnh này có điểm giống là học họng súng vô hình cùng báo hồng m ô thức nào tàn thần thám cứu vớt thế giới lộ tuyến chỉ tiếc người xem không thèm chịu nể mặt mũi cũng có thể nói là đạo diễn kiểu mã phim hài căn cơ không trường chín trăm bảy mươi chín chương 979 mươi cơ có được có công chính cho chuyện của thúc. phát hành quái vật không có lấy được phải có tiền vé thanh thế về sau. Bọn họ tuyên thế công thay đổi, đánh lên tình hoài thứ khai phóng viên buổi họp phóng nhóm không xưa nguy tiền bọn tuyên truyền lên đang tuần tiên viên bên trên, liền chính miệng nói cho phóng viên giải trí nhóm sẽ không lại vô xuống một bộ. Chuyện xưa của bọn nó giải giải S-4G quái sau, đầu qua triệu buổi lấy đổi, bài, đi lại trừ. vật trí một kết Bạ bạ báo bộ, dầm dầm vẽ về vô S-4 sẽ đã ở như vậy luận điệu vừa ra ngược lại để không ít người xem thổ thức tốt xấu cái suy di này cũng là rất nhiều người xem trong trí nhớ tốt đẹp giai đoạn khiến phải tiếp tục trượt đ ổ i thế đ ể lại một chút nhưng c h u n g quy là mặt trái phản hồi quá nhiều nghĩ bùng nổ hay là rất không có khả năng đây không phải là cái gì dư luận thế công có thể thay đổi dĩ nhiên tháng năm mặt hollywood náo động nhất chuyện kỳ thực cũng không phải s t r e s kết thúc ngày mười chín tháng năm một này g phúc đột nhiên cùng disney đặt thành nhất trí tuyên cao chính thức tiếp nhận disney dưới cờ biên niên sử nạ nghị ạ suy di bộ thứ ba chế tác đạo diễn nhân tuyển vẫn là trước đó disney chọn chúng mà của pet như vậy đạo diễn a pet lại là thần thánh p ư ơ n g nào có thể bị、disney? Phút liên tiếp coi trọng. Ai, kể lại vị này, vậy nhưng ghê trọng. trong vòng danh tiếng rất liên lại coi Ai, này, vòng danh vang. gớm, kể vị vậy đầu tiên vị này đã từng đảm nhiệm qua nước mỹ hiệp hội đạo diễn chủ tịch nhưng người ta là nước anh đạo diễn hay là đại học cảm bở dịch luật pháp hệ sinh viên xuất sắc lần đầu tiên giao thiệp với hollywood liền lấy một bộ thợ mỏ nữ nhi soát nổ bình luận điện ảnh giới bị khen là tựa như anderson z s h odg t h ê m một sờ pessy o edison vậy mệnh đề ở ngoài sáng trong hòa hợp qua bi thường đáy lòng dâng lên lực lượng cùng giới bắt lại oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất để danh sau đó năm 1988 lại lấy khu rừng sương mù 18 năm nhập vây oscar cuối cùng đoạt được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thường nói cách khác lần này bị mời xuống núi disney nguyên suy nghĩ là hy vọng đạo diễn a pet có thể sử dụng hắn nghiêm cẩn kết cấu có lẽ là luật pháp hệ ra đời vị này tác phẩm tự sự kết cấu nắm giữ rất tốt để đền bù bên trên một bộ trong bị nhóm tự sự hỗn loạn bộ phận cao trào mất cân đối chỉ bất quá vì sao disney làm nhiều như vậy cố gắng cuối cùng lại tặng cho f o ố t nói đến cũng rất đơn giản không tám năm hoàng tử k a s t i ẩ chỉnh chiếu không phải không đạt dự trù tỷ lệ hồi báo không cao thậm chí bởi vì nhiều mặt đánh giá kém thiếu chút nữa lô v ố n sao bởi vì không cách nào nhịn được cục diện thật tốt bị phá hư Disney trong cơn tức giận đổi cổ nên làm đạo diễn đạn ờ i Adam Summ cũng ở sau chia sổ t r ồ n g cùng thuê ngoài nhà s ả n xuất toán tân từng, từng có cãi vã dĩ nhiên phim toàn cầu thị trường đê mê tức giận cũng không có gì sau đó Disney chế tắc trong kế hoạch cũng quyết định áp suất chi phí khởi động bộ thứ ba quay trụ cũng tìm đến mặc cổ à b é t đảm nhiệm tác phẩm mới đạo diễn chỉ bất quá chuẩn bị nửa đường bạn đã cảm thấy không cách nào dự khống lại mực tâm thảm bại cũng nhắc nhở ma huyện đề tài dần, dần không có như vậy được ưa ch vì vậy Disney cao tầng nhiều lần thương nghị phim ăn khách có khả năng về sau vẫn cảm thấy thị trường không rõ nguy hiểm quá cao cuối cùng quyết định thối lui ra phim đầu tư cũng không biết thế nào thật lâu không có đại động tác phốt cao tầng nghe được tin tức này cũng là cảm thấy Disney quá sợ ma h u y ê n đề tài nhất định là có thị trường chỉ bất q u á cần một ít chất lượng cùng cao coi hiệu nắm giữ phốt có tự tin à, dù sao họ vợ dị loại này ăn coi hiệu cảnh hành động chỉ bán rất khá nhưng khổ nỗi không có thích hợp đề tài hạng mục cho đoàn đội của bọn họ phát huy không phải sao bọn họ cảm thấy cơ hội tới vội vàng đi tìm Disney thương nghị từ bọn họ tiếp nhận đầu tư một chuyện kết quả đại gia cũng đều biết phút bỏ ra một bộ phận giá cao d i s n e y cũng có thể dựa vào phút vốn tăng lên xuya di nhân khí lưu lượng cùng ngập đi chiều rộng hai bên ăn nhịp với nhau d i s n e y liền đem xuya di xuất phẩm quyền chuyển cho phút để bọn hắn xuất phẩm phát hành mà ở lần này buổi họp báo bên trên đem so sánh với người hâm mộ người hái mộ chú ý điểm là ở vai chính cất giữ đạo diễn mới đã định chờ quay chụp thành viên nòng cốt cùng cả đội hình phóng viên truyền thông cũng là đối một ra mắt xuất tịch nhân vật chuẩn bị cảm thấy hứng thú đó chính là có một đoạn thời điểm không có tại công chúng trường hợp lộ diện phút ra chủ dụng mũ đọc đúng vậy rất kỳ quái một điểm là tự nghe trộn cửa lên men về sau. Mũ đọc g ầ ngươi n đem đi, nhanh, thả, giới, nhìn thế giới này chính là thần kỳ như vậy như vậy một kiện đủ để hủy diệt một vật khổng lồ mồi lửa trừ để cho lưu sở còn tổn thất mấy nhà tòa báo cùng trước bố cục khai triển chậm lại kín tiếng một đoạn thời gian phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra cũng không ai biết mụ đọc rốt cuộc thay đổi như thế nào hành động mới che lại chuyện này nhưng mọi người đều biết phúc cũng đi theo sống lại nguy cơ giải trừ trong lúc nhất thời phúc ở sản xuất phim lĩnh vực động tác không ngừng trừ rêu r a o nhận lấy biên niên sử nạ nghị a đại kỳ cũng bảo đảm họ vợ dìn tiếp theo làm đã bị đưa lên chương trình hội nghị không ngừng t r i ể n lộ thực lực của tự thân nền tảng một bộ muốn cùng nghiệp tích đệ nhất và rằng tranh đoạt cuối cùng năm quan bảo tọa năng nổ so sánh cùng nhau ồn nơ l i ề n lộ ra rất không giống chuyện như vậy năm nay bọn họ vẫn vậy có chút mê cũng giống như đích thân ấn chứng h o l l y w vòng luận quần lý luận tức một nhà xưởng phim lên cao liền có một nhà xưởng phim đi x u n dốc và r ằ n nghiệp tích trỗi dậy giống như là đem ồn nợ vận đạo cho hộc đi cứ như vậy trong thâm thoát tháng năm tuần thứ tư kết thúc ý dòng man hai cuối tuần này chỉ có tiến sổ sách 660 trăm u m ư s d đổi thế càng lộ vẻ nhưng bác mỹ lũy kế lại đến hai năm trăm i triệu toàn cầu bốn tám tỷ bảy trăm i triệu usd tiền vẽ thành tích tổng thể mà nói mặc dù không có kéo dài bộ thứ nhất kiên định b i ê u miệng nhưng lấy thành tích luận nhất định là tốt hơn dù sao có tiếp theo làm thêm được sao đáng nhắc tới chính là tuần này d i s n e y xuất phẩm hoàng tử ba tư lúc lơi sắc bộ này căn cứ cùng tên kinh điện trò chơi điện tử sửa đổi tác phẩm bị trò chơi người chơi bầy r ễ cận trong đó vai chính một trong giác gì n ề n hạn lấy người da trắng thân phận biểu diễn t r u n g đông duệ vai chính bị m á n h liệt phê bình làm cho hắn không thể không công khai bày tỏ bản thân tiếp vai thiếu sót cũng bày tỏ mình đã từ trong hấp thụ dạy dỗ ta cho là mình từ bộ phim này trong học được rất nhiều thứ nó để cho ta đang chọn góc lúc sẽ trở nên càng thêm thận trọng hơn nữa suy tính bản thân lựa chọn bọn họ nguyên nhân ngươi thật sự lại bởi vì một ít không quá thích hợp bản thân nhân vật mà gặp gỡ t ò a chiết nhưng cũng sẽ có cái khác thích hợp lựa chọn Đáng t h ư ơ n g r chín có t ể d u h trăm ắ n chính là diễn p tám mươi n g suy tính t h đã lâu không chương giấu n người, người xem đối phim chín trăm tám chiếu hẻ ảnh n n vì điều mươi s hậu cũng suy tính đã lâu thân ái gặp lại lặt trong trang viên lẹt măn đem thu thập xong dương hành lý bỏ vào c ố t sau đưa mắt nhìn eva ngồi vào ngồi phía sau cùng nàng phất tay tiến hành trạm v à n bốn thường đông vô xong phần lớn nội cảnh về sau sắp lên đường đi hướng new zealand vô xong còn dư lại phần diễn eva làm sản xuất phim đương nhiên phải một đường xuất phát mà đoạn này truyền hình học tập này eva cho người cảm giác dần dần có một loại nữ cường nhân k h í thức theo bờ lép nói cờ dít đạo diễn tuyệt đối công tác của nàng rất vừa ý có thể để cho hắn chuyên tâm với quay trụ có thể ta được ở bên kia nghỉ ngơi một hai tháng chính ngươi chiếu cố tốt chính mình eva cùng lẹt măn tạm biệt xe cũng liền từ từ lái ra khỏi cổng dĩ nhiên đối với loại này ngắn ngủi c h i a lịa l ệ mần không có gì cảm giác nhiều lắm tình cơ khoảng cách cảm giác cùng độc lập là rất nhiều bạn đời giữa cần cái này chỉ đại biểu quan điểm của hắn một lát sau l ệ mần cũng lái xe ra cửa đi đến công ty trừ theo thường lệ nhìn một chút ị rồng man hai vẫn còn ở chợ thị trường hắn còn phải qua hỏi một chút tiếp ngăn tác phẩm an bài ông chủ trong phòng làm việc lee ảm t r ì n h lên một phần có liên quan nhìn xẻ tì hòn marketing phương án về sau nói đây là chúng ta cùng sony công ty cổ lẩm bị ạ cùng nhau lập ra t u y ê n phát kế hoạch đại khá ý nghĩ là đi dây dài chu kỳ vận hành bởi vì định ngày là ở ngày mười bảy tháng bảy công chiếu cho nên trừ thật sớm mở ra dự nhật phim ở tháng sáu mặt chỉ biết ở toàn cầu thị trường đồng thời thả ra toàn bộ dự cáo tin bên lề sau đó vai chính nhóm c h ỉ biết tiến vào cường độ cao trong ngoài mạng ra ánh sáng đợi đến lễ công chiếu kết thúc sẽ gặp cùng những thư kia bình luận điện ảnh phóng viên liên hệ cửa hàng đ i ê m miệng tiếp theo kéo theo trên web người xem thảo luận về phần công chiếu sau thả xuống tài nguyên c ô lầm b ì ạ bên k i a n ó i sẽ nhìn tuần đầu tiên bảng danh sách thành tích cùng đơn quán tỷ xuất khán giả hiệp điều phụ động bày ra tình huống an bài l é ă n g tựa lưng vào ghế ngồi an tĩa nói tiếp tuyên truyền trong lúc điểm nóng lăng xê vậy chúng ta tính toán để cho h ị t l e t gợ mượn một cái người rơi nhiệt độ công ty cùng ổn nợ có nghiệp vụ bên trên lui tới quan hệ không tính tranh lệch chỉ cần toàn trình nắm độ không chế ở hai bên có thể tiếp nhận trong phạm vi ổn nợ chắc chắn sẽ không cố ý phá hư dù sao người rơi suy di còn không có hoàn tất ổn nợ hoặc giả cũng hy vọng có thể nhiều hơn đánh thức người xem người hái mộ trí nhớ này hắn hay là bài cũ vô luận là đi ồ hay là ạ lần tây đều có bầy f a n hâm mộ của mình người qua đường duyên luôn luôn cũng rất tốt chỉ cần độ tiếng tâm nhắc tới để cho người xem vì mình thích diễn viên bỏ tiền mua vé không là vấn đề gì hơn nữa đạo diễn nổ l ả n bản thân cũng có rất nhiều đối tượng khách hàng người hâm mộ độ trung thành cao cộng thêm ỉn xẹp thì hòn đốt não nguyên tố tăng thêm rất nhiều tự mang một cỗ bành trọẹ cũng không cần lo lắng phương diện này sẽ kéo thấp ấn tượng li am nói xong led m ă n liếc nhìn tiền kỳ dự định tuyên truyền dự toán hạn mức một cột viết năm mươi lăm triệu con số gật gật đầu có thể cứ làm như vậy đi nhớ phim công chiếu về sau để chúng ta mạng bộ môn tuyên truyền trước hạn mang theo n ộ n g cảnh đọc hiệu đề tài là được phim bản thân chất lượng vững chắc lại đốt não người xem rất có thể quan sát thời điểm hưng khởi một loại q bên trên hậu đã vui thích thậm chí mang một ít tính khiêu chiến đúng rồi kim châu triển lãm ả n nim bên kia chuẩn bị thế nào rồi lẽ mắn hỏi cùng nơi trốn phía chủ nhà thương lượng xong một ít s ả n h triển lãm chuẩn bị đã đang tiến hành kim châu triển lãm ả n nim lại xưng san diego quốc tế triển lãm ả n nim san diego i n t e r n a t i o n a l c ó mãi ý cồn là toàn mỹ c h ạ c h văn hóa chạm đến độ sâu cùng sức ảnh hưởng lớn nhất phim nhu cầu lợi nhuận tính tụ hội nhất định phải nói địa vị của nó vậy nếu như một người mỹ cùng bạn bè tham khảo c ó mãi ý cồn triển lãm ả n nim cái từ này như vậy mọi người cũng cam chịu chỉ là sg cơ bởi vì nếu như nói cái khác triển lãm ạ nhìm thời điểm được ở c ó mì ấ cồn trước mặt cộng thêm địa phương tên như los angeles triển lãm ạ nhìm năm 2005, kim châu triển lãm ạ nhìm tham dự nhân số đột phá một trăm ngàn hơn nữa kéo theo chúng quanh kinh tế bảy mươi triệu cho đến ngày nay s r c q đã trở thành một quốc tế hóa tính tổng hợp hoạt động mà không phải cái gì t i ể u chúng tự tiêu khiển tụ hội ở chỗ này công ty có thể trực tiếp đối tiếp trong vòng luận quẩn nhất n g ạ n h hạch người dùng thử nghiệm giống như năm 1977, g h ì r giót giờ lucas từng dắt mới ra đời thủ bộ chiến tranh giữa các vì sao tới trước tuyên truyền năm một n đẩy ra độc lập xuất bản triển lãm hội cho độc l ậ nó là nó nói, nói cách n mạng khác l p h m a n n cũng h muốn đem nơi này làm mờ cu cái đầu tiên chương trình lên tiếng nền tảng sau đó áp dụng vì lúc năm tháng tuyên truyền chu kỳ từng bước từng bước khơi mào người xem hứng thú lĩnh hội ông chủ ý đồ sau mạ b ẽ o giải trí cùng lam điệp ảnh nghiệp rất nhanh gây dựng một cụ thể phụ trách kim châu triển lãm ạ niềm công việc đ o à n đội lục tục bận rộn hơn hai tháng cuối cùng lập ra được rồi lưu trình và phát triển thính bố trí đang ở triển lãm ạ niềm chia cho bọn họ khu vực phụ trách mạ và họ phơ lìn hoạt động mạ t i nỉ xem đống ở trước mặt mình b ả n vẽ in ra sau thành giống như phi thường trực quan nói cho cùng đây là một nhiều nhân vật nhiều nguyên tố sành triển lãm đối nơi trốn lợi dụng nên làm cho người ta cảm thấy chỉnh t ề ấn tượng trên bộ trí ta cho là nhiều lấy vòng cách thức mở ra thức quầy làm chủ mỗi cái quầy giữa nắm giữ tốt đi tiếp chiều rộng khoảng cách không thể chật trội tuyên truyền tiêu ngữ bảng hướng dẫn cùng với đối lưu gióp đại chiến thế lực khắp nơi giảng giải chuẩn bị xong chưa mã t í n i hỏi hướng các thuộc hạng chuẩn bị xong quầy muốn cân nhắc ánh đèn vấn đề tận lực chọn khinh bạc pha lê nhưng cũng muốn cân nhắc an toàn hắn vừa nhìn về phía phụ trách quầy thiết kế nhân viên yên tâm chúng ta đã tìm thương gia đạt riêng vì lần này thi triển chủ yếu ông chủ cùng công ty cao tầng đều sẽ tới trước kia loại này triển lãm a n g h ì m hoạt động mạ vẫn chưa bao giờ coi trọng như vậy cùng đầu nhập qua cho nên dựa theo mạ t i n ý suy nghĩ triển hội nhất định phải cho lui tới du khách t r ạ c h văn hóa người yêu thích dễ chịu t hưởng thụ các loại lưu trình không rõ chi tiết cũng muốn xuất ra thái độ tới vừa là cho cấp trên các lao bản xem hắn lực chấp hành cũng là làm giả khí thế thứ nhất nhất định là an toàn tiếp theo mới là triển lãm chỉnh tề đẹp mạ tìm ý ra dấu nghiêm túc nói bây giờ chúng ta còn có thể nhiều hơn thảo luận quá nhiều mấy lần lưu trình nhưng thật đến tháng bảy khai triển ta không ở hy vọng chúng ta sẽ xuất sai lầm hiểu chưa yên tâm đi lao đại chương chín trăm tám mươi một, một lại, sân, toàn viên tụ họp chương chín trăm tám mươi một toàn viên tụ họp mới vừa xuống phi cơ ngửi tin mà tới cấp ký giả liền tiến vào trạng thái làm việc đạo diễn nỗi l ạ n ngươi phi mới là cái gì nội dung có thể cụ thể hản huyên một chút sao nỗi làn nói chuyện một chút người rơi đi bộ thứ ba rốt cuộc lúc nào vỗ có kế hoạch sao ngươi cảm thấy ngươi phi mới m còn có thể thành công sao có thể nói chuyện một chút đi ồ sao ngươi lối hắn đánh giá hắn lần này ở ngươi h í trong đảm nhiệm v a i chính ngươi cảm thấy thế nào ngươi cùng đi ồ, ba lê hợp tác cái nào đánh giá càng cao một chút lọt xăng giơ lết phóng viên một bên đổ thêm dầu vào lửa một bên thử đào móc nội t ì n h nội điểm nhưng n ổ làn chẳng qua là mặt bất đắc dĩ ngồi lên đệ đệ r ô nạt thắng xe hoàn toàn không muốn để ý tới h ô tình huống bên này thế nào rồi n ỗ làn mới từ nước anh tới lúc này lập tức bắt đầu hiểu mình sự tỉnh không thời gian tuyên truyền liên hệ chuỗi dạp đều ở đây tiến hành đâu vào đấy chúng ta cần phải lo lắng chẳng qua là người xem có thích hay không nhìn xẹp thì hòn tán thành hay không loại hình này sáng tác lần này nỗi làn phòng làm việc là chiếm được hạng mục phần trăm hai mươi tiền vé chia làm vẫn tương đối quan tâm bên mình lợi nhuận ngoài ra hồ n bên kia tiếp xúc hắn số lần càng ngày càng nhiều người rơi bộ thứ ba khởi động sắp kéo không nổi nữa loại này tích cực tính vượt quá tưởng tượng của hắn thậm chí có thể nói là khẩn cấp nhưng nếu như hiểu được năm nay hồ nờ vẫn vậy còn không có một bộ bắc mỹ phá ba trăm triệu usd hạng mục ra đời tiểu đà tiểu nháo nhiều xem cái khác mấy cái đối thủ không ngừng để cử nộ khoản hoặc giả rất có thể hiểu được bọn họ sốt u ruột chuẩn bị người rơi tâm tình không nói khác hiệp sĩ bóng đêm thực tại quá có nhiệt độ liền đ v d cũng bán ra hơn mười triệu phần tuy nói người xem công nhận trình độ để cho n ổ l ặ n có chút nhỏ kiêu ngạo nhưng càng là như vậy vồn nở càng không thể nào bỏ qua cho dồn nạt thản tựa hồ cũng là muốn lên chuyện này hắn nói nói liền tại ngày trước l e c m a n tìm được ta cho ta nhìn thứ nhất bản người rơi bộ thứ ba kịch bản đại cương bên kia ý tứ hình như là muốn tiếp tục thả ra t h ẳ n g hề nhân vật này lần nữa biên bài số mệnh rằng co hâm lại thế tất sẽ tiêu hao điện ảnh thị trường bọn họ chẳng lẽ không hiểu không n ỗ l ặ n nhức đầu lép man cũng là nói như vậy sau đó cự tuyệt được rồi an tâm chuẩn bị in xẹp thì còn tuyên truyền đi bộ thứ hai lên quá cao bản thân cũng là một loại phiền thoái hơi có chút bị chiêu số của mình vây khốn sau giờ ngọ n u lái nạ phòng chụp ảnh ngoài bãi đậu xe lái vào một chiếc xe sau khi xuống xe sơ cắt l ệ còn đang hướng về mình người đại diện dò xét tin tức n g ư ờ i nói đạo diễn đột nhiên muốn gặp ta là có ý gì ta cũng không rõ ràng lắm nhưng nói vậy không là chuyện gì xấu người đại diện nói chuẩn bị cùng sơ cắt l é cùng nhau bước vào kiến trúc nội bộ ý rồng man hai bán chạy về sau sơ cắt lép đang may mắn tự chọn góc lúc trước hạn đặt cửa n h u ộ n màu tóc liền nhận được tiên sinh lặt trợ lý gọi điện thoại tới địa điểm chính là phì r ẻ p h ở lì dưới cờ phòng chụp ảnh johnson sơ cattlet hàng năm ngồi chờ ở các lớn phòng chụp ảnh ngoại bà pada ti t nhìn thấy nàng vội vàng xông lên ngươi lại nhận được phim mới sao làm ạ vào hạng mục mới làm trong vòng nhất có tin tức h ữ u giác đại biểu bà pada ti t mong muốn đào móc tiết lộ không thể trả lời không thể trả lời người đại diện trực tiếp cản đi lên che chở sờ cattlet tiến vào các cổng đây là đang làm gì dọc theo đường đi hai người lại nhìn thấy không ít người đang xây dựng nơi trốn c h à n g diện rất là náo nhiệt phảng phất là ấn chứng bạ bạ giặt t ỷ trong miệng đã nói mạ v ẹ o phim mới như vậy động tĩnh cũng là đưa tới bạ bạ giặt t ỷ ngồi chờ nguyên nhân chẳng lẽ thật là của ngươi hí người đại diện cũng bắt đầu hoài nghi cái gì sơ cắt l ệ nghi ngờ còn nhớ chúng ta ký kê phần g i ả i chừng sao bọn họ thế nhưng là bảo đảm sẽ cho chúng ta đủ phần diễn bây giờ đ ạ o bộ nói không chừng sẽ cho nhân vật của ngươi vô cái độc diễn giống như ý tờ man người khổng lồ xanh đẹp đội thần sống như vậy mạ vẫn có đơn độc tạo tinh không gian hơn nữa từ m ạ n gạ thiết định đi lên nói người đóng vai bở lách vải đảo vừa ra trận chính là một vị thành thục đặc công nếu như vô cái tiền chuyện ta hoàn toàn không ngoài ý m u ố n cái này ở hollywood là rất có thể chuyện thấp nhất nhân vật của người rất đáng yêu người xem rất công nhận người đại diện càng nói càng hưng phấn tự mình suy diễn năng lực kéo căng bất quá bở lách vải đảo x á t thực rất đáng yêu ý rồng man hai tờ câu hỏi trong điều tra người xem đối với nó đánh giá không hề thấp có thể cũng là đối tượng khách hàng đa số phái nam đều là l i ép tờ đi, ai không muốn nhìn thấy một cái thân thủ khỏe mạnh điểm nhan sắc vóc người cũng có thể đánh nhân vật nhiều hơn ra mắt đâu đây cũng là đời sau bở l á c vải đảo ra đơn độc tác phẩm tồn tại cảm giống vậy không thấp xỉ ẹn dài lại không có tương tự kế hoạch nguyên nhân nói chăng ra nhân khí nếu như muốn chuyển hóa thành thực chất giá trị hay là rất cần nguy hiểm nắm giữ siêu nhân cũng có thể lật xe dì luận cái khác chính tâm tình n ộ n nhạo cờ d i t t h van cùng mark duy phá lộ vốn là dựa vào tại cửa ra vào nói chuyện phiếm nhìn bản thân cùng trận doanh sở cắt l ệ tới không khỏi lên tiếng c h à o thì ngươi cũng tới ừ m các ngươi đây là trên người hai người còn ăn mặc mang tính tiêu chí đồ hóa trang xem ra có trung u a ngươi còn không biết ta vậy chờ ngươi thấy đạo diễn liền hiểu duy phá lộ nhìn nàng vẻ mặt trong không hiểu mỉm cười nhắc nhở. sự thật cũng đúng là như vậy bởi vì ý dòng man hai chủ chế phải bận rộn trình diễn sản phẩm tuyên truyền chuyện p h ú c liên lúc đầu chuẩn bị căn bản không có thông báo sở cắt l ệ đ o à n người chẳng qua là cùng cái khác chống đi khung thời gian diễn viên trò chuyện trò chuyện tiền lương quay chụp chu kỳ trò chuyện vụ n vặt cho đến ý dòng man hai trình chiếu l ạ n lược giảm đi cơ bản bắt được phần lớn tiền vẽ thành tích về sau l ẹ m ầ n mới bắt đầu theo vào bộ phận này cứ như vậy mang theo chút t mê sở cắt l ệ tiến vào phòng gặp được l ệ mặt căn phòng rất lớn người cũng rất nhiều hơn nữa không chỉ là đội người khổng lồ xem đến hạ cậy m ộ t thờ p h ư c hiệp bao gồm mấy ngày trước còn cùng nhau chạy tuyên truyền đô nhì cũng ở tại chỗ giờ phút này lẽ m ặ n đang ở cùng đô nhì thương lượng cái gì chờ triển lãm h nhì mở ra ngày thứ tư cũng chính là ngày cuối cùng ngươi có thể nói chuyện một chút chúng ta lấy ra cái này phản hút thiết giáp kích c ậ m nhưng động lực cánh tay có thể chi phối lực lượng có thể ngắn ngủi đụng nhau lâm vào cuồng bạo nhân cách h ụ t còn có hơi tiết lộ một ít phục liền tin tức về sau chúng ta sẽ còn an bài người h ái mộ ký tên đến lúc đó cụ thể làm gì càng tốt hơn các ngươi bản thân cùng kinh tế của mình đoàn đội thương lượng xong Hai người hoạt động nhân viên vân vân chúng tinh cùng nguyện vậy tùy thời chờ ra lệnh cùng bên trên lần gặp gỡ so sánh sợ cắt lệch chỉ cảm thấy lẹt mắn còn có uy nghiêm khí chẳng ông chủ sợ cắt lệch đến rồi chợ limet thừa dịp nói chuyện kẽ hở nhắc nhở hi đến đây đi đại gia đều biết lẹt mắn khách sáo hỏi một cái ngày gần đây sinh hoạt trọng điểm hay là k i m châu triển lãm ạ niềm đề tài cái này rất không dễ dàng nói thật hơn trăm người cố gắng ta không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào hơn nữa nhất cử nhất động của chúng ta dính đến rất nhiều tiền cùng rất nhiều người công tác không phải sao ta sẽ sớm chuẩn bị sơ cắt l ệ c coi như là hiểu vì sao hôm nay nhiều như vậy mạ vẹo dưới cờ trận doanh các diễn viên tụ lại với nhau cân nhắc đến phục liền tin tức thả ra hollywood lại là một mảnh động đất đi nàng cũng là lần đầu tiên biết mạ vẹo dã tâm lớn như vậy nhưng không biết tại sao có thể tham dự trong đó ngược lại may mắn tâm tình chiếm đa số lúc này lại có người đẩy cửa tiến vào đ i ệ u rồi chúng ta lộ kỳ cũng đến lẹt mắn mỉm cười chẳng biết tại sao tom hit lẹt sợ tổng cảm nhận được một tia dù mình chương 982 trăm tám mươi hai triển lãm a nỉm v v năm 2010 kim châu triển lãm ạ nỉm đã làm ở tới nay thứ 41 giới trước đó thả ra một ít trong tấm ảnh d u n g hấp dẫn vô số có chí chi xỉ đến ổn s ẻ n chính là một thành viên trong đó ngày mùng ngày 5 tháng 7, khai triển hai ngày trước ổn s ẻ n liền từ bản thân lão ra tiểu bang hạ cạn sạch huyện cờ lạc lên đường lên đường lên đường thời điểm trong lòng hắn đầy cõi lòng mong đợi bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tham gia kim châu triển lãm ạ nỉm chỉ bất quá hắn ở facebook bên trên ra mắt rất nhiều cái khác tham gia triển lãm người chuyển lên một ít chục chúng trong hình không khí vừa đúng Mà h ắ n cũng từ đường dây khác biết được lần này h a s mở rộ sẽ liên hiệp và g i ả m tuyên bố chiến dịch chicago khái niệm áp thích chessformer ba cùng với k h á c một ít s ư ở n g lớn tham gia khác chính là những thứ kiêng ngạnh hay c u ậ n tơ lệ ở năm ngoái một cô em chỗ cổ hất vót hổ c ờ d ạ p mã cách hắn thú nhân hình thụ trực tiếp ở facebook bên trên sở bẻm để cho hắn không cách nào quên hắn muốn tự mình đi hiện trường cảm thụ cái vòng này muốn nói cái này ông nào đó mong đợi xuất hành thật sự là ổn s e n loại tính cách này lại hướng nội người không cách nào ngăn cản hắn kỳ thực rất ít đi ra ngoài thế giới không giống nhau điện thoại di động cùng máy vi tính tạo thành tin tức mới tiếp thu biểu đạt đ ư ờ n g dây mỗi ngày ở nhà cũng không thấy thoát khỏi xã hội nếu như triển lãm ạ n i ề m không phải kim c h â u thực tại quá ước mơ cao bắt được hắn nữa chỗ hắn cũng không muốn chạy xa như vậy có thể đây chính là trạch văn hóa nghi thức cảm giác đi gió thổi phơi nắng một người lái xe chạy ở rộng lớn trên đường cái xe tải âm hưởng phát ra đài phát thanh âm nhạc nhịp điệu là như vậy dễ nghe tình cờ đi ngang qua chạm xăng mua lấy một gói thuốc lá một chai vui vẻ nước tiếp theo sau đó hướng mục đích tiến lên dù sao ổn sèn chỗ tiểu bang ạ cản sạt huyện cờ lạc rời california san diego hay là rất xa. không tính thẳng tắp khoảng cách vậy đại khái có cái một n g à n hơn bảy trăm dặm anh cho dù là ở xã hội hiện đại thành thị giữa giao thông lưới phát đ ạ t đều đã tính đường dài được không ngủ không nghỉ lái lên cả ngày nếu như là lái một chút dừng một chút vậy khẳng định lâu hơn cho nên ổn sẹn cho mình trở lại hai ngày sắp xếp thời gian tốt hết thảy bất quá từ cảm giác đi lên nói mùa hè thật ra là đi xa nhà không sai thời tiết mặc dù đang buổi t r ư a nóng điểm nhưng buổi sáng cùng chạm vạng tối khoảng thời gian lái xe không tính chịu tội hơn nữa khi trời tốt cực ít gặp phải trời mưa xuống nhưng dù cho như thế nếu không phải triển lãm ạ niềm cám dỗ thủy chung ở ổn sẹn đấy lòng q u a n quẩn hắn cũng cảm thấy chuyến này ra cửa cũng không dễ dàng nghĩ đánh c h ố n g rút lui dĩ nhiên hắn so với bình thường người mạnh chính là hắn mặc dù không là cái gì phú nhị đại nhưng trong nhà có nhất định thực lực kinh tế chính mình lái xe dọc theo đường đi tiền xăng ở triển lãm ạ niềm ở khách sạn ăn cơm bao gồm mua một ít cảm thấy hứng thú chung quanh chờ tương tự tiêu xài hắn hay là gánh chịu được trừ lái xe là thực sự mệt mỏi cái khác cũng còn tốt chờ đến california địa giới đã là ngày thứ hai buổi sáng bởi vì tối hôm qua ở trên đường mộ tẹn nghỉ ngơi bảy cái nhiều giờ cả nhắc g tới n g t h kim châu triển lãm a nỉm mấy năm gần đây trung bình lấy năm phần trăm tốc độ khuyết chương tăng dự hội nhân viên số lượng từ trời nam đất bắc tụ tập nơi này chạch văn hóa người yêu thích nhóm nhiều ít hơn bao nhiêu có thể tìm tới điểm chung nhau đề tài hơn nữa bởi vì nồng nặc không khí cũng rất có thể thêm can đảm dù là lẫn nhau không nhận biết nhưng trò chuyện vẫn rất có ý tứ ổn xen trước đó chuẩn bị rõ ràng tìm xong khách sạn Đặt trước dĩ nhiên trước hạn cướp được phiếu ổn xẹn nhất định là muốn đi vào hội trường triển lãm hạ nỉm dù chưa mở ra nhưng bên cạnh cửa sổ thế nhưng là một mực có người phục vụ chỉ chờ hạch toán vào tay cuốn vé tức nhưng làm ra trận bằng chứng hắn đứng xếp hàng người chung quanh cũng đều hưng phấn trò chuyện ta nghe nói cổ l ầ m bị ả muốn phục chế bờ rủ s ơ ly bộ thứ nhất ra kính điện ảnh bờ jean họ net hình như là vậy ta ngày hôm trước nhìn thấy sony âm nhạc chính miệng thừa nhận còn nói sẽ có thần bí ngạc nhiên bao tuyết nói có tác phẩm mới khái niệm sao không biết ai ta còn thật quan tâm b í kíp luyện dòng tin tức và dầm nói sẽ ở triển lãm ả nìm bên trên cùng chen phò mở bộ thứ ba cùng nhau thả ra khái niệm áp phích mong đợi ổn xen một mực vểnh hay nghe cho đến trước đám người tiến đến p i ê n hắn lấy ra trận bài lúc bên cạnh một vị mang theo nhỏ mũ giả người tình nguyện tiểu tỷ còn nhắc nhở hắn cái này cần phải giữ gìn kỹ trừ nhập hội mu Đến chung quanh khách sạn A, mua hội trường bởi ị là, là. bịch c bịch cho đến chiều bên cạnh đi, cũng còn quay đầu nhìn một cái. h nhìn bên b ngại, đến đi, đầu quay một vì nơi trốn là ngày mai chín giờ sáng mới chính thức mở ra ổn s e n chưa từ bỏ ý định vây quanh tụ điểm quay một vòng cũng không có nhìn thấy nhiều vật có ý tứ ngược lại cái chỗ này có rẻ bắt đầu tụ tập các loại các dạng giống như thật trang phục để cho hắn không kịp nhìn tình cờ gặp phải mình thích nhân vật lấy dũng khí bắt chuyện chụp chung dùng hình kỷ niệm một cái bản thân lữ trình hay là rất có ý nghĩa đạo cũng không đến nỗi nhàm chán nhất là so sánh ngày xưa ở facebook nhìn được người khác phát một ít vật có ý tứ fan này chân nhân tới lại là cảm giác không giống nhau nói như thế nào đây thời đại lại phát triển họ phơ lìn tham dự cảm giác đều là ôn lại không cho được xem bốn phía từ từ lửa nóng không khí tràn đầy hoa hình trò chơi điện ảnh nguyên tố hoặc là nói một so một tỷ lệ các loại tương đ áp không không cho người ta một loại rất thoải mái khí tức mà nơi này cũng không hổ là nước mỹ trạch văn hóa thiên đường tụ hội trong lúc cho dù là chúng quanh thương gia cũng đổi lại rất nhiều trạch nguyên tố vào buổi trưa ổn xèn đi ăn một bữa cơm cũng có thể thấy rất nhiều treo b i ể n gián thiếp ở bờ phía mua chai nước ông chủ cũng sẽ hỏi hắn có phải hay không tới tham gia triển lãm hạ nghìn vào đêm trở lại đặt trước tốt khách sạn ổn s e n nhớ tới hôm nay dẫn vé vào cửa bài lúc trí nguyện tiểu tỷ tỷ nói đến lời nói mới vừa muốn hỏi một chút khách sạn này có hay không cùng triển lãm hạ niềm vương hợp tác nếu như không có có thể tính toán đổi một nhà lúc hắn mới lấy ra bằng chứng tiếp tân liền cười nói ngươi cũng là tham gia triển lãm hạ niềm người sao ngại ngùng là người của chúng ta sơ sót trong thời gian này ngươi vào ở tiểu điếm chúng ta vậy tiền phòng nên hưởng thụ tám mươi lăm phần trăm ta giút ngươi lần nữa thâu nhập một cái tin tức Tốt, tốt, chương chín trăm tám mươi ba mạ vẹo nhà cung cấp nhóm chương chín trăm tám mươi ba mạ vẹo nhà cung cấp nhóm ở triển lãm hạ niềm chính thức bắt đầu trước chuẩn bị trồng trừ triệu tập chủ chế lên đài ra mắt gia tăng ánh sao lẹt mằn còn lấy mạng vẹo giải trí danh nghĩa triệu tập các nơi nhà cung cấp nhóm trước hạn cầu thông ngày mùng ngày năm tháng bảy buổi sáng các nơi nhận được tin tức tụ đến đại biểu ước chừng có hơn một trăm người từ toàn thân quy mô bên trên cũng đủ để nhìn ra được mấy năm này mạng và thủ quyền đồ chơi ở m i lĩnh vực thị trường định mức là thành công dĩ nhiên những thứ này nhà cung cấp trong có một phần là trước kia mạng và tầng lãnh đạo xây dựng cũng có một phần là ý rộng man đẹp đội trợ thủ quyền sản phẩm tiêu thụ bốc lửa lúc lục tục tới cửa tiếp hiệp thương gia cửa hàng còn dư lại thời là hà sức bởi thương mại điện tử nền tảng mọi người đều biết sản xuất cùng đem bán là hai cái mắt xích sản xuất bên trên mạ vợ cần giao thiệp nhà máy cũng không nhiều đầu to hay là hạt bở rộ đang phụ trách cho nên mạ vẹo giải trí từ cao tầng đến nhập nhân viên công tốn hao tinh lực nhiều nhất một khối thật ra là cùng các nơi nhà cung cấp hiệp đàm nguồn hàng cung ứng đạo lý này cho tới quả táo loại này bán điện thoại di động cho tới nông sản phẩm đưa vào thị trường cũng rất tương tự mà những người này có thể nguyện ý lên đường tới mạ vẹo toàn bộ khẳng định cũng nói những thứ này nhà cung cấp phi thường coi trọng mạ vợ thụ quyền thị trường tiền cảnh bên trong hội trường mạ vẹo bên này đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy làm máy chiếu vó hoa nước suối bố trí thỏa đắng mạ và các sản phẩm tranh tuyên t r u y ề n sách cũng bày ở trên mặt b à n lúc lẹt mằn cùng david mạch sách chờ nòng cốt tầng quản lý chờ tại cửa ra vào hàn huyên hoan nên đám người ra chợ chúng nhà cung cấp cũng rất k h á c h khí thấy lẹt mằn vị này mạ và chủ tịch cũng như vậy làm dáng càng la nhiệt tình c h à o hỏi dĩ nhiên làm là làm như vậy nhưng những thứ này tay bợm già trong lòng có thể nghĩ chính là ở không đi gây sự làm gì không phải làm phiền phái như vậy còn phải để chúng ta đi một chuyến nhưng tới cũng đến rồi liền nghe nghe thôi kiếm tiền không sốt xế ít giống như hạt b ợ dô loại này cùng mạ vẹo lui tới càng mật thiết hơn tham dự đại biểu cùng lẹt mằn quen thuộc còn sẽ chủ động nhiều bắt chuyện mấy câu cố ý chiếu cố quan hệ của song phương dù sao ban đầu lẹt mằn xuất lĩnh p h ì r ẻ phơ lì từ từ ở hồ li út sản xuất phim trên bản đồ có địa vị trở thành không thể khinh thường s ư ở n g phim bài về sau cũng không có ở vốn có chế tác lĩnh vực đánh chắc tiến chắc ngược lại làm ra hành động kinh người thu mua mạ vẹo bước vào to lớn hơn cũng phức tạp hơn imt cải biên chuyện tranh thị trường cái quyết định này đối lẹt mằn mà nói khẳng định không có gì do dự nhưng ở nhà cung cấp nhóm xem ra nhập chủ gần như hoàng hôn mạ vẹo này bá lực năng lực đều có thể nói xây dựng ở hùng mạnh lòng tin trên nhìn một chút hôm nay mạ vẻo giá trị sản xuất cũng biết có thể đem như vậy bị chia cắt qua rác rưởi tư sản cứu sống bản thân lại là một vị thanh danh van g rội quốc tế lớn dẫn dù là trong lúc này có ít người đối truyền hình điện ảnh ngành nghề không có hiểu như vậy đều có chút bội phục so sánh một chút giờ cờ loại này bị hồn nở hoàn toàn nắm giữ ấp đi tư sản còn đã từng huy hoàng qua cho tới bây giờ đều không cách nào rất tốt đổi thành tiền mặt cả ngày một bộ có chân d ụ t tay sợ d ạ n g cũng có thể nhìn ra trong n à y độ khó nói cách khác mấy năm này chuyện phát sinh trả lại cho kinh doanh cửa hàng thương nhân nhiều một nhập hàng tài nguyên không thể bảo là không phải một kỳ tích hạt vợ rồ xuất tịch đại biểu đủ ổ ợt m ặ n tìm được bản thân chỗ ngồi ngồi xuống hạt vợ rồ là nhà phân phối lớn chỗ ngồi ở trước mặt nhất lật một cái trên bàn cho tài liệu đủ ổ ợt m ặ n rất nhanh liền lại khép lại bọn họ loại người này sẽ không để ý những thứ này hoa huệ hoa sói tuyên truyền sách cái gì xí nghiệp xã hội lý niệm tất cả đều là hư chỉ nhìn hiệu quả thực tế cùng sản xuất lợi ích bất quá hắn đ ố i bên trong cái gọi là đoàn đội giá trị hơi có chút ý tưởng sách bên trên in new job đại chiến thâm hóa trận doanh cảm giác t i ế t định cùng với so sánh hạ cậy loại này danh giới nhân vật không bán được thị trường phản hồi không tên để cho đủ phải biết hắn nhưng là tận mắt chứng kiến h a s b r o dưới cờ kinh đ i ể n đồ chơi siêu di chan phó mở là thế nào thông qua truyền hình điện ảnh văn nghệ giải trí phóng đại hiệu ứng lượng tiêu thụ nổ tung dĩ nhiên dù là hắn ở h a s b r o loại này bản thân kinh doanh cửa hàng lớn đồ chơi công ty công tác vài chục năm đối người ái mộ kinh tế hưng khởi nhu cầu thị trường khá h i ể u cũng không phải rất rõ ràng cái này sách nghĩ nói cái gì cho đến trên đài máy chiếu mở ra k e v i n p h s t d ì trước tiên ở phía trên biểu diễn giảng giải các hệ hàng tác phẩm giá trị sản xuất cũng đặt câu hỏi vì sao đồng dạng là siêu anh hùng Các cái nghe h thể lấy được thị â n n vật t có được lấy ư r ờ lượng tiêu t ụ lại là điệp nơi điệp đối người tiêu bình thường rất đơn nhất, trọng điểm không hề cao. Nơi này trọng điểm chỉ là đối tượng khách hàng đám người tiêu phí phương hướng. n hề chỉ khách phí h rất suất suất, g đám cao, được đủ ô ớt mằn trong hai hắn rất có cảm xúc gật đầu cầm t r a n for mở mà nói có ít người thích bù m mở lễ bệ chỉ mua bù m mở lễ bệ chung quanh sản phẩm đem người xem yêu thích trình độ phóng đại đến xem rất ít tồn tại không có ưa thích tiêu phí đây cũng là vì sao thủ quyền thị trường một mực tồn tại một từ gọi nhân vật kinh tế tức dây chuyển sản xuất chế tác có chút hình tượng nhân vật giá trị chính là sẽ cao hơn như vậy như thế nào để cho nhân vật kinh tế giá trị thấp cũng có khai phá thị trường đâu k ê v i n lại hỏi một cái vấn đề dưới đ ấ y hoàn toàn yên tĩnh đại gia đều ở đây chăm chú nghe cho nên chúng ta m à vật kế tiếp muốn làm một chuyện làm mơ hồ đơn cái nhân vật tột tính n g ắ m lại xem làm người sát đẹp đội thần sấm bao gồm hạ cậy vợ lách máy đạo người khổng lồ xanh ở bên trong lấy đoàn đội hình thức s u n g làm chúa cứu thế anh hùng người hái mộ yêu thích có thể hay không từ đơn cái nhân vật trên thân lan tràn đến cái khác nhân vật chúng ta không phải hoàn toàn thay đổi sở thích giữa thích mà là xúc giảm nhân vật cùng nhân vật giữa khoảng cách cảm giác đợt đ t ờ bên trên một vòng dẫn dắt một cái khát vòng cuối cùng tạo thành phục liên xem toàn thể đứng lên b không không vốn c là sao nhân t n vật đắp đi lĩnh ậ vực cùng chuyện mạng đầu lĩnh vực rất giống xuất sắc giá trị đủ cao vĩnh viễn chẳng qua là số ít phần lớn bản thân là không có gì có thể k h ô n g nghiệp vụ khai phá nền tảng giống như ban đầu mạng mẽo tay cầm hơn năm cái nhân vật nhưng trong mắt người ngoài đều không đáng tiền có lưu lượng giống như nhạy con sợ men bộ tứ siêu đẳng đều bị người mua đi nhưng bây giờ đột nhiên có người nói cái này hơn năm cái nhân vật sở dĩ không bao nhiêu tiền là bởi vì đổi thành tiền mặt lưu lượng không đủ nếu lưu lượng không đủ sẽ dùng đã khai phát ra lưu lượng hệ thống đến mang kỳ thực loại này nhân quả bản thân không có vấn đề gì ai còn không biết lưu lượng thời đại người xem chú ý giá trị có thể đổi thành tiền mặt nhưng đại gia cũng đều hiểu lưu lượng là tốt như vậy biến ra sao nếu như dễ dàng như vậy giờ cờ cần cũng không có việc gì nắm t r ộ người rơi siêu nhân lông dê cũng con mà ẹ nói cho chọc chọc cũng không bông tay, chẳng cho chộp chọc tay, lẽ l bởi vì không hiểu khai vì không h t á cây tầm trọng. thực tế lần lượt lần quan qua nhiên không chẳng nói Warner, n giờ Dĩ phải, cho khác h cái cơ là n hạng người không không không tiền, hạng chính n vật lập một thích biết g xem xem, xài có cơ sở, không biết xài tiền, lập hạng chính là u hiểm. Mà k e vin bây giờ nghĩ biểu đạt ý tứ nhưng ở với chúng ta mạ vẹo đã tìm được huyết trương thăng nhân vật kinh tế mô thức là tốt rồi b i ể u lì dùng các khán giả căn cứ vào đối mạo v i cái này nhãn hiệu tín nhiệm len lén nhét hàng lậu không ngừng lấy lao m a n mới lại mới nhân vật nhân vật mang đến mới mẹ cảm giác huyết trương tăng đầu lưu lượng trước lúc này đồ ơ ớt m ằ n cũng cùng rất nhiều người vậy rất khó hiểu vì sao mạ vẫn không ngừng khai phá mới nhân vật động tác đúng là kích tiến so sánh cái k h á c cùng lĩnh vực đề tài mà nói ba năm qua chỉ vỗ một bộ đại nhiệt tiếp theo làm cái khác đều là hạng mục mới sẽ không sợ chơi đọc sao liền thật như vậy mãng bây giờ lại từ từ h i ể u đại gia chú ý điểm cũng không là một chuyện mạ vẫn chơi chính là sâu chuỗi tính chất mong không được càng phức tạp cách cục càng lớn bọn họ đâu nhưng chỉ là ở vốn có hệ thống bên trên không ngừng tăng giá cả còn được cẩn thận người bảo vệ thành tường đường số chín trăm tám mươi bốn không có tiến bộ chính là lôi bước chương chín trăm tám mươi bốn không có tiến bộ chính là lôi bước thật là có đại tài a kể từ đẩy ra ý rồng m a n sau này phối hợp một hệ liệt chế tác vận doanh thủ đoạn tư sản tăng trưởng tốc độ liền đã để cho người chỉ nhìn mạ than không nghĩ tới hôm nay còn có thể nghe như vậy chủ tính sợ không phải mạ v à t xưởng bài giá trị lại phải bay lên gấp mấy lần thậm chí còn gấp mấy chục lần cái này lăn tròn tốc độ tư tư vậy cũng phải muốn thành công mới là cõi đời này nào có nhiều như vậy thuận tâm như ý coi trọng không coi trọng bội phục nhìn kẻ ngu ánh mắt hội tụ ở một khối nhưng cũng không ảnh hưởng chàng này nhà cung cấp sẽ lưu trình tiến hành mọi người đối các chuyện có các dạng cách nhìn dù sao mạ vẹo mục đích là đổi kịp hạ du hợp tác đồng bạn trước hạn tiết lộ tương lai bước đi mà thôi không hiểu cũng không có sao mà đợi đến mạ vẹo giải trí nhãn hiệu hình tượng ngành doanh tiêu chủ quản david đối mạ vẹo tương lai phát biểu triển vọng tính l u ô n luận sau đến cụ thể hỏi thăm mắt xích trang diện mới náo nhiệt lên hạng mục mới cùng đồng bộ diễn sinh phẩm thị trường phổ biến đã có kế hoạch sao định từ lúc nào tháng mười hai năm nay tháng mười hai trên thực tế quay chụt phương diện chúng ta đã chuẩn bị được sắp xỉ chỉ kém một có mánh lưới buổi họp báo đại gia có thể chú ý một cái sắp cử hành kim châu triển lãng hạ nghìn l sự thật cũng là như vậy một rêu dao, dao mở màn phi thường lợi cho hạng mục phổ biến cho chúng ta nhà cung cấp các sản phẩm ra giá có biến sao yên tâm mặc cả quyền chắc chắn sẽ không biến chúng ta hay là thống nhất p h ô hàng bảo đảm các vị lợi ích đám người nghe đến chỗ này bình tĩnh rất nhiều diễn sinh phẩm mặc dù thu nhận công nhân tài liệu cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng khấu trừ chi phí ra trừ lại lợi nhuận không gian đã đầy đủ phân phối nhưng nói như thế nào đây mạng và tương lai nhất định sẽ tăng thêm thương mại điện tử cùng xoái hạm thể nghiệm tiệm thẳng doanh n ô thức tận lực thoát khỏi đối họ phờ lỉn bán ra lệ thuộc dĩ nhiên chuyện như vậy cũng không cần phải nói ra internet tiếp tục phát triển thật ra là để cho rất nhiều công ty nhảy ra vốn có đường dây hệ thống thương gia đối tiếp người dùng dĩ nhiên so nhiều gia tăng mấy cái mắt xích dễ dàng hơn nắm giữ trong lòng mọi người đều n ắ m chắc về sau liền nghe lẹ mằm nói m ạ mẹo bán hơi lớn nhà kỳ thực cũng rõ ràng đều là trước dựa vào điện ảnh nóng lên thị trường sau đó nhiều cấp độ khuyết trương nhân vật quan trọng người xem thiệt cảm cùng sức ảnh hưởng ngoài ra cũng chính là chiếm mạn gạ loại này môi giới bản thân tích lũy ưu thế cho nên lợi nhuận không gian bao lớn cũng không h ư huyễn có thể dựa vào chân thật thành tích dự đoán ta bây giờ nói nhiều đều giống như là đang vé bánh số liệu mới chân thật nhất s a o mạ b ẹ o giải trí không ăn một mình có tiền cũng là đại gia c h i ế u ứng lẫn nhau cùng nhau kiếm cho nên cụ thể hơn liền mong đợi chúng ta hạng mục mới có thể hay không kéo theo chung quanh sản nghiệp trừ cái đó ra cũng chỉ hy vọng các vị có thể nhiều hơn ở nguồn hàng đường dây bên trên chiếu cố chúng ta mạ b ẹ o nhà cung cấp lớn sẽ kéo dài đã hơn nửa ngày chỉ bất quá lẹt mằn chỉ xuất tịch buổi sáng bên trong phòng báo cáo vợ chiều đến cụ thể đi thăm đồng bộ đem bán diễn sinh phẩm thiết kế thời điểm lẹt mằn cùng kê vin loại này phụ trách chế tắc buộc ũ n g không có lại ra mặt mà là để cho david chờ mạ vẹo giải trí cao tầng đi cùng dĩ nhiên loại hội nghị này tổ chức hiệu quả cũng khá đầu tiên có thể để cho nhà cung cấp nhóm lần nữa đánh giá m ạ v ợ thủ quyền thị trường p h â n lượng tiếp theo là biết hạng mục mới tồn tại có thể vì b ư ớ c kế tiếp nguồn hàng vận hành có bước đầu phán đoán cùng chuẩn bị nhất định phải nói vậy đây thật ra là một cái trọng yếu tín hiệu thấp nhất không biết có phải hay không là đại động tác động tác có thể để cho các lớn thương trường cửa hàng làm nhiều gia tăng nguồn hàng dự trữ đối toàn bộ cung hóa áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều đây cũng là hạnh phúc phiền não bởi vì lạch mắn biết phục liên xuất hiện loại này mang tính tiêu chí hành trình đối m ạ và thêm được lớn đến bao nhiêu hoặc là nói bây giờ mạ vẹo dưới cờ nhân vật tụ h quyền kinh tế kỳ thực đã không tệ giống như người s á t diễn sinh phẩm cũng từ từ bị người nhiều hơn yêu thích nhưng phục liên sau lại nên đón như kiểu ạ vạ tạ bá đạo t h ă n g phúc loại này khóa độ đã từng đít ni liền hưởng thụ như vậy kinh tế liên trực tiếp để bọn hắn n u ố t vào cung cấp bật đầu sỏ khoa trương buổi tối lẹt m ă n trở lại trang viên chuẩn bị nhìn mấy cái kịch bản liền nghỉ ngơi quá trình bên trong lì ám điện thoại đánh vào chúng ta điện ảnh lại ngày lại ngồi trên đã rất vỡ tiêu chuẩn cơ bản tuyến mỗi ngày sản xuất đã chưa đủ hai trăm ngàn tổ nợ bên kia tính toán tuần sau bốn muộn kết chiếu hạ dạp tiền vé bao、nhiêu? lẽ mắn hỏi đặt tới chúng ta dự chủ sao không tính rất lý tưởng nhưng trung quy sẽ không b g ồ i đi li ảm bất đắc dĩ phân tích nói ngay từ đầu thị trường xem ảnh nhiệt tình còn rất cao dù sao có tiền tắc đánh hạ thị trường cùng sau này gia đình giải trí đường dây quan sát qua m ớ i đối tượng khách hàng ở nhưng khả năng hay là câu chuyện hí kịch cảm giác không đủ máy liệt bia miệng hạ áp chế rất nhiều về sau rất nhanh liền tiến vào bùn dùn g kỳ hiện ở đây bắc mỹ đã qua ba bốn trăm triệu hải ngoại bên kia cũng thu hồi ba một trăm triệu usd nhưng cộng lại cũng chỉ s o bộ thứ nhất cao hơn ba mươi triệu lẽ màn đạo diễn bộ thứ nhất toàn cầu tiền vé là sáu hai tỷ hai trăm triệu cân nhắc đến nhân khí trồng chất hiệu quả cái thành tích này có thể nói rất không xuất sắc ngươi cho là đưa đến phim thành tích chưa đủ tốt nguyên nhân còn có cái gì Chứ r a kịch tình không có bộ thứ nhất trong đặc sắc như vậy tự giới thiệu mình cao triệu thiết kế cũng có giống như một ít nhà phê bình điện ảnh đánh giá như vậy đối vai chính khắc họa không đủ đ ầ y đạn rất nhiều p h ầ n diễn đều ở đây nhấn mạnh người s á t đối thủ cùng với mới gia nhập b lách đại đạo có chút được đây mất đó ngoài ra đạo diễn mới lực hiệu triệu không đủ hắn không cách nào thông qua bản thân cho chúng ta hạng mục mang đến lưu lượng dư luận tăng lên Có c hơn ú chúng chúng t thế phát triển tiếp, ta tưởng tượng cao như vậy. Hoặc là nói đồ tồn tại, nhất định phải khiến cho chúng ta lo lắng là cao hoặc cho cho sắc nói, khuyên hướng như người người dính cũng không như nói nỉ định khiến hắn có chiếu ái phải nhiều h vậy, mộ độ đồ p h ầ nữa diễn gian, cái này hạn chế sáng tắc bên trên chiều phát huy, coi như là có lợi có hại đi. không này hạn sáng bên trên rộng như Hơn n chế phát huy, tắc có có là ta có chút hoài nghi bộ thứ ba nếu như còn là như vậy có thể người xem tích cực tính sẽ tiến một b ư ớ c t r ư ở n g thị trường phản hồi kém hơn ngược lại nguy hiểm không ngừng tăng lên rất nhiều ví dụ đều ở đây nói cho hành nghề đ á m người m u ợ n có sáng tác chu kỳ t ậ n lực khỏe mạnh siêu di là dường nào chuyện khó khăn ngươi là cảm thấy lấy đồ nỉ sức ảnh hưởng bộ thứ ba cắt xệ lại sẽ gia tăng chi phí cùng thị trường mất cân đối lạy mắn nên giọng khẳng định hỏi là cảm thấy phương diện này có chút mầm hoạn lì ảm trả lời bộ thứ hai ta sơ lược tính một chút đồ nỉ ký chia làm hợp đồng nên có thể lấy đi bao gồm cắt xệ ở bên trong ít nhất ba mươi lăm triệu usd thủ lao như vậy tính toán lấy của hắn nhất ký có ở đây không thay đổi vai chính dưới tình huống bộ thứ ba sẽ ít hơn so với năm mươi triệu lợi nhuận đây quả thật là hạn chế chúng ta hạng mục vận danh o phổ biến ngươi nói rất có lý nhưng đ ồ nỉ h giá trị kỳ thực còn không có vượt qua ta tơ hồng hắn có thể cầm nhiều tiền như vậy tổng không phải chúng ta rất rộng rãi mà là chúng ta ở đánh giá hắn đối thị trường ảnh hưởng cho là b u ô n g tha cho hắn chúng ta tổn thất lớn hơn lại sau này chế tác kế hoạch cũng còn không thể rời bỏ hắn đ ồ nỉ h có thể mang cho chúng ta tiền lời xa so với chúng ta thanh toán đi ra ngoài nhiều hơn nhiều lắm không phải sao cho nên xử lý không tốt địa phương cũng ở nơi đây ta có chút bận tâm bộ thứ ba chi phí quá cao sau đó thất bại mà một khi thất bại cái s i ê u di này chúng ta đi qua làm ra cố gắng liền cũng mất hiệu lực yên tâm nhất định không như vậy lẹt mắn cúp xong điện thoại kỳ thực ra vòng tốc độ quá chậm cũng là chế đ ước người s á t thị trường nguyên nhân a chín trăm tám mươi lăm tái hiện định nghĩa t r ư ơ n g chín trăm tám mươi lăm tái hiện định nghĩa giống như ổn sẹn như vậy lặn lội bôn u ba từ so nơi khá xa chạy tới tham gia triển lãm nhân viên đại biểu trong mấy ngày này cũng không tính thiếu lại bất kể là lần đầu tiền đến hay là khách quen của nơi này từ từ cửa hàng lửa nóng chạch nguyên tố không khí cũng có thể cho đại gia lưu lại hài lòng ấn tượng dù sao đối với chạch văn hóa người yêu thích mà nói có thể có một như vậy tính chất tụ hội đúng là không thể thiếu càng khỏi nói kim châu triển lãm ạ niềm ở chi tiết an bài công ty nhóm chống đỡ các phương diện tiêu chuẩn cũng rất g i ả n g cứu cứ như vậy từ trời nam đất bắc đuổi đến đây của chúng đừng nói trước lấy được cái gì trên tinh thần v i thích rất nhanh trước hết hết sức kích thích triển lãm ạ niềm chung quanh tiêu phí có thể tốn thời gian tham gia loại dây này hạ hoạt động ít nhiều gì sẽ có chút tiêu xài cho dù là một ít thủ đoạn bên trên khuyến mãi c h i ế c khấu mục đích cuối cùng cũng là vì tốt hơn kích thích dân chúng tiêu tiền ở khách sạn mua chung quanh đi dạo thời điểm trên tay ăn vặt thức uống vẫn không thể ngừng như vậy trường hợp kỳ thực rất có thể dẫn dụ dân chúng tiêu phí tham dự cảm giác sao đặc biệt là sẽ làm ăn người coi đời này trước giờ cũng không ít các loại phong vị quay ăn vặt lưu động thức ăn nhanh mọi hướng đồ uống bao vây triển lãm a nìm h trọn vẹn chèn ép các du khách ví tiền lại cứ lớn như vậy nơi trốn vô cùng vô tận mới m ẻ đồ chơi nghĩ đi dạo vui vẻ những thứ này lại xác thực không thể thiếu cho tới một ít khẩu vị tốt lưu động xe thức ăn trước sắp xếp lên hàng dài mắt thấy đây hết thể địa phương vì chính giả nhóm xem năm nay tiếp tục mở rộng tham gia triển lãm quy mô lộ ra cởi kim châu triển l ã m ạ n i ề m làm phi lợi nhuận tính chất hoạt động không có địa phương chính phủ ra sức nâng đỡ lại là cung cấp nơi trốn cung cấp t r u n g tu h cung cấp giữ gìn nếu như không có thực tế giá trị ai lại sẽ có loại này động lực đâu đại gia cũng đừng xem nhẹ một cái như vậy nền tảng kéo theo tác dụng chín năm kim châu triển l ã m ạ n i ề m trong lúc gián tiếp ảnh hưởng tiêu phí tổng số liền vượt qua ba trăm triệu lại phần lớn đều là thuộc về phe thứ ba ngành dịch vụ trực tiếp ảnh hưởng liền khả quan hơn phải biết kể từ internet thời đại đến ở truyền thông tần xuất, xuất hiện trước công chúng bên trên kim châu triển lam ạ nỉm không chỉ có hùng cư cái khác đồng loại hoạt động đứng đầu càng bởi vì thứ tư ngày thời gian vô luận là tin tức a n h tạc chiều rộng hay là mật độ cũng vượt qua nước mỹ phần lớn đỉnh cấp thư giãn văn hóa thực sự thậm chí nói mỗi vị người tham dự cũng tự phát trở thành truyền thông cá nhân thông qua bọn họ phát hình facebook nhật ký các loại phúc xạ thân hữu còn có thể mượn mạng tạo thành vi rút thức truyền bá tăng lên cực lớn san diego thành thị hình tượng nhất định phải nói vậy triển lãm bạn h ì n bản thân liền là san diego một trường tạo nên danh tiếng cùng độ thiện cảm biểu thiết ở kinh tế sức chú ý thời đại có danh tiếng liền có sinh ý khách du lịch phát triển nhưng không thể rời bỏ không ngừng kéo dài khả năng hấp dẫn du khách b u thiết dĩ nhiên c ũ những g là loại này cố ý p á thái độ, khiến cho các du khách ở Kim Châu triển lãm mái. t triển triển trong thể tham thoải triển trong Thỉnh thoảng có người tình khiến Kim niềm mỗi chơi bởi người ngày ăn nhậu quan bên nguyện cho Châu Khu h độ, lúc có có du ở lãm lãm ạ u hảo vì tham vì t gia i r ể lãm nhân viên i i nghi vấn giải ả đáp vấn Những hoặc. thứ này duy trì trật tự người phần lớn đều là hơn hai mươi tuổi nam nữ trẻ tuổi thường ngày cần làm cũng là nói cho khu triển lãm bên trong phân bố t h như lân cận phòng rửa tay ở đâu giờ cờ khu triển lãm ở đâu chờ chuyện vụ n vặt xin mọi người không nên tùy ý chật trội nhậm đội không nên tùy ý hư hại triển lãm vật phẩm bọn họ một lần một lần tái diễn nhắc nhở các du khách thì hoặc độc hành hoặc đoàn kết bên nhau đi xuyên qua hội trường mười phần náo nhiệt đám người hoặc là vì t r a n s f o r m e r thả ra bộ thứ ba khái niệm áp phích cùng tiết lộ một ít kịch tỉnh nội dung cao hứng hoặc là vì một trò chơi s ư ở n g lớn công bố khảo nghiệm tiến trình hoan hô hoặc là làm thú vui cao xếp gỗ đẩy ra g ầ n đậm xia di móc g i n g ví tiền ở chỗ này bọn họ có thể nghe được nhiều hơn càng tường thật tin tức có thể nhận thức tuyến ngoài cùng công ty thủ đoạn như vậy phong cách phía dưới có thể duy trì được lòng hiếu kỳ liền rất đơn giản nhất là giờ cờ khu triển lãm Bộ、nở món lớn thả ra gờ j i n làn tờ thứ nhất khoản chính thức dự cáo thậm chí còn rất nhiều trả lại như cũ mạn gạ bên trong tinh tế đạo cụ thậm chí nói người phụ trách còn nói d à i nói d à i người rơi bộ thứ ba kế h o ạ c h quay cũng phô bày kinh điển người rơi chiến ý cùng t h ẳ n g hề mặt nạ giờ c ờ những người h ái mộ cái đó kích động a tuy nói lẻ t ẻ có ở qua báo chí thấy qua một ít có liên quan giờ cờ hạng mục tiến triển dự cáo loại vật này cũng không cái gì sự tình h i ế m lạ nhưng thường xem phim nếu biết treo lơ cũng kéo đi ra liền mang ý nghĩa chính thức trình chiếu sẽ không qua xa ổn xen đứng ở vây xem quần chúng bên trong giống vậy có chút hưng phấn ngược lại không phải bởi vì đèn x mà là nổ l ạ người rơi hắn ngay từ đầu không có nhìn bộ thứ nhất bặt mạn b ở g ỉ n hay là sau đó hiệp sĩ bóng đêm quá bức lửa đ ề tài độ quá cao hắn mới bị hấp dẫn đi vào g i ả p chiếu phim nhưng từ đó về sau hắn là được nổ l ạ n đạo diễn phấn chẳng những mua nổ l ạ n toàn bộ chuỗi g i ả p điện ảnh d vd cũng là hoàn toàn thích vị này tài hoa hơn người đạo diễn mà vào giờ khắc này đích thân nghe được ổn nở nói người rơi bộ thứ ba sẽ không đổi đạo diễn hơn nữa rất có thể sang năm mở máy không khỏi mong đợi nghĩ đến lật đi lật lại nhìn nhiều lần tác phẩm kinh điện hiệp sĩ bóng đêm ổn xẹn trong lòng vẫn là rất là không bình tĩnh ôm tâm tình như vậy hắng ở giờ Cùng c liên khác c g tiếp triển thủ i đoạn, h c m đoạt lưu ba、so một so、một cũng cũng ngày các du khách dần dần tiêu hóa cái này đến cái khác tuyến đầu tin tức đang cảm giác hài lòng thời khắc mạ vẹo mới bắt đầu phóng đại chiêu lại bắn làm như vậy ý tưởng rất đơn giản trình độ lớn nhất giảm bớt nhàm chán so sánh muốn ra tay liền muốn trở thành đông đảo công ty trong nhất làm náo động một vị khai triển ngày thứ ba cũng chính là ngày mười tháng bảy buổi chiều mấy ngày chưa biến trận thế m ạ n vào khu triển lãm màn ảnh lớn bên trên đột nhiên đánh ra thứ nhất thông báo từ ý rồng man đến đẹp đội không đi đường thường định nghĩa lại mạ v è o mạ v è o mở cờ u mà b v o người hái mộ cũng rất hư vấn đại lượng truyền bá dưới tin tức này lập tức trở thành facebook bên trên tương quan điểm kích lượng cùng xem lượng h o tổ t nghiệp đại gia cũng rất m u ố n biết cái gọi là định nghĩa lại là có ý gì nhưng làm sao trên đài người dẫn chương trình chẳng qua là lật đi lật lại giải thích ngày mai buổi sáng mười điểm mới có thể công bố từ chủ tính đi lên nói lẹt m ặ n mấy người cũng là cố ý tin tức phát hơn men lê n men tạo thành lớn hơn ảnh hưởng đợi đến hết thể chuẩn bị đâu vào đó lấy được tốt đẹp phản hồi lẹt m ặ n đứng ở khách sạn phòng ngủ cửa sổ sát đất trước trong tròng mắt phản chiếu đèn bên ngoài phồn hoa chương chín trăm tám mươi sáu không đi vòng luận chương chín trăm tám mươi sáu không đi vòng l u ậ n quẩn mạ và khu triển lãm vân ở cỡ lớn hai tầng vòng quanh kết cấu tụ điểm đông khu ngày mới mới vừa tờ mờ sáng lẹt mặn g đã cùng mạ vẹo giải trí quản lý cấp cao đến nơi này nhịn nửa đêm hiện trường người phụ trách cúc cũng chống đỡ hai mắt có chút đỏ lên tới chào hỏi lần này biểu diễn công ty cao tầng thấy rất long trọng hơn nữa trước hạn mời không ít b u ồ n thổ truyền thông người là muốn toàn trình đăng báo tuyên truyền không ai dám qua quýt nhãn hiệu marketing tổng giám david mạch sách tự mình trần g dữ trước hạn một tuần cùng lẹt mặn dỗ xe thiệp điều lưu trình mấy c h ụ bên trên trăm người cố gắng liền nhìn hôm nay chấp hành bu l ệ c mân vẫn còn ở khu triển lãm hậu đài nhiều nhớ mấy lần tờ tờ tờ phía trên đồ văn tài liệu buổi sáng tám điểm triển lãm đại s ả n h lục tục tiến vào du khách mà bởi vì ngày hôm qua thần bí đề tài mạ và khu triển lãm phía trước đứng người là nhiều nhất từ tuổi tắc bên trên nhìn phần lớn đều là người tuổi trẻ cũng chính là mạ vẫn cho tới nay tranh thủ đối tượng khách hàng độ tuổi người mời bao nhiêu cái người hơn ba mươi nhà truyền thông người tới quá cao sẽ nắm giữ vốn là vạch rõ người xem khu vực cái này quy mô cũng rất tốt ừ suy tính rất chu toàn l ệ m â ngật đầu nhìn về phía hình bầu dục trên đài cao một khối cực lớn màu trắng màn vải đã cất xong vừa đúng lúc này trợ lý mẹt móc túi ra một khống chế lật giấy cỡ nhỏ hộp điều khiển tv đưa cho hắn đố nghỉ bọn họ cũng tới sao lẹt mắn nhận lấy hỏi đã tới chờ đến thời gian chỉ biết từ bọn họ trước cấm áp trận cho chờ đợi người á i mộ một kinh h ỉ vậy thì tốt ngươi chờ chút liền qua bên kia lợi lệnh tùy thời chú ý chỉ huy chờ mẹt sau khi đi k â y pin lại đi tới chúng ta trước hạn tuyên dương mở cờ u không sợ cách vách học sao có nghe hay không qua một câu nói học ta người sinh tựa như ta người chết giờ cờ cùng mạ vẹo mặc dù đều là chiêu anh mản gạc nghiệp nhưng phương hướng bên trên nhưng không giống nhau giờ cờ nếu như chỉ biết là đi theo bài bọn họ thất bại được thảm hại hơn l ệ c mắn tựa h ồ nghĩ tới điều gì vừa cười vừa nói cứ như vậy giống như càng có để tài tính nhưng ổn nơ lúc này trải qua siêu nhân loại tơ mạng sau đối giờ cờ cái này khối đã không có nhiệt tâm như vậy cho nên à chúng ta mới chịu để bọn hắn thấy được cải biên chuyện tranh thị trường còn có rất nhiều đảo móc không gian l ệ c mắn giải thích nói vô luận như thế nào hai nhà chúng ta tính chất quá tương tự vĩnh viễn không tránh khỏi người xem so sánh còn nữa ta cảm thấy một ít chiêu anh hạng mục đầu tư thất bại cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng nó chí ít có tồn tại cảm có thể cho rất nhiều phim thị trường người tiêu thụ một loại đề tài điểm nóng cảm giác ta rất hy vọng mạ vẫn có thể đạp giờ cờ mở rộng địa bàn ở hải ngoại thị trường giờ cơ hạng mục hay là so với chúng ta phải có cơ sở a suy nghĩ một chút ý rồng man hai hải ngoại lũy kê tiền v ẽ sắp xỉ cùng bắc mỹ ngang hàng cái khác mấy cái hạng mục cũng không có tốt đi nơi nào nhìn lại một chút giờ cờ mấy cái tác phẩm cho dù là hàng lô vốn siêu nhân hải ngoại tiền v ẽ cũng so bắc mỹ cao hơn một đoạn càng khỏi nói người rơi một hai bộ đều là hải ngoại cao hơn bắc mỹ bộ thứ hai còn phá qua ghi chép là có thể nhìn ra hai bên nền tảng cơ sở bên trên trích lệ mà mạ vẻo vũ trụ xuất hiện gián tiếp đưa đến giờ cờ gia tăng bước chân về sau loại này vĩ mô bên trên định vị cùng kéo dài đối lũy chế tác lý niệm mới hấp dẫn đến toàn thế giới nhiều hơn người hâm mộ đem tầm mắt đặt tiền cuộc đến mạ vẻo trên người thậm chí nói giờ cờ cái này đối thủ cạnh tranh có lúc cùng mạ vẻo mong muốn mở rộng chiêu anh thị trường ý nghĩ t ỉ n h cờ trùng hợp giống như trên thế giới không thể chỉ có một tuyệt thế kiếm khách tây môn suy tuyết không có diệp cô thành vậy như thế nào lại như vậy có danh tiếng người tới ta đi tranh phòng chiêu anh đề tài mới có thể càng náo n h ấ sao tuy nói chính thức tuyên bố mở cờ u khái niệm định ở trên buổi chưa mười điểm nhưng thực ra từ tám mở ra mới mạ và sành triển lãm tụ tập người liền càng ngày càng nhiều chín giờ sáng tại người chủ trì đặc sắc giới thiệu từ trong doni mắt sơ cắt l ê n evan chờ một món lớn trận doanh ánh sao chậm rãi đăng tràng trong nháy mắt dẫn động toàn trường người h ái mộ tâm tình phối hợp bên trên một bộ phận ký tên cùng lẫn nhau treo g ẹ o cử động càng là khiến cho rất nhiều người kêu g à o không rước ai cũng không nghĩ tới cố làm cái khăn c h e mặt thần bí còn chưa vạch trần rất nhiều người liền đã cảm thấy không n g n g chuyến này Chỉ tiếc. hôm nay vai chính nhất định không phải là bị những người h ái mộ tầm tâm tâm n i ệ m n i ệ m tiếp xúc gần gũi thần tượng làm cực lớn màn vải bên trên sáng lên đến ngược con số lẹ mắn lặng lẽ đứng ở các diễn viên trung gian phất phất tay nơi này có nhận biết ta cũng có đối t a rất xa lạ ta trước tự giới thiệu mình một chút lẹ mắn cầm ố n g nói lộ ra một thân thiết người ta là một vị đạo diễn cũng làm ăn truyền thông người sáng lập đồng thời cũng là mạ vẹo giải trí chủ tịch ta gọi lẹ mắn l ặ người tuổi trẻ nhiệt tình luôn là dễ dàng bị n h a n lửa nhất là rất nhiều người cũng xem qua hắn vô điện ảnh sớm t ặ n hắn ra sân sau các p a n điện ảnh lập tức lớn tiếng hoan hô đáp lại một bên phóng viên thấy hình ảnh này âm thầm túi đầu tìm cái góc độ vỗ một t r ư ơ n g lẽ mắn bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy cũng không k i ế p c h à n g n h ạ báng mấy câu khiến cho không khí càng nhiệt liệt sau đợi đến dưới đài hoan hô nhỏ một chút ấ n xuống một cái tờ tờ tờ lật giấy khí xuất hiện trang thứ nhất là mạ vẹo ban biên tập rất nhiều chữ danh thiên trường cũng sinh ra ở đây các ngươi trung gian có thể có người đổi đọc qua mạ vẹo tập s à n nó đản sinh tại năm 1939, đã từng huy hoàng qua sau đó cũng suy tàn qua dĩ nhiên ta kỳ thực vô tình quá nhiều tái diễn nó qua lại ta chẳng qua là cảm thấy một nhà tốt như vậy mạn gà công ty nên cho nhiều hơn người mang đi hoa lạc mà không phải không có ý nghĩa lâm vào không ngừng nghỉ nội hao sau đó chuyện có thể có chút người cũng biết qua không bảy năm ta tiếp xúc mạ vào tầng quản lý lẽ m ắ n đệ xuống lật g i ấ y khí nó lại điều đến trang thứ hai phía trên là một ít ghi chép thu m u a hình khi đó đại gia đã nghĩ tới muốn truyền hình muốn đem mạn gà mang lên màn ảnh lớn dùng âm thanh vẽ hình thức tiếp tục triển hiện nó phong thái nhưng mạ n vẹo doanh thu không hề tốt thiếu hụt ổn định dòng tiền hậu quả là vô số lần lấy chỗ này bắt chỗ kia tưởng không đủ chỉ bán bản quyền mà ta khi đó đâu may mắn lấy được một chút người yêu thích cũng nhận được rất nhiều người trợ giúp lẽ mắn l ậ t tờ tờ tờ m á y chiếu bên trên xuất hiện ý d ồ n g man ảnh sân khấu sở tiêu đi ô trục t r ù n g sau đó chính là ý d ồ n g man lẽ mắn ngữ điệu hơi dơ lên rất nhiều người cũng không biết là ý d ồ n g man là chống đỡ nghi ngờ lập hạng bởi vì lúc ấy thị trường chính là như vậy đại gia cũng chưa từng khai phá qua loại này không tinh có danh tiếng nhân vật nhị lưu đương nhiên là có người hỏi ta cũng không đủ trụ cột tác phẩm có thể được đến người xem yêu thích có thể ra thành tích có thể cho mạ vẹo mang đến biến chuyển ta trả lời dụng tâm đi làm người xem cũng không phải người mủ có thể nhìn ra thành ý may mắn Ý rồng man thành công nó ở toàn cầu thị trường bắt được sáu hai tỷ hai trăm triệu tiền vé cũng trở thành một năm kia tiền vé bảng danh sách chứ ba làm kêu lên một câu kia ta chính là Ý rồng man lúc đồ nỉ h đóng vai s ở tạc cũng trở thành màn bạc lại một kinh điển hình tượng nó thành công cứu rỗi m ạ b ẹ o cho ở mạn gạ dần dần suy yếu niên đại cho ngạc nhiên cung cấp mới đừng ra nhưng như thế vẫn chưa đủ chúng ta có trên thế giới ưu chất nhất bảo tàng tại sao phải một mực tái diễn tiền nhân đường m ạ n ẹ o là một nhà vĩ đại công ty ta cũng không thể tiếp nhận cả i biên c h u y ệ n tranh thị trường vòng luận quẩn vỗ cái mấy bộ người xem không thích xem liền đẩy nã làm lại ta rất không thích loại hiện tượng này quá đơn nhất quá đơn điệu thủy t r u n g ở cao cao tường rào trong đảo quanh ở đây ta tuyên bố chương chín trăm tám mươi bảy các phe phản ứng chương chín trăm tám mươi bảy các phe phản ứng triển lãm hạ nỉm sau khi kết thúc trước tiên lửa nóng chính là ra hô cộng đồng cùng facebook như vậy nền tảng nhất là những thứ kia đích thân trải qua người càng là không nhịn được ở trên mép chia sẻ bản thân vui sướng nói đến quá tốt rồi một tuần hoàn tiếp theo một tuần hoàn mạ vẫn chính là muốn đi ra không giống nhau con đường mong đợi biệt đội siêu anh hùng lâu chủ đang nói gì ta thế nào cũng nghe không hiểu còn có biệt đội siêu anh hùng là mạ véo mới điện ảnh sao cung hỏi có phải hay không có cái gì chuyện chúng ta không biết phát sinh dưới đ ấ y liên tiếp dấu hỏi sau một vị khác người tham dự hiện thân giải thích nói cái này nói chính là ngày hôm qua kim châu triển lãm ạ n i ề m chuyện phát sinh rồi mạ v ẫ có đại động tác Còn F. càng i nói ta càng không hiểu bất quá mạ và xuất phẩm tác phẩm chứng màu cùng phục bút ngược lại rất liên quan cái này chẳng lẽ chính là thống nhất giai đoạn tính tự sự mạ béo lợi hại à có thể chứa nhập một khung suy nghĩ lợi hại hơn đây chính là cái gọi là định nghĩa lại sao ta liền muốn biết thần sấm cuối cùng cùng lộ ký nói chuyện đoàn kia bóng đen là ai cho hắn q u y ề n trượng lại là vật gì t h e hạ vẹn trở khái niệm là mạng gạ trong liền có nhưng muốn vô thành điện ảnh vậy h i ệ n nhiên là phải làm điều chỉnh thời gian tuyến đều không giống hy vọng mạ v ợ có thể thay đổi được rồi mở cờ u nguyên bản hơi nằm song xoài ông chủ trên ghế nghe hồi báo dịu nỉ vợ sản quản lý cấp cao nạ xìm ngồi t h ẳ n g thân thể âm thầm thở dài nói không nghĩ tới mạ vẹo cũng có người bê ta đáng tiếc đáng tiếc ta các ngươi nên giải quyết như thế nào phân diễn quá mức phân tán vấn đề đâu được rồi ta đã biết đi ra ngoài đi hiện nhiên, nạ x ì m cũng không cho là mạ vẹo mở cờ u kế hoạch có thể thành công dù sao mới bắt đầu nghĩ đến liên hệ khai phá cũng biến thành hành động thế nhưng là diệu n h ỉ vợ sản còn nhớ kia bộ thảm bại đến vai chính hụt g i ặ t mạn cũng không muốn nhắc tới khắc tinh ma cả dòng sao ấn diệu n h ỉ vợ s ả n ngay từ đầu chủ tính bọn họ an b à i như vậy chỗ tốt là rất dễ thấy lại thiên tài suy nghĩ điện ảnh yếu tố điển hình một trong là nội dung sáng tác lại nói nội dung chi phí chế tác khá đắt đỏ không cách nào dự khống nguy hiểm còn cao không cẩn thận đầu tư liền trồi theo dòng nước phải biết một bộ đầu tư trên trăm triệu điện ảnh tiền vé có thể siêu một tỷ trần c h u ô n bạo lợi cũng có thể chưa đủ mười triệu Thua thiệt đ ế nói quần l t thửa, trong đều không thử, trong này a s biệt đối với cách ô công n điện ảnh mà nói trước giờ đều là thận trọng cân nhắc. Hơn nữa, một bộ phim thành công rất khó hoàn toàn lại sao chép một lần, cho dù là cùng g giờ ty trước một rất một đều phim lại khó chép cho mà là là c sao bộ dù i á i này ăn khách, tiếp theo bộ k á cách c cũng có h theo thể thảm tiếp tiền bại. Nói bộ vẽ khác mỗi một bộ phim đều có thể nhìn là làm ộ t độc lập sự kiện mỗi một bộ phim cũng phải làm lại từ đầu mà khác tinh m à cả d ò n g là làm sao làm dịu nhị vợ sản ý tưởng cũng là thông qua sâu chuỗi mô thức lấy một cây chủ t u y ế n dẫn r ắ t nhiều đã từng lửa nóng sau đó yên lặng màn bạc hình tượng giao cho bọn nó mới giá trị nội dung bổ túc ý nghĩa chính là ở đây dù là khắc tinh ma c à rồng bởi vì quá cao chi phí tiền vẽ thất lợi nhưng chỉ cần đánh ra b i ê u miệng người hâm mộ thích hoàn toàn có thể mượn bên trong xuất hiện khoa học q u á nhân người sói ma c à rồng chờ kinh điển hình tượng sáng tạo lợi ích nếu khắc tinh ma c à rồng tiền vẽ bán chạy như vậy cái khắc nhân vật bản quyền cũng càng có có thể lấy được thành công bởi vì với nhau kịch t ì n h là lẫn nhau liên hệ là một thể cái này vượt qua độc lập điện ảnh thiếu sót các cái nhân vật nhóm cũng có thể trở thành lẫn nhau chiêu mộ người á i mộ tái thể sau đó thì sao kết quả mọi người đều biết khắc tinh ma cả rồng đại nhân vật quá nhiều không có t r ư ơ n g pháp gì lúng túng kịch tình đi về phía còn đưa đến nhóm lớn người xem phê bình na x ì m đã nói đáng tiếc cũng là nguyên bởi mạ vợ cùng đã từng dịu nhị vợ sản n g h ị đến cùng nhau đi lợi dụng nhân vật giữa liên hệ mở rộng đối tượng khách hàng tái thể chỉ làm sao khó khăn nặng nề sẽ không có kết quả tốt nói rất dễ nghe ý nghĩ cũng rất tốt nhưng không có cụ thể thành tích làm chứng nhìn lại một chút đi nhìn một chút bàn cờ này hạ thế nào c ô lập bị ạ lao tổng mc ạ ôn tần cầm trong tay một phần cặn kẽ đi lại mờ ưu kế hoạch b à thảo hướng về phía chế tác bộ tổng giám đốc cắt l ú nói bất quá mạ vẹo bên kia trước mấy cái hạng mục khai phá cũng rất Coi như làm học chuyện cũng không ảnh hưởng tới vốn có nhân vật đã khai phát ra giá trị tối hôm qua lét mắn lại gọi điện thoại cho ta thương lượng n ệ n con trở về chuyện cắt lốt có chút động tâm nói bọn họ bây giờ là không ngừng biểu lù ra khép chúng ta hoặc giả cũng có thể mượn mạ vèo nhiệt độ tăng lên n ệ n con giá trị giống như tổng giám đốc như ngươi nói vậy mạ vèo đã có thành tựu i chưa chắc không thể cả hai cùng có lợi cần thiết của mình nhìn lại một chút đi michael lân tần cự tuyệt trong lòng hắn còn tồn độc lập khai phá niệm tưởng không chia một chén canh đi ra ngoài còn nữa n g h con bản quyền nghiệp vụ bên trong liên lụy thân d ư ơ hỗn loạn không chỉ là chế tắc bộ phát hành bộ liền ngay cả á n đi bộ thậm chí đ ố i công ty mẹ sony mà nói cũng là coi trọng phi thường cái này quyết đoán không hề tốt hạn một khi làm không cẩn thận vị trí hắn cũng không yên nếu quả thật chờ đến phải dựa vào bên ngoài kích thích một ngày vậy khẳng định sẽ có những người khác ra mặt dị nghị không thể không biến dù sao mà vẫn còn không có cường đại đến để cho người ghé mắt chỉ có thể nói xác thực làm rất tốt lẹp m ặ n cùng k e vin đều là rất có năng lực cùng ý tưởng người lãnh đạo ừ bất quá là may mắn thành công mấy lần cùng cái khác công ty bất đồng vỗ n ở lao tổng kê vin s ù dị hạ dạ biết tin tức này s a u lại là tức giận trong mang theo điểm bán trách đúng vậy buổi họp báo bên trên mặc dù lẹt mằn không có nói hết sức mạnh nhưng đại gia đều hiểu cái gọi là cải biên chuyện tranh vòng l u ậ n quẩn chỉ là ai vô song ư ớ p l ệ n h lại vỗ trừ giờ cơ cũng không có cái khác ví dụ dù sao m à và cho dù là bán ra bản quyền kia bộ phận sửa đổi tác phẩm cũng là mới ngàn năm chuyện về sau cho nên đ ợ i đến triển l ã m a nỉm i kết thúc cùng nhau để cho từ khóa h o t liền lúc trước giờ cờ vỗ qua vô số phiên bản người rơi so sánh loại này bị tôn lên dẫn lưu đề tài vỗ nợ nhất định là không ớn chỉ bất quá đây là sự thật cũng nghĩ lại không h dĩ nhiên l ẹ n h ă n cách dùng từ không hề quá có thành kiến v ừ n n ở mặc dù khó chịu cũng không lại bởi vì một đôi lời trở mặt giống nhau v ừ n n ở đối với mở cờ u chủ tính cũng không có qua coi trọng bao nhiêu không có được chứng thật thành tích đối với mấy cái này s ư ở n g lớn mà nói đều là hư bọn họ chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt giống như ạ vạ tạ dù là biệt đội siêu anh hùng thành công chẳng qua cũng là họ phân tích sau đó sao chép trong đó thị trường lý niệm suy nghĩ một chút ạ vạ tạ mang đến cho hollywood ba dê mặt phong trào biệt đội siêu anh hùng có thể man đến cho hollywood cái gì hay là ẩn sổ chương c h í t r ư ơ i tám dư ố n điện ảnh vũ trụ khái niệm thả ra hoàn toàn không giống k e vin phật gì hiểu như vậy sẽ giống như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống đưa tới sản xuất phim lĩnh vực động đất hắn rất tự tin cũng cảm thấy rất có tiền cảnh phi thường căm rỗ nhưng đa số xưởng phim chẳng qua là đem nó n h ạ t để qua một bên không có nhiều hơn để ý tới hollywood kỳ thực một mực tồn tại một ít rất truyền thống sản xuất phim suy nghĩ thậm chí có thể nói mâu thuẫn đã nguyện ý nếm thử sáng tạo lại tuân theo thị trường cố k ỵ thủ k i ự u giống như c o p hai lần thất bại trực tiếp đưa đến toàn bộ nhà sản xuất hạ giá cấp biện kịch bản cho đến litney vì tuyên truyền nhà mình công viên đồng bộ thiết thi. khởi động loại khác cướp biển đ ể tài cướp biển vùng c ả dịt b ì n h thu được thành công đại gia cũng đều cảm thấy không thể sao chép vẫn vậy phủ định cướp biển hí nói chế địa phương mới là ở bọn họ đối với đặc biệt đề tài nâng đỡ lại trước giờ không từng đứt đoạn vô luận là hồn nở hay là một ít nhỏ công ty đ i ệ ảnh đối độc lập tác phẩm cái này khối sản xuất rất nhiều đèn pha tiêu điểm loại này ngũ đại chi nhánh xưởng bài thủy t r u n g cũng đang đào móc phương diện này màu mới khiến cho hàng năm cũng có thể t o á t ra đại lượng có độ sâu miệng văn bia nghệ phiến điển vào thị trường cắt rời một chút đến xem bây giờ holly càng ngày càng cẩn thận độc lập tác phẩm đầu tư càng ngày càng nhiều càng ngày càng rộng rãi ngược lại là trung gian bộ phận này càng ngày càng danh giới hóa dĩ nhiên l e t m a n thật đang trải qua cái này một cải biến thời kỳ cũng biết s ư ở n g phim như vậy lựa chọn nguyên nhân dù sao từ đầu tư nguy hiểm cùng tỷ lệ hồi báo tỷ lệ đến xem mạng lớn mặc dù đối vốn cái này khối nhu cầu rất nhiều nguy hiểm rất cao chỉ khi nào lợi nhuận thu hoạch dồi dào độc lập tác phẩm đâu chế tác dự toán thấp nguy hiểm thấp thất bại cũng không có gì hoàn toàn không thương cân độ cốt lại một khi đảo được một bộ truyền hình điện ảnh kinh điện chính là được cả danh và lợi bản quyền có giá trị không nhỏ đồng thời s ử a bài hình tượng càng phát ra lập thể người hâm mộ từ trước đến giờ sẽ vì loại này cao chất lượng tác phẩm thanh toán dù là mười năm sau hai mươi năm sau cũng sẽ không quá m u ộ n nói cách khác đều là gánh vốn nguy hiểm sáu mươi triệu dự toán hạng mục không bằng hướng một trăm triệu hạn mức đi chạy nói chẳng ra ở sáng tạo giá trị hiệu ích cái này thối trung gian hạn mức bộ phận trên không ra trên dưới không ra dưới lộ ra rất không có lợi còn nữa t h ớ lạnh nhạt chỗ tốt là ở bọn họ có thể chờ mạ và thanh ra một cái nhưng chấp hành thản đồ sau lại đi học tập ma n u y ễ n đề tài lựa đại gia sản xuất phim trọng tâm nghiên về ma n u y ễ n điện ảnh vũ trụ có thể ra thành tích không phải là đổi ra bắt trước có bắt hay không lấy được đến tinh túy dù sao những thứ này s ư ở n g lớn hay là rất bị hồi nếu m à vẹo nhảy ra ngoài k i a ngắm nhìn một hồi cũng không có gì không thể cứ như vậy rêu dao mở màn xác thực rêu dao nhưng chỉ rêu dao ở người hâm mộ bộ phận có thể cho biệt đội siêu anh hùng mang đến kiểu khác chú ý đợi đến các lớn web hoặc tổ lần lượt đ ă n g xuất kim châu triển lãm ạ n i ề m báo cáo niềm vui ngoại ý muốn ngược lại là ở mạ v ẹ c trùng quanh xúc tiến lượng tiêu thụ so bình thường bán ra một bộ phận kiếm chút tiền lẻ ông chủ có dặn dò gì sao ngay kế buổi chiều phi dẹp lì tòa nhà trong phòng làm việc lạnh mắn gọi tới chợ limet có ba việc nhỏ ngươi nhỏ nhớ xử lý m ộ thứ c ú t Một thăng tiên ta t nhằm xem bộ là vào hành rồi đồng sẽ phận chính cùng nhân sự thăng tiên điều chỉnh nhỏ,、ta、cũng xem qua, cũng h sự điều đều qua, ý. Thứ hai, để cho tức, thả lì ảm thả ra tin ra nói ba i đội siêu ệ t nhãn hùng đang tìm kiếm phía phát hành. Thứ h đang n tìm kiếm hiệu cắm vào phương d i ệ n có một ít phương án ta không tán đồng ngươi để cho david nhiều cùng các nhà tài trợ câu thông thực tại không được quá mức đột ngột tài trợ phương án liền bỏ qua không cần thiết vì chút tiền này liên lụy toàn bộ hạng mục quay trụ ảnh hưởng người xem cảm nhận được rồi ông chủ ba ba bá nhớ kỹ đúng rồi ông chủ ngươi mới vừa kể lại tài trợ chuyện Vừa, đủ ý, vừa đánh ủ ít vừa đ tính hẹn trước một nội bộ có liên quan ý rộng màn s i a u di chuyên phóng ngươi muốn ra mặt sao dù sao lão bà ngươi là bộ thứ nhất đạo diễn quên đi thôi để cho k e vin ra mặt càng tốt hơn hắn là mạ v à t s i a u di hạng mục sản xuất phim cho nhiều hắn một ít ra ánh sáng ta đã nhiều lắm nhỏ trợ lý ừ một tiếng lật đi lật lại hạch thật một ít chuyện a n bài sau mới nói đến hành trình từ tối hôm qua đến bây giờ ta nhận được cả mấy nhà quản lý công ty điện thoại bọn họ cũng muốn tìm ngài hản huyên một chút ngoài ra đoàn làm phim bên kia cần một thử trang muốn ngươi đi xem một chút hiệu quả sau đó vậy trước ngươi hứa hẹn qua một hạng mục nếu như tiền vẽ lợi nhuận sẽ tiến hành tương quan chế tác nhân viên phát hành nhân viên tưởng thưởng tương quan phương án tổng giám đốc l ì ảm đã chuyển báo lên t à i vụ bộ cần ngài ký tên từng cái từng cái đến đây đi quản lý công ty người tìm ta là vì cái gì lệ m ă n nghi ngờ ông chủ biệt đội siêu anh hùng còn cần một nhóm có chút phần diễn vai phụ phòng cà phê nữ chiêu đãi x ì ẻ n thư ký rồi v â n v â n v â n hơn nữa chúng ta hạng mục thanh thế rất lớn cần phía sau màn nhân viên cũng rất nhiều bọn họ cũng muốn bỏ bao còn dư lại công tác tham dự vào được rồi lệ m ă n trong lúc nhất thời vội hồ đồ đối với quản lý công ty mà nói chuyện như vậy không thỏ một chân vào mới kỳ quái vì sáng tạo thu nhập cùng nghiệp tích không tiết lực sao chuyển niệm suy nghĩ một chút bọn họ tích cực như vậy không chính là bởi vì mạ vở sản xuất phim lĩnh vực càng phát ra có năng lượng đại gia cũng muốn giữ vững quan hệ ôm bắt đ u ổ i tiên văn cũng đã nói hollywood công nghiệp hóa mô thức có thể hữu hiệu, hiệu giảm bớt s ư ở n g phim thường ngày không có hạng mục lúc vận doanh chi tiêu dù sao một nhà công ty điện ảnh sản xuất phim ngành thường trú nhân viên căng hết c ỡ sẽ không vượt qua một trăm cái lại phần lớn là nhà sản xuất ngành quản lý cái này một đẳng cấp mà không phải là tầng dưới chốt nhất mỹ thuật hóa trang đạo cụ hoặc là mới vừa vào làm được thực tập sinh. nhưng lại cứ đâu một một đường hạng mục từ đường nghiên đến mở máy cần nhân thủ lại rất nhiều tuật cùng thời kỳ thuê hơn hai nghìn cái phía sau màn nhân viên cũng rất thường gặp nếu như không có c ô n g hội cùng quản lý công ty chống đỡ là không tìm được nhiều như vậy nhân thủ thích hợp bổ túc cương vị mà bỏ bao dưới chế độ chỉ cần quản lý công ty nhận được loại này sống nhưng vận hành không gian rất lớn ổn định rút ra dự toán nước chạy dĩ nhiên l ẹ c m ă n thuộc về cờ aa cấp a đạo diễn n ắ m trong tay tài nguyên lại tận lực tránh khỏi cờ aa ở hắn hạng mục trong một nhà độc quyền cho nên những người này tìm tới cửa sau cũng không dám ra giá trên trời cơ bản cũng lấy ra rất thành ý bỏ bao phương án mà đang ở lẹt m ặ n vì biệt đội siêu anh hùng hạng mục chuẩn bị trong lúc một ít chuyện vụ n vặt bận rỗi lúc nỗi lặn cũng là cẩn thận cột chắc cả vạn ngồi đi lên hướng trung quốc d ạ p hát lớn xe trải qua bảy tháng tốn ha một sáu trăm triệu usd tiền kỳ tuyên phát ném vào năm mươi lăm triệu in xẹp thì hòn rốt cuộc muốn cùng các f a n điện ảnh gặp mặt ngày mười ba tháng bảy số ít thả ra trước hạn t r ặ t phiếu trong nháy mắt bị cướp vô ích đầy cõi lòng mong đợi đám người từ nhà bên trong đi ra m u ố n chứng kiến cái này bị tuyên truyền bì nặng hơn mộ cảnh đốt não khoa học viết tưởng tóm lại có thể hay không mang theo tiết ấu dẫn linh trào lưu liền nhìn đ mẫu cảnh một chương 989 n t r m c ẫ u cảnh thượng nữ giót trung ương chạm xe phụ cận một nhà sang trọng dạp chiếu phim bình thường màn h ì n h quang số hai ảnh bên trong phòng khách ngồi đầy a m ắp người xem ở ạ vạ t ạ sau là bộ mảng lớn cũng sẽ hậu kỳ sang băng một bộ phận ba d âm bản hôm nay in xẹp tí hòn cũng là phương pháp trái ngược không có chiếm dụng y m ặ t ả n h tính thuộc về này nguyên nhân hay là cờ gờ ống kính không phải phim chủ lưu thành kính rất nhanh ánh đèn ảm đạm màn bạc sáng lên geo phim vừa mở trận khán đài cũng có chút xôn xao mấy cái nữ phân cách trói thai để cho một ít chỉ muốn thật tốt thưởng thức một bộ phim người xem hơi chán ghét trên màn hình tiểu lý t ử mặc một bộ màu xám cho dạ kịch gục xuống bên bãi biển m ở mị không biết làm sao sau đó hình ảnh đi phía trước dọc theo nam nhân trong thoáng chốc phảng phất thấy được một đôi hải t ử ở trên bờ cắt chơi đ ù a quay đầu nam nhân ngất đi ống kính chuyển hướng phía sau một cảnh vệ cầm x u ố n g tới đem té xịu nam người tới cách đó không xa một căn kiểu nhật nhà nam nhân bị c h ế t sau khi tiến v à o chỗ ngồi ngồi một đầy mặt nếp may lão nhân lão nhân rất nghi ngờ hỏi nam nhân là không phải tới rét đi bản thân còn nói bản thân ở rất nhiều năm trước nhận biết một người đàn ông cũng mang theo trong người con quay nam nhân nhìn lao nhân ống k í n h t r ậ t c h u y ệ n hay là cái này kiểu nhật căn phòng hai người lại đều thay đổi trang phục lao nhân biến thành người trung niên ngồi ở chỗ ngồi di ô thì trải cái đầu trải ngược cùng bạn bè ngồi ở đối diện hướng về phía người trung niên định đ o t n ó i phản phất tới cửa giao bán nghiệp vụ ngân hàng đầu tư quản lý hoa nha như vậy một đoạn ngắn không có khe hở hàm tiếp cảnh tượng biến đổi đem người xem c h ấ n một cái không tên cảm thấy rất cao cấp nhưng vẫn còn không biết rõ n ỗ làn nghĩ biểu đạt cái gì chỉ bất quá Thân phận c ủ sự kiện một cái khác cá nhân và chính cũng chính là cắt lấy thịt bò bít tết hưởng dụng thức ăn ngon nghe cộp nói chuyện người trung niên thời là toàn cầu lớn thứ hai nhiên liệu công ty trưởng ngôn nhân một phía nhật siêu cấp phú hảo cộp cùng bằng hữu của hắn còn đang khoe khoang lên kỹ thuật của mình t h cộng nói nói có chút kích động hắn từ vị trí đứng lên nên ngang đến gần sách nghe thuê ta rút một tay liền phải đối ta không giữ lại chút nào ta được so vợ của ngươi tư vấn sư ngươi toàn bộ người thần cận đều muốn hiểu rõ hơn ngươi ý nghĩ tỷ như đây là một cái mộng mà trong mộng cất giấu một ngươi bí mật tủ sắt ta tất cần biết trong hòm sắt có cái gì đây chính là thẳng thắn nhưng có lẽ là có quá nhiều tài sản sẽ thấy nhiều nói khoác không biết ngượng muốn từ hắn nơi này bắt được tiền người hắn dùng khăn ăn xoa một chút miệng hoàn toàn không để ý tới nói câu t i ế n khách xoay người liền đi tham gia hiến hội đi người nhận căn bản cũng không tin cái gì mộng cảnh lý luận cộng đồng bạn à xua nhìn thấy một màn này than than thở nói chúng ta lộ thầy coi như à xua lời nói tựa hồ bằng chứng hai người là bị bẫm lúc mặt đất một trận đung đưa cộng nhìn một chút đồng hồ đeo tay thời gian ông tính lần nữa chuyển một cái cảnh tượng biến thành một gian nhỏ nhà trọ hay là giống nhau ba người chỉ bất quá mới vừa còn không thể xâm phạm có an ninh nhân viên hộ tống phú hào sạch lại bị cốm cùng ạt sủa ấn ngã xuống đất ngoài cửa sổ phát sinh bạo động bên trong nhà cốm lại hướng sạch bày bài hắn nói mình là bị hắn đối thủ cạnh tranh ủy thác tới trộm hắn trong động bí mật chỉ bất quá cốm nói lời này lúc ống kính đối ứng chính là một chiếc chạy như bay vào tàu cốp ạt sủa bọn người tại chỗ ngồi bên trên ngủ say một đứa bé trai nhìn đồng hồ đem t hai nghe đeo ở ạt sủa trên đầu nước pháp ca s i a phủ tiếng hát đồng thời văng lên không thể tin nổi chính là bài hát này trong căn hộ ba người cũng nghe được hơn nữa ạ sủa nghe còn có chút gốc, hắn đi tới ngoài cửa sổ. phát hiện bạo loạn đám người đang hướng bọn họ cái phương hướng này vào tới thật không còn kịp rồi À ạ sủa so thủ thế cốp nhìn một cái mềm đến không đi tới cứng rắn từng thanh từng thanh sạch rơi trên mặt đất gầm lên đem ngươi biết nói cho ta biết ha ha ha ha s ạ c h p h ẳ n g phất một người đ i ê n bậy bị đánh vẫn còn ở cười cốp càng là ngang ngược ngâm cuồng s ạ c h vui sướng tiếng cười cũng thì càng không chút kiếm kỵ hắn một phú h ả o chẳn g lẽ hoàn toàn không sợ kẻ địch làm hắn thiền so mệnh trọng yếu người xem còn đang nghĩ hoặc sách mộng nghệ nói thầm các ngươi biết không ta một mực căm ghét điều này thảm sản nó bật màu cũng là cho đến lúc này người xem mới phát hiện cái gọi là trộm ngộng là có ý gì ngôi ở khán đài nhà phê bình điện ảnh rô ý chính là như vậy làm hoàn toàn trở về chỗ cái này mấy màn cảnh tượng không có khe hở biến đổi hắn mới cảm giác sâu sắc nổ lạn cấu tạo t à i t ì n h tầng tầng lớp lớp ngọc cảnh một lần lại một lần thủ tín nặng hơn bút bê nga xuống bất kể như thế nào đi nữa phân màn mà mục đích cũng chỉ là càng sâu sạch đối thực tế chuyện phát sinh cảm thấy là thực tế hoặc giả cũng chính bởi vì muốn cho người tin tưởng trong n ộ n g nội dung là thật dường như khó c ộ t mới có thể trước một bước giao bàn cái gọi là n ộ n g cảnh bao cao su lấy buôn bán tin tức bị sạch n h bán sau đó còn nói mình là bị hắn đối thủ cạnh tranh thuê hợp lý bắt cóc s ạ thay cái bài ép hỏi buôn bán cơ mật nếu không phải cuối cùng chi tiết tí vết để cho s ạ c phản ứng kịp đây là giả ở sinh mạng gặp mạnh liệt như vậy hí kịch cảm giác chỉ có thể nói không hổ là nổ là sao liền biên tập cùng ống kính chuyển c ắ t cũng khắp nơi chế tạo bấy dập nhưng d o ý tán tưởng h chỉ là bởi vì hắn liên tưởng căn cơ rất mạnh có thể xem hiểu mà cái này mấy đặt bẫy bé con mộng trong mộng lại làm cho người xem ẩ m ý đứng lên cái này đang làm cái gì a mới vừa vẫn còn ở nhà trọ bây giờ lại xuất hiện xe cái gì mộng a mộng liền cái giải thích cũng không có tăng ất cái này mở đầu nghĩ biểu đạt cái gì xem không hiểu được tê ơ vê đút tơ ép ta liền nhìn bộ phim ta còn phải bản thân phân tích k ị tình đây không phải là đạo diễn công tác sao nói thật tín điều thất bại chủ nhân chính là so ỉn xẹp tí còn thiết trí cao hơn xem ảnh ngưỡng cửa ảnh tính có chút ồn ào đảo mắt mấy cái không có kiên nhẫn đã rời sân mảnh này hãy cùng mợ mẹn t ổ vậy đối chỉ muốn giải trí người xem có chút không hữu hảo vậy cũng tính được với nổ lạn một loại nhãn hiệu vẫn là câu nói kia nắm chặt một độ dân chúng bình thường xưa nay không thích cao siêu quá ít người hiểu nhưng lại không thể không có cao siêu quá ít người hiểu hoàn toàn thông chương chín trăm chín mươi mậu cảnh hai chương chín trăm chín mươi mậu cảnh hạ nhiệm vụ thất bại cũng đám người sợ không tốt cho thuê bọn họ bên a một câu trả lời quyết nghị chạy trốn kết quả bởi vì t r ú c n g ộ n g sư bị bắt bán đứng mấy người hành t u n g sạch tìm được bọn họ thiên sinh cô quả nhiên lợi hại sắc t r à n đầy tán thưởng lời nói vang lên hoàn toàn không có một tia bị l ừ a tức giận tâm tình mời ngồi c ộ p nhìn một chút chung quanh đề phòng an ninh nhân viên cùng trong tay bọn họ đã bưng lên thường chỉ đánh ngoan ngoãn ngồi xuống lại không nghĩ rằng sạch mục đích cũng là thuê bọn họ người muốn chúng ta làm gì người là đao thất ta là thị t cá cố ộ lẽ đương nhiên thay đổi địa vị trông mộng s ạ c nhìn về phía hai người có thể sao dĩ nhiên không thể nào cốp vẫn còn đang suy tư a xua đã mở miệm phản bác đã các ngươi có thể đi vào ngộng cảnh dẫn dụ trộm lấy một ý của cá nhân vậy tại sao không thể ngược lại cho hắn cắm vào một cái ý niệm sẽ không hiểu ok a sủa chỉ đành giải thích công việc của bọn họ bây giờ ta tới đối ngươi cắm vào một cái ý nghĩ ta nói đừng đi nghĩ con voi ngươi tiềm thức sẽ nghĩ đến cái gì con voi ngươi nhìn cái này kỳ thực không phải ngươi ý nghĩ hơn nữa ngươi cũng biết đây là ta chuyển cho ngươi một đại não của con người luôn là có thể truy tố ý tưởng nguồn gốc dù là nó giấu dếm rất sâu nhưng luôn là có căn cứ đây chính là chúng ta hành động nguyên lý chúng ta xưa nay không phải đi chế tạo một giả ý tưởng nguồn gốc a su đang nói cột ngắt lời nói không nhất định hay là có biện pháp sau đó trước đó điều tra qua biết cột bởi vì dính l u sát hại vợ trước mẹ d ễ không cách nào nhập cảnh sẽ cho cột không cách nào cự tuyệt điều kiện chỉ cần chuyến này thành công sẽ có thể giúp hắn trở lại bản thân hại từ bên người cái này cám r ỗ đối với chịu đủ tư niệm nỗi khổ cột mà nói hắn rất nguyện ý b u ô n g tay đánh một trận hai bên ước định cẩn thận sẽ cũng nói cho c ộ t hắn mong muốn t r ồ n g mộng mục tiêu là toàn cầu lớn nhất tập đoàn năng lượng trưởng môn nhân nhi tự do bất phí sơ do bất cha bây giờ bệnh tình nguy cấp không có mấy ngày tốt sống mà do bất chính là người thừa kế duy nhất đổi cái góc độ cũng là bởi vì sạch có tập đoàn năng lượng một mực tại trong thị trường đảm nhiệm lão nhị nếu như cộp có thể để cho do bất nội tâm sinh ra giải tán tập đoàn ý niệm cũng biến thành hành động sạch là có thể nhảy lên trở thành thị trường nhiên liệu lão đại phải hoàn thành nhiệm vụ này độ khó hiển nhiên không thấp cho nên cộp cùng ạt sữa bắt đầu chiêu mộ thích hợp đoàn đội thành viên ở một đoạn thời gian chuẩn bị về sau c ụ c đầu tiên là ở ba di nhạc phụ mình nơi đó tìm được phụ trách t r ú c mộng mà chúc mộng là đem giả dối biến thành trong mộng chân thực nhưng bởi vì người ý tưởng là không thể khống tiềm thức ánh xạ đưa đến thường sẽ xuất hiện đột phát trả huống ở một lần c ộ dạy dỗ ạt cốp thê tử mẹ dễ liền nhảy ra quấy rối một đau đâm chết rồi ăn, để cho cô nương giật mình loại này mộng cảnh cảm giác tử vong cũng không tốt bị từng nằm mơ đều biết nếu như ở trong mơ gặp phải nhảy xuống vách đá hoặc là cao lầu cảnh tượng cái loại đó thất trọng cảm năng kích thích trái tim này lên hẳn chính là như vậy nàng bị thức tính sau bị dọa sợ đến vội vàng thối lui ra chỉ bất quá đạn đếm thử như thượng đế thao túng mộng cảnh cảm giác về sau sức dụ dỗ quá lớn m ộ i tử lại không cam lòng tìm trở lại nhưng khi nàng hỏi tới cái đó bùng lên đả thương người nữ nhân lúc c ố lại đối mẹ dễ tồn tại kín như bưng c ố không nghĩ giải thích a số lại đối h hắn nói chơi hắn nhóm chuyến đi này thường thường dễ dàng không phân rõ ngộng cảnh cùng thực tế mà cái này thật ra là một món vấn đề rất nguy hiểm dù sao ở trong giấc mộng chết rồi sẽ không thật đã chết rồi ngược lại có thể mượn t ử v o n g kích thích thoát khỏi ngộng cảnh nhưng nếu như trên thực tế chết rồi vậy khẳng định không còn cho nên vì bảo đảm đối với lần này loại chuyện phán đoán mỗi người bọn họ cũng sẽ chọn một tiểu vật kiện mang theo người cái này tiểu vật kiện chính là neo định thế giới tâm linh đồ đằng a s u a hướng ăn phô bày bản thân đồ đằng một đặc chế nhỏ xuất sắc sau đó còn nói cộp chính là một nhỏ con quay làm con quay một mực xoay tròn chính là n g ộ n con quay xoay tròn sẽ dừng lại chính là thực tế sau đó c ộ n đám người vừa tìm được tương lai nọc độc diễn viên tom h a r d y em năng lực là trong m ộ n g ngụy trang người khác m g o i lấy mục tiêu tình báo cuối cùng về chỗ còn có một kẻ dược t ế sư có thể trợ giúp bọn họ tầng sâu nhập m ộ n g trước kia cộp trộm m ộ n g đều là từ bên trong ra ngoài lừa gạt ý tưởng bình thường chế tạo hai tầng m ộ n g cảnh liền đủ ứng phó nhiệm vụ lần này rất khó là cắm vào ý tưởng vậy thì nhất định phải tiến vào m ộ n g cảnh tầng thứ ba có ý tứ chính là làm c ộ đi tìm dược tề sư lúc hắn thấy được rất nhiều khách hàng thời khắc sách n ộ n g không muốn đối mặt thực tế nơi này lại nghĩ Mà, đối với làng mà nói, từ phim diễn ra tới đây sắp xỉ chỉ, chỉ có một phần ba tiến độ nhưng cho ra lượng tin tức rất lớn nỗi làn điện ảnh chính là như vậy tiết tấu không dây dưa đẩy tới kịch tính tốc độ cũng rất nhanh lại vẫn cứ để cho người có thể cảm giác câu chuyện hướng đi từng tầng một đi xuống mặt trần có loại kéo dài cám dỗ người thăm dò chân tướng bí mật k sau đó đám người n g cặn nổ n là kẽ điều tra nhiệm vụ của bọn họ mục tiêu do bất phí sơ cho ra một nhân vật b ứ t họa thờ dù đã từng nói người phần lớn hành vi tính cách cũng có thể truy tố đến tuổi thơ trải qua mà do bất từ nhỏ là cái thiếu hụt tình cha hài tử cha của hắn luôn làm vội luôn là không trở về nhà cho nên sau khi lớn lên đối mặt cha hắn hay là một nằm song xoài trên giường bệnh phụ thân do bất tình cảm rất phức tạp mang theo điểm sùng bái xa cách lại có chút thương cảm đối với lần này c ộ n lãnh đạo trộm mộng đoàn đội liền định từ chỗ này tới tay để cho hắn tin tưởng phụ thân hắn mong muốn hắn có cuộc sống của mình mà không phải tái diễn hắn đường cũ như vậy do bất hoặc giả rất nguyện ý giải tán tập đoàn năng lượng bởi vì hắn bản thân đối cái vị trí kia nhu cầu cũng không lớn nói cách khác c ộ n đám người muốn làm chính là lật đi lật lại thôi miên ám chỉ để cho do bất đối giải tán tập đoàn năng lượng cầm tích cực tâm tình bởi vì tích cực tâm tình mới có thể để cho người sau khi tỉnh lại đối cả sự kiện sinh ra rất lớn năng nổ kế hoạch đã định trộm ngộng bắt đầu kịch t ì n h tiếp tục đi xuống đoàn người được đưa đến do bất xuất hành máy bay sang trọng khoang thậm chí để cho tiện hành động an bài thám tử điều tra đến do bất hành trình về sau s á t trước hạn một bước mua nhà kia công ty hàng không cũng thay bên mình tiếp viên hàng không tuy nói phi hành lúc trình chỉ có mấy giờ nhưng bởi vì thân ở mậm cảnh thời gian khái niệm bị mơ hồ cũng đủ bọn họ dẫn dắt do bất ý thức ý tưởng ở tiền giấy năng lực phụ trợ hạng trên máy bay nhân viên công tác đều là xe người do bất lại không biết có người theo dõi hắn không có quá mạnh mẽ lòng cảnh giác lý kế hoạch khai triển cũng liền thuận lợi đến kỳ lạ do bất bị mê choáng váng cũng đám người rót vào cường hiệu thuốc can thần cùng nhau tiến vào do bất ngộ cảnh thế giới có tiền thật tốt hào vô nhân tính cái này tiến triển thật là vì đến gần mục tiêu mua một công ty hàng không như vậy bên a ai không thích tuy nói là nhà bán nhưng từ vừa mới bắt đầu trước hạn trận người xem hoàn toàn hướng về phía ngôi sao đi vào dạp chiếu phim bây giờ còn ngồi ổ thỏa chăm chú thưởng thức một bộ có chút đốt nao tác phẩm nhất định là câu chuyện bản thân nói thật hay la m m a n chính bắt đầu một loại bịt kín trong hoàn cảnh đấu chi đấu dũng không khí khẩn trương đột nhiên lên cao giống như c ô p nói đến mậu cảnh thế giới tràn đầy tình cờ cùng sự không chắc chắn bất kỳ đột phát trạng hướng đều đủ để đưa đến thất bại mà ưu tú diễn viên sức hấp dẫn cũng ở đây một trận bẫy đám người hy trong triển hiện vô cùng tinh tế di o là thần bí u b u ồ n phái để cho người nghĩ bắt tán trên người hắn sương ngủ lẹt ỡ là nói cười trang trọng hành đ ộ á i a sùa tồn tại là cùng cộp lẫn nhau y theo sấn t ô n hạ đỉ tâm tư xảo trá am hiệu ng trong x ư ơ n g còn mang theo một loại tiêu ngạo cùng n g là quy cao hậu đãi như vậy đ o à nội đ hơn nữa hai vị diễn kỹ phái nữ chính như vậy va chạm làm sao không khả năng hấp dẫn toàn trường tầng thứ nhất n g ộ n g là ở một mưa to như chút nước thành thị do bất m ắ t mưa đứng ở ven đường n g ó c đung đưa đến rồi một chiếc màu vàng taxi taxi trong thình lình n g ồ i cốt sắc asua cột vốn là tính toán trực tiếp như vậy đem do bất trở đến sắp sẵn địa điểm nhưng làm sao hai bên đường phố vọt ra khỏi một bang súng đạn sẵn sàng phần tử có vũ trang xem bên a phú hào thống khổ dáng vẻ ngồi chờ sắp sắn địa điểm m đề nghị giết chết sách để cho hắn ở trên thực tế tỉnh lại tốt hơn ở trong mơ chịu tội hắn lấy ra một khẩu súng lại bị cộp đẻ lại như vậy không gọi tình hắn h ã bày tỏ không hiểu chúng ta ở do bất trong giấc mộng chết liền có thể đi ra ngoài không thể thực hiện được như vậy không được cộp lật đi lật lại nhấn mạnh một bên dược tề xương nghe cũng không thể không nói ra trần tướng vì cấu trúc ba tầng g ậ p cảnh chúng ta dùng không ít thuốc gan thần lượng ba vậy nếu như chết rồi thì như thế nào rơi vào bị lạc vực người đang nói đ ù a chứ người là đang nói đ ù a chứ cái gì là bị lạc vực hắn hỏi nguyên thủy m ộ t cảnh Án sô nói ở trong đó có cái gì hắn hỏi chỉ có vô tận nguyên thủy tiềm thức trừ phi có người đã từng đ ạ đến kia cũng ở nơi nào lưu lại qua cái gì chúng ta nơi này chỉ có c ộ m đi qua tầm mắt của mọi người nhìn về phía c ố không khí hiện trường hoàn toàn cháy khét rất tốt rất tuyệt dâu dếm em cực giận ngược lại bình tĩnh lại chúng ta bây giờ bị vây ở hàng này trong giấc mộng cùng hắn trải qua ý thức huấn luyện tiềm thức l i ề u mạng muốn là không cẩn thận ngọn cụ tỏi chỉ biết ngã vào đáng chết bị lạc vực chờ khan thuốc gan thần biến mất hoặc là đầu hóc biến thành một nồi tương hồ cũng không còn cách nào t h ứ c t ỉ n h cái này sẽ là của ngươi nắm chặt đúng không bị lạc vực cũng không đáng sợ ở nơi nào tử vong có thể trở lại thế giới hiện thực nhưng cũng sợ chính là ngã vào bị lạc vực về sau sẽ quên mất rất nhiều thứ cũng nhớ không nổi chết mới là giải thoát chìa khóa cái này rất giống người không có chi giác thiết định có tư tưởng nhưng cũng chỉ là tư tưởng việc đã đến nước này nhiều hơn nữa đoán trách cũng không làm nên chuyện gì đại gia chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ để cho nhiệm vụ mục tiêu tỉnh lại bài xích bọn họ những thứ này người ngoại lai、like、đến cha hỏi phú nhị đại do bất mắt xích em lợi dụng bản thân ngụy trang năng lực giả trang thành do bất cha thân tín vợ dạm đỉnh không ngừng c ả n h gõ dẫn dụ làm như thế là cộp đám người liên hoàn kế hoạch vòng thứ nhất là muốn cho do bất tiềm thức biết phụ thân hắn để lại cho hắn một tủ sát bên trong có một phần v i ế t xong di trúc em đâu thời là lợi dụng trong trí nhớ người quen trồng cỏ lật đi lật lại nhấn mạnh cha của do bất yêu hắn chẳng qua là không quen biểu đạt kể từ đó chỉ cần do bất tin di trúc chuyện phía sau liền có thể ngụy tạo một phần bọ mấy người một phen phối hợp b à i trồng chất cho đến do bất ánh xạ vũ trang tìm tới đám người vội vàng rời đi chợ địa ngồi lên một chiếc xe chứ lưu lại dược tề sư lần nữa ngủ say n h ậ p đ ộ n g tiến vào tầng thứ hai mậu cảnh một gian trùng tu tinh xảo trong khách sạn do bất đang bị một s i n h đẹp nữ lang bắt chuyện đợi đến nữ lang rời đi nhưng lưu lại một chuỗi hắn rất quen thuộc con số năm m ư ơ hai tám bốn chín chính là do bất ở tầng thứ nhất trong giấc mộng mình nói qua sáu vị mật mã điều này làm cho do bất cảm thấy rất kỳ diệu trong tiềm thức lại cường hóa đối c ộ đám người biên tạo câu chuyện tín nhiệm sau đó c ộ xuất hiện tiếp tục thi triển gạt gặng đại hắn rất nhẹ nhàng cho mình l ư t một phụ thân ngươi muốn ta tới bảo vệ ngươi hình tượng hai người đi đến một gian phòng cộp lần nữa đem do b ớ t làm mê mội mê nhưng liền suy nghĩ tiến vào tầng thứ ba m n g cảnh lúc ánh sạ phòng ngự nhân viên chạy tới bọn họ chỉ đánh lưu lại ả sủa cùng với chiến đấu mà tầng thứ ba m n g cảnh thình l i n h ở một tòa tuyết sân trên càng là tầng sâu m ộ n g cảnh tiềm thức biến thành cảnh tượng càng là đơn điệu sao khán đài trong một vị nhà phê bình điện ảnh cùng đồng bạn trò chuyện ở tùy thân trong sổ viết xuống một bút nên là như vậy thiết định tầng thứ nhất là nhốn nha nhốn nháo thành thị tầng thứ hai là náo nhiệt khách sạn tầng thứ ba trực tiếp là hoàn g t à n vắng vẻ tuyết sơn đúng là theo thứ tự xúc giảm hoàn cảnh không khí mà theo kịch tình đi về phía hồi cối u toàn bộ ảnh thính lâm vào c à n g phát ra an t ĩ n h trạng thái các khán giả đều ở đây hăng hái rồi rào thưởng thức chồng mộng hành động đến chỉ định sắp s á n điểm nói thật ở trải qua mở đầu có chút tối t â m nặng hơn mộng cảnh lý luận chỉ cần phía sau có thể tiếp nhận nó quen thuộc nó tiêu điện ảnh kỳ thực thủy t r u n g đắm chìm trong một loại thú vị bầu không khí bên trong khẩn trương kích thích trộm mộm phối hợp với một đám biểu diễn kinh nghiệm hết thể phong phú diễn viên cùng nhanh chóng ác liệt biên tập thì giống như xem một đoạn hí trí trí chương á i loại đó đột n chín trăm chín mươi hai chồng ngộng hai chương chín trăm chín mươi hai chồng ngộng hạ đối với do bất mà nói c ầ n mật dụ đạo đã khiến cho hắn tin tưởng tuyết sơn trong thành bảo cất g i ấ u phụ thân hắn cho hắn di trúc sau đó ở tấn công thành bảo quá trình bên trong ba cái mộng cảnh bị nổ lạn lấy song song mòn t ạ phương thức tiến hành hỗ trợ lẫn nhau tinh diệu tự sự dược tề sư ở trong thành thị đua xe tránh né truy binh a s u a ở trong khách sạn cùng phòng vệ người sát người vật lộn còn dư lại cộp đám người thì ở tuyết sơn đấu súng tại giải quyết bên ngoài lực lượng thủ vệ sau do bất tiến vào thành bảo đang đầy lòng vui mừng tìm di chúc lúc chỉ còn lại có cuối cùng thức tỉnh kết thúc dựa theo cộp trước thương lượng kế hoạch đám người mong muốn từ ba tầng trong giấc ngậu an toàn thoát khỏi liền cần thực hiện đồng thời kín màn bạc bên trên dược tề sư lái xe buýt sẽ xông phá hàng rào rơi vào trong biển cái này tung tích quá trình là hai đến ba giây đồng thời a sùa ở khách sạn thiết chí một cái mỉ định giờ thời gian là một phút mà tầng thứ ba Do di theo bất bắt được di trúc, tiếp t được phá hủy h à người h thời bạo, i a n ớ c chừng cái cảnh tốc phút, theo h tầng mộng là tiếp một t bởi mỗi vì độ thời gian đồng Người trôi qua đại khái liền hiện thời. qua lần,、chỉ、cần tính toán tốt, liền có thể thực T. chỉ là có xem bị một màn này kinh hãi đại gia cũng không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy có thể nói đoạn này chẳng khác gì là khảm c h ụ t vào ba tầng cuối cùng cứu viện chế tạo cực lớn huyền nhiệm đem người xem tình tự hoàn toàn điệu bắt đầu chuyển động nhà phê bình điện ảnh cùng hiểu người xem cũng cao chiều nhưng có còn không hiểu lắm lặng lẽ hỏi đồng thời kịch là có ý gì bọn họ không phải muốn cho do bất tỉnh lại sao nhưng cấp độ sâu ngộng cảnh tử vong sẽ chỉ ở bên trên một tầng ngộng cảnh thất tỉnh chỉ có làm được đồng thời kích thích mới có thể một cái chớp mắt trốn đi không phải nói chết rồi sẽ rơi vào bị lạc vực sao do b ấ t làm ngộng cảnh chủ nhân a hắn chết rồi sẽ không người khác chết mới sẽ a hiểu u mê người xem không còn u mê cũng bị n ổ lạn thiết kế thuyết phục kết quả đang ở do b ấ t sắp bắt được trong hòm sắt di trúc lúc cục tiềm thức ánh sạng hắn vợ trước mẹ dễ đột nhiên xuất hiện một súng bắn chết khổ ải súng bắn sách chủ thuê trước tiên xuất cục theo sát mẹ dễ lại là một thương bắn chúng do bớt đưa hắn bất tỉnh hành động mục tiêu xuất cục cứ như vậy mẹ dễ xuất hiện hoàn toàn để cho sự thái mất cân đối từng bước gáp s á t lang liệt sắc cơ dẫn động tới toàn trường đến lúc này mạch lạc càng phát ra rõ ràng cộp lâm vào tuyệt vọng nhưng hắn phân tích thời gian đề nghị tiến vào bị lạc vực tìm về do bất ý thức tiếp theo chính là toàn phiến lớn nhất xoay ngược lại có liên quan mẹ dễ tồn tại rốt cuộc là nguyên nhân gì mà trước lúc này cộp u vung qua một hoảng ở hắn đơn phương giải thích trong mẹ dễ cũng chính là thê tử của hắn bởi vì trầm mê mậu cảnh không muốn đối mặt thực tế vượt bậc phía dưới nhảy lầu tự sắt cũng n g trang thành hắn giết nhưng kết quả đây cộp là một trộm mộng sư cùng thê tử sau khi kết hôn cũng một mực tại thăm dò mộng cảnh các loại khả năng mà bị lạc vực hai người từng ở nơi nào chung nhau sinh hoạt kinh doanh hơn năm mươi năm làm ặ t cùng c ộ p sau khi tiến vào hết thảy đều là quen thuộc như vậy rất nhiều kiến trúc hay là cộp tự mình thiết kế ở trong gian phòng đó m ề d ạ v vớt ve cột mặt một ngửa đầu nhìn thẳng một hơi tránh né cộp là hổ thẹn hắn ở thê tử chuyện tự s á t trong hoàn toàn không là cái gì người bị hại năm đó bởi vì ở bị lạc vực trệ lưu quá lâu cộp chẳng h é t nghĩ trở lại thế giới hiện thực nhưng thê tử lại đắm chìm trong thế giới hai người trong hư ả o không muốn tỉnh táo bất đ c ộ n chỉ đánh hướng mẹ dễ nội tâm cắm vào một ngươi chỗ thế giới không phải thật sự ý niệm cũng dù khiến nàng cùng mình song song nằm quỹ tự sát một màn này cũng được c ộ t không thể quên được trí nhớ đây cũng là vì sao cộng ở nhập ngộng về sau luôn có thể ánh xạ xuất thê từ mẹ dễ hơn nữa sau đó t r o n g ngộng tác dụng phụ hoàn toàn bạo lộ ra mẹ dễ bắt đầu trở nên có chút điên đ i ê n cái đó ngươi chỗ thế giới không phải thật sự để cho nàng từ từ không phân rõ hư hảo cùng chân thật nàng bắt đầu hoài nghi thế giới hiện thực cũng làm n ộ n g t r ă m phương ngàn kế khuyên c ộ cùng hắn cùng nhau tự sát trở lại quá khư ống kính đi theo mẹ dễ nét mặt của nàng không giống trước cứng ngắc tay n g h i ệ t trong đôi mắt mang theo yêu thương đau thương cũng có chưa bao giờ có quyết tuyệt nàng là một nữ nhân đáng thương cộng cũng vì tự tin của mình tự đ ạ i bỏ ra ra cao cuối cùng c ộ n đáp ứng lưu lại ạ n lại mở súng bắn chúng mê dễ khuyên c ộ n rời đi c ộ n lắc đầu quyết nghị đi tìm sạch ý thức mắt thấy thời gian sắp hết ạ n chỉ đành mang theo do b ớ t nể lầu trở lại t ầ n g thứ ba ngộng cảnh ở nơi nào thức tỉnh do b ớ t ấn xuống sáu chữ số mật mã mở ra căn phòng bí mật cổng thấy được phụ thân của mình nằm xong xoài trên giường bệnh kế hoạch trở lại chính quỹ bắt được di trúc về sau biết phụ thân muốn cho hắn đi con đường của mình do bất cảm động khóc r ò n g r ò n g n ắ m phụ thân tay em nhìn thấy một màn này biết nhiệm vụ thành công tính toán thời gian n h ấ n khống chế khí trong nháy mắt thanh bảo bị phá hủy khách sạn căn phòng bị nổ xe buýt cũng vừa vặn rơi vào trong biển ở đồng thời kịch dưới ảnh hưởng đám người rối rít chạy ra khỏi mộng cảnh nhưng còn có hai người không co trở lại một là sạch hắn ở tầng thứ ba mộng cảnh lúc bị mễ d ễ nổ súng bắn chết rơi vào bị l ạ c vực hai là cô hắn chủ động lưu lại sau đó ở tầng thứ nhất bị chết chìm rơi vào bị lạp vực hình ảnh chuyển một cái cô ở bãi biển trước hôn mê bị cảnh vệ chết đi hay ế hết biết t thẻ thẻ trên. vượt không lại lúc lạc đối đó, đã ứng bên Cùng bị ở vực q u bao nhiêu thời gian sạch đã là cái giàn mua lao a nhiêu giàn nhân. thời sạch hấp hối cái đã là là tòa thành kia tuyết sơn đã không còn chỉ còn dư lại tan giã đi qua biển rộng d r y núi t r â m trọng là dù là sạch quên đi rất nhiều thứ nhưng thấy được con quay về sau vẫn hỏi thăm c ô có phải hay không tới giết hắn bởi vì năm đó c ô bị h ủ tháp tiến vào sạch mộng cảnh lúc liền hung hăng đánh qua hắn qua n ảnh cung dừng lại cách bàn dài hai người phản phất trở lại bọn họ lần đầu tiên gặp nhau lúc không khí chị bất quá ban đầu c ộ là tới cửa trào hang m ộ n cảnh bảo hiểm chuẩn bị trồng cỏ bây giờ còn là cảnh vệ cầm súng đề phòng c ộ n mới từ hải lý t h ứ c t ỉ n h rất là t r ậ t vật dưới tình huống cũng là tới cứu vớt đánh thức s ạ c h lão nhân nhìn hắn hắn cũng nhìn lão nhân con quay tồn tại rất nhanh sẽ để cho c ộ n biết mình ở trong mơ trở về đi chúng ta vốn không thuộc về nơi này lão nhân run lệ bậy p h á n phát h i ể u cái gì một tiếng súng vang c ộ n ở trên máy bay t h ứ c t ỉ n h sau đó qua một hai giây s ạ c h mới mê mang mở hai mắt ra hắn ngồi thẳng thân thể nhìn nhìn thời gian cảm thấy vô cùng hài lòng bên a hài lòng về sau sạch cũng tuân thủ cam kết vận dụng bản thân tiền giấy năng lực một cú điện thoại sẽ để cho nước mỹ cảnh sát hủy bỏ đối cộp truy nã kết thúc người xem thở phào m ộ t hơi do bất bị cắm vào ý niệm sau này chỉ biết tiềm di mạc hóa thực hiện giải tán tập đoàn năng lượng kế hoạch c ộ t cũng trở về đến nước mỹ nhà ôm lấy bản thân một đôi hải tử tất cả đều vui vẻ nhạc phụ của hắn cao hứng đi tới chỉ còn lại trên bàn con quay một mực xoay tròn màn ảnh tối sầm chương c h í phù thủy học đồ chương c h í t m c n phù thủy học đồ ảnh bên trong phòng khách người xem đã sớm kinh ngạc đến ngây người, người cái đó con quay chẳng lẽ vẫn là mộng bỏ ra nhiều như vậy cũng hay là không thể quay về s a o tại sao ta cảm giác con quay có dừng lại ý tứ nó đã vừa mới có chút không thăng bằng nhân là một cái không gian chống ống kính người xem nghị luận không dứt có ít người thậm chí lụa tóc hoài nghi cuộc sống có thể nói cao chiều sau vốn nên tới cái hoàn mỹ kết cục lấy lòng phân diễn lại đem rơi xuống huyền nhiệm nhắc tới lớn nhất hơi hở giữa đủ thấy công lực cho đến màn ảnh lớn bên trên lại xuất hiện phụ đề diễn viên danh sách từ từ đi lên nhà phê bình điện ảnh rộ ý cũng đều lặng, lặng ngồi tại chỗ trong đầu suy nghĩ xoắn suýt ở chung một chỗ giống vậy lật đi lật lại suy tính bộ phim này thâm ý nỗi làn A, hắn thấp giọng cảm khái vô luận như thế nào in xẹp thì h n đều là một bộ cực kỳ ưu tú điện ảnh trải qua chịu được tinh tế thưởng thức quá tuyệt vời đây là hắn lần đầu tiên giao thiệp với mệnh đề khoa học v i ễ n tưởng a thật ghê bớm đúng nha đúng nha đồng bạn đứng lên thỏa mãn phụ họa nặng hơn mộng cảnh thiết định liền đủ kinh diễm kia đoạn song song mòn tạ đồng thời tự sự càng làm cho người thắng p h ụ n ỗ làn đạo diễn tài hoa là không thể nghi ngờ hãy cùng hắn hợp tác x ư ở n bài ông chủ lẹp mặn vậy đúng cuối cùng cái này không gian chống ngươi nhìn thế nào. không ảnh hưởng cái gì quản hắn làm mộng hay là thực tế đều là một rất tốt phần cuối chỉ có thể nói thăng hoa mộng c ả n h chủ đề dấu vết mặc dù có chút nặng nhưng hiệu quả sẽ không kém coi như là cái thêm điểm hạng hai vị hai người đi ra ảnh tính một vị trẻ tuổi người da trắng tiểu tử lập tức áp sát có thể chỉ hoãn một chút thời gian sao chỉ cần một hồi dỗ ý nhìn tiểu tử từ túi sách trong da bên ngoài lấy ra một tờ tờ câu hỏi không xa lại chút nào nhận lấy vừa đúng hắn đ ố i bộ phim này giác quan rất tốt cũng không ngại vì thế nhiều bỏ ra một chút thời gian quen cửa quen mẹo điền chút bản thân của hắn cơ bản tin tức như tội tác nam nữ các loại vấn đề sau đó ở cho điểm một cột không chút do dự đánh c á i a n g ư ơ i là s o n y người điền xong về sau r ồ i ý theo miệng hỏi không chúng ta là phe thứ ba điều tra công ty nhưng cũng có thể coi là vậy đi bọn họ cùng làm bướm liên thủ thuê chúng ta các người góp nhặt nhiều như vậy tờ câu hỏi đánh giá tin tức dư thừa sao ỉ n xẹp ti hòn đánh giá cao sao tiểu tử mới vừa nhận lấy r ồ i ý tờ câu hỏi nghe được cái vấn đề này cười một tiếng giống như ngươi đánh a không ít người bất quá cũng chỉ có không hài lòng cái này điện ảnh có người xem nửa đường rút lui làm sao như vậy được dội ý xem phim lúc quá chuyên trú hoàn toàn không có quan tâm những thứ này bọn họ cũng lẩm bẩm nói điện ảnh quanh quanh co co vật nhiều lắm thấy không thoải mái a loại người này liền thích hợp nhìn đứa ngốc vui điện ảnh Rồi y rụa xả rời đi lần này nhà phê bình điện ảnh sẽ phải đứng ở chúng ta bên này in xẹp thì hòn rất phù hợp bọn họ những người này khẩu vị bọn họ một mực đề xướng điện ảnh phải có dinh dưỡng mà không phải dây chuyển thức cũ buôn bán giải trí hơn nữa cổ lẩm bị ạ cũng ở đây hoa phí sức công quan một ít chứ danh nhà phê bình điện ảnh để bọn hắn giút chúng ta lên tiếng đánh ra chắc chắn sẽ không thấp bất quá ta có chút bận tâm cái này điện ảnh có thể hay không ngưỡng cửa cao chút ta nghe người thủ hạ h ộ i báo trước hạn trận còn có người xem một chút cũng nhìn không đi vào trong tiệc rượu lì h m b ư n g ly chẳng định một bên ứng phó lui tới khách cửa vừa có chút cầu nhỏ hồi báo in s ẹ p tì hòn trình chiếu bất quá lẹt m ặ n không cái gì chăm chú nghe chính là in s ẹ p tì hòn cơ bản b ả n cùng mạ với hạng mục đối tượng khách hàng bày lại bất đồng người trước không có điểm kiên nhẫn cùng xem ảnh trải qua không thể được càng là không có lịch duyệt thanh thiếu niên hoặc giả lớn t h u ộ người càng sẽ không nề mặt hắn ngay từ đầu cũng biết hơn nữa cái gọi là xem ảnh ngưỡng cửa thi chỉ đơn thuần hợp lý thành một bộ nam nhân giữa phạm tội phiến hoặc là phim đ ấ u súng cũng có thể nhìn tiếp buôn bán nguyên tố bộ phận ỉ n xẹp tí hòn cũng không k i ế m q u y ế t không có gì đáng lo lắng tuyên truyền bên trên nói thế nào tuần sau chúng ta sẽ lại đầu nhập chín triệu usd cỗ lợn bị hạ dưới cờ tương ứng tuyên phát tài nguyên cũng chuẩn bị một chút có thể nói tương lai mấy tuần phát hành của bọn họ trọng điểm đều là chúng ta bộ này sau đó mới có thể từ từ đem trọng tâm chuyển qua cái k h á c phim mới bên trên c ũ n g không thời gian phim mới đâu ha ha ông chủ cạ có thể có phiền t h á i kể lại cái này li hạ nối in xẹp tí hòn một chút lo âu hoàn toàn không thấy ngược lại có chút vui vẻ hắn vai chính phủ thủy học đồ đơn giản chính là một chàng thai nạn nghe nói từ phim biên tập sau cử hành nội bộ thử chiếu liền bị một ít viện phương đại biểu không coi trọng sau đó số ít điểm chiếu thả ra ngay mặt bia miệng cũng không có duy trì tốt nếu không phải hẹn mở công ty điện ảnh cùng d i s n e y trước ký trình chiếu hiệp ước bọn họ liền tuần đầu tiên ba nghìn năm trăm nhà khai mạc chuỗi g i ạ p cũng không lấy được trực giác của ta nói cho tốt cái này điện ảnh phải xong đời trừ phi đại gia lại nhìn nhầm nhưng tình huống như vậy không thấy nhiều tuy nói hollywood hàng năm cũng sẽ toát ra một hai bộ ngoại dự liệu kỳ tích ngựa ô nhưng phần lớn ngành nghề nhân sĩ dự đoán cũng rất chính xác. hơn nữa nếu không phải không coi trọng phù thủy học đồ cũng sẽ không như thế cẩn thận Disney phổ biến đứng lên hoàn toàn không có lòng tin càng giống như là lựa gạt thực hiện phát hành nghi ước mà lì ảm cao hơn nguyên nhân cũng là nếu như phù thủy học đồ đồ tháng bảy trung tuần ngăn bên trong sẽ không có cường lực đối thủ cạnh tranh cùng bọn họ tranh đoạt thị trường định mức có thể càng đại trình độ phóng ra phim tiềm lực dù sao in xẹp t i m hòn r ư ớ c trước sau sau đầu hai trăm triệu đi vào sáng tạo lợi nhuận áp lực vẫn có Disney thế nào nguyện ý đem một bộ kém còi phiến xếp hạng đợt chiếu hè cái này cũng quá lãng phí chọn cái lanh muôn không tốt sao trước đó ai có thể biết kiểu t ụ t kéo tôm đạo diễn mặt lopex biên kịch rẽ gì b ở rủ cậy mẹ đảm nhiệm sản xuất phim nico lát cạ dày bạ rủ trèo tờ r ẻ xạ bán mở trở chủ chế tạo thành thành viên nòng cốt sẽ thất bại đâu lee ạm giọng điệu mang theo điểm nhìn có chút hả hê bọn họ mới r ắ t tay hoàn thành kho báo quốc gia cái này hút tiền x u y gì b ở rủ cậy mẹ càng là tự mình cầm đao để cho mình công ty điện ảnh chiếm một bộ phận đầu tư định mức d i s n e y không lý do không cần những tài nguyên này lôi kéo kho báo quốc gia đạo diễn sản xuất phim vai chính chính là kiểu tục kéo tôm rẽ gì b ở rủ cậy mẹ cạ h ẳ n thế nào xui xẻo như vậy lẹt măn cũng l ầ m b ầ m đời này lẹt măn cũng giúp cả thoát khỏi thị trường nhà ở hố to kết quả khủng hoảng cho vay kinh tế không phân chấn cả vẫn có thể gặp phải phim r á c đây chẳng lẽ là mệnh số nhưng đối với cả mà nói vô luận là b ợ rủ t ậ y mẹ hay là kiểu tốt tốt đều là cùng hắn hợp tác người quen trốn là chạy không thoát như vậy cũng tốt so lẹt măn đột nhiên có cái hạ n g mục tìm hắn diễn hắn cao hứng tiếp kết quả kết thúc sau nhiều lần có bất lợi đúng rồi nhớ theo vào in xẹp t ì hòn đề tài lan c nhất định phải để cho người xem đối mộng cảnh cảm thấy hứng thú yên tâm li Trước hơn i h nữa truyền tì chất đặt Hitler, Tom trợ trợ, thế thành thế chuyện quảng, Sony này, liền không cần hắn quảng, cũng、so、hắn ngược ỉn hòn lượng cùng Hitler, chợ chợ. nào cũng không nhỏ. Hơn n cái có Hà Gio lại lại so để đi ý, xẹp ở lúc này tiểu lý tử nhan phân sức chiến đấu không thể coi thường dù sao đám người kia có thể liền hướng thưởng điện ảnh cũng có thể nâng đến tiền vẽ trên trăm triệu phần này sức hút thị trường tuyệt đối phát triển trên thực tế nếu không phải lễ công chiếu l ạ mặn cũng sẽ không xuất hiện ở thực diệu mấy ngày này hắn trôi qua rất phong phú bởi vì biệt đội siêu anh hùng chuẩn bị thành lập hắn cần phải hao phí rất nhiều thời gian cùng các ngành người phụ trách câu thông công tác tình cờ còn phải đi sở tiêu di ô nhìn một chút dựng được thực cảnh đừng liền rời hiệu quả tình cờ lại sẽ đi một chuyến đi ghi tô đồ m ả n h h ắ n huyên một chút đặc hiệu t ắ n rất vợt một đêm trôi qua lịch này lật tới ngày mười bảy tháng bảy cũng là ìn xẹp tì hoàn toàn mỹ công chiếu này g nhưng giống như hắn phán đoán như vậy bằng vào mảnh này diễn viên đội hình căn bản không thiếu độ quan tâm những người hãi mộ là có thể đẩy ngày đầu ngồi trên đi về ph lại coi là mùa hè này ý rộng man hai là có thể cho lẹt m ặ n công ty điện ảnh mang đến không dưới c h triệu sản xuất phim lợi nhuận chứ đi nộ lạn phòng làm việc phân đi 32 triệu cùng với chi phí tiêu xài hai ba tỷ bốn trăm i triệu cùng ô nơ chỗ u giạc phương chia sổ bản quyền t r u n g quanh gia đình giải trí bộ phận c à n g là sẽ mang đến không dưới một m ư t r i ệ u khổng lồ tiền mặt tương lai ba năm tổng thu nhập sau đó là tiếp ngăn kẻ trộm mặt trăng lẹt m ặ n suy tư cái này kỳ nghỉ hè bản thân s ư ở n g phim động tác nhất định là có trông đánh vào nghiệp tích đệ nhất đế hơi có chút phấn chấn hắn thu hồi những ý niệm này xem trên tay có quan nhân vật nhóm phần diễn an bài đại khái cũng có thể cho các phe nhân sĩ một câu trả lời biệt đội siêu anh hùng đang diễn viên an bài bên trên là có chút hao phí tinh lực ai làm một phen ai làm l à xanh đều là các đại kinh kỷ công ty tranh đấu điểm hoặc là nói hắn đối siêu anh hùng nhóm mỗi cái cảnh diễn đông chỗ đứng cũng phải cân nhắc đến tương lai phổ biến vấn đề còn cần cân nhắc người hái mộ thị trường đối với người nào càng n g h mặt nhưng đại khái một như tiền thế m ạ b g o lao đại không nghi ngờ chút nào là đồn ỉ đóng vai người sắt vô luận là nhân khí hay là thành tích đều là hiện hữu trận doanh người thứ nhất thị trường độ i chấp nhận rộng nhất cho nên phần d i ệ n a n bài bên trên cũng nhiều nhất khẳng định đoàn đội lãnh đạo đ à m đương e v a n đẹp đội thời là thứ hai thân phận của hắn rất lấy lòng người da trắng là một cái khác nhân vật l ã n h tụ về phần thân sấm người khổng lồ xanh thời là cao võ lực đả thủ tồn tại đang đánh nhau tràng diện bên trên da kính sẽ t h ê m người sau còn có cùng sở tắc thúc đẩy mới trang bị kỹ thuật hí ngoài ra chính là bản phiến có thể bị tẩy trắng phản diện lộ kỳ biểu hiện của hắn không gian cũng rất lớn nhưng chỉ hạn lưu r ó đại chiến mà còn dư lại không thể nghi ngờ tồn tại cảm càng là yếu bớt hạ cái thậm chí cũng không có mấy cái ngay mặt ông k cũng không phải là thường, trợ lý Mẹ đi vào hội báo ỉn nghĩ h â n nữ, vật sắc c a tới trong phim một đồ đằng tiết định cũng có thể có người hâm mộ nảy mặt đợt màn hưng phấn lấy ra một ít địa khu tiêu thụ số liệu bằng chứng người xem thị trường nhiệt tình loại này đồ chơi nhỏ tiện nghi sao mấy usd một người xem dĩ nhiên không keo kiệt chút tiền này ví dụ như con quay x u ấ t sắc đều là trong phim ảnh vai chính đoàn mang theo người vật phẩm không khí cảm giác khá cao ở điện ảnh tái thể hiện r a hạn rất dễ dàng nhất thời tân thời sản phẩm đường dây không có vấn đề gì chứ hàng tích chữ cũng chuẩn bị xong chớ xem thường những thứ này đồ chơi nhỏ chính là bởi vì giá cả tiện nghi lại có ý nghĩa tượng trưng cho phim gia tăng cái mấy triệu lợi nhuận một chút vấn đề cũng không có vận hành điện ảnh những năm này lẹt mắm đối với mấy cái này là càng phát ra nhạy cảm sẽ không có vấn đề trước đó ba trăm ngàn lượng chiếu bây giờ xu thế nhất định có thể tiêu hóa hết chúng ta sẽ tùy thân căn cứ thị trường tiến hành điều chỉnh được chưa lẹt mắn luôn luôn tích h đem chuyên nghiệp chuyện giao phó cho người chuyên nghiệp kế tiếp một đoạn thời gian ngươi nhiều theo vào đúng rồi phim trình chiếu giai đoạn phổ biến hiệu quả như thế nào thị trường của chúng ta phản hồi rất tốt nhà phê bình điện ảnh cùng truyền thông chủ lưu đánh giá cũng rất cao hơn nữa chủ chế nhóm đều ở đây tích cực trình diễn sản phẩm quảng cáo làm rất không sai thấp nhất bia miệng có bảo đảm bản quyền nhưng khai phá tín đề cao thật lớn có tờ báo sao ta xem một chút một bên m ạ c nghe nói như thế vội vàng ôm tới mười mấy phần chủ lưu báo chí một bộ kết cấu cực kỳ phức tạp nhưng lại phi thường làm người say mê khoa học viễn tưởng n ộ n g cảnh hành trình theo hollywood jvt e r bộ phim này giống như là ma trận cộng thêm mờ mẹn t à u kẻ trộm giấc mơ có phản vật lý học tham khảo động tác đặc sắc c h ẳ n g diện gồm có t r ù n g kích lực tình cảm cùng với các diễn viên mỗi người đặc sắc biểu diễn để cho người trầm mê không dứt đây không thể nghi ngờ là n ổ làn điện ảnh một mới nguyên lĩnh vực đế quốc in xẹp thì hòn là một bộ rất n ổ làn điện ảnh phong phú chi tiết rắc rối phức tạp t ự sự đem người đưa vào một tiềm thức mê cung và gì hệ thì thô sơ giản lật một cái nhưng giống như tờ mạn nói đến như vậy h o l l y w o o d bình luận điện ảnh giới đối mảnh này khen ngợi là phi thường phổ biến có thể cũng là thời đại càng ngày càng nông nổi vấn đề đi gặp như vậy một bộ gồm có tham khảo ý vị cao chất lượng điện ảnh nhà phê bình điện ảnh nhóm rất khó không đi phủng in septi hòn rất có thể trở thành đạo diễn n ổ lan bộ thứ năm tiến vào im tộc hai t á c phẩm mặc dù có bộ phận người xem cho rất thấp đánh giá nhưng phần lớn người cũng rất thích tất m à n thở dài nói ông chủ ngươi còn hẹn đế hoàng chuỗi dạp cao tầm nha nhỏ trợ lý thời khắc chú ý thời gian rất nhanh nhắc nhở được rồi ta phải đi giải quyết những thứ này đợi đến tiền vé vững vàng ta cũng liền vội công trình của、mình. lệch mân xoay người đi đến phòng tiếp khách chúng ta hạng mục khai mạc màn bạc chỉ có ba nghìn bảy trăm sáu mươi nhà ban đầu sony còn có chút bận tâm nhìn xẹp thì h ò n là nguyên sang hạng mục nhưng hiện tại xem ra là muốn đi lên nói một chút thấp nhất cùng thời kỳ bên trong không có điện ảnh là đối thủ của chúng ta phù thủy học đồ đâu lệch mân còn nhớ bộ này cả vai chính điện ảnh cái này điện ảnh bị trong ngành d ễ y ốc hỏng truyền thông tổng bình chỉ có bốn mươi ba p h ầ n nghe nói mâm x ô i vàng bên kia cũng theo dõi bộ phim này có hẳn mấy cái thưởng sẽ cho bọn họ để danh đây chính là thành danh mang đến p i ề n não lệch mân bất đắc dĩ kế ủy n to tờ sau Cả chẳng ả c lẽ lại muốn thu lấy được một mâm xôi vàng kém cỏi nhất nam diễn viên h ắ n loại này giải thưởng thành tích cũng không thiếu siêu sao thời khắc phải chú ý sẽ bị người tiêu phi à dẹ gì vợ rủ cậy mẹ mới thắng đâu nghe nói hắn đầu không í tiền t đúng nha vị này đã từng kim bài sản xuất phim cũng là từ nơi này sau suy tàn chương 995 t r ê n l ệ c h rõ r à n g c h ư ơ n g 995 t r ê n lệch rõ ràng phù thủy học đồ có cái n h ư ợ c điểm trí mạng chính là giá trị kỳ vọng xứng đôi không được chủ chế đội hình nếu như là cái loại đó không có gì lưu lượng người mới đạo diễn tìm hạ ba diễn viên p i mới người xem cũng sẽ không đi chú ý nó nhưng làm sao chính là phim chưa c h ỉ n h chiếu t r ư ớ c dành chú ý năng lực cũng không thấp những người h á i mộ càng làm mong đợi có thừa hy vọng cả tiểu tục tổ, tổ, tổ hợp có thể mang đến một bộ không kém gì kho gáo quốc gia điện ảnh cho nên mới phải phát giác chất lượng không được về sau thất vọng phê bình còn nữa một bộ phim tuần đầu tiên thị trường tiền vé độ cao bia miệng m tỷ suất khán giả cơ bản quyết định một bộ phim cơ bản bàn cùng t ư ơ n g hạng mà phù thủy học đồ liền n ó n g cốt người h á i mộ cũng đòi không tốt đ ẹ p được thế nào đi mở rộng để cho sau này người qua đường vào sân đây là một vô giải vấn đề nhất là theo im giờ bờ do s ẻ n tố mạ tổ t r ờ trang ép đối tượng khách hàng mặt càng phát ra khổng lồ rất nhiều người cũng đã quen xem ảnh trước nhìn một chút phim đánh giá như thế nào vậy hiển nhiên phù thủy học đồ bia miệng là không thể thưởng thức kỹ nhà phê bình đ ị a ảnh người xem hai đầu cũng không hợp ý lật ngược thế cờ năng lực đáng lo g i o bên này l e c k bên này nhìn bên này công chiếu ngày kế buổi chiều chica go một nhà sang trọng ảnh cửa quán miệng chạy tới bên này trình diễn sản phẩm chủ chế nhóm hướng về phía ba tầng trong ngoài ba tầng ngoài vây rậm rậm càng xuất sắc đối trong đó nhân vật diễn viên hình tượng càng tốt dù là hơi mận chút đại gia cũng đều đang đau cũng vui vẻ mở ra địa khu tuyên phát hành trình hạng mục này không có gì giá trị tham khảo không phải sao l ọ t sáng dơ l i ế t vừa nợ lao tổng kê vin sù di hạ dạ cũng đang chăm chú lúc này điện ảnh thị trường trong phòng làm việc ngồi mấy người trong đó sản xuất phim bộ người phụ họa nói đúng nha nhất lưu kịch bản nhất lưu đạo diễn nhất lưu diễn viên nghi đ ạ t thành cái này mấy cái mục tiêu là không cho dễ bọn họ tuyên truyền phương hướng chọn được cũng rất hiểu phát huy tác phẩm ưu thế Insep thì hòn không tính rất buôn bán nhưng xào nóng ngậm cảnh thiết định cùng cuối cùng chỗ kia không gian chống về sau người xem rất dính chiêu này có loại thẩm mỹ bên trên cao cấp cảm giác lật đi lật lại thưởng thức sẽ không cảm thấy một lượng lần liền hiểu rõ theo điều tra mảnh này hai lần xem ảnh người xem không tại số ít cứ là dựa vào loại hiện tượng này để bù phim giải trí tính không đủ phổ biến thiếu sót vậy xem ra đợi đến phim hạ giảm đi vi đi lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém tự sự kết cấu giống như trước đây đồng hành tuyến như vậy phim là rất dễ dàng ôn lại hạ thị trường sáng tạo lợi nhuận một bên phát hành ngành quản lý cấp cao nói đáng tiếc chúng ta lôi kéo qua nhiều lần nộ lạn hắn không cũng một u ố người c n ta s nói h ra trong lúc này khó xử đúng nha người ta ở phỉ dẹp phờ ly cũng là cầm ngành nghề lương cao nhất chia làm cùng thù lao mọi thứ không kém lại có độ tự do xác thực khó trốn đi một bộ tác giả điện ảnh có thể phát huy xuất sắc như vậy đơn giản song ép họa trật sở k ỳ tỷ đ ệ nỉ dạ thích khách đồng dạng là thiên tài đạo diễn vì sao chúng ta không gặp được n ổ l ạ n lẹt m ặ n như vậy tự hạn chế tự điều khiển đạo diễn thậm chí giặc sở n ì đ ỡ cũng càng muốn trở về v ố n nở lao tổng không nhịn được đ á n trách tính cách vấn đề đi họa trật sở k ỳ thành danh sau quá nhẹ nhàng cộng thêm chúng ta một số người đối hai người bọn họ rất có kiên nhẫn phát hành bộ còn nhỏ nhỏ soi mói một câu chấm mê điện ảnh nghệ thuật đều được quái thai hiện tại cũng biến thành tỷ lệ Chứ ma trận siêu di cũng sẽ không vô khác luôn suy nghĩ t o á n cộng chưa bao giờ cân nhắc điện ảnh phép trừ vừa thích thí nghiệm tính chất đề tài một bộ đua xe một bộ thích khách sát thủ cũng đoán không được tiếp theo bộ muốn làm cái gì có người đi theo r ụ a xả bộ nợ nội bộ đối vị này đã từng nhà mình cao tầng kết h là cướp tiền cơ khí thiên tài thanh â m bất mãn là càng phát tài to rồi đang ở trước đây không lâu hai người này dám chế lì dạ thích khách lại nào tính toán ra đã hợp với bồi ba bộ được rồi tạm thời không có cái khác tốt kịch bản vậy chúng ta cùng bọn họ nói hạng mục lúc cẩn thận thêm một chút được rồi người bên cạnh nhớ kỹ nghe nói b ì n xẹp thì con trình chiếu về sau trên thị trường có liên quan giải ngộng tâm lý học phân tích khoa phổ sách đều bị mang lửa rồi các ngươi cảm thấy cái này điện ảnh có khả năng hay không toàn cầu phá sáu trăm triệu có người than thở dự đoán một câu đâu chỉ ta cảm giác có thể có bảy trăm triệu tối hôm qua phút đài truyền hình mời tom hạ đi làm khách một bậc buổi chiều phóng đàm tiết mục cho chuyện trò chuyện quay chụp thời điểm chuyện lý thú tỷ suất người xem cũng rất cao đây là n ổ i l ạ n di ô đám người không có ra mặt tình huống bây giờ đại gia đối hắn khẳng định rất quan tâm không lộ diện so lộ diện thích hợp hơn nhiệt độ lên men chứ sao cái đó con quay vấn đề ở trên web đều bị thảo luận n g ấ t trời các loại phiên bản đọc hiểu chỉ cần hắn kéo không chính diện trả lời cái vấn đề này tất cả đều là nhiệt độ a cơ hội như thế sony sẽ không bỏ qua một vị làm tuyên phát hảo thủ phân tích nói ngươi nhìn n ộ i l à n đám người không phải đều ở đây tránh vấn đề này sao nói chuyện cũng là cái gì thực vỗ đánh hí căn bản không dính liễu kịch tình đọc hiểu bọn họ cũng biết có lưu huyền n i ệ m đối như vậy một bộ phim mà nói rất có ưu thế ách không phải nói đến trước trận còn có người xem rời sân s a o thế nào cảm giác đối tượng khách hàng phạm vi còn rất rộng lớn không ai hy vọng mình bị nghi ngờ iq bây giờ trên web đều có xem không hiểu ỉ n xẹp thì h ò n là ngu xuẩn đề tài như vậy một kích rất dễ dàng kích động người xem tâm tình như vậy một dính dấp đích thật là cái phương pháp tốt lang xê thủ đoạn chẳng qua chính là những thứ này dân chúng bình thường ai còn chưa lành thắng m u ố n cho nên ỉ n xẹp thì h ò n phim hay đốt não đốt não phim hay chỉ phải không ngừng ở các lớn phổ biến môi giới tái diễn mấy cái này tuyên truyền nòng c ố t t ử nhất định sẽ đối người xem xem ảnh dục vọng có kích thích loại phương pháp này bình thường điện ảnh chơi không tới trong căn phòng chúng người không biết làm sao cười cười nhưng thực ra đối ỉn xẹp tỉ hòn thành tích cũng không có rất khó chịu tháng bảy trung tuần khung thời gian vồn nở lại không có gì đại tắc trình chiếu giữa song phương căn bản không có cạnh tranh thậm chí nói vồn nở còn đang bận bịu vì ý rộng man hai gia đình giải trí thị trường vận doanh đâu đơn thuần nhìn c á i vui phân tích một cái thành công nguyên tố mà thôi chân chính tiền chỉ có phù thủy học đồ xuất phẩm kiêm phía phát hành đ í c nghi ỉn xẹp tỉ hòn bán được càng tốt càng là lộ vẻ được tác phẩm của bọn họ như vậy khó chịu người xem đều là sẽ tương đối cùng cái khung thời gian bên trong nếu là đại gia cũng trình chiếu phim g á c nói không chừng vẫn tồn tại、so nát có thể. nhưng nhìn xẹp thì còn không thể nghi ngờ r ế t chết khả năng này n g a y đầu người trước nhập c h ớ n g hai mươi mốt triệu năm trăm n g à n người sau vẫn chưa tới bảy triệu năm trăm n g à n giống nhau số lượng lớn đầu nhập trên lệch thực khi rõ ràng chương chín trăm chín mươi sáu không thể tụt lại phía sau chương chín trăm chín mươi sáu không thể tụt lại phía sau ngày một ư ơ i tám tháng bảy thứ bảy sơ cắt lên ngồi vào người đại diện xe từ trong nhà lên đường không có hai mươi phút liền dừng lại hoàn thành tài xế nhiệm vụ người đại diện phất tay một cái đưa mắt nhìn khách hàng của mình đi vào n u lại nạ phòng chụp ảnh nàng rất vui vẻ dáng vẻ dù sao biệt đội siêu anh hùng nhất có phần diễn nhân vật nữ chỉ có nàng một không cần đang cùng b y nẹ tranh đoạt vốn là không nhiều ống k í n h có thể nói cho đến cái này bộ nàng thân là nữ tính siêu cấp thân phận anh hùng đặc thù mới bắt đầu có chút hiện ra sớm a các vị đi tới phòng thử quần áo sơ cắt lệ cùng mấy vị nhân viên công tác chào hỏi chào buổi sáng mới vừa ngồi xuống bị đùa bỡn cần kiểu tóc sơ cắt lệ chật hỏi đạo diễn đâu chúng ta mấy giờ mở máy ở mở tiểu hội đâu đại khái mời điểm tả hữu có thể chụp h n h đi thợ trang điểm dùng không quá chắc chắn giọng điệu đáp a suy nghĩ sắt thép hai thành tích bởi vì lần này là lần đầu tiên siêu anh hùng tụ họp tác phẩm cho nên điểm thứ nhất giữ bí mật ta không muốn nhìn thấy điện ảnh còn không tiến vào tuyên truyền giai đoạn sở tư do quay chụp nội dung liền bị truyền đi bay lời trời hiểu không một chút xíu ảnh sân khấu đều không cho chức hạn thả ra ngoài diễn viên bên kia mỗi người đều chỉ có thể có bản thân lời kịch phân k í n h ngoài ra công tác bảo a n đừng để cho nhân viên không quan hệ giả vào tới trụ lén cuối cùng những lời này lẹt mắn càng là dứt khoát nhìn về phía đoàn làm phim các hạng bảo hiểm bảo đảm phương phòng cháy chữa cháy quỹ dĩ nhiên diễn nhân viên không có phần này giữ bí mật ý thức ở hollywood căn bản làm không lâu dài cho nên cũng chỉ là một cảnh tình liền lướt qua cùng như i ó p tòa thị chính câu thông thế nào rồi bọn họ đáp ứng phối hợp chúng ta nhưng đoạn đường quay chụp chỉ có thể là dạng sáng kia mấy giờ ngoại cảnh tổ lên tiếng nói có thể an bài xong là được một sớm sẽ mở hơn hai giờ lớn như vậy cái hạng mục mỗi ngày cần xác định chuyện vụn vặt rất không ít mà đợi đến mở máy ngược lại nhẹ nhõm ít nhất đối với lẹt măn là như thế này hollywood nam diễn viên đẳng cấp cạnh tranh kỳ thực rất kịch liệt làm thế hệ trước ngôi sao điện ảnh lui ra hơi sữa phái cũng chính là thần tượng t i ể u sinh lại vô cùng bị giới hạn tuổi tác có thể hay không thuận lợi quá độ hay là hai chuyện cái này cũng khiến người ta khí cùng thành tích đều tốt lực hiệu triệu kéo dài mới đồng lứa siêu sao càng thêm ít chỉ bất quá nam diễn viên so với nữ diễn viên thị trường còn có phổ biến tính địa phương rất kỳ quái lạ ở rõ ràng hollywood nam người hâm mộ tỷ trọng lớn hơn nhưng luận mức độ ủng hộ cùng sức mua nhưng vẫn lấy phái nữ người xem vì tốt đây cũng là vì sao nữ diễn viên càng ngày càng nhiều chỉ có thể làm bình hoa đây là thị trường lựa chọn mà không phải là tư bản lựa chọn dù sao đối với bất kỳ một nhà s ư ở n g phim mà nói tốt phái nữ đề tài cũng ít khi thấy ngược lại là bắt chuẩn nam diễn viên nguy hiểm thấp hơn chút đứng ở cái góc độ này mà nói truy đuổi lưu hành lớn nhất có thể mang đến lợi ích nhu cầu mới nhất biết bị người coi t r ọ n mà lối bây giờ jeo mà nói in xẹp thì còn chính là ở hắn tượng vàng bên trên n ặ n bên trên một tầng kim sơn hắn trở nên càng thêm lóng l ã n h dù là mỗi người phán xét thành công tiêu chuẩn cũng có khác biệt nhưng kế ngày đầu đi qua phim rất nhu bước mở ra thứ sáu thứ bảy chủ nhật tiêu thụ đường cong cơ bản có thể coi là dây d à i hình xu thế nói cách khác đầu tư một sáu trăm i triệu usd tuyên truyền phí cũng trước không tính khoa học viễn tưởng mạng lớn trực tiếp liền thấy bắc mỹ ba trăm triệu rơi vẽ tuyến lái hướng nga c h â u trên xe g i o từ cao hứng vô cùng người đại diện trong miệng biết được in s ẹ p thì còn bắt lại sáu mươi triệu bốn trăm l i n usd tiền vẽ thành tích n h dù vòng bảng đứng đầu bảng đơn quán m ư ơ i sáu usd trình chiếu số liệu tuần đầu tiên sáu mươi triệu bốn trăm ngàn rất cao sao không cao quái vật cấp bậc tiêu thụ số liệu mấy năm này một so một khoa trường ạ vạ tạ cũng mới đã đi xuống v ẽ mấy tháng đâu nhưng cái thành tích này cũng là nếu so với cổ lầm b ì ạ bản bộ dự đoán tiền v ẽ còn cao hơn tám triệu tấn bọn họ cách nói bộ phim này có geo có hitler xác thực rất khả năng hấp dẫn người h á i mộ nhưng chỉ bằng vào người h á i mộ tối đa cũng liền ngày thứ nhất số liệu trói sáng chút trước biên độ sẽ rất nhanh dù sao trộm mộng là một nguyên sang hạng mục này đề tài bản thân một chút người xem cơ sở cũng không lại lấy một thí dụ tự t h tạ nịt về sau dẫn dắt vai chính di ô cá nhân tốt nhất khai mạc thành tích hay là không chín cuối năm cùng bạn nối khố mát tin sợ còn sẻ sẻ hợp tác cô đảo nghi vấn nhưng còn bây giờ thì sao in xẹp thì còn 60 triệu 400 ngàn usd đã trở thành cá nhân hắn diễn viên đời sống thứ nhất cao tuần đầu tiên tiền vé mà này cuối cùng con số cũng vượt qua lách luật một sáu tỷ năm trăm triệu usd trở thành bộ thứ hai lướt qua bắc mỹ hai trăm triệu đại quan thậm chí còn bắc mỹ ba trăm triệu tiền vé tác phẩm hơn nữa loại này số liệu chỉ luận nguyên sang khoa học viễn tưởng đề tài trong không thể nghi ngờ có vấn đỉnh các đời đệ nhất cực lớn có thể đây cũng là g i ô người đại diện cao h ứ n g nguyên do đối bọn họ mà nói g i ô đang tôi luyện kỹ năng diễn xuất trong những năm này này sức hút thị trường mặc dù vẫn luôn ở nhưng rất rõ ràng đang giảm xuống những năm gần đây cùng cả ba lê s m i t h chờ đại bài nam diễn viên thời gian thực thành tích kém rất nhiều kia tại dạng này điều kiện tiên quyết có thể nhận được một bộ tiền vé ăn khách bia miệng còn không kém t h i ế n vậy đơn giản mừng muốn chết siêu sao phong cách trực tiếp ổn định kéo lên chúng ta thứ nhất phù thủy học đồ thứ hai câu chuyện đồ chơi thứ ba người đại diện hớn hở cùng di ô hướng về phía phần này phiếu điểm nghe lì ám nói không có gì bất ngờ xảy ra thứ tư tuần sau trước chúng ta là có thể quá trăm triệu toàn cầu hai năm trăm triệu tả hữu ừ m ta phải hướng đạo diễn n ổ lạn tiên sinh lẹt mằn để hỏi cho tốt giúp ta gọi điện thoại zio hay là sg không sai dù là mỗi ngày chạy tuyên phát cũng rất mệt mỏi nhưng thăm hỏi điện thoại một cũng không tiểu đánh dĩ nhiên cái khác diễn viên cũng không khác mấy liền coi như bọn họ không đề cập tới người đại diện cũng rất vui với duy trì lớn dẫn quan hệ giữa đợi đến cúp điện thoại lái vào hoạt động địa điểm vừa xuống xe liền vây quanh không ít phóng viên zio có thể nói một chút in xem thì còn thành tích sao người đánh giá thế nào tuần đầu tiên cầm sáu mươi triệu bốn trăm ngàn trở thành ngươi đ ờ i sống mới có tiêu ngươi có thể nói chuyện một chút đối cộp nhân vật này cách nhìn sao hắn tự cho là đúng tự đại hại chết thê tử của mình ngươi đối đạo diễn n ỗ lặn là thế nào nhìn những thứ này đều là hoạt động phương hoặc là sôni l à m đ i ệ p ảnh nghiệp cố ý chiếu cố qua phóng viên hỏi vấn đề cũng không hố rất t h ư ờ n g quy mà hắn tâm tình của mình rất không sai giống như người đại diện phân chấn như vậy in xẹp thì hoàn tồn tại hóa giải hắn những năm gần đây còn không có bán chạy tác phẩm lúng túng dù là hắn là vì thoát khỏi hơi sữa phái hình tượng tích cực truyền hình dù từ từ bị người xem công nhận thành thục kỹ năng diễn xuất vì cuộc đời chuyên nghiệp hoạ người giống như hắn vậy cũng sợ tụt lại phía sau á t r ư ờ n g 997. phục liên đoàn làm phim thường ngày một c h ư ờ n g 997 phục liên đoàn làm phim thường ngày thượng vì phục liên hạng mục lưu lại nạ phòng chụp ảnh ở vốn có cơ sở bên trên đặc biệt vạch do phiến khu tiến hành hoạch định thăng cấp đúng vậy đơn là vì một bộ cảnh tượng ống kính nhu cầu hai trăm triệu dự toán trước hết ném vào hơn ba mươi triệu dĩ nhiên cuộc mua bán này không phải duy nhất một lần tiêu phí sau này mạ v ớ i hạng mục nội cảnh khung cũng có thể ở chỗ này tìm được mua bản nói thí dụ như ý rồng màn quân bị k ố phòng thí nghiệm cn dài nít phở ý phòng làm việc đẹp đội sau khi tỉnh lại chân ố c chính nắm giữ giống như phục liên loại này cấp bậc đầu nhập lớn đoàn làm phim ngươi mới sẽ phát hiện tiêu tiền là cái gì hoa pháp không nhiều suy nghĩ chút biện pháp nhiều sáng tạo giá trị đơn giản giống như rớt tiền nói như thế lấy địa ghi tô đô m n làm chủ đặc hiệu tổ cẩn thận đánh giá kịch bản phần diễn về sau biết nghĩ đạt tới lẹt mằn mong muốn hiệu quả thấp nhất phải có hơn ba cái ống kính cần phải xử lý chỉ này một hạng năm mươi hai triệu đã không thấy t â m hơi hơn nữa đoàn làm phim trên thực tế cách xuất ba cái đoàn làm phim đồng thời chia tách quay trụ bất đồng chi nhánh t h như tổ a cùng phái đại đội tổ b cùng phái bờ lách phái đạo hạ cậy cn hai vị cấp chín đặc công hí, tổ c chủ yếu quay ủy rồng màn cùng với triệu tập thành viên bộ phận cũng bận rộn khí thế ngất trời nói cách khác ở công hội quản lý công ty như vậy hollywood công nghiệp hệ thống chống đỡ dưới ba cái đoàn làm phim hội tụ hơn tám trăm vị phía sau màn nhân viên chỉ riêng những người này thể lương ngoại lai chiêu mộ đều theo lương tuần tính cũng không tiện nghi càng chưa nói thanh trượt dụng cụ hao tổn mướn còn có m ộ theo ngày ba bữa được bao, được ở k á Thoán cái, tháng sáng, c chân chính nước. chụp h như thứ phòng ảnh. h sạn nạ tiền vân vân vân, chân chính xài tiền như nước. Thoáng một cái, ngày một t xài giờ sáng, lưu lái lưu thường lệ mở cái tiểu hội rõ ràng hôm nay quay chụp nhiệm vụ về sau có người vội vàng kéo diễn viên đi trận có người vội vàng bày đạo cụ cơ khí có người vội vàng điều chỉnh thử tia sáng có người vội vàng bố trí hiện trường toàn bộ đoàn làm phim ai vào việc ấy động tác rất nhanh bộ phim này mặc dù đại bài rất nhiều nhưng cũng không dám quá gây chuyện tình cơ một ít nhỏ cạnh tranh lẹt mà chị coi không thấy được nhưng khi một đám diễn viên vội vàng hóa trang đóng vai hạ cải dợ dị mỹ chỉ có thể ngồi chờ đợi lúc không khỏi có chút họa phòng không đúng dĩ nhiên giờ dị mỹ bản thân không quan tâm tính cách của hắn hoặc là nói phẩm đức nghề nghiệp thật rất tốt theo lý mà nói giống như hắn loại này phần diễn không nhiều nhân vật tối nay n h ậ p tổ thậm chí dứt khoát chờ muốn vỗ phần diễn lúc ở tới đạo diễn nhất định là không ngại dù sao hạ cái ống k í n h phần nhiều là cảnh diễn đông cá nhân hắn đặc biệt cảnh tượng căn bản không có bộ phim này nhân vật chủ yếu cũng không phải hắn lá xanh bên trong lá xanh hoàn toàn không cần thiết bỏ ra quá nhiều tinh lực nói đến ích kỷ một chút từ an bài đi lên nói hắn là nhất có thể không dụng tâm cải đ ằ n kia rực rỡ biểu hiện thời khắc cũng không tính là kinh diễm tốt xấu mắt đóng vai người khổng lồ xanh mặc dù phần diễn cũng không nhiều nhưng cũng có giống như còn có một quyền bước lui cơ giới phi long đem lộ kỳ vung qua vung lại cảnh kinh điển hạ cậy có gì nhưng hắn mỗi ngày đều là chạy tới đoàn làm phim người kia k e vin phách gì cũng hỏi qua hắn giờ d ì mỹ cho ra trả lời là ta gần đây không c h ỉ n h diễn tới đoàn làm phim học tập một cái cũng là tốt cho nên phục liên đoàn làm phim liền xuất hiện một màn này làm đồ ni e van chờ một chế diễn viên mặc và khó chịu đồ hóa trang mệt mỏi mồ hôi đầm địa lúc giờ dị mỹ cũng là ở đạo diễn máy theo dõi phía sau xem l ẹ mặn dẫn hí nhưng đối giờ di mị mà nói không phải như vậy hắn không phải một tinh đồ thản thuận người năm xưa nhập hành liền thường đối mặt không h í nhưng vô quất cảnh ba mươi chín tuổi trước hắn đều là một d â y r u a ở tam tuyến trên d ư ớ i âu s ầ u thất bại bình thường diễn viên có thể nói hắn đã sớm nếm đủ rồi diễn viên ngành nghề lòng chưa xót diễn giả hành thiên sứ một bộ phim truyền hình bị chửi tham gia thông báo vĩnh viễn là cuối cùng ra sân hưởng thụ vì số không nhiều chú ý hắn luôn là tự đủ không cố gắng tăng lên bản thân thế nào nắm chặt cơ hội cái này các loại tốt nhiều năm qua đi hắn còn chưa phải nổi danh suy nghĩ một chút cùng thời kỳ cùng nhau diễn vai phụ diễn viên suy nghĩ lại một chút bản thân có lúc lại có cảm giác bản thân ăn không hết diễn viên chén cơm này cũng là ở cuộc sống như thế lý lịch hạng không chín năm hắn vỗ chiến dịch sói sa mạc hắn rốt cuộc diễn vai chính hay là cái rất có hy vọng phần không gian vai chính cho nên khi biết nhà sản xuất sủn mịt ẹn t ờ tẹn mẹn không có tiền công quan ú s c a r lúc hắn tự móc tiền túi tham gia các tiệc rượu tranh thủ nhà phê bình điện ảnh nhóm t h i ệ n cảm làm như thế người ở bên ngoài xem ra đương nhiên là có chút ngủ nhưng đối với hắn mà nói chiến dịch sói sa mạc đã là hắn hành nghề nhiều năm như vậy gặp được đối bản thân hắn mà nói tốt nhất một hạng mục lúc này không tích cực một chút l sau đó chuyện đại gia cũng biết chiến dịch sói sa mạc ở thứ tám mươi hai giới oscar lễ trao giải bên trên tỏa sáng rực rỡ hắn diễn viên đường cũng có một tốt cơ sở dĩ nhiên một năm kia hắn đã bốn mươi tuổi bốn mươi tuổi mới lựa nhỏ một thanh văn nghệ điện ảnh sao giá trị thị trường lại có thể có bao nhiêu bị thực tế tư bản nhóm công nhận nhưng hắn rất biết đủ ít nhất hắn đang tốt hơn nói cách khác hắn lúc này tâm lý lộ trình kỳ thực cùng chiến dịch sói sa mạc cũng không kém nhiều lắm cũng là vì một cái mục tiêu hết sức biểu hiện mình hạ cái xác thực không là nhân vật chính nhưng đạo diễn là mặn x ư ở n phim bài là m ạ mẹo phối hợp diễn chung đều là doni evan sợ c ặ t lệch n g ư ờ i như vậy khí ngôi sao cái này là đủ rồi nghĩ tới đây nhiều tìm chút thời giờ đợi ở đoàn làm phim làm sao vậy nếu như làm như vậy có thể để cho k e vin l ệ c mặn cùng với trong ngành một đám chứ danh làm phim đoàn đội cũng đối hắn có tốt hơn hiểu hoàn toàn không tính là cái gì còn nữa thân sống trong hắn liền nhỏ lộ mặt dựa vào phim ăn khách thành tích toàn thế giới người xem nhận thức nhiều hơn hắn có phần này biểu hiện ở hạ cậy nhân vật này hắn thấy đã đối hắn rất có ích lợi cuối cùng không phải nói bỏ ra không có hồi báo chẳng qua là so cái khác cùng tổ vai chính trên lệch chút trên lệch chút còn kém chút đi giữ vững bản thân liền tốt Giờ gì mỹ thuận thế rời cái ghế dựa mềm nhìn chuẩn đạo diễn đang theo đoàn làm phim chủ quay phim sư thomas nói vị trí máy quay góc độ đặt ở bên cạnh hắn cảm ơn lạch mân hơi một chút vừa lúc ngồi nghỉ ngơi một chút trò chuyện chờ một chút cần cầu đi xuống bông ra nửa thước cao ống kính không đi vào khó coi tư mừng thomas còn là một bộ chăm chú dáng vẻ dụng tâm ghi nhớ nhắc tới lạch mân đối giờ gì mỹ cảm nhận hay là thật tốt kỹ năng diễn xuất thành thục vóc người duy trì tốt vô luận là đi lại làm ngôi sao điện ảnh con đường hay là diễn khác trung niên nhân vật phần lớn có thể đảm nhiệm con đường biểu diễn rất chiều rộng nhưng cũng chỉ là nội tâm hoàn toàn không nghĩ tới cho hạ thêm cảnh diễn phục liên sáu người tổ sao có thể xử lý sự việc công bằng chuyện như vậy căn bản là thuộc về làm cũng không hợp ý loại hình mạng có tam c ử đầu cũng không phải là nội bộ bản thân định mà là người xem thị trường đối người s á t đẹp đội thần sấm càng theo đuổi cũng may những thứ này biểu hiện tổng hội bị nhìn ở trong mắt Chương、998. Phục Chương Phục Các chú cầm phim thường ngày. Hai. Chương 998 phục liên đoàn làm phim thường、ngày. Hạ. Các bộ môn chú ý, sau 10 phút Liên đoàn ngày, Liên đoàn ngày, môn Kevin làm làm lo mở máy, bộ ý, sau mới gọi thư ký t r ư ở n g quay ra t r ợ thứ hai mươi hai màn thứ nhất kính a sần ô n g kính tập trung trang diện an t ĩ n h lại phương tiện thu âm dĩ nhiên nếu như chẳng qua là độc thoại thu âm không tốt hậu kỳ còn có thể xứng cũng là nhẹ nhõm hôm nay là phân tổ quay trụng ngày thứ tám đẹp đội bên này tuyến đi tới tụ họp thời điểm cho nên là l ẹ c mắn tự mình phụ trách một cái tầng hầm trong ở lạnh lẽo cứng rắn lớp băng cô độc n ằ m bảy mươi năm lính giả được cứu sau khi tỉnh lại mờ mịt luôn cuống đứng ở đường đi lạ lâm cảm thán bỏ lỡ một cái trọng yếu đức hẹn anh hùng xoay người làm lên huấn luyện viên thể hình không thể không nói đủ tương phản tả hữ tung bay bao cát c u So với giác nam n nhưng hắn h bay, sơn g qua là không chút phí sức lẹt mặn xem hai người diễn trung rất rõ ràng vốn nên biểu hiện đẹp đội cái loại đó cùng thời đại có chút không thích những khí chất cũng không có được thể hiện bất quá len man đối phục liên yêu cầu cũng không có rất cao không hề theo đuổi cái loại đó tự nhiên nhất biểu diễn chấp nhận được là được evan cái này diễn viên vốn là thượng tiên thường c ơ m ă n d à i trương mạn gạ cảm giác mặt bản thân lại nguyện ý hạ công phu duy trì vóc người đã thỏa mãn nhân vật n h cầu người xem cũng không phải là hướng về phía kỹ năng diễn xuất tới không phải sao ngay sau đó một ống kính vô s o n g len m a n tỏ ý trợ lý trường quay đưa tới nói cố một phần có liên quan của smack cú bệ tài liệu đây là cựu đầu xà bí mật kia vũ khí evan liếc mắt nhận ra đó lúc ấy ở trên máy bay hắn cùng rét sở c ù n đánh thời điểm liền có cái này Cái này lại à năm đó hợp sở t một, một ống kính vô tốt đằng mắt hai ngày trôi qua mới thứ hai mà tại đầu tuần mạng từ end the lina rủ lủy vai chính phim hành động giật gân đi nhanh đặc công nhất cử bắt lại hai mươi triệu bốn trăm linh ngàn vọt vào vòng bảng thứ hai lại ở đối tượng khách hàng nhóm tượng trong phái nữ người xem tỷ lệ cao tới phần trăm năm mươi lăm trở thành năm nay đợt chiếu hệ cái đầu tiên ăn được phái nữ tiền lại phim tình huống như vậy thả tại động tác lĩnh vực phạm chủ càng là hiếm thấy làm so sánh giống nhau ngôi sao hành động nữ giữ thể diện kỳ hiệu bựu cg người xem nữ tỷ lệ còn chưa đủ để bốn thành chỉ b ấ t quá đồng dạng là phim mới từ phốt xuất phẩm gia đình nhẹ phim h à i dậy mẩn na tỷ m ộ i liền không có vận tốt như vậy tuần đầu tiên không tới chín triệu usd khai cuộc cả người tiết lộ ra pháo hôi khí chất cũng may mảnh này đầu tư không cao dù là tiền vẽ không hồi được vốn thật tốt vận hành một、phen. như vậy kiên định thế đi thấy một đám chỗ dạp thương nửa vui nửa bờn bất kể nói thế nào năm nay kỳ nghỉ hệ tổng không tính quá bình thản còn có náo nhiệt tư vị có liên tục hai tuần lễ liên tục bắc mỹ tiền vẽ vòng bảng vô địch bối cảnh hạ n g các phan điện ảnh điền cùng tràn vào im g b phân số sông thẳng chín chấm ba phân xếp hạng cũng gần bằng với nhà tù sỏ、so、ở cả cùng bố già ngoài ra so sánh bắc mỹ thị trường in xẹp tì hòn ở hải ngoại cũng không chịu quá nhiều địa khu hạn chế treo thật cao ở các quốc gia tiền vẽ bảng danh sách hàng đầu có lẽ là bởi vì cao chất lượng có chút đốt não suy luận kín đáo phim khoa học viễn tưởng đại gia cũng thích xem căn cứ đồng thời trình chiếu nước anh tây ban nha út sở chây l i chở hải ngoại kho phiếu phản hồi phim đã thu h o ạ c một hai tỷ bốn trăm triệu đây là trong nước chưa trình chiếu kéo dài ngăn dưới tình huống toàn cầu thị trường mười thiên nhân sổ sách hai bảy tỷ hai trăm triệu là một bộ nguyên sang hạng mục cái thành tích này rất ghê gớm thậm chí nói đối với một ít chứ danh xuya gì tiếp theo làm mà nói mười ngày hai bảy tỷ hai trăm triệu cũng coi như tương đối khá dựa vào vững bước thành tích đoàn làm phim chủ chế danh tiếng tăng nhiều liên tiếp tiến vào ra hu bản g danh sách tìm kiếm h ấ p nhất một thiên tương quan báo cáo cũng có thể đưa tới không ít điểm kích đủ để thấy người xem nhiệt tình dù sao nhìn lại mười năm đã qua cái này bảy tháng trong trừ một bộ ạ vạ tạ một bộ ạ l i n h s ở xứ sở thần tiên một bộ bí kíp luyện dòng hoạt hình khoan v a n cách nổ ảnh thị hạng mục số lượng so sánh năm trước thiếu sót không ít giống như sony runner f o o diệu nị vợ sản tự chủ xuất phẩm hạng mục hơn nửa năm cũng không có hành động lớn nào có thể nói toàn dựa vào bạ rằm màn truyền thông c h ố n g mới không còn quá thất xác nhưng dù vậy cùng năm trước tiền vẽ mâm lớn so sánh năm nay hơn mấy tháng phần c ũ n g trượt chuỗi dạp ngày trôi qua không hề thoải mái nhất là ở tăng thêm trình chiếu thiết bị đổi mới tìm tòi điều kiện tiên quyết vận danh chi tiêu tăng lớn thu nhập thế tấp sẽ bị ảnh hưởng bây giờ lại đụt phải xưởng phim nhóm không cấp lực bọn họ cũng là có nỗi khổ không nói được rất đơn giản vòng lặp vô hạn người xem không mua phiếu đồ uống bán lẻ m a u ăn lượng tiêu thụ giảm bớt giảm chiếu phim thu nhập chất thấp không c o i am s ả n h tính người xem càng thêm không đến lưu lượng khách thiếu sót ép ngược giảm chiếu phim gia tăng đầu nhập tài chính chia sẻ càng nặng tỷ suất nợ khó coi người đầu tư đánh chống rút lui phải biết chứ in xẹp thì h ò n tuần thứ hai mà tiếp tục giữ vững dẫn trước ưu thế giống như câu chuyện đồ chơi ba như vậy phim cũ đều còn tại bảng danh sách hàng đầu không động chút nào nguyên nhân ngay tại ở cạnh tranh trình độ không cao có thể nói tuần này t o t mươi hai mâm lớn toàn thân chỉ có một ba tỷ năm trăm triệu hay là kỳ nghỉ hẹn thêm được đối so năm trước là giảm xuống hẹn hai mươi hai phần trăm so sánh năm nay xu thế cũng là lệnh q u ẩ n cũ vẽ c h i giảm đám thương gia ở trải qua không tám không chín năm kéo dài đại nhiệt mười năm r ử a vào hạ vạ và tạ khí thế như hồng ảo tưởng năm nay nghiệp tích càng đẹp mắt lúc s i n h s i n h bị thực tế t ạ t một chậu nước lạnh điện ảnh ngành nghề chính là như vậy tràn đầy ẩn số dù là năm ngoái holly w o o d tổng thị trường mâm lớn mới vừa đánh phá kỷ lục năm nay cũng có thể lạnh xuống tới bất quá chuyện như vậy đối phí rẻ p ơ ly mà nói ngược lại là cơ hội thị trường tổng thể gặp lạnh cũng không ảnh hưởng bọn họ một phương sản xuất phim nghiệp vụ lửa、nóng. hoàn cảnh lớn đối cá thể chèn ép hay là suy thoái thậm chí nói bởi vì ngày không dễ chịu các xưởng phim lớn biên phát tài nguyên ngược lại có thể dốc vào c h o p h í r ẻ phơi ly tỉ như sony bây giờ liền chuyên tâm vận hành trộm n g ộ n g hàng ngũ thêm nói một câu phù thủy học đồ đã rơi đến thứ năm tổng lũy kê mới hai mươi tám triệu bảy trăm n g à n chương chín trăm chín mươi chín s chắc chương chín trăm chín mươi chín s chắc vô luận là ỉ n xẹp tì hòn trình chiếu hay là phục liên quay c h ụ cái gọi là mở ra cả i biên chuyện tranh mới đường anh hùng tụ họp loại này đề tài nhiệt độ chỉ có thể duy trì nhất thời ảnh hưởng rất nhanh hạ xuống thời gian đi tới tháng tám điện ảnh trên thị trường lại nên đón mấy bộ tác phẩm mới trong đó bà giảm giờ g i ả m n g ư ợ c hợp tác xuất phẩm người ngu dạ tiệc tuần đầu tiên bắt được hai mươi ba triệu ba trăm ngàn ủa nợ xuất phẩm hoạt hình mèo chó đại chiến thu hoạch mười hai triệu năm trăm ba mươi ngàn cái khác cũng cũng không có cái gì tốt nói chuyện thị trường cạnh tranh không cao in xẹp thì còn thuận lợi bá bảng tam liên quan tuần thứ ba giảm s ấ t cũng chỉ không tới phần trăm ba mươi lăm nhập chướng hai mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi ngàn bắc mỹ tổng lũy kế đột phá hai trăm triệu mới thứ hai quảng trường quảng cáo bình phong bên trên để ạ lần tây đại diện ngôi son quảng cáo trải qua dù nổ trộm ộ n g hai bộ ăn khách phim g a trì một vị giới biểu diễn ngôi sao tiểu hòa từ từ bay lên một vị nam nhân nhìn thấy một màn này xoay người đi tới góc đường trang phục chính thức tu mạ vẹo nhãn hiệu cửa hàng xoáy hạm tình huống thế nào rồi yên tâm đầu tháng sau nhất định có thể đúng kỳ hạn giao phó thi công vương người phụ trách bảo đảm đạo bên kia lam n i ệ p ảnh nghiệp tổ chức xem phim sẽ cũng vừa mới vừa kết thúc hai vị chuỗi g i ạ p đại biểu nói đùa đi ra không nghĩ tới đây là nghẹn cái đại chiêu a ta nhớ được người nọ nguyên lai、like、là phốt hoạt hình chủ còn đi cũng là tiến vào mắn truyền thông vậy cũng là ba năm trước đây chuyện ngươi không nghe người ta nói hắn nên sưởng bài phương thức hợp tác đảm nhiệm chiếu sáng giải trí tổng giám đốc sao cho người ta đi làm nào có bản thân làm lao bản mạnh cũng đúng chẳng qua là không nghĩ tới có năng lực như vậy một người phút làm sao sẽ để cho chạy phút có trời xanh hoạt hình ai biết trong này có phải hay không có nguyên nhân gì a mở c ờ c h u ỗ i giảm thẩm phiến quản lý nhu nhu bay ta chẳng qua là suy đoán nhưng q u ả n chúng ta chuyện gì chứ ta chỉ cần bình định kẻ trộm mặt trăng có không có tư cách đ i ra ta nói ngươi cảm thấy bộ này hoạt hình điện ảnh thế nào ta cảm giác sẽ có không ít người xem thích rất vui cảm giác nhân vật hình tượng cũng đáng yêu tên còn lại chỉ cách đó không xa treo trên cao t r ộ n mẫu áp thích đây chính là lẹt mằn coi trọng người nỗi lan thành công cờ gì sọ phờ mạch lôi đạn d ễ sẽ còn xa sao vậy các ngươi cả mỹ khắc tính toán ném bao nhiêu khối màn bạc mặc dù rất coi trọng nhưng tuần đầu tiên hay là thăm dò sâu cạn đi vạn nhất l ầ m đ â u các ngươi thật là cẩn thận đều giống nhau ta bây giờ là càng ngày càng đoán không ra người xem tâm hai người cười nói đi xa quay chụp này g vẫn là như vậy khô khan lại phong phú khô khan nguyên nhân là ở nhiều người thí sự cũng nhiều mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều thời gian giải quyết phong phú địa phương là ở mắt thấy phần diễn một chút xíu đánh hạ trong đầu suy nghĩ phim hoàn chỉnh cũng không thấy được có cái gì dĩ nhiên lúc rảnh rỗi l ẹ t măng cũng rất quan tâm bản thân s ư ở n g phim ông chủ thân phận nhiều người như vậy đi theo hắn ăn cơm hắn được có trách nhiệm t â m cũng may in xẹp tì h ò n giống như trước đây kiên đ ĩ n h dù là tiến vào tuần thứ ba theo xem qua người càng ngày càng nhiều mua vé vào sân nhân số càng ít người xem nhật tỉnh tổng thể hiện lên hạ xuống xu thế đại gia cũng qua xung động vô nao thổi phồng giai đoạn rất nhiều người bắt đầu khách quan tỉnh táo phân tích lên phim đánh giá không có gì bất ngờ xảy ra tung tích điểm liên đối trộm mộng ở im giờ b ở phân số cũng thoáng chợt chút chín ba phân s ắ c thực ngoại hạ n g một chút người xem cùng n h i ệ t đưa đến độ cao nghiêm chỉnh mà nói là có chút h ừ chỉ bất quá căn bản ở đó ở cùng lĩnh vực đề tài hay là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất siêu thị phòng ăn thậm chí còn sony đ ề cử đường dây cũng lục tục đồng bộ khai phá băng đĩa thị trường trong thành thị lại tùy vang lên hạn quy c h ớ cầm đào kia nhu hợp điện tử vui huyễn lệ khích h a o cùng hòa âm bảng bạc khí phách n h ị p điệu đặc biệt là trộm mộng dùng để làm làm đánh thức bờ gm non giờ ne dễ d ẹ t dìn cái này thủ kinh điển bài hát cũ lần nữa h o à n phát thứ hai xuân đài phát thanh trong trực tiếp mở ra bá bình phong điểm ca mô thức theo sony bên kia hối tổng báo biểu thứ nhất vòng đơn ly n ư một cái châu đám đầu tiên bảy nghìn hơn chương s ậ p chặt liền tiêu thụ không còn cần b ổ hàng dĩ nhiên s ậ p chặt đi theo bán chạy cao hứng nhất kỳ thực không phải phi r ẹ p h ở lị như vậy phía sản xuất mà là âm nhạc thu thập mẫu b ả n quyền phương cùng với giống như hạn quy chớ hòa nhạc phòng làm việc thậm chí còn đường dây phương sony các loại phân phối phía dưới phí đ ầ u nhỏ bên trong đó ầ u nhỏ, c thể đổi độ cái góc ngày h ĩ nếu l không hẳn h có c quý thứ n hai ò nhạc đ sư t ố li hãm liền kêu bên trên cỡ mạn cùng nhau đi tới phục liên sở tự do trong căn phòng chỉ có cộng thêm gần bốn người các ngươi bắt đầu đi ta trước nghe một chút kế hoạch c h â u ngồi lẹ m ă n mở miệng trước hải ngoại nghiệp vụ cũng nên ra tay ta cảm thấy kẻ trộm mặt trăng rất thích hợp đoạn ả n cái đầu tiên đề nghị ta nhìn chuỗi dạp các đại biểu cũng thật hài lòng thị trường của nó tính không sai ta cũng cho là như vậy tháng tám kẻ trộm mặt trăng hạng mục tháng chín lại có david fetcher đạo diễn cô gái mất tích tháng mười là lao bản ngươi điều âm sư có cái này ba bộ hải ngoại nghiệp vụ thế nào cũng có thể dựng tốt cơ sở hải ngoại chuỗi dạp tài n g u y ê đâu vấn đề không lớn xưởng chúng ta bài hạng mục nổi tiếng bên ngoài những thứ kia địa khu nhà đại lý cũng nguyện ý theo chúng ta giao thừa với chúng ta có thể mang đến cho bọn họ lợi ích đợt màn cười bổ sung một câu tự hắn đảm nhiệm đại khu vận doanh tổng giám đốc về sau hải ngoại tư bản thế lực hắn có nhiều tiếp xúc cũng biết rõ hải ngoại phát hành trọng điểm vẫn là ở chỗ có thể có một đủ lợi nhuận bánh ngọt đầu nhập có thể có thích hợp hồi báo cái này còn chưa phải là khẩn yếu nhất ý của ta là chúng ta trước tiên có thể ở bắc mỹ canada đẩy vào chuỗi g i ạ p thị trường chờ lấy ra thành tích về sau những thứ kia nhà đại lý chẳng lẽ còn sẽ ngồi yên không lý đến sao chúng ta cùng lý ông gạt hợp tác giáng chiều thời điểm bọn họ cũng là làm như vậy số liệu tổng sẽ không nói dối đợt vậy ta trở về sẽ lấy ra một phần đồng bộ họ phờ lìn thị trường khai phá cùng bản quyền vận hành hoạch định cái này hoạch định còn phải mời h a s b r o sony cờ lip ngành chờ nhà phân phối rút một tay chính người đi theo chân bọn họ nói đi ngược lại hoa hồng cái gì sẽ không có cái gì xuất nhập lẹt m ặ n k h o á t k h o á tay chủ yếu là tham khảo kẻ trộm mặt trăng đang chơi c ỗ thị trường tiềm lực ta cảm thấy nó có thể vì công ty sáng tạo mới nhân vật kinh tế ta nghĩ nó hoặc giả có thể cùng kỳ băng hà c suyazi so sánh hút tiền năng lực chúng ta đơn đặt hàng sớm phát ra ngoài các nhà máy tuyến đều ở đây chế tạo trong đó hình tượng thụ quyền thị trường chúng ta vẫn là lấy bản quyền thương hình thức tham gia hợp tác dù sao chính chúng ta không có quá nhiều năng lực sản xuất cùng với phổ biến năng lực như vậy hết t hệ đều chuẩn bị xong phải không rốt cuộc chúng ta cũng có bản thân hoạt hình sườn bài hy vọng chiếu sáng giải trí có thể cho ba phần thiên hạ thị trường cách cục mang đến biến hóa mới chương một, một nghìn ngôi sao hành động nữ kẻ trộm mặt trang định ngày ở ngày mùng ngày năm tháng tám công chiếu từ khung thời gian an bài đi lên nói cũng là năm nay l ợ t chiếu hệ không có gì đại chế tác chiếu sáng giải trí cái này đến gần bảy mươi triệu chi phí đã rất cao cấp dù là lam điệp ảnh nghiệp ở kỳ nghỉ hệ loại này khoảng thời gian tuyên phát năng lực nhận hạn chế cũng bắt được gần ba nghìn nhà khai mạc màn bạc cũng ký kết chính thức c h ỉ n h chiếu hợp đồng ba nghìn nhà không coi là nhiều cũng không hề ít đợi có thành tích có thể kiếm tiền làm ăn không ai nguyện ý bỏ qua cho nên cũng, cũng không có cái gì cái này quy mô có thể cũng chỉ giới hạn với tuần đầu tiên dĩ nhiên những thứ này đều là chuyện sau này đối với lẹt m ằ n cá nhân mà nói nhiệm vụ của hắn hay là vỗ tốt phục liên sáng sớm mười mấy chiếc xe buýt lái vào phòng chụp ảnh bãi đậu xe an tính cả đêm sở tiêu đi ô nhất thời lại náo nhiệt lên lạnh măng tự nhiên không phải dựa vào xe buýt thống nhất đưa đón hắn lười trực tiếp ở sở tiệu đi ô để cho người giúp hắn làm một gian phòng nghỉ ngơi tình cờ nhớ tới tự mình lái xe trở về khách sạn tắm nếu như quá bận rộn buổi tối lại được hoàn thiện ngày mai quay trụ kế hoạch hắn liền ở phòng nghỉ tạm một đêm hắn có rất nhiều siêu xe có hào chạch rất có tiền nhưng cũng chỉ là phong phú sinh hoạt tồn tại đụng phải mình thích chuyện hắn vẫn là như vậy không có vấn đề giai đ n luôn là trêu ghẹo hắn nói vì sao ở trên thân thể ngươi không thấy được cái loại đó có tiền phiêu trên không chung cảm giác ngươi nhẹ nhàng liền không lòng dạ kia không tốt lạnh m ă n nghĩ liền giống bây giờ, giải p n giúp hắn mang theo phần t r ứ n g tráng xác ý hắn cũng ăn được có tư vị ngược lại đừng hắn đi mua hôm nay nên có thể hoàn thành bờ lách phải đ p tụ họp t u y ế n a giải p n ngáp hỏi chỉ cần không xảy ra vấn đề nên có thể nàng hôm nay cái này mấy trận hí cũng không khó a đúng rồi sẽ muốn ta mang theo phần văn kiện cho ngươi ký tên sắp xếp hồ sơ giải p n nhớ tới cái gì trở lại trên xe cầm phần văn kiện tới ý rồng mang hai diễn sinh phẩm tiêu thụ tình huống thống kê cùng bản quyền khai phá hợp lý nguyện số liệu lại là hơn một tháng ý rồng man nhân vật thụ quyền p h ư n g diện người sắp một hạng vẫn vậy là tuyệt đối đầu to bán ra các giá vị một cấp diễn sinh phẩm hai trăm bảy mươi n g h n bộ phía bên mình có thể được chia hai mươi tám triệu chín trăm tám mươi n g h n đơn nào đi một ít cần thiết chi tiêu phí chuyên trở nhân công các loại lợi nhuận dòng ở hai mươi bảy triệu sáu trăm n g h n tả hữu l ẹ n mắn vừa ăn một bên nhanh chóng lật xem một lần sau đó ký tên vào giai đ o n bên kia còn đang nói người sắp nhân vật thị trường tăng trưởng tốc độ thật mau bộ thứ nhất tiêu thụ tình huống hoàn toàn không đủ bộ thứ hai đánh tính bản án ra chúng ta tổng cộng ở thụ quyền thị trường doanh thu chi nữ còn lại nửa năm này dù là mua khi không còn thế nào cũng còn có thể sáng tạo một hai trăm triệu thị trường doanh thu trị số cao chia tiền người cũng nhiều sao cái này không có gì có thể cũng liền so bộ thứ nhất diễn sinh lợi nhuận dòng cao giáo hai bội xuất đầu nhiều hơn nữa cũng nhiều không đi nơi nào lẹt m ă n trong chú tính toán một chút đã rất nhiều dựa theo david cách nói chúng ta mỗi một vai thành công cũng sẽ kéo theo mạ và toàn thân nghiệp vụ lên cao tính như vậy chỉ cần duy trì bây giờ thị trường tình thế mạ và s ư ở n g bài thanh thế chỉ có thể càng ngày càng lớn càng ngày càng hấp dẫn người cũng sẽ càng ngày càng có dành riêng đối tượng khách hàng thị trường bây giờ người xem đều là đội lưu hành chúng ta nhân vật càng giận bọn họ tự nhiên sẽ vào tay mua tương ứng nhân vật sản phẩm còn nữa mượn những thứ kia nhà cung cấp nhà cung cấp phô hàng lưới sẽ tiến một bước mở rộng chúng ta đối cải biên chuyện tranh thị trường củng cố cho nên chúng ta mới để cho lợi không phải sao ha ha ta cảm thấy có một câu nói rất đúng cũng khế hợp chúng ta bây giờ thỏa mãn nhu cầu trao đổi í c h lợi tầng thứ quyết định bởi chúng ta mình thực lực chờ ăn điểm tâm xong nơi trốn cũng bị bố trí ra dáng đến gần chín điểm sở cặt l ệ c người mặc tơ đen có chút mỏng bại vóc cộng thêm b u ộ c chặt t ừ n g nghệ gợi cảm gần như hiện rõ hiện trường các nam nhân rú lên mấy tiếng lẹt mằn thấy cảnh này khẽ lắc đầu một cái chưa thấy qua mỹ nhân sao mất thể diện được rồi s ở cắt lệch mặc đồ này hay là quá dụ dỗ điểm bất quá cũng phù hợp nàng chuyên dùng sắc đẹp đặc công p h o n g phạm nếu không nàng ngoại hiệu gọi bờ lách p h ả i nào đâu dĩ nhiên phải có điều biểu hiện một người phụ nữ hấp dẫn nhất năm tháng đều ở nơi này thật may là ta có thể dùng ta máy quay phim ghi chép thomas tự mình tay nắm máy quay phim làm bộ cảm khái tóc đỏ môi đỏ tơ đen thắt lưng không xỏ dày cái chán hơi có chút mồ hôi khi còn không có chính thức khai mạc sơ cắt lệch người đại diện một vị tóc ngắn nữ người da trắng vội vàng tiến tới lẹt mằn bên n g đạo diễn có thể thành cái trận sao nhân viên không quan hệ nhiều lắm nàng chỉ chỉ cái khác mấy cái tổ quay chụp nhân viên được rồi cũng đi làm chuyện của mình đi cái này dù sao cũng là công tác cũng không phải là phát phúc lợi đám người giải tán lúc sau cảnh phim này không bao lâu lại bắt đầu mấy cái tây trang long sáo nam rất trang bước vây quanh sở cắt lệ một người cầm đầu lao nhân một bộ nắm chắc phần thắng được rồi nói cho ta biết ngươi bây giờ đang vì ai công tác sơ nặng tần ta biết đoạn thời gian trước người của hắn ở trung đông bị một người mặc bình s ắ t thiết giáp người giết không ít còn ném đi một kiện đồ vật cho nên hắn nghĩ dựa dẫm vào ta đ ề bù tồn thất sao nội bộ tổ chức không xâm phạm lẫn nhau ngươi làm chuyện nhưng không tuân quy củ s ờ cắt l ệ c nhu nhựa đạo ha ha chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi người sau lưng ta có thể cân nhắc thả ngươi reng reng Deng, đang thẩm vấn bên cạnh tiểu đệ vội vàng lại gần nét mặt có chút một bước gọi cho người nữ nhân này lao nhân cao mày ngươi là ai ngươi chỉ cần biết bây giờ cách ngươi tám cây số ngoài có một chiếc f hai mươi hai máy bay chiến đấu nếu như nàng không có nghe điện thoại ta liền ra lệnh nổ cả con đường khi biết được hạ c ấ p hạ tổng xảy ra chuyện về sau phía sau h í liền đều là đánh hí công hiệu quả không phải là bờ lách vài đạo võ l ư tú một bữa thao tác ba năm lần mấy người đại hán cũng bị chế phụ nói thật nhìn một mỹ nhân quay phim đấu võ thật ra là một loại hưởng thụ dù là một động tác một động tác bộ vỗ cũng không thấy được dây dưa ngươi là huấn luyện qua sao rất lưu loát thân thủ cơm trưa l ệ c mân thuận miệng hỏi một câu ta tìm trong ngành một rất có thiết kế động tác kinh nghiệm chuyên gia đột kích huấn luyện ba tuần chẳng qua là ba tuần sao vậy ngươi rất có trở thành ngôi sao hành động nữ tiềm lực rất hiên ngang l ệ c mân xem khí chất quyến rũ nhưng giữa hai lông mảy mang theo anh khí sở cắt lệch ỉ cảm thấy nàng quang diễn phim văn nghệ thực đang lãng phí tuy nói nàng rất có biểu diễn t i ê n phú nhưng tại động tác nữ minh tinh thời giáp hạt holly Như vậy cũng không đến nỗi n vậy g a e lần này ánh mắt của đối phương sáng đạo diễn ngươi thật cảm thấy cảnh hành động thích hợp ta sao dĩ nhiên ngươi tứ chi rất hiệp điều cũng không thiếu tính dẻo dai chắc là thường rèn luyện ừm ta thường luyện yoga